Trước 171. Linh Đan Quy Nguyên, thần hồn kiên cố. Trước 171. Linh Đan Quy Nguyên, thần hồn kiên cố. Thần hồn bị hao tổn phía dưới, thời khắc này trạng thái đã không cách nào tiếp tục tu luyện, thế là Quý Mục cùng Ngọc Y Hương song song tối lui ra khỏi đội cảnh. Vừa mới đi ra, Quý Mục thân thể liền lắc lư mấy lần, như muốn ngã xuống đất. Ngọc Y Hương một thành đỡ lấy hắn, Tiếu Dung hiện ra một vòng lo lắng trừng phong, thế nào? Quý Mục nhẹ nhàng lắc đầu không phải rất tốt. Ngọc Y Hương nhớ lại một chút vừa rồi cảnh tượng, suy tư một cái trước mắt, tại không gian chữa vật mở ra, cuối cùng lấy ra một viên tản ra mùi hương lây ngất đang dược, đưa tới Quý mục trước mặt trưởng phòng. Đây là Quy Nguyên Đan, chữa trị thần hồn thương thế dùng. Lần này đi ra Y Dị Hương liền mang theo một viên ăn trước bên dưới thử một chút. Nếu như không cách nào chữa trị chúng ta trực tiếp về tông môn. Ân. Quý mục gật đầu, tiếp nhận viên đan dược kia một ngụm nuốt vào. Một tiếng mây minh, Quy Nguyên Đan khổng lồ dược lực, lực lập tức trong cơ thể hắn bay hơi, làm cho quý mục không thể không khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận chuyển khí cơ, chuyên tâm hấp thu dược lực. Kỳ thật Ngọc Y Hương hay là quan tâm sẽ bị loạn có thể chữa trị nguyên linh cảnh thần hồn tổn thương Quy nguyên đan chữa trị quý mục một cái hư linh cảnh căn bản chính là dư xài không chỉ có để hắn mi tâm nước ra vết rách phục hồi như cũ thậm chí còn củng cố một chút thần hồn của hắn để hắn đột nhiên tăng vọt cảnh giới triệt để dung nhập tự thân không còn phủ phím hô một lúc sau quý mục chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí mở ra hai con người lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở trước mặt mình một mặt lo lắng mỹ nhân hắn đưa thay sờ sờ đầu của nàng cười an ủi may mắn mà có ý dị hương đã không có việc gì rồi có lỗi với khí hải dị dạng ý dị hương quên nhắc nhỏ ngươi ngọc ý dị hương có chút xa xát. Quý mục trầm rãi lắc đầu, không có việc gì, nếu không phải là cái nhìn kia, cảnh giới của ta cũng không có khả năng đột phá. Bất quá, vậy rốt cuộc là cái gì? Khí hải của ta bên trong, tại sao phải có một ngôi sao? Quý mục lông mày không tự kìm hãm được tao chặt. mặc dù hắn cũng chưa gặp qua người khác khí hải, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có, lại không hợp thói thường tình huống, cũng không có khả năng giống hắn dạng này. Cất giấu một vì sao? Hùng chi, phía trên kia còn ở cá nhân, người này vừa mở mắt, còn kém chút đem hắn thần hồn băng liệt bốn, vô luận như thế nào, chuyện này đều cùng thiên phương giả đàm một dạng nếu không phải phát sinh ở trên người mình, quý mục chính là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. hắn giờ phút này thậm chí có chút tức giận. làm sao thân thể của mình, chính mình khí hải, nhìn một chút còn muốn bị đá ra ngoài là cái chuyện gì xảy ra? ngũ nội nó đây là chính mình khí hải sao? một bên khác, đối mặt quý mục nghi hoặc, ngọc y thì hương trần chờ một chút, hỏi trường phong, ngươi có thấy rõ người kia là ai sao? quý mục đầu riêu cùng trống lúc lắc bình thường hắn vừa mở mắt, thân hồn của ta liền trọng thương khép kín, căn bản không kịp nhìn. nhưng ta cảm giác coi như hắn không mở mắt, bằng vào ta cảnh giới bây giờ cũng vô pháp nhìn trộm đến mặt mũi của hắn. Ngọc Y Hương suy nghĩ nửa ngày, chợt nàng ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem Quý Mục, nói ra một câu để hắn như bị xét đánh lời nói trường phong, người kia, nhưng thật ra là ngươi. Thế kỷ giống như sau khi trầm mặt, Quý Mục chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn cứng ngắc há to miệng, nhìn về phía mỹ nhân Y Hương, ngươi, nói cái gì? Ân, chuyện này xác thực rất khó lấy tin. Y Hương lần thứ nhất nhìn thời điểm cũng là như vậy phản ứng, nhưng về sau hồi tưởng, người kia, trừ khí thế bên ngoài, cái khác, thật cùng trường phong ngươi giống nhau như lúc điểm này, Y Hương sẽ không nhìn lầm, cũng không có lừa gạt ngươi lý do. Quý mục đương nhiên biết Ngọc Y dị hương sẽ không lừa hắn, nhưng hắn như cũng khó mà tiếp nhận sự thật này. Trong cơ thể của mình, lại còn cất giấu một cái chính mình. Vậy hắn bị chính mình cho trường tính làm sao chuyện gì? Lần trước nhìn thấy thời điểm, hắn còn giống như là trạng thái ngủ say, nhưng chẳng biết tại sao lần này thức tỉnh. Ngọc Y dị hương hồi tưởng lại lần trước trong lúc Lơ đãng liếc thấy một chút nói đến, ngay sau đó, nàng lại có chút nhíu mày đúng rồi Trường Phong, hay là phải cẩn thận một chút, có lẽ một người khác tồn tại, sẽ để cho thân thể của ngươi sẽ có một chút biến hóa cũng có nói. Bất quá chí ít có thể lấy khẳng định là một người khác, hẳn tạm thời không có ác ý vừa rồi phản vệ. Hẳn là vô ý vì đó, nếu không hẳn là sẽ không chỉ là an viên thuốc liền có thể chữa trị, còn lại các loại trường phong thần hồn cường đại, lại đi từng cái tìm kiếm đi. Tốt. Quý mục trầm rãi gật đầu trường phong, ngươi đằng sau muốn cùng y thì hương về tông môn sao? Ngay tại vỗ nhẹ ngọc trâm, lấy đi ngoại cảnh ngọc y thì hương đột nhiên hỏi một câu như vậy. Quý mục trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói không được y để hương, ta dự định về trước một chuyến học cung, hồng trần xem quyết, hẳn là đủ ta tu luyện một đoạn thời gian, chờ ta tu luyện tầng thứ hai thời điểm lại đi bái phòng thất âm tông vừa vặn rất tốt. Ngũ vương cướp lửa xem lông mày, nếu là làm tương bước tu luyện. Quý mục cảm thấy mình có thể vượt qua sát suất cực thấp. Tâm pháp tuy tốt, nhưng thời gian ngắn cũng không thể mang đến cho hắn đại lượng tăng thêm, càng thiên về tại một cái lâu dài tu hành. Cho nên quý mục quyết định hay là trước lấy tăng lên cảnh giới làm chủ. Dù sao, thiên kiếp làm khó dễ, hết thể đều là phụ vân. chương 172. đảo Chi Yêu Yêu, Thanh Thanh Tử Câm. chương 172. đảo Chi Yêu Yêu, Thanh Thanh Tử Câm. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng Ngọc Y thì hương hiển nhiên sớm đã đoán được kết quả, cho nên mới có phương pháp mới hỏi một chút. Nàng cảm thấy quý mục không tốt lắm ý tứ mở miệng, bởi vậy cố ý hỏi ra cho hắn cái lối thoát, để lẫn nhau ngắn ngủi tách rời không đến mức như vậy cứng nhắc không thú vị. Cung nhan tản chính mình khác biệt, Trường phong đầu vai, để ép rất nhiều chuyện, thậm chí ép hắn có chút không thở nổi điểm này, quý mục mặc dù biểu lộ không nhiều, nhưng ngọc y hương hết sức rõ ràng. Việc này không quan hệ tâm pháp, toàn bằng bản tâm phát giác. Bởi vậy, nàng sẽ không dùng nhi nữ tình trường đi lôi cuốn quý mục, nếu như có thể, nàng càng nguyện như gió bình thường đến ấm áp trái tim. Cần thời điểm, nàng có thể là quý mục chiến hữu, mệt mỏi thời điểm, nàng chính là quý mục cảng. Yêu, cũng tương tự bao hàm tôn trọng. Thiên khí chi tử thân phận, đệ đỉnh đầu của hắn lúc nào cũng treo một thanh lưới dao, ép hắn không đi không được ra ôn nu hương, cố gắng chạy. Hắn dự định về trước học cung tìm một cái tiên sinh, thỉnh giáo một chút tu hành phương diện sự tỉnh. Tại dẫn đường phương diện này, học cung tự nhiên là đương đại số một đợi có phương hướng đằng sau, lại một mình tìm một nơi yên tĩnh độ kiếp. Một kiếp này, hắn dự định chính mình độ, kéo người khác xuống nước tăng lên điên cuồng lôi kiếp uy lực kinh lịch, hắn làm một lần đều không muốn lại trải qua. Cấp độ kia cùng với tự sát, lần trước có thể còn sống sót, hoàn toàn là may mắn, là mượn nhờ rất nhiều ngoại lực đạt thành kết quả. Chính hắn ở trong đó chiếm cứ vị trí cực nhỏ chỉ chốc lát sau ngoại cảnh triệt để dung nhập ngọc trâm lúc này bầu trời gần như vạn dặm không mây giữa trưa liệt dương giỏi khắp nơi lại địa đem phương xa con đường thiêu đốt một mảnh bốc hơi giật tay sánh vai cùng nhau thăm hỏi cuối đường hai người đấy lòng đều hết sức rõ ràng bọn hắn cần phải đi theo hương nếu như bương bương thức tỉnh thỉnh cầu phái người chuyển tin một tiếng quý mục thâm hút khẩu khí đột nhiên không khỏi tới một câu như vậy tốt ngọc y dị hương chỉ là ứng như thế một tiếng chợt hai người liền không tiếng thở nữa càng là li biệt càng là không nói gì nửa ngày quý mục đột nhiên méo méo ngọc y dị hương tay nhỏ ngọc y dị hương mang theo một chút ánh mắt nghi hoặc lệ tới ân Thì thật, ta bên này cũng có chuẩn bị tặng ngươi lễ vật. Quý mục nói, từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang giống như đồ trang sức, lặng lẽ nhét vào ngọc y Dì hương trong lòng bàn tay đây là. Ngọc y Dì hương cầm cái kia túi cẩm nang, ánh mắt nhìn về phía quý mục, có thể mở ra nhìn xem sao? Quý mục sắc mặt tưởng đỏ nhẹ gật đầu. Ngọc y di hương nhẹ cắm đảo cổ một trận, không bao lâu, liền từ trong túi gấm móc ra một cái cùng loại bừa đảo nhưng thể tích hơi nhỏ hơn gỗ từ đàn phủ. Một phù phía trên, đoan đoan chính chính khắc xuống 8 cái công chính bình hòa chữ chi yêu yêu, sáng rực kỳ hoa. Từ cái kia cẩn thận tỉ mỉ chữ viết đến xem. Thắt xuống những chữ này thời điểm, người nào đó lúc đó nhất định không gì sánh được chăm chú. Chỉ một chút, Ngọc Y thì Hương mặt mày liền cong thành nhà, dáng tươi cười sáng lạn như hoa người khắp đát. "Ân, tạ ơn, theo Hương rất vừa thích, chữ cũng nhìn rất đẹp." Lời vừa nói ra, Quý Mục lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết mình bây giờ vô luận là cảnh giới hay là tư tưởng, kỳ thật đều không thể cùng vị này mỹ nhân đánh đồng đối phương kỳ thật vẫn luôn đang chiếu cố hắn đối mặt nàng, Quý Mục căn bản không có gì có thể lấy ra được đồ vật. Công pháp, phù lục, pháp bảo, đan dược, đường đương một tông thiếu chủ, sẽ còn thiếu những này thậm chí liền ngay cả duy nhất lấy ra được kiếm Nam Xuân đều bởi vì Ngọc Y Hương là nữ tử mà trở nên không rất hợp vừa, cho nên cái này lễ liền mười phần khó đưa. bất quá cũng may, tại yêu đô cùng nàng tách rời đằng sau, chính mình thừa dịp tại trấn yêu tổng đàn giám sóc một lát thời điểm khắc xuống khối này gỗ đàn hương vụ, nàng vui vẻ nhận trường phong. a, gỗ đàn hương, còn gì nữa không? Ngọc Y Hương cười nhẹ nhàng mà hỏi. nàng nuốt ve gỗ đàn hương biên giới, phát hiện có chút vết tích cùng loại vết kiếm, hiện nhiên là lâm thời chia cắt mà đến. bởi vậy nàng suy đoán cục gỗ này phù hẳn là quý mục từ nguyên một khối gỗ đàn hương bên trên cắt đứt xuống tới. Quý mục khẽ giật mình, gật đầu nói có. Cái kia, có thể lại cho ta một khối sao? Tốt. mặc dù không biết Ngọc Y thì Hương muốn làm gì, nhưng Quý mục hay là lại lấy ra một khối tử đàn, đưa cho Ngọc Y Y Hương trước phòng, đao khắc dùng xuống. Ân. Quý mục lật ra chính mình trước đó dùng để khắc chữ đao khắc, đưa cho mỹ nhân. Lúc này, hắn đã ẩn ẩn đoán được Ngọc Y Y Hương muốn làm gì. Quả nhiên, Ngọc Y Y Hương tiếp nhận đao khắc đằng sau, trắng ngón tay nhỏ tự mình tại gỗ đàn hương bên trên khắc bắt đầu vẽ. Không bao lâu, một khối mới mộc phủ liền giao cho Quý mục trên tay. Quý mục ngẩng đầu nhìn lên, Ngọc Y Hương dí dỏm hướng hắn nhíu mày. Tặng cho ngươi. Một phù phía trên, lúc này cũng khắc xuống tám cái giật lệ tú khí chữ nhỏ thanh thanh từ câm, ung dung tâm ta. Quý mục túi đầu, hiểu ý cười một tiếng. Hắn đang muốn nói tạ ơn, nhưng trong lúc bất chợt, trên mặt hắn cảm nhận được một vòng ấm áp, trực tiếp để cả người hắn ngốc trệ ngay tại chỗ. Tất cả lời nói tại thời khắc này đều nuốt trở vào, là cái kia mỹ hảo một khắc im lặng. Ngọc Y dị hương có chút đồ lộp chuồng, tại quý mục trên khuôn mặt thân thân ấn một ngụm đồ đận. Đường Quý mục tỉnh táo lại lúc, cái kia một bộ hồng y liễu đã thân ở chân trời, ngay tại trên áng mây hướng hắn xa xa ngoắt ta về tông môn rồi, chờ ngươi độ xong cước, nhất định phải tới tìm ta a không dám đến. Hừ hừ, liên toàn cảnh truy nã ngươi. Biết không? Quý Mục nóng nhìn đi xa Hồng Y Liễ, dáng tươi cười tươi đẹp định không bỏ ước. Chương 173. Học cung Đường Mòn, cấm kỵ thứ ba. Chương 173. Học cung Đường Mòn, cấm kỵ thứ ba. Thái Sơn chân núi. Thời gian qua đi nửa tháng, phong trần mệt mỏi Quý Mục rốt cục về tới nơi này. Nhìn lên tọa lạc chân núi cửa lớn, qua lại một chút sông lên đầu, làm cho Quý Mục khỏe miệng không tự kìm hãm được nhấc lên một vòng ý cười. Hơn 20 năm trong đời, hắn từng ở chỗ này sinh hoạt hơn 10 năm lâu, cơ hồ chiếm cứ hắn một nửa nhân sinh cho nên nơi này có thể tính là hắn cái nhà thứ hai. Sơn môn phần một sắc lấy bạch ngọc điêu khác, biểu tượng quân tử nên như bạch ngọc, không nhiễm nhất trần. Vào sơn môn đằng sau chính là thông hướng trên núi cầu thang, chợt mắt nhìn đi, lan tràn vô tận đỉnh núi khói lam mây tụ, cùng cuối cầu thang cùng nhau ẩn vào y mắng trong mây mù. Bất quá hậu cung lại cũng không ở trên núi. Quý mục đứng tại sơn môn bạch ngọc trụ trước để ý chính y quan, sau đó bước qua sơn môn đi vào cạnh cầu thang một đạo sâu thẳm đường vòn, tí tách tí tách ánh nắng xuyên qua trùng địa bụi tây. Hiện lên dạng điểm tàn mát, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua ở giữa, chập chập lâm diệp, giống như tại đón lấy người về đường mòn ruột dê cửu khúc, cũng không phải là một đường thẳng. Quý mục nhàn nhã đi tới, từ khi rời nhà đằng sau, hắn có rất ít rảnh rỗi như vậy vừa tâm tình. Bất quá không đi hai bước, Quý mục tại một cái chỗ khúc quanh, đối diện đụng phải một bóng người đó là một vị thân mang màu đỏ tía áo bảo nam tử. Hai người vừa mới gặp mặt, đều là cứ thế ngay tại chỗ cơn gió mạnh, nam tử thoát ra. Quý mục nhìn thấy người này, lập tức không người thi lễ gặp qua Đoan một sư minh. Người này chính là Tiên sinh vị thứ 8 đệ tử Đoan Lúc này. Đoan mục khê dùng sức vô vô quý mục bả vai, lộ ra một vòng ý cười cái dài quá không ít. Nhìn, mấy năm này chịu không ít khổ đi. Bất quá, trở về liền tốt. Quý mục trọng trọng gật đầu, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp đúng rồi. Tiểu sư đệ ngươi vừa trở về, sư minh cũng không chuẩn bị lễ vật gì, bất quá cái này có một cái gà nướng, muốn hay không đến thử. Trước đó nhắc nhở, cuối cùng một cái a. Đoan mục khê vừa nói, một bên không biết từ chỗ nào móc ra một cái tản ra mùi hương ngây ngất gà nướng, đưa tới quý mục trước mặt, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Quý mục nội tâm vừa mới dâng lên một tia ấm áp trong nháy mắt tan thành mây khói hắn yên lặng đưa mắt nhìn một chút trên tay đối phương gà nướng, thân hình không tự chủ lui về sau mấy bước khụ khụ. cái này, đoan mục sư minh muốn, tâm ý sư đệ tâm lĩnh, nhưng gà nướng này, sư đệ cũng không cần, đoan mục sư minh hay là giữ lại chính mình từ từ hưởng thụ. ai nha, mấy năm không thấy, còn cùng sư minh khách khí lên, tới tới tới, cẩm, đến học cung còn có một đoạn đường đâu, coi như là sư minh thao người. đoan mục khê vừa nói, một bên đem gà nướng nhét vào quý mục trong tay, chợt hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Đông nhiên vua hốt một cái đạo, sư đệ à. Sư huynh bên này xuống núi có chút việc, quân thành có bút sinh ý cần, liền không cùng tiểu sư đệ cùng nhau vào núi. Vừa dứt lời, tại Quý Mục ngạc nhiên trong ánh mắt Đoan Mục khê hướng hắn phát phát tay, sau đó nhanh như chớp hướng phía Quý Mục lúc đến phương hướng chạy tới Sư huynh người. Quý Mục một tay ôm gà nướng, một tay khác muốn đưa tay đi bắt, nhưng lại chỉ bắt được một sợi bụi đất. Ngay cả Đoan Mục khê góp áo đều không có sợ đến. Mà cơ hồ ngay tại Đoan Mục khê rời đi đằng sau, một tiếng cắn răng nghiến lợi gầm thét đột nhiên từ trong núi chỗ sâu truyền đến vương. Nhìn thấy cuối tầm mắt xuất hiện bệ kia quen thuộc thanh quang, Quý Mục vô lực che mắt ta liền biết tại hắn cảm khái thời điểm, một đạo thanh quang sớm đã tận tốc lướt qua bên cạnh hắn, quý mục thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy được một tiếng nhẹ đều. một lát sau, hắn liền gặp thanh quang điều cánh ngọn, vòng vo trở về. tiếp theo một cái chớp mắt, một thân áo xanh đường do liền đứng ở quý mục trước người tiểu sư đệ, tra hỏi đồng thời, đường do ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào quý mục trong tay gả nướng phía trên. hai người liếc nhau một cái, đều là trầm mặt đường. đường do sư huynh, đây là đoan một sư huynh tặng cho ta. chẳng biết tại sao, quý mục nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát đứng lên. bên trong học cung có tam đại cấm kỵ. thiên sinh cảm giác đại sư huynh bầu. Còn có lục sư Vinh gà 4 không có nhất định thực lực trước đó tốt nhất đừng tùy tiện đến thử nếu không hạ chẳng có thể sẽ không gì sánh được chi thảm chỉ nói cái cuối cùng trước đó liền có một vị không phải thành thật chữ lễ đường học sinh bởi vì mới nhập môn nguyên nhân chưa từng nghe qua những này rút một cây lông gà cuối cùng vị này học sinh hạ chàng chính là bị đường do trùng tại chuồng gà giòm dã một tháng sau khi ra ngoài nhìn thấy một con chim đều muốn chạy chối chết đương nhiên thích hợp do mà nói còn có một vị cùng hung cực các gan trộn gà tặc nhưng hắn nhưng vẫn không pháp bắt được đối phương Mặc dù hắn là thiên hạ đệ nhất nhanh sinh thần, nhưng này cái ăn trộm gà tập mỗi lần đều có thể tìm tới lý do ngăn chặn cước bộ của hắn, sau đó chuồn mất, liền giống với hiện tại Quý Mục. Vì thế, Đường Do mỗi lần đều khí hàm răng sinh ngửa, nhưng là không thể làm gì. Giờ phút này, Đường Do thở sâu, yên lặng nhìn thoáng qua Quý Mục trong tay gà nướng, sau đó cố nén quay đầu sang Trô Khắc sư hình. Biết cái kia, gà nướng này, Quý Mục cẩn thận từng ly từng tí đem gà nướng đưa tới Đường Do trước mặt, thần xác lộ ra hỏi ý chi ý Đường Do sắc mặt vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định không có khả năng lắm phí, sư đệ ngươi, ăn đi tốt. Chương 174. Minh Đức Diễn Đạo, Chí Thiện Xem Biển. Chương 174. Minh Đức Diễn Đạo, Chí Thiện xem biển đi hướng học cùng trên đường. Quý Mục một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ gặm gà nướng, thỉnh thoảng vụng trộm liếc một chút sư huynh thần sắc. Không thể không nói, đoan một khê thịt nướng thủ pháp rất cao minh. Mặn nhạt vừa phải, bánh gián dầu bốn phía, tuyệt đối là một đạo thượng giai món ăn. Nhưng Quý Mục lại ăn ăn không biết ngon. Bất quá ăn ăn, hắn đột nhiên phát hiện có một cỗ năng lượng tinh thuần tràn đầy thể nội, làm hắn hồi lâu không có thay đổi gì, khí hải đều đông nhiên tăng mấy phần. Văng một tiếng, đi tới đi tới. Quý Mục đúng là phá một tiểu cảnh, leo lên 25 trọng lâu. Thần sắc hắn lộ ra một bộ hiểu rõ, không trách Đoan một sư minh những năm này kiên nhẫn. Lúc này mới ăn một nửa, chính mình liền phá cảnh, xem ra đường do sư minh gà này cũng không phổ thông A4. Hai người một đường xuyên qua đường mòn. Nhanh đến sau cùng thời điểm, ăn xong gà nướng quý mục cảnh giới cũng đột phá đến 26 tầng. Phải biết, đây chính là nhập hư trung hậu kỳ cảnh giới, mỗi một trọng đột phá độ khó đều viễn siêu tiền kỳ. Nhưng chính là như thế mấy mụ thịt, lại làm cho quý mục sinh sinh phá hai cảnh, tương đương với mấy tháng khổ tu. Vượt qua cuối cùng một ngã rẽ đằng sau, Hai người trước mặt cảnh sát sáng tỏ thông suốt, một gian viện xá, vài gian nhà tranh, tiếng sách lên keng, điều ngự trầm chiếc. Trừ u tinh thanh nhã, cũng không đặc biệt to lớn chỗ, thậm chí còn không như núi bên trên đạo quán. Nhưng nơi này lại là văn danh thiên hạ đệ nhất học phủ, thánh nhân học cùng. Vào cửa viện, chính là một tòa đám học sinh tu tập kinh quyển địa phương, đồng thời cũng là viện xá bên trong lớn nhất một gian kiến trúc, tên là Minh Đức Đường. Sáng sủa tiếng sách chính là bởi vậy truyền ra. Thư thánh giảng đạo, phân lớn cũng đều ở chỗ này ở ngoài sáng Đức Đường hai đầu, phân biệt có hai tòa lầu các đứng lặng. Bên trái tên là Quan Hải Cát, tổng cộng có 9 tầng là tàng thứ chỗ. Bên trong thu nhận sử dụng danh xưng nam chiêm bộ châu nhiều nhất tàng kinh, đại đường quốc kho có lẽ cũng không kịp một nửa. Bên phải gọi là trí thiện các, chỉ có 3 tầng. Bên trong để đặt lấy đại lượng pháp bảo đồ vật, trong đó càng là lấy kiếm chiếm đa số. Liên quan tới trí thiện các, còn có cái quy định, leo lên 3 tầng quan hải các học sinh mới có thể đi vào một lần trí thiện các. Người trước mỗi 3 tầng đối ứng người sau một tầng. Cho nên muốn trèo lên trí thiện các tầng thứ nhất, liền muốn giành trước quan hải các tầng thứ tư. Mà muốn trèo lên trí thiện các tầng thứ ba, nhất định phải dành trước quan hải các các đỉnh. Trèo lên quan hải các cũng tương tự có quy định nhưng cũng không cần đọc tận tầng kia tất cả thằng thư chỉ cần mỗi tầng tiến hành một lần khảo thí do mỗi tầng thủ các người tìm đọc sàng chọn đằng sau lại giao cho học cùng đại sư mình thẩm tra liền có thể nhập tầng thứ hai bất quá mỗi tầng bài thi kỳ thật đều cùng tầng kia cất giấu cùng một nhũ tờ chín tầng bài thi không chỉ có bao gồm nhân nghĩa lễ trí tín chờ chút còn có sơn hải chuyện lạ tu hành chuyện điện đọc lướt qua không gì sánh được rộng khắp là đối với một người toàn phương vị khảo hành. giờ phút này đường do cùng quý mục đứng tại quan hải các trước người trước khẽ mỉm cười nói mấy năm chưa về Tiểu sư đệ phải chẳng còn nhớ kỹ ngươi có cái tầng thứ 7 người thủ các thân phận. Quý mục cười khổ một tiếng, tất nhiên là chưa quên, chỉ bất quá những năm này việc vặt vãnh quá nhiều, thật là không thể phân thân. A đúng rồi sư minh, những năm gần đây, có leo lên qua tầng thứ 7 người sao? Đường do bắt đầu, từ ngươi trèo lên các đằng sau, về sau kẻ cao nhất cũng chỉ là leo lên tầng thứ 5. Những năm gần đây có hai vị không sai hạt giống, hẳn là không lâu sau có thể đăng đệ 6 tầng, nhưng tầng thứ 7, còn kém xa lắm đây cũng là tiện nghi ngươi. Quan hải các tầng thư có thể sương rộng lượng. Nếu nói ba tầng trước còn có thể dựa vào nghị lực thi đi qua, Như vậy từ đó ba tầng bắt đầu, chính là một chút thiên tư tung hoành người mới có thể đủ leo lên đi. Về phần hậu tam tầng, chính là thiên tư tung hoành người tăng lớn nghị lực người, có thể leo lên, cơ hồ đều vào đạo tự đường, trở thành thư thánh đệ tử. Quý mục dựa vào chính mình đã gặp qua là không quên được năng lực, tại mấy năm trước leo lên tầng thứ 8, trở thành học cung thứ 73 vị đăng đỉnh hậu tam tầng người. Tại sau đó, hắn thụ học cung đại sư huynh chi mệnh, trở thành quan hải các tầng thứ 7 người thủ cát. Nhưng trên thực tế tại hắn đằng sau, mấy năm này căn bản cũng không có người có thể leo lên hậu tam tầng, hắn vị trí này tự nhiên cũng liền soi như bài trí nếu không phải đường do nhắc nhở, hắn thật đúng là mau đưa việc này quên. Về phần đối diện trí thiện các, bởi vì đang đỉnh xem biện tầng thứ 8, quý mục còn có hai lần tiến vào bên trong lựa chọn sử dụng pháp bảo cơ hội. Trước đó trèo lên các thời điểm quý mục còn không thể tu luyện, cho nên một mực không chút để ý lần này trở về, các loại gặp qua tiên sinh đằng sau ngược lại là có thể đi nhìn xem. Quý mục nội tâm âm thầm suy nghĩ nói đúng lúc này, đường do vỗ nhẹ quý mục bả vai, nói ra đi, chúng ta đi gặp gặp tiên sinh. Quý mục trầm rãi gật đầu, không chỉ là cấp bậc lễ nghĩa, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc muốn thỉnh giáo thư thánh. Ba quát, phụ thân sự tình năm đông đông đông một chỗ động phủ trước đường do nhẹ nhàng chuột vang lên động phủ cửa lớn không phải ứng chút nào đường do sừng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút tiên sinh tại học cung mỗi tháng giảng đạo gần 30 lần gặp trang tròn sau một ngày nghỉ ngơi đêm qua chính là trang tròn mặc dù hắn cũng không đang nghỉ ngơi ngày đi tìm tiên sinh nhưng hẳn là ngay tại trong động phủ này mới đúng ha quý mục trầm mặc đường này giật giật đường do tay áo sư minh ta tới đi đường do quay đầu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu nhường đường ra quý mục không có tiến lên gõ cửa mà là xoay người trên mặt đất lục lọi đường này cuối cùng tại đường do có chút chừng lớn trong hai con ngươi Quý mục từ cái nào đó trong khe đá nhặt lên một chiếc chìa khóa. Chương 175. Nho sĩ An Thiên Hạ, hiệp khách cũng an tâm. Chương 175. Nho sĩ An Thiên Hạ, hiệp khách cũng an tâm. Mười năm thư đồng không phải bệ đương. Quen thuộc cầm tới chìa khóa đằng sau, Quý mục một bên tiến lên mở khóa vừa hướng Đường Do cười giải thích nói tiên sinh ngày nghỉ yêu ngủ nướng, cho nên ta trước đó ngay tại cái này vụn trộm ẩn giấu cái chìa khóa, không nghĩ tới bây giờ còn ở nơi này. Đường Do lắc đầu nói sư đệ chớ có nói giỡn. Hiện tại cũng mặt trời lên cao, tiên sinh chăm chỉ như vậy người, làm sao có thể ngủ nướng? Ngươi là không biết, lần trước ta ngủ gà ngủ gật kém chút không có bị tiên sinh mắng chết. Đang nói, cửa răng rắc một tiếng mở. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng ấy trong nháy mắt tràn đầy lọt vào thai. Bởi vì chuyên chú mở cửa duyên cớ, quý mục không chút nghe rõ đường do lời nói, giờ phút này mở cửa đằng sau, hắn mang theo chìa khóa quay đầu, có chút nghi ngờ hỏi sư huynh ngươi. Vừa mới nói cái gì? Không có việc gì. Tiến vào động phủ sau, hai người quả thật trông thấy trên giường có vị lao giả tóc hoa dâm ngay tại nằm ngáy ho ho tư thế ngủ coi như đang chính, nhưng cái này tiếng ấy. lần thứ nhất nhìn thấy loại chàng diện này đường do cảm thấy hắn đời này đều không có nghe thấy qua lớn như vậy bốn. quý mục yên lặng đưa mắt nhìn láo giả một hồi, nhìn chăm chú lên như tuyết rơi trồng chất đầy đầu hoa phát, khẽ thở dài một cái một tiếng tiên sinh. cảm giác lại giàn mua mấy phần. đường do trầm mặc gật đầu, chợt hắn vô vô quý mục bà vai, nói ra tiểu sư đệ, đằng sau ngươi liền ở chỗ này chờ tiên sinh tỉnh dậy đi, sư minh liền không đổi lấy ngươi. trở lại hậu cung, chính là về nhà. nếu có nhu cầu, tùy thời tìm đến sư minh. tuất cung tiễn sư minh. quý mục đứng dậy thi lễ đường do gật đầu, quay người rời đi. nhưng ngay lúc hắn chỉ nửa bước phóng ra động phụ thời điểm. Đột nhiên quay đầu nói ra sư đệ, Sư Minh có gì phân phó? Ân. Sư Minh hôm nay không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quý Mục sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc. Tốt. Đưa tiến đường do đằng sau, Quý Mục yên lặng đánh giá đến động phủ. Mặc dù nằm ở trên giường chính là một phương thánh nhân, nhưng động phủ này bố trí lại hết sức đơn giản. Một cái giường, một cái chống rông giá sách, cấp trên ngẫu nhiên tản mát mấy cái cũ kỹ thẻ trúc. Nơi hẻo lãnh chỗ, còn có một phương ao nhỏ, bên trong đổ đầy thanh tuyền. Lại thêm một cái kỳ án, một cái bộ đoàn. Cái này thật đơn giản cấu tạo, liền tạo thành một gian thánh nhân căn phòng. Lam Tư Đồng Tiên sinh thường ngày sinh hoạt thường ngày, quý mục tự nhiên đều là vô cùng quen thuộc. Liên ngay cả động phủ này, bởi vì thường xuyên vẩy nước quét nhà nguyên nhân, hắn đợi ở chỗ này mặt thời gian thậm chí đều so thư thánh giải. Thời gian qua đi mấy năm, hôm nay gặp lại, đúng là dường như đã có mấy lời. Hắn vưu tự nhớ kỹ hơn 10 năm trước, giảng đạo một ngày, tiên sinh mọi mệnh trở về thời điểm, sẽ còn nhóm lửa ngọn đèn, cho hắn đơn độc giảng giải chú ý vì cái gì học cùng 3.000 đệ tử, lại duy chỉ có hắn một cái thư đồng có thể rút ra quân tử kiếm, kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn còn biết được tiên sinh rất nhiều không muốn người biết thói quen, ngủ nướng, chính là một trong số đó chỉ bất quá bởi vì truyền đạo thụ nghiệp, tiên sinh có thể ngủ nướng thời gian, trở nên càng ngày càng ít. Hắn thường nói chính mình giáo thư giúp nhân, đều chỉ là vì để cho mình có thể an tâm ngủ nướng. Nhưng tính toán thời gian, tiên sinh đã dạy học 30, 40 năm, nghiên kỷ cũng đã 70 có thừa. Một đời lại một đời đại nho, một vị lại một vị hiệp khách từ môn hạ của hắn, đi vào triều đình cùng giang hồ có thể lực lớn, lấy thiên hạ làm kiếm, chém một cái vạn thế thái bình. Năng lực nhỏ, lấy tự thân làm kiếm, chém cả người an tâm an. Không có năng lực, liền bảo vệ tốt tự thân tham nghiệm, chẳng tắp sống lưng là người. Chớ có có năng lực mà không làm chớ có không có năng lực mà mậy là những lời này là tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp hơn 10 năm lặp lại nhiều nhất lời nói cho nên từ học cung đi ra người trên cơ bản không phải nhỏ sĩ chính là hiểu khách coi như tự nhận học không tạo thành người cũng là lúc nào cũng quy phạm tự thân không để cho tự thân trở thành người khác dưới kiếm đồ vật một người ảnh hưởng một cái triều đại tại quý mục trong mắt tiên sinh kỳ thật coi như ngủ cái vài đời đều đầy đủ hắn không thẹn lương tâm không thẹn thiên hạ chính cảm khái trên giường tiếng dần dần dừng quý mục biết tiên sinh muốn tỉnh quả nhiên sau một khác thư thánh chậm rãi mở mắt ra màn Quý mục không người cung kính thi lễ gặp qua tiên sinh. Thư thánh sương suốt một cái trước mắt, hiện nhiên là không có kịp phản ứng trong động phủ lại có người, nhưng lập tức trông thấy là quý mục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở về a. Hắn hướng quý mục vây vây tay, quý mục hiểu ý, từ nơi hẻo lánh chỗ thanh chỉ múc ra một bầu thanh thủy, đưa cho tiên sinh. Thư thánh hài lòng gật đầu, uống một ngụm đằng sau đem bầu đưa trả lại cho quý mục, sau đó giống như là vô tình hay cố ý hỏi khủng. Vi sư ngủ trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ngươi, không có người khác tiến đến đi. Quý mục trầm mặc một cái chớp mắt, không có. Khưu cụ, vậy là tốt rồi. Thư Thánh có chút dương mắt đánh giá một chút chạy tới thả bầu Quý Mục, nhíu mày, "Trật lại trầm rãi giãn ra 26 tầng lâu a." Im lặng nửa ngày, hắn dường như nghĩ tới điều gì, "Đối với trở về Quý Mục hỏi kiếm đâu? Quý Mục xứng sở cái gì? Kiếm?" Trong độc phủ, lâm vào vĩnh cự trầm mặc. Chương 176. Thư Thánh giảng đạo, ngủ say đường do. Chương 176. Thư Thánh giảng đạo, ngủ say đường do. Hải Châu bờ biển. Mười mấy ngày trước, hát Vương Lục thân chính là ở chỗ này bị Long Võ quân chấn áp mang đi, thánh huyết nhuộm đỏ nửa mảnh hải vực. Lục thiên Long Võ quân rời đi đằng sau, một thanh toàn thân như ngọc xương bạch trường kiếm một mình xuyên không mà đến, ở trên trời lượn quanh vài vòng, dường như đang tìm lấy cái gì. Từ khi giải khai phủ đùi đằng sau, quân tử kiếm dần dần khôi phục dị vãng phong mang, không còn là cái kia che kín phong trần tàn phá bộ dáng ôn nhun bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Không bao lâu, quân tử kiếm dường như tìm được mục tiêu, mũi kiếm hướng phía dưới, hóa thành một đạo lưu tinh trực tiếp chui vào đến trong biển. Toàn bộ mặt biển chấn động mấy tức, thủy triều dị thường đánh ra bờ biển, sóng lớn bách liệt. Qua hồi lâu, huyết sắc giảm đi, thủy triều thoái ẩn, hết thảy cũng dần dần bình tĩnh lại. Hải vượng khôi phục hắn nguyên bản diện mạo, nhưng quân tử kiếm cũng không có đi ra năm. Thánh nhân học cung, Minh Đức đường. Tại một đám học sinh trong ánh mắt kinh ngạc, hôm nay đến đây giảng đạo thư thánh, bên người đột nhiên nhiều một vị thanh niên áo trắng, không biết là nhân vật thế nào. Bên trong học cung, cùng chế đạo, Đức, Nhân, Nghĩa, Lễ ngũ đường phân biệt đối ứng các cảnh giới học sinh. Lễ tự đường đối ứng người bình thường cùng tiềm long cảnh tu sĩ. Nghĩa tự đường đối ứng nhập hư. Nhân tự đường đối ứng lập luôn đức tự đường đối ứng minh đạo đạo tự đường đối ứng minh đạo sau hai cảnh, nhập đạo, hợp đạo ở trong đó, vẹn vẹn đạo tự đường 72 cuốn tử, chính là một cố làm cho cả tòa thiên hạ run rẩy lực lượng nhưng kỳ thật, đạo tự cùng chữ đức cái này hai đường học sinh phần lớn đều không tại học cung mà là đã sớm vào triều đình hoặc là sông Sáo ra hồ, thậm chí trong quân cũng không thiếu xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. cho nên thánh nhân học cung học trò khắp thiên hạ cường đại cũng không phải là chiến lược mà là nó không gì sánh được sâu xa lực ảnh hưởng. bao quát cái khác đường học sinh tại vượt qua tuổi xây dựng sự nghiệp cơ bản cũng là muốn bị thư thánh đuổi ra học cung. chân chính học hữu sở thành đẳng sau lưu tại học cung không nhiều đạo tự đường lưu tại học cung quân tử cũng bất quá một tay số lượng. vị tại yêu, yêu bỏ mình lễ bộ thị lang triệu cảnh thực thật cũng là từ học cung đi ra một vị nhân tự đường học sinh làm cho người tổn thức giờ phút này tiến vào minh đức đường sau quý mục thị lập tại thư thánh kỳ án bên cạnh tùy thời chờ đợi phân phó như là di vãng thư thánh cũng không có hao tâm tổn trí giải thích thân phận của hắn trực tiếp lật ra kinh văn bắt đầu giảng giải chú ý giờ phút này minh đức đường bên trong lên lớp học sinh phần lớn là lễ nghĩa nhân tam đường người mới đức tự đường chỉ có giải rác mấy vị mà đạo tự đường càng là chỉ có đường do một vị bởi vậy nơi đây gần ngàn người nhận biết quý mục chỉ có mấy vị già học sinh mà thôi Quý mục thân phận mặc dù làm cho đám học sinh hiếu kỳ, nhưng minh đức đường bên trong cấm chỉ ồn ào, là một cái trang trọng nghiêm túc chỗ, cho nên cũng liền không người tiến lên hỏi ý thư thánh giảng đạo thanh em vừa ra, tất cả mọi người liền đều yên lặng xuống tới. Thánh nhân giảng đạo là đại cơ duyên, không người muốn ý lãng phí. Trừ, đường do, thư thánh vừa kể xong một tờ, lật đến trang kế tiếp thời điểm, tay lại bỗng nhiên ngừng một lát, phản phất nghe được cái gì ánh mắt của hắn quét về phía phía dưới nơi nào đó, hơi sững sờ, nhưng lập tức khoè miệng liền không tự kìm hãm được dương lên một vòng đường cong. Nơi hẻo lánh chỗ, áo xanh đường do tựa ở trên lưng trụ, rất nhỏ tiếng ngay chậm rãi truyền ra. Quý mục cũng đem ánh mắt quay đầu sang, bất đắc dĩ lắc đầu đường do sư minh hay là cùng trước kia một dạng yêu tại trên lớp học đi ngủ à? Hắn kỳ thật cũng không hiểu biết. Từ Thánh Dương Châu bên ngoài lần kia cứu hắn chậm một bước đằng sau, Quý mục bạt vô âm tín mấy năm này, lại đến hôm nay trở về đây là đường do từ khi đó cho đến bây giờ duy nhất một lần ngủ gần. Thư Thánh lắc đầu, vượt qua một tờ kia, tiếp tục giảng bài cho đến hoàng hôn Tây Sơn mới đứng dậy rời đi. Lần này Thư Thánh từ đầu đến cuối đều không có đánh thức đường do. Tại về động phủ trên đường, Quý mục đi theo Thư Thánh rất lại phía sau nửa bước vị trí, đột nhiên lên tiếng hỏi tiên sinh năm đó sự tình. Ngài giải bao nhiêu? Ngươi muốn biết cái gì? Phu thân ta hắn, vẫn còn chứ? Tại cùng không tại, vấn đề này, có chút không rõ ràng a. Học sinh không hiểu, xin mời tiên sinh giải hoặc. Quý Mục dừng bước, triều thư thánh không người một cái thật sâu nếu nói có ở đó hay không Nam Châu, cái kia đại khái là không còn. Quý Mục sững sốt một chút, thốt ra, nói hắn như vậy tại những khác bộ châu, hắn còn chưa có chết. Thư thánh nhẹ nhàng lắc đầu nói chung cũng là không có ở đây. Quý Mục thân sắc trong nháy mắt lại hiểu xỉu số dưới. Thư thánh lời nói xoay chuyện, ý vị thông trưởng nhìn thoáng qua Quý Mục, bất quá trên trời này nhân gian thiếu đi đánh cờ kỳ thủ là bực nào không thú vị a đang sau tùy ý quý mục như thế nào hỏi thăm cùng quý ngôn phong có liên quan sự tình thư thánh cũng sẽ không tiếp tục mở miệng ngay tại sắp đi vào động phủ một khắc này thư thánh đột nhiên quay đầu hỏi lần này trở về là vì độ tiếp tính toán quý mục trân mặt một cái trợn mắt chợt nhẹ gật đầu tiên sinh có thể có nhanh chóng đột phá nhập hư cảnh cùng nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp có thư thánh không chút do dự gật đầu ở đâu quý mục thần sắc vui mừng trong động thư thánh nhìn thoáng qua quý mục khẽ khẽ thở dài nửa khí dần dần trở nên nghiêm khắc cơn gió mạnh con đường tu hành như lên, cao nhìn xa, cần một bước một ấn, dục tốc bất đạt. Thế nhưng là tiên sinh, Quý Mục còn muốn nói điều gì? Thư Thánh lại khoát tay áo nói ngươi bây giờ quá táo bạo, đi quan hải các xét bách biến chung dùng, chữ sai phản xét ba lần. Chép xong đằng sau, vi sư lại đến dạy ngựa như thế nào sách, như thế nào kiếm. Trước lúc này, không cần đột phá cảnh giới nói xong, Thư Thánh liền một mình bước vào trong đạo phủ. Quý Mục ở trước cửa dừng bước, không người cúi đầu đệ tử lĩnh mệnh. Chương 177. Ngoài bút điểm nhẹ, giấy rơi mây khói. Chương 177. Ngoài bút điểm nhẹ, giấy rơi mây khói. Nửa tháng sau, quan hải các cửa vào Hai vị nghĩa tự đường học sinh sánh vai hướng về bên này chậm rãi đi tới muộn tử vinh, nghe nói không? Học cung mới trở về một vị sư vinh, không vi thuộc bất luận cái gì một đường, nhưng lại mỗi ngày đều nghe tiên sinh động phủ đi ra. Nghe nói, hay là học cung trẻ tuổi nhất leo lên quan hại các hậu tam tầng người? Có đúng không? Thế nhưng là lợi hại như vậy sư vinh, trước đó làm sao không nghe nói qua? 72 quân tử bên trong, trừ lại sư vinh, đường do sư vinh, đoan một sư vinh, còn lại. Muộn tử ngươi lại biết mấy cái. Cái này, cũng là quân tử xuống núi không lộ ngọc bài Chú Tiên sinh cùng một chút uy tín lâu năm học cung đệ tử, cực ít có người biết được bọn hắn chân chính thân phận. Cho nên coi như bọn hắn tại những khác địa phương công thành danh thoại, cũng sẽ không cố ý tuyên nói thân phận. Đây chính là Tiên sinh Quyết Bảo. Hai người đang nói, một bóng người từ hai người sau lưng lướt qua, bước vào quan hải cát. Hai người nhìn người nọ, sững sốt một chút, thì phản ứng sau lập tức không người thi lễ gặp qua Huyền Cơ sư vinh. Đã đi ở phía trước thanh niên nghe được thanh âm, xoay người, mỉm cười song hai người gật đầu, sau đó chạy lên lầu. Người này tên là Từ nguy chữ Huyền Cơ là nhân tự đường một vị mười phần xuất chúng đệ tử. Trước đó Đường Do Sưng có hai vị không sai hạt giống, có hy vọng leo lên tầng thứ 6. Người này chính là một trong số đó. Tại Từ Nguy rời đi đằng sau, quan hải các cửa ra vào hai vị đệ tử Đường Đệ tử lực chú ý bị lập tức bị rời đi đi qua một từ ngươi nói Huyền Cơ sư huynh lần này có hy vọng leo lên tầng thứ 6 sao? Đường Vãn Từ lắc đầu không biết, chẳng qua nếu như leo lên đi, đợi Huyền Cơ sư huynh đột phá minh đạo, vậy coi như là đức tự đường sư huynh. Có lẽ có khả năng thử một chút đăng đệ tầng 7 một vị khác học sinh tán thành nói, chỉ bất quá thanh nghiêm lại càng ngày càng nhỏ Đường Vãn Từ kiên định lắc đầu không thể nào đạo tự đường quân tử vị trí, đã 10 năm không có học sinh mới lấy được. Trước đó nghe nói mấy năm trước có người leo lên qua Quan Hải các hậu tam tầng, dẫn tới Nguyên Hoa đời trời, biến chiếu phong đỉnh. Nhưng này cũng chỉ là nghe đồn, 72 quân tử đằng sau cũng không có thêm ra một vị. Huyền cơ sư huynh mặc dù thiên tư tung hành, nhưng nhập đạo chữ đường, ta cảm thấy vẫn còn có chút chênh lệch. Ai, cũng không biết, tầng thứ 7 này là vị nào sư huynh thủ cát, chắc hẳn cũng là chúng ta khó mà nhìn theo bóng lưng đại năng đi." Tiên Sinh nói, làm chính mình đủ khả năng sự tình, tu hành tu học, cuối cùng kỳ thật đều là tu chính mình. thu thân đằng sau, lại đi tệ ra trị quốc, kiêm tệ thương sinh. Cho nên chúng ta không cần đi cùng các sư huynh so, an tâm làm tốt chính mình bài tập liền tốt." Ấn một vị khác học sinh nhẹ gật đầu, hiển nhiên tương đối tán thành hào hữu nói lời. Nhưng bọn hắn không biết, bọn hắn trong miệng vị đại năng kia sư huynh, giờ phút này liền thân ở quan hải các tầng thứ 7, sầu mi khổ kiểm kinh viết tay văn. Trên lầu các, quý mục ngẩng đầu liếc qua kỳ án, phía trên có giường hai tầng che kín chữ viết trang giấy. Có một chồng thậm chí mực nước còn chưa khô giáo, Hiện nhiên là vừa mới viết không lâu. Hắn thâm thẳm thở dài còn lại 98 khắc. Năm nào Hà Nguyệt có thể chép xong a. Ngoài miệng lẩm bẩm Nhưng ý mục dưới ngòi bút lại không cái gì táo bạo chi ý nhất bút nhất hoạ, cẩn thận tỉ mỉ, không gì sánh được trong chú. Kỳ thật tiên sinh không nói, hắn cũng biết nội tâm của hắn là táo bạo bất an. Từ đi ra sơn trang cho đến bây giờ, hắn liền không có dừng lại qua. Bây giờ ngũ phương cấp lại lần nữa đặt ở đầu vai của hắn, mỗi một lần thiên kiếp đều là sinh tử. Nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, loại trạng thái này đối với tu hành mà nói, cũng không thể đưa đến một cái tốt đẹp hiệu quả, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Thư thánh phạn xét bạch biến viết tay, kỳ thật cũng không phải là phạt, mà là để hắn có một cái có thể yên tĩnh xem ký tự thân tình cảnh thời gian điểm này từ quý mục vội vàng sao động chép xong lần thứ nhất đằng sau quay đầu liếc nhìn một cái những cái kia lộn xộn không gì sánh được chữ viết hắn liền hoàn toàn tỉnh lộ ra thế là từ lần thứ hai bắt đầu hắn mỗi một chữ cũng bắt đầu chăm chú đối đãi thiên kiếp cảnh giới tu hành hết thảy đều quên ở sau đầu chuyên tâm lắng động tại chép kinh một chuyện phía trên gấp thì như thế nào cảnh giới có thể gấp đi lên sau đó thiên kiếp liền không dáng xuống a có lẽ là tâm tính biến hóa quý mục chép xong lần thứ hai đằng sau từ lần thứ ba bắt đầu hạ bút lại nhảy lên tới một trọng khác cảnh giới càng ngày càng nhẹ thiên mệnh chi vị tính thẳng thắn chi vị đạo Tu đạo chi vị dạy, đạo cũng người, không thể dây lắc cách cũng, có thể cách, phi đạo cũng. Ngồi bút điểm nhẹ, giấy rơi mây khói. Viết chữ luôn luôn công chính bình hòa hắn, chữ viết đúng là dần dần xuất trần phiêu dật. Lại sau một tháng, một ngày này, đường do trèo lên các tham viếng quý mục. Hắn nghe nói tiểu sư đệ đem chính mình đem gác xó nửa tháng lâu, chưa từng bên dưới các, liền có chút bận tâm. Một đường trèo lên các, vào tầng bảy sau, đường do thỉnh lình phát hiện. Tiểu sư đệ lúc này an vị tại kỷ án trước, không lúc ních, giống như ngủ thiếp đi bình thường. Hắn lặng lẽ đi tới gần, tinh tế nhìn lên. Phát hiện tiểu sư đệ trong tay còn nắm một chi bút lông, Thế Bút view tự bay hơi, điểm nhẹ tại trên giấy lớn, choáng nhiễm một mảnh nhỏ vết mực đường do quan sát nửa ngày, có chút nhíu mày tiểu sư đệ đây là. Nhập định, hắn hướng trên kỳ án nhìn lướt qua, đến một chút. Không nhiều không ít, tính cả quý mục trong tay một phần này, vừa vặn ba lần đúng vậy, từ chép xong cái kia hai lần đằng sau đằng sau cả một cái thắng, quý mục đều không có chép xong một lần chung dung. Chương 178. Tiếng chuông gọi biển, hoa quang khắp nơi trên đất. Chương 178. Tiếng chuông gọi biển, hoa quang khắp nơi trên đất đường do chờm mặt lại, khóe miệng có chút có lại. Cái này cũng quá châm đi. thật lâu, hắn thở dài, từ trên kỳ án cầm lên một cái khác chi bút, dự định giúp tiểu sư đệ tiện tay xét mấy lần đúng lúc này, thư thánh thanh em đột nhiên quanh quẩn tại đường do nào hải không cần như vậy. hắn cái này một lần, hơn hẳn vạn lần. đường do khẽ giật mình, tầm mắt của hắn chuyển hướng kỳ án, chăm chú quan sát quý mục trong tay cái kia nửa cuốn trung dung. trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một thanh sông lên tận trời lăng vân chi kiếm. chói mắt kiếm ý để hắn cũng nhịn không được đem con mắt khép lại một khắc đợi lúc mở mắt, đường do trên khuôn mặt sớm đã che kín kinh hạo nhiên. kiếm ý, cùng lúc đó. Thư Thánh vui sướng tiếng cười to cũng quanh quẩn tại đường do nào Hải La Phu, cũng nhanh có thể an tâm đi ngủ đi. Có thể mang học sinh một cái sao?" Đường do thầm thảm truyền âm một câu, tiếng cười im bặt mà dừng. Quan Hải Các, tầng 5. Thứ nguy đi tới tầng này trung ương. Quan Hải Các mỗi tầng trung tâm đều để đặt lấy một trung thông, do nhỏ cũng lớn, tiếng trung truyền lại khoảng cách cũng không giống rới. Tầng thứ nhất trung nhỏ nhất, thanh âm cũng chỉ có thể tại trong tầng thứ nhất bộ truyền bá. Tầng thứ hai liền lớn hơn rất nhiều, thanh âm cũng sẽ càng xa đến tầng thứ 9, chúng lớn một vang, thậm chí có thể vang vọng toàn bộ Thái Sơn ở vào tầng thứ 9, không chỉ là trung căn là một kiện cường đại vũ khí. Trung tên, gọi biển. Phía dưới tám cái chung cũng đều là nó hàng ngày thôi. Gọi biển tiếng trung vang lên vẹn vẹn đại biểu cho một việc, xung cát. Giờ phút này, Từ Nguy tở sâu, nắm chặt trung chủ y, không chút do dự gọi biển trùng khi. Một tiếng hùng hậu ầm ầm tiếng trung vang vọng tại chín tầng quan hải các, thậm chí lưu truyền đến toàn bộ học cung tiên viện, ngàn trợ văn trượng, kéo dài không tiêu tan. Tất cả thân ở quan hải các bên trong hoặc là phụ cận học sinh giờ phút này đều là ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ hiếu kỳ có người gọi gọi biển chung xung cát. Là ai? Hẳn là huyền cơ sư huynh, trước đó nhìn thấy hắn leo lên tầng thứ 5. Vậy hẳn là không có chạy, lấy Huyền Cơ sư huynh năng lực, lần này trèo lên cái tầng thứ 6, không nói chơi đi. Đó là tự nhiên. Xem ra, học cung lại phải thêm ra một vị đại năng sư huynh. Đa số học cung đệ tử trong lời nói, đối với Từ Nguy có thể sống qua tầng thứ 5 cơ hội đều không có bất luận cái gì hoài nghi, dường như đều là đối với hắn cực kỳ tự tin. Giờ phút này, tầng thứ 5 bên trong, tiếng chuông vang lên một khắc này, một bóng người liền từ các bên ngoài bay tới, rơi vào gọi biển cạnh chuông bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Từ Nguy, gượng cười lần này, ngăn không được người đi. Từ Nguy ôm quyền một cây bút tự hành trôi nổi mà lên, treo ở bên cạnh xin mời sư huynh chỉ giáo. Sau nửa canh giờ, một đạo quang hoa từ tầng thứ năm bắn ra nở rộ, sáng chói sinh huy. thấy cảnh này đám học sinh đều là phấn chấn không gì sánh được, tranh nhau cáo chi huyền cơ sư huynh nhập tầng thứ 6 rồi. nhưng tiếng hoan hô tiếp tục không bao lâu, liền lại bị một đạo hùng hồn tiếng chuông che lại. đám học sinh đều là sức sở gọi biển chuông tại sao lại vang lên? không, không biết ta mặc bất thành là Âu Dương sư huynh không cam tâm rơi vào huyền cơ sư huynh phía sau, cho nên cũng đi xuống cát. không có khả năng, Âu Dương sư huynh trong nhà có việc. Sớm tại nửa tháng trước liền xuống núi thăm viếng đi, đến nay chưa về, làm sao có thể là hắn? cái kia, chẳng lẽ là đám người nội tâm cùng nhau dâng lên một cố không thực tế, nhưng lại có thể là chân tướng ý nghĩ? mà cơ hồ giống như đám người nội tâm suy nghĩ đồng dạng. giờ phút này, quan hải cấp tầng thứ sáu, tướng nguy thân tại gọi biển cảnh chuông, vương ra vừa mới sử dụng không lâu trung trụ y tiên lặng chờ đợi tầng thứ sáu thủ các sư huynh đến. hắn một thân áo vải, cái eo thẳng tắp, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin, hắn phải hướng cái kia chính mình kính yêu nhất tiên sinh chứng minh chính mình, hắn tướng nguy, tuyệt đối có tư cách nhập đạo chữa đường. Sớm tại một năm trước, hắn liền có lòng tin xông qua tầng thứ 5. Dù là tầng thứ 6, hắn tin tưởng mình cũng có nhất định năng chắc, nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Cho nên hắn một mực cần nỗ lấy, dự định nhất cử leo lên tam trọng lâu, một tiếng hót lên làm kinh người, cầm tới nhập đạo chữa đường điều kiện tiên quyết. 7, 8, 9, cái này 3 tầng xông qua bất luận cái gì một tầng, mới có thể nói chính thức có được tiến vào học cung hoạch tâm năng lực. Trước đó tại quan hải các cửa ra vào, Đường Muẫn Từ cùng một vị khác học sinh nói chuyện hắn đều nghe thấy được. Không vào được hậu tam tầng. Hắn thường nguy, hôm nay liền muốn cường thế đáp lại những này chất vấn tiếng chuông vang lên không lâu sau, một bóng người rơi vào tầng thứ sáu, như tầng thứ năm bình thường, hai người lẫn nhau thi lễ qua đi, cùng nhau ngồi xếp bằng xuống. người thủ các lây sáu tầng tàng thư ra đề mục trăm đạo, từ nguy đáp lại. lại một lúc lâu sau, như lại nhật giống như quang mang lại lần nữa từ quan hải các tiết ra chiếu dội thiên địa. bên trong học cung, đông đảo học sinh kinh ngạc ánh mắt cùng nhau chuyển hướng quan hải các hoa quang trong vòng một ngày chiếu dội hai lần, huyền cơ sư huynh thật liên tục xông qua hai tầng. quan hải các tầng 7 bên trong, từ đạo thứ nhất tiếng chuông vang lên một khắc này, quý mục liền tỉnh, nhìn thấy đường từ so chiêu hô đằng sau, quý mục liền lại tự mình bắt đầu chấp linh. Không bao lâu, đạo thứ hai tiếng chuông vang lên, làm hắn động tác dừng một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Do, hỏi Sư Minh, người này như thế nào? Thiên tư thông minh, phẩm tính không hỏng, liền có chút khí ngạo, cứ thế mãi cũng không phải là chuyện tốt. Quý Mục suy nghĩ nửa ngày, gật đầu nói, sư đệ biết. Chương 179, một bút một kiếm, kiếm khí cả sảnh đường. Chương 179, một bút một kiếm, kiếm khí cả sảnh đường, Đường Do thâm ý sâu sắc cười một tiếng. Hắn vô nhẹ Quý Mục bà vai, chợt quay người hướng bên cửa sổ đi đến vậy trong này liền giao cho sư đệ. Do ngươi làm tầng thứ 7 người thủ cát, sư huynh tầng thứ 8 này, có thể thanh nhàn cả đời đi ngủ đi. Lời nói vừa dứt, thanh quang lóe lên, đường do thân ảnh chớp mắt biến mất. Sư huynh ngươi kỳ thật chính là lười đi. Quý Mục luốt luốt mi tâm, nhìn về phía thang đu. Giờ phút này, Từ Nguy thân ảnh chậm rãi rậm chân mà đến. Tiến tầng thứ 7, nhìn thấy Quý Mục thân ảnh, Từ Nguy lập tức một cái 90 độ xoay người. So đối mặt tầng thứ 6 Đức tự Đường sư huynh lúc thái độ còn muốn cung kính mấy lần. Từ Nguy biết được, có thể được phái tới làm quan hải các hậu tam tầng người thủ các đệ tử, tuyệt đối là học cung chân chính hải tâm, đạo tự Đường đại năng sư huynh là hắn dù là bước vào minh đạo, vào đức tự đường, cũng tuyệt đối không cách nào lãnh đạm tồn tại. trong học cung đặt giả vi sư đạo tự đường quân tử, bất luận một vị nào sách đi ra, đều đủ để thay thời thủ nghiệp. quý mục quét từ nguy một chút, có chút nhiễu mày sư đệ xin đứng lên. từ nguy sau khi đứng dậy, lặng lẽ cảm thụ một chút quý mục khí thế, lúc này liền cứ thế ngay tại chỗ, sắc mặt không thể tin thốt ra nhập hư cảnh. hắn căn bản không thể tin được, toại chân tầng này cũng chỉ là một vị nhập hư cảnh tiểu tu sĩ, trước một tầng tốt xấu hay là minh đạo cảnh sư mình, tại sao sự chênh lệch này to lớn như thế? tướng uy mười phần không hiểu, nhưng chợt hắn dường như nghĩ tới điều gì, cảm thấy run lên nhất định là sư mình đang khảo nghiệm ta, cố ý hiển lộ thấp cảnh giới, dùng cái này thẩm tra ta có hay không sẽ bất cẩn. khảo hạch, từ ta lên lầu một khắc này kỳ thật lại bắt đầu. quả nhiên, hậu tam tầng khảo hạch căn bản không phải trước sáu tầng có thể so, không hổ là tầng thứ bảy, không hổ là tầng thứ bảy thủ các sư mình. quý mục nhìn người này đi lên sau kinh hô một tiếng, sau đó liền đứng đấy bất động, không khỏi hơi kinh ngạc. hắn chỉ chỉ cách đó không xa gọi biệt chuông, hảo tâm nhắc nhở một câu ngươi, muốn hay không gõ một chút. a a, đa tạ sư minh nhắc nhở, tướng nguyên ngừng suy nghĩ. Tiêm Kỵ nhìn Quý Mục một chút, sau đó đi đến gọi biển trung trước, cầm lên trung truy khi một tiếng. Tầng thứ bảy gọi biển tiếng trung trực tiếp truyền khắp bên trong học cung bên ngoài, thậm chí liên sơn bên trên một chút tản mát cổ quan đều ngầm trộm nghe nghe. Mấy ngàn học sinh ánh mắt khiếp sợ tề tụ quan hải các tầng thứ bảy tiếng trung vang lên huyền cơ sư minh. Đây là muốn nhất cổ tác khí, đã thông quan hải các sao. Nếu là xông qua tầng này, chắc hẳn về sau nhập đạo chữ đường chính là chuyện ván đã đóng thuyền đi. Không biết thủ tầng thứ bảy là vị nào đại năng sư minh, không có đi quản phía dưới tiếng nghị luận. Gõ trung đằng sau, Từ Ngụy ánh mắt nhìn về phía Quý Mục lộ ra một vòng kiên định cùng kiên quyết. Hắn chỉnh trọng khẽ không người, cao giọng nói xin mời sư huynh. Chỉ giáo. Quý mục nỗi lòng ngược lại là không có gì ba động. Hắn có chút quét Tử Nguy một chút, nghĩ nghĩ, sau đó tiện tay cầm trong tay chưa chép xong cái kia nửa cuốn trung dung ném tới trước mặt hắn không cần ra để mục, đem cái này nửa cuốn sau bổ chép xong, ngươi liền nhập xuống một tầng đi. Thiên sinh nếu là vẫn trách, ta từ một mình gánh chịu. Tử Nguy tiếp nhận cái kia nửa cuốn trung dung, vô cùng ngạc nhiên liền cái này. Không muốn. A không phải, sư đệ tự nhiên nghe theo sư huynh phân phó. từ Nguy vội vàng nói, Sợ Quý mục đổi ý nguyên bản liên tiếp sống qua 2 tầng đằng sau, hắn đối với mình có thể hay không sống qua tầng thứ 7 liền trong lòng còn có lo nghĩ. Giờ phút này trèo lên cát, nhìn thấy vị sư huynh này đi bộ nhàn nhã khí thế, hắn còn sót lại lòng tin trong nháy mắt liền lại tán đi hơn phân nửa. Giờ phút này nghe nói đơn giản như vậy liền quá quan phương pháp, từ nguy đương nhiên sẽ không buông tha. Dù là hắn biết cái này nửa cuốn trung dung tuyệt đối không đơn giản, sẽ không giống nhìn qua dễ dàng như vậy, nhưng này cũng so với 100 đạo đề để hắn đến đáp tương đối dễ dàng một chút, đây chính là tầng thứ bảy, bài thi độ khó cùng phía trước mấy tầng căn bản không phải một cái lượng cấp. Có miễn thi cơ hội, Đô lần mới có thể buông tha. mà Quý Mục tại ném cho hắn cái kia nửa cuốn trung dung đằng sau, liền phối hợp từ trên giá sách rút ra một cuốn sách, lật ra đi đọc. Vẫn Đạm Phong khinh bộ dáng, dường như đối lại sau kết quả không thèm để ý chút nào. Thường Nguy thấy thế, sắc mặt lộ ra một vòng không cam lòng. Hắn kìm nén một cố kỉnh, cắn răng đem cái kia nửa cuốn trung dung đặt ở trên kỉ án mở ra, chuẩn bị nâng bút bắt đầu viết tiếp. Nhưng hắn ánh mắt vừa hạ xuống tại trên bài thì, cả người liền như là bị định trụ bình thường, mồ hôi càng là ngăn không được mà tuôn ra đây là. Trong thoáng chốc, Từ Nguy cảm thấy mình dưới ngồi bút căn bản không phải kinh quyển, mà là một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm kiếm khí như hồng, kiếm ý cả sảnh đường. Vô địch phong mang đầy tràn tâm thần, cuồn cuộn mà trang trọng, ép hắn có chút không thở nổi. Lấy hắn nguyên linh sơ kỳ cường độ thần hồn, giờ phút này đều là một trận nói nhói, nhói choáng váng không thôi. Mặc dù quý mục cảnh giới không cao, nhưng liên tục một tháng bứt bỏ tạm niệm, ngưng tụ tất cả tâm thần, đem kiếm ý treo ở ngòi bút, rơi vào trên giấy. Từng đạo kiếm khí ngưng tụ không tan, viết lên thành chương. Có thể nói, cái này nửa cuốn kinh văn, chính là quý mục lấy bút làm kiếm, chém ra tới ngàn vạn xương hàng kiếm khí. Nhất bút nhất họa, đều gánh chịu lấy kiếm ý của hắn. Là vô số kiếm lại là một thanh kiếm đường do còn nhắm mắt một cái trước mắt, tướng Nguy. Sao dám nhìn thẳng? Chương 180. Học cung đạo đường, quân tử phong thái. Chương 180, học cung đạo đường, quân tử phong thái. Khuấy động kiếm ý bên dưới. Tướng Nguy vội vàng rời đi ánh mắt, lúc này mới hòa hoàn tới, nhưng kinh sợ còn tại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phản phất dùng ánh mắt của mình, đi đón vô số đạo kiếm khí. Cũng may cảnh giới của hắn so quý mục cao hơn một mạng lớn, chỉ là một chút, cũng không nhận thực chất tổn thương. Nhưng con mắt đâm nhói còn tại. Bất quá trọng yếu nhất chính là cái này. Muốn làm sao xét Kiếm ý chép sách, tướng Nguy mặc dù cũng tu tập qua một chút kiếm pháp, nhưng hắn tự hỏi, hắn những kiếm pháp kia so với hắn vừa rồi thấy cái nhìn kia, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Thân là học cung đệ tử, hắn ẩn ẩn đoán được đó là cái gì, nhưng hắn không dám nghĩ sâu. Bởi vì, ý nghĩ kia thực sự quá mức nghe rợn cả người. Cứ ép đè xuống sợ hãi của nội tâm đằng sau, tướng Nguy nội tâm sâu kín thở dài. Tầng thứ bảy này độ khó, có phải hay không quá cao một chút? Hắn có chút không cam tâm đều leo đến nơi này, sao có thể dễ dàng buông Thế là, hòa hoãn sau một lát, Thư Nguy lại lần nữa cầm viết lên, cố nén nói nói muốn rơi xuống nhưng vào lúc này, hắn toàn bộ cổ tay lại không thể ngăn chặn run rời lên, treo giữa không trung, căn bản là không có cách rơi xuống. liền ngay cả một điểm, hắn đều điểm không đi lên. thoát thai từ đạo pháp cấp kiếm quyết diễn sinh ra kiếm ý, ngưng tụ mà thành chữ, như thế nào dễ dàng như vậy viết tiếp. nếu có viết tiếp hạo nhiên kiếm ý tư chất, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền sẽ không bởi vì ham thuận tiện mà tiếp nhận quý mục trong tay cái kia nửa cuốn chu dung. cho nên, tướng nguy tiếp nhận kinh quyển một khắc này, cũng đã đã chú định bây giờ kết quả. nửa ngày, tướng nguy toàn bộ vả táo đều bị mồ hôi thấm ướt, chậm rãi nhỏ xuống tại trên kỳ án, treo giữa không trung như cũ không có rơi xuống đến, nhưng hắn như cũ không cam lòng, quanh thân khí tức điên cuồng phun trào, bộc phát mà ra, hắn đúng là dùng hết hết thảy. Không bao lâu, tại quý mục có chút bước lên giữa lông mày, từ nguy bút trong tay nhọn chậm chạp mà kiên định giở xuống, cuối cùng không gì sánh được rất nhỏ nơi tay xét của lên. Điểm một cái, mặc dù gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng lần này chỉ để để viết tay kiếm ý bộc phát, phát tiết ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay, đụng phải trên giá sách. Trong lúc nhất thời, tần thứ 7 truyền ra một trận thư tịch hào rơi xuống đất thanh âm. Quý Mục Dương mắt nhìn thoáng qua viết tay cuốn lên một điểm kia, như có điều suy nghĩ Thiên Phú không tồi người. Đường Do sư huynh ngược lại là không có gắt ta, bất quá cũng đích thật là khí hơi kiêu nạo, tâm tính cùng loại với trước đó nóng lòng cầu thành ta. Tu Vi Tư chất thượng giai nhưng muốn biết tiếp xong cái này nửa cuốn viết tay, còn kém xa lắm. Tại hắn suy tư thời điểm, từ nguy run dậy bỏ lên, lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, trở lại kỳ án trước chầm rãi khép lại kinh quyển. Sau đó, hắn hướng phía Quý Mục thật sâu túi đầu, lập tức cảm đạm bay người đi xuống lâu đi. Hắn không gì sánh được rõ ràng. Một điểm kia, đã là cực hạn của hắn. Muốn chép xong nửa cuốn sau căn bản không có khả năng. Hậu Tam Tầng, căn bản không phải hắn bây giờ có thể đột phá địa phương. Quý Mục chầm ngâm một chút, gọi hắn lại bóng lương vị sư đệ này, "Ngươi, Sương hô như thế nào tới?" Tướng Nguy, chữ nguyên cơ. Tướng Nguy trên khuôn mặt lộ ra một vòng bi phẫn, nắm thật chặt quyền, nhưng cuối cùng nhưng lại vô lực rũ xuống. "Không ký danh hủy mà thôi, lại coi là cái gì? Nửa cuốn viết tay, liền để cho mình dừng bước." Tại vị này đại năng sư huynh trước mặt, chính mình căn bản không có tư cách tức giận. Nhìn thấy thần sắc của hắn, Quý Mục có chút xấu hổ. Hắn nhưng thật ra là thật quên hỏi. Ho nhẹ một tiếng, Quý mục khuôn mặt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói nếu như ta không có đoán sai, sáu tầng cùng tầng bảy tàng thư, huyền cơ sư đệ đều không có lật xem qua đi. Thứ nguy trầm mặc, Quý mục hợp dân thư, nặng nghề mà thở dài một cái nhập quan biện các, tự nhiên tổn xem hải chi tâm. Song các cùng thanh danh, đều chỉ là kèm theo thôi, bất quá là một chút dâu dịa không đáng kể. Chân chính trọng yếu, chẳng lẽ không phải trong lầu các những tàng thư này cùng học thức. Bỏ gốc lấy ngọn, liền đã đi làm đường, thì như thế nào nhìn qua biển cả. Sư đệ cảm thấy, đạo tự đường trọng yếu nhất, là quân tử xương hào sao? Thường nguy ha to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Quý mục khẽ lắc đầu, khẳng định nói là, cũng không phải. Quân tử xưng hào đại biểu, đầu tiên là quân tử phong thái, cái này xa so với xưng hô trọng yếu vạn phần. Nhập đạo chữ đường tư cách, là mỗi một vị trèo lên đến các đỉnh người, đọc khắp vạn quyển tàng thư sau, nhận thấy nội ra, độc thuộc về bọn hắn đạo tự thân. Cái kia, mới là đạo tự đường đạo một chữ này chân chính hàng nghĩa. Huyền cơ sư đệ, ngươi thật suy nghĩ minh bạch sao? Tướng Nguy thân thể dung mạnh, tại quý mục những lời này phía dưới, cả người trực tiếp người tại chỗ. Nửa ngày, hắn chậm rãi tay, trọng hướng quý mục túy người hành lễ huyền cơ, đa tạ sư huynh dạy bảo. Nửa ngày, Trường Uy bên dưới cắt sau. Quý Mục lập tức giải trừ chững chạc đàng hoàng khuôn mặt, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi đến trên kỳ án, nhìn về phía viết tay cuốn lên cái kia cực nhỏ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu tốt nhất chi tư, khí phách còn có thể. Nếu không phải sư minh để cho ta chen ép một chút, khả năng thật có thể để hắn vào tầng tiếp theo. Bất quá như thế, kỳ thật ngược lại hại hắn. Quý Mục lời nói một trận, dường như nhớ ra cái gì đó, cười hắc hắc giúp đường do sư minh cả người. Đằng sau tìm hắn muốn con gà, không quá phần đi. Chương 181. Trăng sao là suốt, bóng đêm thành xương. 181, trang sao là suyết, bóng đêm thành sương. Hôm sau, Quan Hải cắt tầng thứ 6. Tầng thứ 6 thủ các sư huynh nhìn thấy xuất hiện ở chỗ này Từ Nguy, sửng sốt một chút huyền cơ sư đệ, ta tầng này ngươi không phải khảo hạch qua sao, làm sao còn ở chỗ này? Quan Hải cắt qua một tầng đằng sau, liền có thể đọc qua tầng tiếp theo thư tịch, là lần nữa xong các làm chuẩn bị. Tựa như Từ Nguy xong qua tầng thứ 6, liền có thể một mực đợi tại tầng thứ 7, cho nên thủ các sư huynh không rõ vì cái gì Từ Nguy sẽ đợi tại hắn nơi này. Nguy lập ra tầng thứ cái thứ nhất giá sách quyển thứ nhất tầng thứ một mặt kiên định nói chưa xem xong sách, ta tự sẽ bù lại, ta từ nguy, cũng muốn đi ra đạo của chính mình ba nửa tháng sau ban đêm nguyễn hoa như luyện quý mục tại trên lầu các chậm rãi rơi xuống cuối cùng một bút nương theo bút này rơi xuống nguyên bản bình thường không gì sánh được viết tay quyển lúc này đúng là rung động kịch liệt không thôi quý mục sắc mặt đống nhiên đỏ lên cánh tay cũng là gân xanh nâng lên hiển nhiên vì nắm chặt quyển này hắn một tay sáng lập viết tay hắn đã động toàn lực nhưng không bao lâu viết tay quyển tràn ra một vòng ánh sáng nhạt quý mục nhìn thấy cảnh này nội tâm nói thầm một tiếng có ổn tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ viết tay quyển trực tiếp rời khỏi tay, bắn ra từng sợi kiếm mang từ ngoài cửa sổ xuyên tới. sương bạch kiếm mang chớp mắt vạch phá bóng đêm, thay thế ánh trăng, chiếu rọi tại học cung trên không. sáng chói, thánh kiết, chói mắt. bên trong học cung có ban đêm không ngủ hoặc là khổ tu bài tập đông đảo học sinh, lúc này đều là ngẩng đầu thấy được đạo này kinh diễm kiếm quang, không khỏi nghị luận ở mỹ, tranh nhau cáo chi đây cũng là vị nào đại năng sư huynh tại tu tập kiếm pháp. nhìn phương hướng kia, tựa hồ là quan hải cát, nói không chừng chính là nửa tháng trước để huyền cơ sư huynh thất bại tan tác mà quay trở về vị sư huynh kia. ân nhất định là vị kia. Tại đám học sinh sợ hai tháng phục thời điểm, bọn hắn trong miệng đại năng sư minh giờ phút này lại là mồ hôi đầm địa. Tại quan hải các bên trong chạy trối chết. Linh hoạt kỳ hảo tâm cảnh gia nhập định trạng thái, khiến cho quý mục vốn là thượng giai lĩnh nội thiên phú bị khai phát đến cực hạn. Quyển này viết tay, chính là tại dạng này đỉnh phong trạng thái dưới, dùng hơn một tháng ngưng tụ hắn toàn bộ tâm thần mã thành kiếm kinh. Ngàn vạn kiếm ý điệp ra phía dưới, nó tích chứa uy năng, căn bản không phải hiện tại quý mục có thể đem cầm ở bất luận cái gì một sợi bay hơi kiếm ý đều đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Cũng may kiếm kinh uy năng vừa mới thoát ly không chế. Phát tiết không lâu, một đạo gầy gò mà thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở các tầng bên trong. Thư Thánh khẽ vươn tay, liền không tốn sức chút nào cầm kiếm kinh. Tại hắn không chế bên dưới, một khắc trước còn tại phiên vân phúc vũ kiếm kinh trong nháy mắt khép kín, ánh sáng nội liễm, khôi phục thành nguyên bản phổ thông viết tay bộ dáng. Nhìn thấy viết tay lặng lặng an trí ở tiên sinh trong tay, Quý Mục trường thở một hơi. Cấp tốc sửa sang lại một chút x옷 xét y quan đằng sau, Quý Mục không người thi lễ gặp qua tiên sinh. Thứ Thánh thăm ý sâu sắc nhìn Quý Mục một chút, nhắc nhở nói chế tạo một thanh kiếm đồng thời, cũng muốn chế tạo một thanh thích phối vào kiếm, nếu không không chỉ có đả thương người, cũng là thương mình lại sắc bén cũng vô dụng. Học sinh thủ giáo, thư thánh nắm đuốt quyển kia viết tay, nắm vuốt dao rịa, cười nói ngươi liền định cầm cái này một lần lừa gạt lão phu. Quý Mục cũng là cười chẳng lẽ. Không đủ a. Thư thánh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ lầu các chàng cảnh tựa như cùng sụp đổ giống như biến hóa. Quý Mục cảm thấy một trận choáng váng cảm giác, không khỏi nhắm lại hai con ngươi, đợi lúc mở mắt, hắn đã thân ở một cái mới nơi trốn bên trong đây là. do xét phía dưới, hắn phát hiện, nơi này lại là Thái Sơn đỉnh núi. Tiên sinh giậm chân một cái, bọn hắn liền từ chân núi nhảy đến đỉnh núi. Không có đi để ý tới Quý Mục kinh ngạc thư thánh chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói cơn gió mạnh, dùng toàn lực của ngươi hướng Lão Phu xuất kiếm, để Lão Phu nhìn xem, kiếm ý của ngươi đạt đến cấp độ gì. Một tiếng chênh minh, Thu Thủy ra khỏi vỏ, Quý Mục không chút do dự xuất kiếm. hắn biết, đối mặt thư thánh, dù là hắn ra toàn lực, cũng không có khả năng làm bị thương đối phương một chút điểm, cho nên hắn căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ gì cùng giữ lại điểm điểm ánh trăng ngưng ở thân kiếm, lập loe tinh mang chạy đi mũi kiếm. Thu Thủy thoáng chốc dần một tầng màu xương bạch mang, tại dưới bầu trời đêm chiếu sáng rạng rỡ, quang minh che đậy quần tinh. cùng lúc đó, Quý Mục nhấc lên chuôi kiếm, ở trong một lõm một cỗ tính khí tràn ngập nội tâm, làm hắn toàn bộ tâm thần đều chìm vào không minh chi cảnh. Cảnh này bên trong, hết thảy phiền nhiễu tạp niệm hết thảy đều bị phiết ở sau. Tại trong tinh thần của hắn, chỉ còn lại một kiếm này. Thân kiếm nhắm ngay mi tâm, mũi kiếm trực tiếp hướng lên trời. Trong lúc hoàng hốt, lấy tay trung thu nước làm mi tâm, quý mục quanh thân trước người, một đạo hoàn mỹ kiếm tròn hình bóng phủ vẽ mà ra. Hình tròn bên trong, từng chuôi kiếm khí chiếu ảnh tản mát ra sáng chói lạnh thấu xương qua mang. Sau một khắc, tất cả chiếu ảnh hướng trung tâm hội tụ, nương làm một cỗ vạn kiếm quý tông, thu thủy kiếm thân kiếm thét dài trần minh không thôi, ánh sáng lưu chuyển, sáng chói đến cực hạn sau đó, một đạo thánh khiết màu trắng trắng non bỗng nhiên tại đỉnh núi Thái Sơn dâng lên, kiếm quang tung hành, chiếu rọi của tinh. hạo nhân thức, quý nhất. chân núi, mấy ngàn học sinh đại đa số đều thấy được một màn này, cho dù là thiết đi, cũng dưới một kiếm này bình tĩnh, hoặc chấn kinh, hoặc mờ mịt nhìn về phía bầu trời. xanh thần lộ bởi vậy khắc an vị tại Quan Hải các các đỉnh cầm một bầu thanh cửu, nhìn lên đỉnh núi đây coi như là học cung trong sân nhỏ cao nhất vị trí. nhìn thấy vạch phá bầu trời đem một kiếm này lúc, hắn ngẩng đầu hướng trong miệng rót một ngụm rượu lớn, ha ha cười nói chăng sao là suyết, bóng đêm thành xương. hạo kiếm, hạo kiếm. Thái Sơn trên đỉnh núi, Thư Thánh cũng là cười to một tiếng, quát tới tốt lắm. Chương 182. Kiếm tâm như ta, vạn kiếm ngừng mây. Chương 182. Kiếm tâm như ta, vạn kiếm ngừng mây đối mặt Quý Mục một kiếm kinh diễm. Thư Thánh cũng chỉ vung lên, một vòng vân khí hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một thanh hơi khói lượn lờ trường kiếm. Hắn đưa tay nắm một cái, đồng dạng một kiếm chém tới. Hạo Nhân thức, quý Nhất. Nhìn như phổ thông một kiếm, thanh thế không lớn, thậm chí còn không bằng Quý Mục. Nhưng không người phát giác, tại Thư Thánh xuất kiếm một khắc này, trên vùng trời của đỉnh núi tất cả lưu vân, tại giờ khắc này cùng nhau đứng im hai đạo kiếm quang thoáng chốc giao hội ở cùng nhau, phi quang tung hành, lưu vân nổ vang, Tựa như sương nguyệt rơi xuống biển mây, tản mát ra sán lạn đến cực điểm quang mang, thật lâu không tiêu tan. rất nhanh, ánh sáng tán đi. giờ phút này đỉnh núi, khói lam mây tụ, bị tạc giải tán lúc sau mỏng manh mây mù che lấp, nhìn không rõ ràng. trừ bên trong học cung một chút ẩn tàng đại năng đệ tử bên ngoài, nhân nghĩa lệ tam đường đệ tử thị lực đã không cách nào nhìn thấy trên trời cảnh tượng. bọn hắn chỉ biết là một vị sư huynh trên đỉnh núi, hướng bọn hắn kính như thần mình tiên sinh ra một kiếm. nhưng tình huống thực tế lại cùng bọn hắn suy nghĩ một trời một vực. trong mây mù một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ quý mục cái chán nhỏ xuống, rơi vào trong mây, dấu kín không thấy. tại bên cạnh hắn, vô số trôi vân kiếm lơ lửng tại hắn quanh thân, tản ra lạnh thấu xương hàn quang. cái kia cố khí thế bàng bạc làm cho quý mục như muốn ngạt thở đã nói xong quý nhất kiếm đâu. hắn nhìn về hướng đối diện vẫn như cũ vân đạm phong khinh thư thánh, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tiên sinh, không mang theo ngươi dạng này. làm sao? lão phu để cho ngươi xuất kiếm, cũng không có nói lão phu không hoàn thủ. quý mục hai mắt khéi đảo, nghĩ thầm, tiên sinh ngươi trực tiếp chém chết ta phải bốn thư thánh thấy thế lắc đầu cười một tiếng, phất tay tán đi mây mù. Thiên địa thanh minh, hắn nhìn về phía quý mục, ho nhẹ một tiếng, khẽ vớt cằm dừng xem kiếm ý. Không sai. Quý mục ngơ ngác một chút, chợt thu kiếm trở vào bao. Không người thỉnh giáo tiên sinh, như thế nào dừng xem? Thiên hạ kiếm ý, thô sơ giản lược có thể chia làm chính xem, dừng xem, vô niệm, kiếm tâm tứ đẳng. Nhập chính xem kiếm ý, đại biểu cho một người xuất kiếm từ hỗn tạp dần dần chuyển hướng thuần túy, nhưng còn còn có rất nhiều ý nghĩa sang vậy. Như đục ngầu chi thủy sơ bộ trải qua lắng động. Nhập dừng xem kiếm ý thì đại biểu một người có thể chân chính kiểm chế nội tâm tạm nghiệm, để tâm tùy thời có thể giữ vững bình tĩnh, ổn định, xuất kiếm thời điểm trong suốt thông thấu, tính như lưu ly, như trong nước gỗ sạch ô trọc. Vô niệm kiếm ý, đã không cần ức chế các loại suy nghĩ, tại cái này một lòng cảnh bên dưới, tiện tay một kiếm đều là tự nhiên mà thành. Nước cùng ô trọc đều là không tại. Mượn dung Phật môn thuyết pháp, chính là, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm tâm cảnh, cuối cùng nhất trọng kiếm tâm cảnh. Kiếm ý nội liễm, cử chỉ tùy tâm, không có gì không thể làm kiếm, buộc có có thể đoạn ràng, kiếm tức ta, ta tức kiếm đến cảnh này người thế gian không người có thể anh kỳ phong như vậy chính là kiếm ý tứ cảnh cơn gió mạnh cần phải nhớ kỹ quý mục trịnh trọng nói đệ tử ghi nhớ thư thánh gật đầu chặt cổ tay khái đảo nhẹ nhàng một chiêu mượn kiếm dùng một lát tiếp theo một cái chớp mắt quý mục bên hông thu thủy tự hành ra khỏi vỏ rơi vào thư thánh trong tay chấn minh không thôi có thể bị một thanh thiện kiếm thánh nhân nắm trong tay đối với bất luận cái gì một thanh kiếm loại pháp khí tới nói đều là vinh hạnh nắm chặt thu thủy đằng sau thư thánh một bên nhấc kiếm lên tay vừa hướng quý mục nói ra cơn gió mạnh thủ một thức cùng hạo nhiên thức ngươi cũng gặp qua vi sư thi triển đồng thời đã tự hành linh ngộ Vi sư liền không nhiều lắm lời. Một kiếm này, tên là ngừng mây, ngươi hãy nhìn kỹ. Vừa dứt lời, thư thánh thở sâu, đẩy trời mây mù lôi cuốn phong tức rơi vào trong kiếm. Thư thánh có chút trợ mắt, nghiêng cầm kiếm phong, sau đó tay cổ tay bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh. Chỉ là trước mắt, tại quý mục trường lớn ánh mắt bên dưới, cả ngọn núi đột nhiên nhiều hơn vô số chuôi phản chiếu lấy xương hoa trưởng kiếm, sắp xếp ra một mảnh kiếm hải. Thái sơn phong đính thân ở trong đó, như là một tòa đảo hoang đồng thời. Tại mỗi một chuôi trên thân kiếm, quý mục đều cảm nhận được hạo nhiên chi ý, như là ngàn vạn thanh kiếm tại đồng thời thi triển hạo nhiên thức. Nhìn một thanh kiếm lúc phảng phất tại nhìn vô số kiếm, nhìn vô số kiếm lúc, lại phảng phất tại nhìn một thanh kiếm, một hóa vật kiếm, vạn kiếm quý nhất. Những kiếm này lơ lửng tại thiên không, như quần tinh lưu chuyển sinh huy, đầy trời lưu vân tại thời khắc này cũng là cùng nhau đứng im. Cùng lúc đó, thư thánh gầm thét một tiếng đi. Tất cả kiếm có thể là một thanh kiếm, tại thời khắc này, cùng nhau ngẩng đầu hướng lên trời. Giống như ngàn vạn lưu tinh di chuyển, tiên tinh im mắng, lại tại bầu trời đêm nổ tan vô tận sán lạn mưa bụi, mang theo cùng mây mù rơi xuống tinh không, làm cho quý mục tâm thần càng thêm run động là. Một tức mây qua đi, một đạo màu tím sậm thiên lôi bỗng nhiên với chân trời nổ vang đồng thời nương theo lấy một tiếng tràn ngập uy nghiêm ngập trời gầm thét lao thất phu, ngươi nên rồi. Một tiếng chất vấn, âm thanh truyền vạn dặm, toàn bộ trung thổ cảnh nội đến không hết đại năng ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn về phía Thái Sơn, mà hết thể này kẻ đầu tiên lại lặng lặng đứng lặng đỉnh núi, đối mặt chất vấn, sắc mặt không thay đổi mảy may ngủ không được, ra một kiếm giải giải mệnh, như kinh thiên thượng nhân, thật không phải lão phu bản ý, mong rằng tiên vương chớ trách. Ngươi, trên bầu trời thanh âm chủ nhân truyền đến một tiếng chán nản thanh âm, vô tận mây đen hội tụ, lôi đỉnh cuồng, tựa hồ sau một khắc liền muốn chém thẳng xuống. Quỷ mục trong lòng bàn tay đều đã siết chặt, tiết ra mồ hôi, phần ngoại lệ thánh rút kiếm bóng lưng nhưng như cũ thẳng tắp. Không bao lâu, Lôi Vân hội tụ đột nhiên đình chỉ, tựa hồ trên mây một vị nào đó tồn tại ý chí từ bỏ hạ xuống thiên phạt đúng lúc này, trên mây tồn tại thanh âm lại lần nữa truyền đến sinh tử mỏng bên trên, đại nạn sắp tới, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 183. Tự có sách trong tay, có thể chạm trên trời tháng bên trên. Chương 183. Tự có sách trong tay, có thể chạm trên trời tháng bên trên. Bầu trời sau cùng thanh âm rơi xuống đằng sau, Lôi Vân tiêu tán, hết thảy lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Phản phất hết thể đều chưa từng có xuất hiện qua, như mộng một trận. Qua tốt nửa ngày, thấy trên bầu trời triệt để không có động tĩnh, Quý Mục mới nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Thư Thánh Tiên Sinh. Nó, không bộ. Hẳn là đi. Quý Mục thế nào liễu lơ? Trải qua qua ba lựa tiên tiếp hắn, giờ phút này thật cảm thấy thoáng như thân ở trong động. Mặc dù trong lôi kiếp thanh âm cuối cùng quẳng xuống ngoa thoại, nhưng thấy thế nào, đều có chút tức hồn hẹn ý vị ở bên trong. Thẳng đến cuối cùng, cái kia đạo lôi cũng không có bổ xuống. Cái này kỳ thật chính là chứng cứ rõ ràng. Triệu Chi tôi đến, Vung Chi liền đi đây là cái kia đem hắn làm chết đi số lại như là một ngọn núi đặt ở trong lòng thiên kiếp sao? Nguyên lai, like. còn có thể thu hồi đi. Quý Mục đêm nay mở rộng tầm mắt. Thư Thánh lắc đầu chỉ là một cái thánh giai lôi thú, nhiều lắm là xem như người giữ cửa một loại thủ đoạn công kích, cùng chất chứa tu di ý chí thiên kiếp không phải một cái đẳng cấp, uy lực hạn mức cao nhất cũng sẽ không đề cao. Ngao, Quý Mục đầu trong nháy mắt lại túi xuống dưới đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lo lắng nhìn về phía Thư Thánh tiên sinh, âm thanh kia cuối cùng nói, đại nạn sắp tới, là có ý gì? Không sao, hù dọa người thủ đoạn thôi, không cần để ý. Thư Thánh tùy ý lên tiếng, nhưng Quý Mục lại trầm mặt lại, hắn không lốc, rất nhiều chuyện hắn đều đoán được, như là trăng sáng lâu lúc, Quý Tiểu Thạc hắc gám nấu ăn đột nhiên biến thành sơn chân hải vị, thời khắc kia, Quý Mục đấy lòng kỳ thật như là gương sáng bình thường, giờ phút này cũng là như vậy, có lẽ câu nói kia hoàn toàn chính xác có hù dọa người ý vị ở bên trong, nhưng muốn nói hoàn toàn là không có lựa thì sao có khói? Quý Mục cảm thấy rất không có khả năng, tiên sinh mặc dù kiếm khí xương hàng cửu châu, nhưng hai năm này thật đã hơi có vẻ vẻ già mua đây là mắt thường có thể phát giác được biến hóa. Phân ngoại lệ thánh không nói, thân là tư đồng. Quý mục tự nhiên không tiện truy vấn đúng lúc này, một tiếng tranh minh, thu thủy trở vào bao. Quý mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp thư thánh khoát tay áo, đi xuống núi, cũng lưu lại một câu nói cơn gió mạnh, luyện thành ngưng mây, đi tìm ngươi sư huynh muốn ba con gà, đằng sau ngươi liền có thể xuống núi. Ngươi muốn nghỉ vào tự thân lực lượng độ kiếp, vi sư không ngăn cản ngươi, ngươi mấy sư huynh kia, vi sư cũng sẽ giúp ngươi ngăn lại. Nhưng, chỉ là thiên tiếp, đừng thua cho nó. Vi sư chờ mong ngươi, rút kiếm đứng tại đỉnh núi ngày đó. Thanh âm dần dần ẩn vào mây, nhưng ngay lúc Quý mục coi là tiên sinh dặn dò xong tất thời điểm, Thư Thánh mang theo mấy phần tức giận thanh âm lại lần nữa từ dưới núi truyền đến còn có. Đến lúc đó nhớ kỹ đem thanh phá kiếm kia tìm trở về. Quý Mục cười khổ một tiếng, một mực duy trì không người đưa tiễn tư thế, ôm quyền xương là. Lại một lát sau, phát hiện Thư Thánh lại không bất luận cái gì dặn dò truyền đến, Quý Mục mới đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn một chút màn trời, chậm rãi nắm chặt bên hông trường kiếm, tự lẩm bẩm tiên sinh, ta sẽ thắng. Một hóa vạn kiếm, vạn kiếm quý nhất. Trên núi một chỗ yên lặng vách núi ở giữa, Quý Mục cầm trong tay thu thủy thân ảnh càng không ngừng nhảy lên ở giữa, đổ mồ hôi như mưa. Từ Thư Thánh một kiếm ngừng mây, kinh động thiên nhân đằng sau. Thời gian qua đi đã gần đến Nguyệt Dư. Trong khoảng thời gian này, Quý Mục mỗi ngày trời còn chưa sáng liền tới đến nơi đây, một mực huy kiếm đến tối muộn tháng ra. Gần một tháng thời gian, hắn huy kiếm hơn vài lần, nhưng lại một mực không bắt được trọng điểm. Luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì, chỉ có vẻ ngoài, không có khí thế. Mà thư Thánh tại triển lộ một kiếm kia đằng sau, liền phảng phất đem hắn nuôi thả bình thường, chẳng quan tâm. Giờ phút này, lại lần nữa vung ra một kiếm đằng sau, Quý Mục dừng lại, xoa xoa cái chán chạy xuôi mồ hôi. Hắn nhìn một chút sớm đã thăng đến bầu trời đêm minh Nguyệt, thở dài hôm nay, lại là không có chút nào tiến triển A Lắc đầu, hắn mệt mỏi đi xuống núi. Không bao lâu, hắn về tới học cung, Quan Hải Các phương hướng đi đến đã trễ thế như vậy, không tốt đi quá yếu nhiều tiến sinh, cho nên hắn dự định đi tầng thứ 7 chịu được một đêm. Ngay tại Quý Mục đi đến Quan Hải Các dưới lầu lúc, bước chân lại bỗng nhiên ngừng một lát. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Giờ phút này, Quan Hải Các bên trong, 1, 2, 3 tầng, đều là lóe lên mông lung ánh đèn, càng có sáng sủa tiếng sách rõ ràng lọt vào tai. Quý Mục luyện kiếm một tháng này, cơ bản đều là ở tại Vân Kiếm Sơn núi, cực ít xuống núi. Hôm nay mọi mệt phía dưới, muốn nghỉ ngơi một phen, lúc này mới về tới Quan Hải Các. Không nghĩ tới, lại thấy được cảnh tượng này. Hắn đi vào lầu các, phát hiện đông đảo học sinh đều là nằm ở kỳ án trước, hoặc múa bút thành văn, hoặc cao giọng đọc. Ngẫu nhiên có mấy cái trong bất tri bất giác ngủ thật say, trong tay cũng vưu tự ôm kinh quyển. Những học sinh này, tư chất cùng cảnh giới phần lớn không cao. Học cung khảo hạch không chỉ là tu vi, cho nên rất nhiều bần hàn chi sĩ đều sẽ dụng đồng thời đối xử như nhau. Trong tầng thứ nhất, phần lớn đều là mới học con, có thể là chưa từng cảm ngộ linh lực người bình thường. Nhưng bọn hắn vẫn tại yên lặng nỗ lực, chưa từng bởi vì chỉ có thể đợi tại hạ ba tầng mà cam chịu. Nhìn thấy tình cảnh này quý mô, trong lúc bất chợt minh bạch, kiên quyết của chính mình thiếu thốn cái gì? Chương 184, tự có sách trong tay, có thể chạm trên trời tháng bên dưới. Chương 184, tự có sách trong tay, có thể chạm trên trời tháng bên dưới. Thiên sinh vạn kiếm mường mây, mỗi một kiếm đều có nó hồn phách ở bên trong. Có thể là trong sách chú ý, hay là cái này ngàn vạn chui khổ độc học sinh. Những này đã là kiếm ý, lại là sách hồn. Thấy qua người trong thiên hạ, đi qua nhân gian lộ. Thừng ly từng tí, hội tụ thành sông, đưa về thân kiếm. Như quần quần trăm sông chảy vào biển cả. Cho nên, tiên sinh cái kia ngàn vạn thanh kiếm, thì thật chính là từng vị người đọc sách trong lồng ngực khí phách, nương kết tại tâm. Một câu chú ý, một câu thi tử, một ngụm thư sinh khí phách, đều có thể thành kiếm. Tự có sách trong tay, có thể chạm trên trời tháng. Giờ phút này học sinh chui khổ đọc cảnh tượng, đồng dạng tại cái kia ngàn bạn kiếm giống bên trong, chỉ một chút liền liên thông. Giờ khắc này, quý mục triệt để minh bạch. Vì cái gì tiên sinh rõ ràng dùng kiếm, lại bị thế nhân tôn xưng là thư thánh? Mà hắn, quá mức chú ý trên trời chuyện, lên quá cao, bởi vậy quên đi tất cả kiếm, nguyên bản đều sắp nổi tại đắp bằng. Như không bên trong lầu các bình thường, hoa lệ mà hư hào thì ra là thế. Quý mục lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đi ra lầu các, cũng vì đêm khuya khổ đọc đám học sinh nhẹ nhàng địa hợp lên cửa. Mà khi hắn quay người thời điểm, ngàn vạn kiếm quang như lưu hỏa lập loè tại trung quanh hắn. Thư kiếm quý nhất, vạn kiếm ngừng mây. Thân là quan hại các tầng bảy người thủ cát, nhập học cung 10 năm, tự nhiên không thiếu trong lòng ngực tàng thư. Hắn chỉ là không biết được muốn rót vào sách hồn thôi. Hậu viện đọc phủ. Thư thánh ánh mắt giống như nhìn qua tầng tầng trở ngại, nhìn về phía tiền viện, miệng toát ra một vòng ý cười còn không tính đẫn. Thư thánh hết sức rõ ràng, có được dừng xem kiếu bí, đồng thời đọc qua không ít tàng thư quý mục đã có thi triển ngừng mây điều kiện tiến quyết trên lệch chỉ là đem sách hồn rót vào trong kiếm phần ngoại lệ thánh không có lựa chọn nhắc nhở vô luận là cảnh giới hay là thần hồn hoặc là kiểu bí quý mục đột phá đều quá nhanh tình huống như vậy cũng không phải là chuyện tốt một mực suy nghĩ tại trên trời liền sẽ thiếu khuyết rất nhiều nhân gian gói lửa giống đường do để quý mục ép một chút từ nguy sức mạnh bình thường thư thánh cũng đang đợi các loại quý mục tự mình trông thấy một đám bình thường nhưng cố gắng trình độ không chút nào không thua gì hắn học sinh để hắn tự mình đi lĩnh ngộ tự mình đi nhìn sách không phải một người sách kiếm cũng không phải một người kiếm hướng tới núi cao cũng phải từ từ đi đường đầu nâng lên đồng thời cũng muốn chú ý dưới chân càng là thiên tư tung hoành người càng là cần lắng đọng cất đảm thực địa vạn kiếm mới có nó trọng lượng thu một thủ tâm hạo nhiên chính bản thân mà cái này thức thứ ba ngầm mây thì không thể rời bỏ khói lửa nhân gian cho nên quý mục khổ tu hơn tháng nửa bước chưa tiến nhưng cúi đầu xuống liền có vạn kiếm lưu tinh như lửa mặc dù chỉ là đơn giản hình thức ban đầu nhưng tụ sách hồn cũng là trôi nổi phần ngoại lệ thánh tin tưởng theo quý mục hành lộ đây hết thể đều sẽ bị bổ khuyết sách hồn chỉ là sơ bộ đúc kiếm đương quý mục bắt đầu đi đường nhìn qua nhân gian tình cảnh Không chỉ có là tại trong sách vở, mà là từng bước một chân chính đi tìm hiểu nhân gian người người ở giữa sự tình, những kiếm này mới có thể chân chính quy nhất, hóa thành hắn tự thân lực lượng. Cho đến lúc đó, ngừng mây thức mới có thể lại thành một hóa vạn kiếm, vạn kiếm quy nhất tùy tâm sử dụng. Cho nên những sách này hồn kiếm phôi, chính là đạo chủng của hắn. Hiện tại quý mục chỉ có thể làm đến hóa kiếm, không cách nào quy tông. Cho dù là như vậy, chỉ bằng vào kiếm quyết, nam châu trừ số ít mấy vị thánh nhân đạo pháp truyền nhân bên ngoài, trong cùng cảnh cũng không có người là quý mục hợp lại chi địch ai ngay tại thư thánh hải tay vớt trỏm dâu thời điểm một tiếng trùng điệp thở dài từ phía sau hắn truyền đến, làm hắn động tác trên tay một trận. Thư Thánh chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng trong động phủ một chỗ ngóc ngách. Nơi đó, giờ phút này chính ngồi dựa vào lấy một mặt sinh không thể luyến đường do. Thư Thánh bị hắn cái bộ dáng này tức giận cười, chỉ vào cái mũi của hắn mắng không phải liền là để cho ngươi bồi lao phu ở hai đêm à? Về phần thở dài cả ngày, đường do lại lần nữa thở dài một cái, thiên sinh, ngươi thần hồn đều vào Thái Sơn, cả một cái địa bàn đều là ngươi, còn sợ đệ tử chạy mất ta. Về phần em kết nghĩa con quan cái này, Thư Thánh vừa chừng mắt ít đến cùng lão phu đánh mơ hồ mắt. Cái khác mấy cái kia còn tốt, duy chỉ có người, hợp đạo đằng sau, nhất không để cho người ta bất lo. Lão phu nào có nhiều như vậy tinh lực thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, lĩnh vực kia cái gì? Trần Quang, một không chú ý liền nhìn không nổi. Không thả bên người để chỗ nào. Đường Do trầm mặc nửa ngày, thần sắc dần dần nghiêm túc đứng lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng thư Thánh chăm chú hỏi tiên sinh, ngài nói cho đệ tử, tiểu sư đệ chuyến này xuống núi, sẽ có nguy hiểm không? Lão phu cũng không phải cái kia chiếm tình, thông hiệu từ xưa đến nay sự tình, như thế nào biết được. Đi một bước nhìn một bước đi. Đường Do trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu liền lại lần nữa ngồi xuống lại. ngay tại thư thánh cho là hắn từ bỏ yên tĩnh xuống thời điểm, khỏe mắt lại đột nhiên liếc thấy một vòng không đáng chú ý ánh sáng nhạt ẩn. hắn đông nhiên đã nhận ra cái gì? nhìn về hướng sau lưng, lộ ra một vòng kinh sợ tốt một cái chân quang. thư thánh tật tốc đưa tay hướng động phủ cửa ra vào một chảo, quả thật bắt được một sợi màu xanh và áo. trong một chớp mắt, đường do đúng là từ động phủ chỗ sâu, không có chút nào phát giác đi tới cửa ra vào. mà liền tại động phủ chỗ sâu, còn có một vị đường do ngay tại chậm rãi ngồi xuống. tại bị thư thánh để trượt ở và táo hiện thân đồng thời, động phủ chỗ sâu đường do liền chậm rãi tiêu tán. Chỉ để lại cửa ra vào đường do đây là tốc độ đã đạt đến cực hạn thậm chí đột phá nhất trọng thời gian biểu hiện bất quá mặc dù chậm một nhịp cuối cùng thư thánh hay là phát hiện chương 185 xanh thần bị đánh quý mục tuyển bảo chương 185 xanh thần bị đánh quý mục tuyển bảo bắt tại trận sau thư thánh để trượt lấy đường do sau cái cổ đem hắn tún trở về sau đó một tay khác đưa tay trộm một cái cách không thủ vật Minh nước trong đường lặng nằm đang giảng đạo trên đại thức rất nhỏ chấn động trước mắt đột không xuất hiện ở thư thánh trong tay cầm tới thức đằng sau thư thánhử lạnh một tiếng Cảm thụ một chút cái kia quen thuộc xúc cảm, sau đó trực tiếp vung lên đến, hung hăng đập vào đường do trên chắn. dài khả năng đúng không?" "Đúng." "Phản ngươi còn." "Đúng." "Chạy." "Để cho ngươi chạy." "Lão phu hôm nay để cho ngươi chạy cái đủ." Đúng. "Đúng." "Đúng." "Đúng." Một bên khác, Quý Mục Tư không chút nào biết bởi vì chính mình, người nào đó chịu một đêm đánh đập sự tình. Cảm thụ một phen ngừng mây ý lực, Quý Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Giới hạn trong cảnh giới, hắn hiện tại có thể ngưng tụ thư kiếm còn kém rất rất xa thư thánh vạn hỏa lưu tinh, nhiều nhất hơn ngàn. Dù là như vậy, cũng là trong nháy mắt rút khô hán khí hải. Nhưng tiêu hao to lớn đồng dạng có thể đổi lấy to lớn uy năng. Một thức này, quý mục cảm thấy liền xem như nhập hư viên mãn thiên tài cũng khó có thể chống lại. Bất quá đến bây giờ, trừ có được tiêu giao đạo chủ lý hàn y liệt bên ngoài, quý mục còn chưa bao giờ thấy qua cái khác đạo pháp cấp thần thông chuyên nhân, bởi vậy cũng không hiểu biết cấp bậc này thiên tài sức chiến đấu. Tóm lại, lấy tự thân hiện tại chiến lực, lại thêm cây đàn hương thế giới món trí bảo này, rất nhiều chuẩn bị ở sau ngoại lực điệp ra phía dưới, quý mục cảm thấy chỉ cần minh đạo đại năng không ra, chính mình cơ bản sẽ không gặp phải nguy cơ sinh tử cái này cũng không chứng minh lập luôn tu sĩ sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng đánh không lại, hắn còn có thể chạy thôi. giờ phút này, hắn đem thu thủy thu về trong vỏ, chu thân thư kiếm cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán, hóa thành đầy trời lưu hình nhẹ nhàng bay múa. quý mục thân ở lưu hỏa trung tâm, ngẩng đầu nhìn một chút màn trời, nhẹ nhàng thở dài một cái lại muốn đi à? hôm sau, chí thiệt các, quý mục sáng sớm liền đến đến nơi đây. tại học cung nhiều năm như vậy, hắn hay là lần đầu tới nơi đây, lấy hắn xem biện các sông các trình độ, hắn hôm nay có thể từ chỗ này chọn lựa hai kiện bảo vật. Trí thiện các mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng chỉnh thể hiện lên bằng trạng trạng, thực tế quy mô nhưng cũng không nhỏ. Giờ phút này, quý mục đi đến lầu cắt trước, hướng nơi đây thủ các sư huynh không người thi lễ gặp qua bậc sư huynh. Cùng quanh năm mở ra, không thiết ngưỡng cửa xem biển các khác biệt, Trí thiện các vẫn luôn có người chấn giữ, do đạo đức nhị đường đệ tử thay phiên đang làm nhiệm vụ. Giờ phút này chấn thủ này cắt, rõ ràng là một vị đạo tự đường quân tử. Bạc thương, nhìn thấy quý mục, bạc thương cười cười, hô ta cái này còn tìm nghị sư đệ lúc nào sẽ đến ta cái này đến đâu, không nghĩ tới cái này gặp được, làm sao gấp gáp như vậy xuống núi. Quý mục nhẹ nhàng lắc đầu có một số việc, hay là sớm đi xử lý tốt. Cũng là. Bạc Thương than nhẹ một tiếng, chợt vô vô quý mục bà vai, lôi kéo hắn tiến vào lầu các khó được tới một lần trí thiện các, không chọn hai kiện tốt tiểu nhị không thể nào nói nổi. Đi, sư minh đối với trong này đồ vật cũng coi như quen thuộc, cho ngươi tham khảo một chút. Hai người cùng nhau đạp ở lầu các trên ván gỗ, bạc Thương là quý mục giới thiệu trí thiện các bên trong tàng bảo tầng thứ nhất này cất giữ đồ vật, thiên hướng về công năng tính, phần lớn đều là một chút linh khí cấp bậc vừa nhỏ. Đồng thời cơ bản đều là phòng ngự tính chất đồ vật, dùng để sát phạt không nhiều, đồng thời tầng này cũng có rất nhiều chữ vật loại bảo vật cùng đan dược chữa thương. Bạc Thương nói xong, nhìn Quý Mục một chút, cười hỏi có phải là kỳ quái hay không. Quý Mục khẽ gật đầu. Thân là tiên hạ đệ nhất học cùng, liền xem như lấy đọc sách làm chủ, cũng không nên như vậy kiêu kiệt mới đối. Giờ phút này lọt vào trong tâm mắt thấy, cho nên ngay cả một kiện tính công kích vũ khí đều rất khó tìm đến, đan dược cũng rất ít có tăng phúc loại. Cảm nhận được Quý Mục nghi hoặc, Bạc Thương cười giải thích nói tiên sinh cảm thấy nhập tầng thứ nhất học sinh phần lớn huyết khí phương cương, bởi vậy đem sát phạt đồ vật đều bỏ vào sau hai tầng, tính toán đợi bọn hắn có thể chân chính làm rõ sai trái đằng sau, lại đến lo liệu những vũ khí này, thì ra là thế. quý mục giật mình, thô sơ giản lược giới thiệu một chút, không có quá nhiều dừng lại. đằng sau bạc thương mang theo quý mục trực tiếp leo lên trí thiện các tầng thứ hai, hắn biết lấy tiểu sư đệ cảnh giới bây giờ, tầng thứ nhất đồ vật đối với hắn trợ giúp không lớn, treo lên tầng hai sau, lọt vào trong tầm mắt ấy, chính là trên trăm thanh treo ở trên tường bảo kiếm, sắp hàng chỉnh tề, một đường kéo dài. những bảo kiếm này riêng phần mình tản ra mông lung ánh sáng nhạt, uy thế tụ hợp cùng một chỗ. Dù là không có chủ nhân, cũng là làm cho người cảm nhận được trận trận áp lực, hô hấp đều vướng víu mấy phần đây là. Quý Mục nhìn về hướng bảo tường, người sau giải thích nói tầng thứ nhất đều là vật bảo mệnh, đến tầng thứ hai mới thật sự là cất giữ sát phạt chi khí địa phương. Tất cả trong vũ khí, kiếm là bách binh đứng đầu, thường thường càng thụ học cung đệ tự ưa hái. Dù sao, học cung đi ra hiệp khách, có thể viễn siêu người đọc sách, lại thêm tiên sinh tồn tại, cho nên học cung cất giữ nhiều nhất chính là kiếm. Sư đệ từng xông qua tầng thứ 8, có thể ở đây chọn lựa hai kiện pháp khí. Chương 186. Không gian phi kiếm, tuyết lạnh năm được mùa. Chương 186, không gian phi kiếm, tuyết lành năm được mùa. Quý Mục quét một vòng, bị Đông Đảo Mỹ Ngọc chói mắt pháp bảo trường kiếm lay động hoa mắt, nhất thời không biết như thế nào chọn lựa. Lâu cắt chỗ sâu, nội lơ lửng một mảnh lâm ta lâm tấm, như ngân hà độ ngược. Mỗi một cái điểm sáng đều là pháp khí tràn ra quang mang đã lớn như vậy, Quý Mục chưa bao giờ duy nhất một lần gặp qua nhiều như thế pháp khí. Hắn thở sâu, đem ánh mắt nhìn về hướng Bạc Thương sư huynh. Có gì kiến giải? Bạc Thương trầm ngâm một tiếng, nói ra sư Minh nhìn sư đệ bên hông chỗ phối chi kiếm, đã là trong pháp khí cực phẩm, cho nên không đề nghị lại chọn lựa trường kiếm. Bất quá Phi kiếm nói, bạc thương với tay trên vách tường, một thanh cực nhỏ màu tuyết trắng đoạn kiếm cùng một thanh quy mô không kém nhiều màu vàng đoạn kiếm đồng thời rung động một cái chớp mắt. Trong chớp mắt, hai thanh đoạn kiếm liền một trước một sau, đột ngột treo tại quý mục mi tâm. Quý mục con người co lại nhanh chóng. Hắn đúng là căn bản không có thấy rõ hai thanh kiếm này phi hành quy tích. Cái này chẳng phải là nói, vừa mới nếu là bạc thương cất sát tâm, hắn chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Cảm nhận được quý mục vẻ mặt nghiêm trọng, bạc thương cười ha ha một tiếng, đem phi kiếm đưa tới quý mục trong lòng bàn tay màu trắng kiếm danh tuyết lạnh, màu vàng kiếm danh năm được mùa hai thanh phi kiếm cùng thuộc cựu giai cực phẩm pháp khí phẩm giai không kém gì sư đệ bên hông thanh kia như sư đệ thấy bọn chúng hình thể cực nhỏ thực tế trọng lượng cũng cực nhẹ bởi vậy cũng không phải là dùng để chính diện đối quyết lấy linh lực thôi động thời điểm có thể cử ly ngắn đột phá không gian không lưu lại bất luận cái gì uy tích hiện thân thời điểm chính là địch nhân mất mạng thời khắc hai thanh kiếm này cũng có thể dung nhập ngừng mấy thức lấy đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả hiện nhiên quý mục một tháng trước đi theo thư thánh tập kiếm một màn kia mấy vị đạo tự đường sư huynh đều biết quý mục ánh mắt sáng lên cái này hai thanh uy lực của phi kiếm hắn đã vừa mới cảm nhận được quả thực là cho hắn lượng thân định chế, bạc thương cho hắn tìm ra hai thanh kiếm này, thật tốn không ít tâm tư sư huynh, liền muốn cái này hai. tốt, đúng rồi sư huynh, tuyết lành năm được mùa, cái này, tính một kiện pháp khí đi. quý mục sờ lên cái hố, hỏi dò, bạc thương quay đầu, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem hắn. quý mục bị hắn trầm trầm đến toàn thân run rẩy, cuối cùng đành phải hậm hực nói hai kiện, liền hai kiện đi. nhìn xem hắn một mặt tinh thần chán nản bộ dáng, bạc thương khí cười nói học cùng co quý cũ càng là bối phận cao đệ tử thì càng muốn dẫn đầu tuân thủ. Tiên sinh không phải sư đệ cũng không đại biểu cái này, thức sẽ không rơi vào chúng ta mấy cái người cơ khổ trên thân. Giống đêm qua cái kia khờ hàng. Nói nói, bạch thương đột nhiên ý thức được chính mình miệng chuyện, nói chút không nên nói, thế là lập tức đã ngừng lại câu chuyện. Quý mục sửng sốt một chút đêm qua cái gì? Không có việc gì, đêm qua sư đệ ngươi làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Ân, nhìn thấy quý mục đầu góc mơ hồ thần sắc, bạch thương ho nhẹ một tiếng, vô vô quý mục bả vai nói sư đệ, chính là ở đây nhỏ máu nhận chủ đi. Sư huynh vì ngươi hộ đạo. Tốt, sau nửa canh giờ. Chí thiện trong các ánh sáng lóe lên, Tuyết Lành năm được mùa hai thanh phi kiếm một trái một phải, nhẹ nhàng trôi nổi tại quý mục bên người. Quý mục cũng chỉ nhẹ nhàng vung lên, Tuyết Lành trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Quý tích gần như chỉ ở ngay từ đầu xuất hiện một cái trước mắt, đằng sau liền cái gì đều nhìn không thấy. Lại xuất hiện lúc, Tuyết Lành đã đính tại tường gỗ bên trên. Từ đầu đến cuối, trừ cuối cùng đâm vào tường gỗ một chớp mắt kia bên ngoài, một tia tiếng vang đều không có vang lên. Bạch Thương ở một bên mặt mỉm cười nhìn xem một màn này, hỏi cảm giác như thế nào? Quý mục liên tiếp gật đầu, vô cùng tốt. Bạch Thương cười ha ha một tiếng. Sau đó liền lôi kéo Quý Mục chạy lên lầu đi, "Sư đệ, chúng ta lên đi xem một chút." Quý Mục ngơ ngác một chút, ngoài ý muốn nói, "Bác sư huynh, hai kiện pháp khí, chúng ta không phải chọn xong sao? Là chọn xong? Vậy chúng ta bây giờ đây là?" "Sư huynh chỗ này còn lại có một lần tuyển bảo cơ hội, lần này sư đệ xuống núi, coi như là là sư đệ tiễn biệt." Quý Mục toàn thân chấn động, bước chân ngừng lại, sắc mặt phức tạp bạc sư huynh, vừa rồi chỉ là cho đùa, sư huynh không cần coi là thật. Hắn không nghĩ tới, tuân thủ nghiêm ngặt học cung quy củ sư huynh lại muốn đem chính mình tuyển bảo số lần đưa tặng cho hắn. Nhập chí tiện tầng thứ ba tuy bảo vậy ít nhất là một kiện vũ khí, chân quý như thế cơ hội vậy mà nói đưa liền đưa. nhìn thấy quý mục thân sắc, bạc thương cười khoát tay áo không sao. sư minh sở tu đạo hữu chút đặc thủ, phát bảo đồ vật với ta mà nói ý nghĩa không lớn, không bằng đưa tặng cho cần người. sư đệ nếu là lòng có khúc mắc, vậy liền sau khi xuống núi có rảnh rỗi thời điểm, giúp sư minh làm một chuyện, không tiện cũng không cần miễn tưởng, cũng không phải là chuyện rất trọng yếu, tiện đường mà vì liền có thể. quý mục dừng bất chỉnh trong nói, sư minh nhưng xin phân phó. bạc thương lắc đầu, không nóng nảy, đi, chúng ta đi trước tuyệt bảo. vào 3 tầng sau, quý mục lập tức cảm giác trên thân trầm xuống. Từng luồng từng luồng nặng nghề khổng lồ uy áp chớp mắt rơi vào đầu vai của hắn, làm hắn như muốn quỳ xuống đất. Hắn thở sâu, tay để tại bên hông chuôi kiếm. Sau một khắc, Thu thủy ra khỏi vỏ nửa đắp, hạo nhân kiếm ý bừng bừng phân chấn, tại hắn quanh thân tạo thành một mảnh thanh minh kiếm mạc, như là một cái cái lồng, đem tất cả uy áp đều ngăn cách bởi bên ngoài, vạn pháp bất xâm. Quy nhất kiếm, thủ một. Chương 187. Ngân xương treo tháng, tụ bảo thanh hổ. Chương 187. Ngân xương treo tháng, tụ bảo thanh hổ. Bạch Thương kinh ngạc nhìn Quý Mục một chút, nâng tay lên lại buông xuống. Nguyên bản hắn là dự định xuất thủ, nhưng nhìn thấy Quý Mục cầm chuôi kiếm, cảm thấy khẽ động, liền lặng lẽ chậm mấy phần. hắn cũng nghĩ nhìn xem, vị này tại học cũng có chút đặc thù sư đệ đến tuột cùng trưởng thành đến trình độ gì. mặc dù biết quý mục lĩnh nộ quý nhất kiết quyết, đang cùng tiên sinh tập kiếm, nhưng bạc thương còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy gặp hắn thi triển. vương khí uy thế tuy là trong lúc vô tình phát ra, không phải chân chính uy năng, nhưng chồng chất lên nhau, áp lực cũng không phải bình thường nhập hư cảnh có thể chống đỡ. không nghĩ tới cứ như vậy bị thủ một thức khiên xuống tới đồng thời bạc thương quan quý mục lúc thi triển, xuất kiếm như nước chảy mây trôi, không có chút nào vừa nhĩ, hiện nhiên đã rất quen đến trình độ nhất định. bạc thương vô vô quý mục bà vai, tán thanh nói không sai. Quý mục cười hắc hắc, chậm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Toàn bộ trí thiện các, một tầng nhất hữu tạm, tầng hai pháp khí nhiều nhất, nhưng lên tới tầng thứ ba đằng sau, lại là một mảnh trống chải. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có 14 kiện tản ra hào quang óng ánh pháp bảo phiêu phủ ở đỉnh đầu. Nhưng quý mục nhưng không có bởi vậy sinh ra bất luận cái gì khinh thị. Bởi vì những này đều là thuần một sắc vương khí. Tại toàn bộ Nam Châu, có thể có được 3 kiện trở lên vương khí chấn giữ, đều là nhất lưu thế lực lớn. Mà tầng này, liền có 14 kiện vương khí tung bay ở nơi này bên trong học cung có thể leo lên xem biển các tầng thứ 9 người mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn 10 vị. Bởi vậy những pháp bảo này có rất nhiều đều bị các sư huynh đệ lấy đi, bây giờ còn lại chính là cái này mười bốn kiện. Bạch Thương vừa nói, một bên có chút những người tránh ra vị trí, mỉm cười ra hiệu nói sư đệ ngươi xem một chút, muốn kiện nào nói với ta. Quý Mục mặt lộ rung động, ngẩng đầu từng cái đảo qua đẳng cấp này pháp bảo, đến một kiện đều đủ để khai tông lập phái. Nếu không có Quý nói gió lưu cho hắn một kiện, Quý Mục muốn tiếp xúc đến cấp bậc này pháp bảo, còn phải có một thời gian thật dài. Hắn còn chưa từng nghe nghe. vương khí là có thể dùng để chọn Tầng thứ 3 không giống tầng thứ 2 như vậy, pháp bảo thuần một sắc lấy kiếm binh chiếm đa số. Mười mấy món khí bên trong, kiếm loại binh khí chỉ có một thanh, tản ra lạnh tấu xương hàn khí. Trừ cái đó ra, còn có một thanh xích hồng như máu, toàn thân tựa như bao quạ tại trong liệt diễm trường thương. Nơi đây một đám vương khí bên trong, cái này tính công kích thuộc về mạnh nhất. Quý mục lên lầu lúc một khắc này thừa nhận áp lực, phần lớn đều đến từ cái này. Bạc Thương gặp Quý Mục ánh mắt rơi vào cái này vương khí bên trên, cố ý lên tiếng giới thiệu một chút huyết thường, hợp vương khí bảng xếp tại vị trí thứ 21, ở chỗ này vương khí bên trong, xem như xếp hạng cao nhất chỉ là giản lược giới thiệu một chút liền không có nói tiếp, bạch thương biết quý mục không sẽ chọn. quả nhiên, sau một khắc, quý mục ánh mắt liền chuyển qua cái tiếp theo vương khí phía trên. pháp bảo cho dù tốt, không thích hợp, cũng là vô dụng thanh linh ấn, khả chấn sơn hà khí vận, vương khí bảng xếp hạng thứ 87. ngân xương treo tháng kiếm binh thực phẩm, vương khí bảng xếp hạng thứ 36. kiếm này ra khỏi vỏ thời điểm tự mang băng xương chi vực, thân ở trong đó địch nhân động tác đều là sẽ thả chậm. nếu là chém chúng, hàn khí sẽ trong nháy mắt nhập thể, cùng băng xương lĩnh bực điệp ra đằng sau, thậm chí có thể trực tiếp đông kết địch nhân, thập phần cường đại. Lúc giới thiệu, Bạch Thương rõ ràng phát giác được Quý Mục ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút mà, khóe miệng mỉm cười. Nhưng sau một khắc, hắn lại nhìn thấy Quý Mục ánh mắt lại lần nữa chuyển qua cái tiếp theo phía trên, để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tiếp tục giới thiệu nói Long Hồn Đao, chất chứa một tôn Long Hồn Đao bình, Vương Khí bảng xếp hạng 50. Thập Phương Kích. Quý Mục ánh mắt từng cái lướt qua. Cuối cùng, khi nhìn đến một cái màu xanh tiểu hồ lô lúc, ánh mắt của hắn dừng lại ở bên trên, có chút sáng lên sư mình, đây là, đây là Thanh Thần Hồ, nguyên bản nhưng thật ra là một đôi tới, bất quá trước đó bị Đường Do lấy đi một cái. Món pháp bảo này sát phạt năng lực không cao, không đối, Là một chút không có. Bởi vậy tại Vương khí bảng bên trên xếp hạng hạt chót. Bất quá, nó lại có một cái rất kỳ diệu năng lực, dùng nó cất giữ các loại đan dược hoặc là linh tuyển. Cách sau một khoảng thời gian, những đan dược này đều sẽ dần dần tăng nhiều. Ngươi hôm nay bỏ vào một viên, qua một đoạn thời gian, nó liền biến thành hai viên, nhưng là cấp bậc càng cao đan dược hoặc linh tuyển, nó tăng trưởng biến hóa tốc độ liền càng chậm. Vừa tới cửu giai trong đan dược, ba vị trí đầu phẩm đê giai đan dược cơ bản có thể làm đến hôm nay bỏ vào một viên, ngủ một giấc tỉnh lại trả lại ngươi một hồ lô nhưng trung tam phẩm liền muốn chậm rất nhiều, lấy tháng làm đơn vị tăng trưởng, sau tam phẩm, một năm có thể thêm ra một viên cũng không tệ rồi. hồ lô này còn có một cái khác xưng hô, tụ bảo hồ lô. sư đệ, đối với nó có ý tưởng, liền nó. quý mục kiên nhẫn nghe bạc thương kể xong công hiệu sau, trực tiếp đánh nhị quyết định. bạc thương khẽ giật mình, sư đệ không còn suy nghĩ một chút. mặc dù thanh thần hồ công năng tính không sai, nhưng là so với kiếm binh đo binh, hay là thiếu chút thủ đoạn công kích. quý mục lắc đầu nói, không cần sư minh, liền tuyển nó đi. kiếm nói sư đệ hiện tại đeo có thu thủy, vũ khí quá mức cường đại liền sẽ xem nhẹ kiếm ý bản thân tu luyện cũng không phải là chuyện tốt. Bạc thương trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên trùng điệp thở dài xong, lại thua. Ân. Trương 188. Sa ngút ngàn dặm ai chạy ngọc, cờ rơi hệ lụ. Trương 188. Sa ngút ngàn dặm ai chạy ngọc, cờ rơi hệ lụ. Quý mục xứ sở, thua cái gì? Bạc thương than thở đem thanh thần hồ từ đỉnh đầu hai xuống, đưa cho quý mục. Sau đó giải thích nói trước đó ta cùng đại sư minh lấy ngươi sẽ chọn lựa tầng thứ ba kiện nào pháp bảo làm lý do, đánh cái cược. Ta cược ngươi sẽ chọn ngân xương treo tháng, hắn cược ngươi sẽ chọn cái này thanh thần hồ. Nguyên bản ta chọn là ta làm sao đều khó có khả năng thua một cái hồ lô sao có thể so ra mà vượt kiếp thôi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới quý mục một mặt im lặng. nha. hai người này phải là có bao nhiêu nhàn. a đúng rồi. Bạc thương giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói ra. đại sư minh còn cố ý dặn dò ta, để sư đệ ngươi lựa chọn xong pháp vào sau, đi ngộ đạo sườn núi tìm hắn một chút. quý mục gật đầu nói, sư đệ biết được. kỳ thật coi như bạc thương không nói, quý mục cũng là dự định xuống núi tiến đến tiếp một chút mấy vị sư minh. dù sao lần tiếp theo trở về, liền không biết là năm nào tháng nào muốn. đúng rồi bậc sư minh, ngươi cùng đại sư minh tiền đặt cược. là cái gì? cùng nhau bên dưới các thời điểm, quý mục ở phía sau tỏ mò hỏi, Bạc thương trầm mặt một cái trước mắt, có chút mất tự nhiên nói trông coi trí thiện các hợp lý giá trị thời gian. năm nay ta xem xong đằng sau, sang năm vốn là hắn đang làm nhiệm vụ, sau đó hiện tại, nói tới chỗ này, quý mục đã đoán được phía sau kết quả, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc đứng lên. hắn vô vô Bạc thương phía sau lưng, cố gắng nín cờ ý, an ủi sư minh, trí thiện các kỳ thật rất thanh tĩnh. hỏi xong cần chính mình xuống núi giúp làm sự tình đằng sau, quý mục bái tạ cung cáo biệt bạch sau đó một đường ra học cung bắt đầu hướng về trên núi ngộ đạo Sơn núi đi đến đối với vị này học cung đại sư minh có thể nói là nam chiêm bộ châu thần bí nhất một trong mấy người theo lý thuyết làm đi theo thư thánh thời gian dài nhất một nhóm kia đệ tử tu vi cảnh giới của hắn hẳn là tuyệt sẽ không yếu tại một tông nhìn qua hai đại thánh nữ nhưng phong vân các đối với hắn ghi chép lại lác đác không có mấy thậm chí tại hiển trên bảng đều chưa bao giờ xuất hiện qua tên của người nọ cực kỳ khác thường trên giang hồ cũng chỉ là đối với thái sơn học cung có cái như thế một vị đại sư minh kỳ nhân khái niệm hoàn toàn không biết gì khác đồng thời, cũng chưa từng có ai từng thấy người này xuất thủ, bên giới không có từng hạ xuống núi đều không nhất định. Trên thực tế, liền ngay cả học cung đệ tử đều cực kỳ hiếm thấy đến vị đại sư huynh này. Quý Mục trở về mấy tháng, cũng là một mặt không thấy. Thư Thánh mỗi ngày minh đức đường giảng đạo, hắn ghế cũng cho tới bây giờ đều là bỏ trống. Quý Mục yên lặng hồi tưởng lại có quan hệ đại sư huynh ký ức, một bên leo lên ngọn núi. Nhập Hư đằng sau, mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, nhưng lần này trước núi một lần cuối cùng, hắn hay là muốn tự mình đi một chút. Giờ phút này leo đến giữa sườn núi quý mục nghe được một tiếng chim hót liền chậm dần bước chân bắt đầu dò xét bốn phía cùng lúc trước luyện kiếm chi địa độ cao còn chưa đến sườn núi vẫn kiếm sườn núi khác biệt lộ đạo sườn núi tuy không phải chủ phong nhưng cũng là chân chính Thái Sơn phong đỉnh một trong kiên quyết ngói lên thông thiên chi thế dỡ cao nâng chi tư nguy nga sửng sững, nửa ẩn trong mây đây cũng là Thái Sơn thời gian trôi qua theo quý mục trèo đến càng cao cảnh sắc trung quanh cũng theo đó biến hóa so với chân núi ánh nắng tươi sáng cao ngất đỉnh núi lại là khói lam mây tụ mây mù im mắng giống lưu động ngọc một dạng phiêu phù ở bên cạnh đưa tay có thể sở Quý mục đạp ở đi trên sơn đạo, như là từng bước một bước vào vân hải. Không bao lâu, hắn rốt cục bước lên trong mây mù một tòa đảo hoang, mà cái này chính là Thái sơn phong đỉnh, nộ đạo sơn núi. Lên núi sơn núi sau, quý mục thấy được một vị người khoác áo vải thanh niên bản tiệc mà ngồi, trước mặt trưng bày một bộ ngọc chế bàn cờ. Hà nước mặt tuổi xây dựng sự nghiệp, manh ngồi dấu tinh. Một đầu màu mực tóc dài đơn giản buộc lên, ngồi trong đứa tiệc cũng tự có một cỗ tinh khí. Quân tử khiêm tốn, ôn nhu như ngọc. Nhìn thấy thanh niên áo vải trong mắt, tam chữ này liền đột ngột hiện lên ở quý mục não hải. Giờ phút này, nhìn thấy quý mục đi lên sau học cung đại sư minh ngôn nguyên ôn hòa cười một tiếng ra hiệu quý mục ngồi vào vị trí quý mục túi người hành lễ gặp qua đại sư minh cơn gió mạnh xuống núi trước đó rồi đại sư minh đánh cờ vài cục như thế nào quý mục hướng phía dưới nhìn lướt qua cười nói sư minh cần gì phải hỏi cái này không phải đều đã chuẩn bị xong đúng một tiếng vang dòn quý mục hắc tử vững vàng rơi xuống giờ phút này trên bàn cờ đã giết tới trung bàn hắc kỳ như rồng bạch tử như hổ hai tôn manh thu dây dưa chóc cùng một chỗ đúng là tương xứng ngôn lạc tử trước đó nhìn thoáng qua quý mục vô tình hay cô ý hỏi cơn gió mạnh, lần xuống núi này, có thể có lòng tin. quý mục lắc đầu nói, không dám sương tuyệt đối, nhưng sẽ ta tận hết khả năng, không phụ chờ mong. Đừng, quân cờ rơi xuống, nôn nguyên nhuyễn miệng cười, đáp tốt. quý mục nhìn thoáng qua bàn cờ, sắc mặt ngưng lại. hắn nhìn chăm chú bàn cờ hồi lâu, sau đó nhặt lên một viên hắc tử, đại sư huynh, lão sư hán, không thành tiên, còn có thể sống ba năm biết được quý mục muốn hỏi điều gì, nôn nguyên trực tiếp lên tiếng đáp đùng lại không phải là tử âm thanh, mà là quý mục thất thần không có cầm chắc quân cờ lăn xuống ngọc bản thanh em sư huynh ngươi. nói đều là thật. kỳ thật, ngươi đấy lòng sớm đã có đáp án, không phải sao? Quý Mục trong nháy mắt trầm mặt lại. Chương 189. Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc bên trên. Chương 189. Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc bên trên. Một bên khác, Lôn Uyên sắc mặt lại là không có thay đổi gì, bình tĩnh như thường. Hắn chỉ chỉ trên bàn cờ viên kia vừa mới rơi xuống hất tử, cười nói, không nhặt lên đến, sư minh coi như coi ngươi rơi vào chỗ này. Quý Mục không để ý đến, lại lần nữa hỏi tiên sinh, vì sao không muốn phi thăng? Trường Phong, có thể từng gặp quân tử không lưng. Thế nhưng là, nhìn thấy Quý Mục vẻ mặt buồn rầu, Lôn lắc đầu cười một tiếng ý vị thâm trưởng nói, yên tâm đi, không phải còn có 3 năm đâu. nói không chừng tiên sinh đến lúc đó liền hồi tâm chuyển ý, nhất kiếm phi tiên. còn có, ngươi lại không nhặt lên, sư huynh có thể là tử, hy vọng sẽ như thế đi. quý mục thở dài, nhặt lên viên hắc tử kia, sau đó đùng một tiếng rơi vào cách đó không xa. nô uyên mỉm cười, nhặt lên bạch tử, một tay khác lại là có chút nắm chặt tiên sinh, chúng ta sẽ để cho ngươi đi lên. tiểu sư đệ, phải nhanh chút trưởng thành a đến lúc đó, học cung liền dựa vào ngươi trưởng phòng, ngươi tuyển sinh thần hồ lô, kỳ thật rất không tệ, phong vân các đánh giá thấp món pháp bảo này, thử thương cùng ta cược thất thua chi cục đánh cờ đằng sau đối mặt đại sư huynh trí tuệ vững vàng ngôn ngữ quý mục đành phải cười khổ đúng rồi trường phong lần xuống núi này sư huynh bên này liền không cho ngươi chuẩn bị lễ vật bất quá các sư huynh chuẩn bị cho ngươi một chút cái khác nô uyên một bên ý vị thâm trường nói một bên từ trong ngực lấy ra một cái màu đen túi nhỏ bỏ vào quý mục trong lòng bàn tay đây là quý mục cước lượng hai lần vào tay hơi trầm xuống ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nô uyên khẽ mỉm cười nói cầm đi sau khi xuống núi nhớ kỹ đi trước lâm truy một chuyến thành này giáp dưới thái sơn địa giới Thừa Thái đang dược, ngày bình thường thụ nhiều học cung che chở, có thể ở nơi đó mua một chút độ kiếp cần thiết. Nếu như sư huynh không có đoán sai, sư đệ Tư Tàng bên trong hẳn không có bao nhiêu ngũ phẩm trở lên đan dược đi. Quý mục gật đầu đến Lâm Truy đằng sau, đi Bách Bảo lâu một chuyến, đem cái này túi đồ vật đưa cho bọn hắn, bọn hắn sẽ biết làm sao làm đổi lấy một chút đan dược chữa thương, hẳn là đầy đủ. Quý mục nghe vậy, làm sao không biết trong tay hắn cầm chính là cái gì? Hắn từng nghe nói Nam Châu các đại thế lực đỉnh tiêm tại Bách Bảo lâu bên trong cơ bản cũng sẽ không dùng vàng bạc mua vật phẩm, mà là nhiều lấy một loại biểu tượng đồ vật thay thế. Loại này biểu tượng đồ vật. Mỗi một cái thế lực đều là khác biệt, tại Bách Bảo lâu bên trong nội bộ định giá cũng khác biệt. Tựa như bảy âm tông biểu tượng đồ vật là một thanh đặc chế ngọc châm, cái này một cái châm cài, có thể tại Bách Bảo lâu tiêu phí một vạn lượng mệnh ngân. Nếu là kém hơn một bậc thế lực, nó biểu tượng đồ vật thì căn bản không đạt được tiêu chuẩn này. Có thánh nhân tọa trấn cùng không thánh nhân chấn giữ thế lực, định giá là khác nhau một trời một vực. Giống như là hai ba các loại liên nhập đạo hợp đạo đại năng đều không có bất nhập lưu thế lực, càng là căn bản không có tư cách có được biểu tượng. Cho nên những này biểu tượng đồ vật, cơ bản liền đại biểu cho các đại thế lực mà bài, liền ngay cả Đường Quốc tại Bạch Bảo lâu, cũng có biểu tượng là môn lâu mở tại tứ châu các nơi bách bảo lâu, nội bộ đã sớm thành hình một bộ phức tạp hoàn thiện chương trình, định giá cơ bản cũng có thể làm cho các đại thế lực hài lòng. Giờ phút này, quý mục trong tay cầm hẳn là tương tự biểu tượng đồ vật đại sư huynh gọi hắn đi lên, chân chính trọng yếu kỳ thật vẫn là đưa ra cái này túi đồ vật. Cũng chính là đưa tiền, đánh cờ chỉ là cái ngụy trang thôi. Hết thẻ giao phó xong, một mình yên lặng xuống núi thời điểm, quý mục đi tới đi tới, hốc mắt lại không bị khống chế chua chua. Ngay sau đó, nước mắt cũng là không tự kiềm hãm được trượt xuống khuôn mặt, mặc cho hắn làm sao bôi đều bôi không hết. Bốn phía nhìn nhìn cũng may không người trông thấy, hắn siết chặt trong tay túi, học cung mấy tháng từng ly từng tí cùng nhau nổi lên trong lòng, hắn tự nghĩ chưa bao giờ là học cung, vì tiên sinh là sư huynh bọn họ làm qua cái gì, nhưng lại liên tiếp được mọi người yêu mến, không xa ngàn dặm, mấy lần cứu giúp được do, thậm chí biết được hắn gặp nguy hiểm, không tiếp tại thư thành dưới mí mắt vận dụng bùi ánh sáng lĩnh vực, ý đồ chạy trốn, chỉ vì tại hắn có lúc nguy nan, có thể giúp hắn chống đỡ một mảnh bầu trời, gặp mặt số lần không nhiều, nhưng lại vô thanh vô tức trực tiếp đưa ra một kiện vương khí bắc thương, tuy nói là có việc muốn nhờ nhưng cuối cùng cái kia không có ý nghĩa nhiệm vụ, thật không phải là để hắn an tâm nhận lấy lễ vật lấy cớ. còn có có khi nghiêm khắc, nhưng trên thực tế lại đối với hắn dốc túi tương thụ, đại hắn như con tiên sinh, Cùng hiện tại rõ ràng là đưa tiền cho hắn mua đan dược, lại nhất định phải cứng rắn nói thành tìm hắn đánh cờ, chỉ vì để hắn nhận lấy lúc không có lớn như vậy áp lực đại sư mình, quý mục có thể cảm giác được rõ ràng, bàn cờ kia, ngôn uyên căn bản không có chăm chú bên dưới, mà số tiền này, mặc dù mượn từ ngôn chi thủ đưa ra, nhưng càng nhiều, lại là thân ở học cung mấy vị đạo tự đường sư minh cộng đồng góp vốn tặng cho quý mục, quý mục căn bản không biết được đây là lúc nào chuẩn bị. Hắn thậm chí tại học cung đều không có nhìn thấy qua mấy người. Mà khi Quý Mục nghe được nôn nguyên cáo chí lúc, trong tay hắn túi liền như là một ngọn núi bình thường, nặng để hắn gần như không cách nào bưng lên. Những sư minh này sư trưởng biết được hắn muốn độ kiếp, mặc dù không có khả năng tự mình hỗ trợ, lại đồng dạng dùng một loại khác loại phương thức đi trợ giúp Quý Mục đồng thời. Chưa bao giờ có người để hắn hồi báo cái gì. Tất cả hành vi đều biến thành một tiếng im mắng chúc phúc, sống sót chương 190. khiêm khiêm có tử, ôn nhuận như ngọc bên dưới. Chương 190 trăm khiêm có tử, ôn nhu như ngọc bên dưới nắm chặt cái kia túi tiền túi, lại sờ lên bên hông treo lơ lửng xanh hồ lô, quý mục nội tâm không tự kìm hãm được nhiều hơn một dòng nước ấm. Mặc dù nhận lấy thì ngại, nhưng hắn cuối cùng vẫn đem đây hết thảy từng cái nhận lấy độ thiên kiếp, như là một trận nghiêng nhà sinh ngược, dùng hết hết thảy chiến tranh, bên thắng bắt Vân kiến nhật, kẻ bại hóa thành bụi bay. Hắn sẽ không dung tha cho bất luận cái gì có thể gia tăng phần thắng độ vật. Những này đưa qua tới viện thủ, hắn sẽ không giống trước kia đẩy ra, hắn sẽ tiếp, sẽ ghi tạc đáy lòng. Sau đó, sóng sót, Dũng Tuyền tương báo. Hắn không còn là đêm tối kia bên trong một mình chạy về phía Thiên Lôi không sợ tử vong tùy hứng thiếu niên. Trên thân lưng Bèo Mẫu thân phụ thân lần lượt dùng mệnh cho hắn đổi lấy sống tạm cơ hội, chưa tới tới cảnh, lại sao có thể tùy tiện cô phụ? Giang Nam, Trường An, Dương Châu, Yêu Vực, mấy năm qua, hắn cắn răng đỉnh lấy trước người hắc ám, từng bước một ghé qua mà đến. Nếu không có lão ông mánh khóe thông thiên, sớm tại thành Dương Châu bên ngoài, Quý mục liền nên bị vô diện đập thành cho bụi. May mắn sống sót sau, lại đang yêu vực quấn vào đại năng ở giữa đánh cờ, chật vật ở trong thành chạy trối chết. Cuối cùng, thậm chí một lần trở thành người thương liên lụy. Quý mục nội tâm kỳ thật biệt và phần, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Hắn tin tưởng vững chắc Dù là hiện tại lại chật vật, cuối cùng sẽ có một ngày, bóng lưng của hắn cũng sẽ cứng chắc như tùng. Nhận qua hủy quất, nếm qua khổ, cuối cùng đều sẽ hóa thành phía sau hắn khói bụi, theo gió mà qua. Mà tất cả nhận qua ân, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn đem gấp trăm lần, nghìn lần, dốc hết có khả năng báo đáp trở về. Cùng thiếu niên thời điểm sợ sệt liên lụy người khác chính mình có tính căn bản khác biệt chính là bây giờ quý mục, nhiều nhất trọng kiên định tự tin. Tuyệt đối phải xông qua bảy lửa tiên tự tin. Mà hết thảy này đều là yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn người, truyền lại cho hắn. Kiêm Kiêm có tử, ôn nhuận như ngọc. Nơi này mỗi một người đều có như gió xuân bình thường ấm áp, bọn hắn cộng đồng chiếu sáng quý mục, để hắn biết được con đường phía trước mặc dù gặp bểnh nhưng đầy đủ sáng tỏ. Khóc khóc, quý mục đi tới trước sân môn, hắn lao đi khỏe mắt nước mắt. Đối với học cung phương hướng bị xuống, để ý chính ý quan ba khấu cử bái. Giờ phút này trong học cung, trí thiên cát, bạc thương, hậu viện độc phụ, thư thánh, đường do, nội đạo sơn núi, đại sư huynh nói điên, cũng rất nhiều dấu ở học cung các nơi đại năng sư huynh đều là đem ánh mắt đầu tới trong mắt ngậm mang ý cười cùng chúc phúc, nói lên từ đáy lòng tiểu sư đệ nguyện ngươi trôi chảy bình an sau ba ngày, lâm truy thành bên ngoài quan đạo, quý mục toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, sợi tóc như lưu vân áo trắng, theo gió khẽ nhúc nhích, linh giận xuất trận, thu thủy kiếm bị hắn chắp sau lưng, chui kiếm chỉ xéo hướng lên trời, tại cái hông của hắn, treo một khối màu xanh thẳm ngọc bội, nương theo hành cậu, thỉnh phẳng cùng một bên điêu khắc xanh mượt con cầm, ung dung tâm ta tạm cái giật lệ thanh tú chữ gỗ đàn hương đụng vào nhau, riêng phần mình sinh vang, mỗi đi ra mấy bước, hắn liền mở ra trong tay xanh hồ lô, hướng trong miệng lên một miệng lớn kiếm năm xuân, gọi thẳng khoái trăng. đường đường vương dụng tới diệu đoán trường thiên hạ này, chỉ lần này một người, bất quá chỗ tốt thì là. Quý Mục kiếm năm xuân, Vĩnh Viễn không cần lo lắng uống xong đoạn đường này chậm rãi đi tới. Quý Mục mỗi lần uống xong hai cái, chờ một lúc lại mở ra hồ lô miễu lúc, liền đã lại đẩy. Nếu là Bạch Thương biết được chính mình tặng cho đồ vật bị Quý Mục dùng để làm cái này, không biết sẽ là cảm tưởng gì bốn. Mà tại Quý Mục quanh thân cách đó không xa, thỉnh thoảng có hai đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên thấu ba lượng phiến tơ đông. Tuyết lành năm được mùa, mấy ngày nay Quý Mục một bên đi đường một bên quen thuộc cái này hai thanh phi kiếm. Hiện tại, hắn đã có thể làm đến tinh chuẩn xuyên thấu quanh thân vài dặm bên trong lá dụng tơ đồng, đồng thời gần như không sẽ nhấc lên bất luận cái gì tiếng vang mà điều khiển phi kiếm tốc độ, tại vài rằng bên trong, cũng chính là hắn ánh mắt quét qua chỗ, cơ hội là chớp mắt đã tới. Lại thêm thu thủy kiếm, quý mục công phạt thủ đoạn cơ bản đã đạt đến cực hạn, nhưng độ kiếp cần thiết, còn khiếm khuyết không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Nhìn xem dần dần tới gần Lâm Truy Thành, Quý Mục từ trong ngực móc ra một cái túi, có chút siết chặt mấy phần. Sau đó, theo dần dần tăng nhiều dòng người cùng một chỗ, hướng về trong thành đi đến. Vào lúc Ly biệt trước, Quý Mục kỳ thật còn muốn gặp một lần Đường do sư huynh, hảo hảo cáo biệt một phen. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn tại cùng đại sư huynh nói việc này lúc, đối phương lại cười không nói phía sau còn để hắn trực tiếp xuống núi. Tịnh Xưng sau 3 ngày, Lâm Truy Thành bách bảo lâu sẽ có một trận cỡ lớn đan dược hội đấu giá. Nếu là đi đã chậm, liền không mất được thứ tốt gì. Vì thế quý mục đành phải coi như thôi. Làm đan dược ngậu dịch thành lớn, Lâm Truy Thành tứ phía cửa thành cơ hồ đều chưa từng thiết lập cửa gì cấm, tự do xuất nhập. Giờ phút này vừa mới vào thành, quý mục liền nghe đến một trận thấm lòng người phi hương thơm đây là mùi thuốc. Hắn ngẩng đầu hướng trong thành nhìn lại, phát hiện toàn bộ thành thị đều tràn ngập một loại mông lung sát thái, các loại màu sắc thuốc bột từ hai bên đường phố nhiều loại trong cửa hàng bay hơi, đan hương cũng là bởi vậy mà đến. Một đường nhìn lại, trừ tiệm thuốc, Quý Mục Cơ hội nhìn không thấy cái khác phẩm loại cửa hàng. Hắn thế nào liễu lơi không hổ là đan dược thành lớn a. Đúng lúc này, một tiếng mang theo ngây thơ nhưng cực kỳ dễ nghe thanh nhầm từ Quý Mục bên cạnh chuyển đến vị đại ca ca này, ngài là vừa tới Lâm Truy Thành a. Cần hướng dẫn du lịch sao? Ba lượng tiền bạc, già trẻ không gạt, còn có thể phụ trách giúp ngài trả giá ưu. Chương 191. Thứ nhất hướng dẫn du lịch, Lâm Truy tiểu diệu. Chương 191, thứ nhất hướng dẫn du lịch, Lâm Truy tiểu diệu hướng dẫn du lịch. Quý Mục xoay chuyển ánh mắt, không thấy được bóng người, nao nao. Túi đầu hướng phía dưới, Mới nhìn đến một vị ước chừng 12, 13 tuổi tả hữu thiếu nữ. Nàng xem ra dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ, kích cỡ không cao, vẫn chưa tới quý mục bên hồng, bởi vậy quý mục trước tiên đúng là không có phát hiện. Nhìn thấy quý mục đang đánh giá chính mình, thiếu nữ lộ ra một nụ cười sáng lạ, hướng hắn phất vất tay vị đại hiệp này, cần hướng dẫn du lịch sao? Chỉ cần hai lượng tiền bạc, tiểu diệu liền có thể mang ngươi đi khắp Lâm Truy Thành ở. Thực không dám dâu dếm, cái này Lâm Truy Thành tất cả hướng dẫn du lịch bên trong, tiểu diệu xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, liền chặt liên tiếp giá cũng là vạn người không được một hảo thủ. Thế nào? Dạng này tinh phẩm hai lượng tiền bạc bảo đảm ngài không lỗ không đến một tay nói chuyện thời điểm thân ảnh nho nhỏ đúng là bộ phát ra thật to khí thế từng bước một tới gần quý mục đem hắn liên tiếp bước lui mấy bước rơi vào đường cùng quý mục khẽ vươn tay liền đẻ xuống đầu của nàng lắc đầu nói tại hạ cũng không cần đi khắp Lâm truy cho nên tiểu muội muội hay là tìm những người khác đi nói xong hắn vòng qua nữ hải liền chuẩn bị vào thành hắn mục đích của chuyến này chỉ có một cái đi bách bảo các mua độ kiếp cần thiết đan dược mấy tháng đã qua thiên kiếp lúc nào cũng có thể hạ xuống hắn nhất định phải nhanh làm tốt vạn toàn chuẩn bị một bên khác lâm diệu thấy một lần quý mục muốn đi biến sắc, nàng một thanh nào vào quý mục trên thân, khí thế cũng mất, tựa như đột nhiên biến thành người khác bình thường ôm lấy bắp đùi của hắn. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt nói đại hiệp, thưởng phần cơm ăn đi. Tiểu Diệu Tiên bị lừa ánh sáng, đã vài ngày không ăn đồ vật, tích cốc đều tích không nổi nữa, đáng thương đáng thương em bé đi. Quý mục vừa nâng lên chân vừa trầm trầm địa rơi xuống, nhìn một chút trên đùi đột nhiên thêm ra vật trang trí hắn một mặt bất đắc dĩ, ngươi không phải mới vừa còn nói là cái này lầm truy thành thứ nhất sao? Như thế nào lại không có cơm ăn? Đối mặt quý mục hồ nghi ánh mắt, Lâm Diệu sắc mặt chỉ trệ a cái này, nhìn thấy sắc mặt của nàng. Quý mục đáy lòng trong nháy mắt hiểu rõ, thế là không nói lời gì liền phải đem chân quất đi ra đại ủy ba. Ân nhân ba, không cần bước xuống tiểu rượu, thưởng phân cơm ăn. Ngài chính là tiểu rượu tái sinh phụ mẫu. Cha. Cuối cùng một tiếng tê tâm liệt phế hò hét, nó lực xuyên thấu cường đại, trực tiếp thẩm thấu toàn bộ khu phố âm thanh này chi ai hoán, như là nữ hài bị phụ thân vứt bỏ, một thân một mình lang thang tại đường phố, phát ra một tiếng đối với vận mệnh bất công gào thét. Một chút mới vừa vào thành từ bên ngoài đến người, cùng bốn phía cửa hàng khách nhân, lão bản, giờ phút này ánh mắt đều là cùng nhau quay lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía quý mục đông đảo ánh mắt ngưng tụ phía dưới. Quý mục chợt cảm thấy tê cả da đầu bà. Trước mặt mọi người bị một thiếu nữ ôm lấy hô cha là tình huống gì? Không biết, thật đúng là tưởng rằng buội tình bạc nghĩa đâu. Một bên khác Lâm Diệu lại không quan tâm, phản phất không nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, một ngụm một cha tiêu không gì sánh được ai hoán, như khóc như tố. Lại thêm nàng ôm chặt quý mục bắp đuổi hình tượng. Trước mặt có tốt, phía sau vào thành một chút phía dưới, mặc cho ai cũng sẽ liên tưởng đến một cái ở bên ngoài phong lưu thành tính sau đó không có ý định vụ trách nhiệm, bỏ rơi vợ còn phụ thân. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, quý mục mọi lòng móc ra hai lượng tiền bạc, một mạch kín đáo đưa cho Lâm Diệu tiền cho ngươi. Không cần hướng dẫn du lịch, không quấn lấy ta là được rồi. Ta ơn áo trắng đại hiệp." Lâm Diệu một mặt nhạy cấn hoan hô, vung lòng ra ôm chặt Quý Mục tay, nhận lấy tiền bạc. Mấy ngày chưa ăn cơm nàng đối mặt bữa cơm này, tiền bạc đúng là yêu thích không buông tay, thậm chí còn phóng tới bên miệng hôn một cái. Quý Mục thấy tình cảnh này nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng lách qua Lâm Diệu hướng trong thành đi, muốn mau chóng rời xa thị phi chi địa. Chỉ là không đi hai bước, hắn liền lại ngừng lại, quay người nhìn về hướng một mực treo ở phía sau mình Lâm Diệu, bất đắc dĩ nói tiền không phải đã cho sao? Còn đi theo ta làm gì?" Nghe được Quý Mục hỏi ý, Lâm Diệu dũng nhiên bước nho nhỏ thân thể thật to thẳng tắp nghiêm mặt nói đạo nghĩa giang hồ nói là làm nói giả trẻ không gạt liền giả trẻ không gạt há có lấy tiền không làm việc lý lẽ quý mục một tay bịt mặt sau lưng trong bất chi bất giác thu thủy kiếm có chút chấn động một chút bất hành bất hành quý mục thâm hút khẩu khí bình phục một thoáng tâm trạng mặt hướng lâm rượu, cắn răng nói mang đường đại hiệp ngài muốn đi đâu bạch bảo lâu được rồi một lúc lâu sau lâm truy thành nơi nào đó ưu tĩnh ngõ hẻm rơi quý mục dừng bước lại ho nhẹ một tiếng lâm truy thành thứ nhất hướng dẫn du lịch cô nương ân mạng muội hỏi một chút chúng ta còn muốn đi bao lâu nhanh đi qua đầu này nó hẻm lại rẽ cái ánh đã đến lâm diệu lời thề son sắc đạo có thể đây là chúng ta lần thứ ba đi qua nơi này xài bước đi ở phía trước lâm diệu bước chân dừng lại hơi có vẻ bối rối quay đầu sao làm sao có thể tiểu diệu là lâm truy thành thứ nhất hướng dẫn du lịch không không thể lại đi nhầm quý mục chỉ chỉ ngõ hẻm rơi góc tường ba đạo vết khắc sắc mặt lạnh nhạt đây là ta khắc đạo thứ ba vết kiếm lâm diệu sững sờ nhìn xem cái kia ba đạo vết khắc tốt nửa này cuối cùng chán nản ngồi ngay đó làm sao có thể chương 192 lâm truy bách bảo đan dược đại hội Trước 192, Lâm Truy bất bảo, đang dược đại hội. Quý mục vuốt vuốt mi tâm, lại móc ra hai lượng tiền bạc, đưa cho chán nản Lâm Diệu, vẻ mặt thành thật nói tiểu muội muội, thật, đừng quân lấy ta. Nhưng Lâm Diệu lần này nhưng không có đi đón. Nàng ngồi dưới đất ôm chặt đầu gối, đột nhiên ô ô khóc nước nở có lỗi với, tiểu Diệu quả nhiên là cái phế vật, rời tỷ tỷ cái gì đều không làm được ô ô ô. Quý mục cầm tiền bạc tay cứng lại ở giữa không trung, phía sau Thu Thủy lại một lần nữa chấn động người khóc cái gì, nên khóc. Chẳng lẽ không nên là ta sao? Tiểu Diệu là phế vật, có lỗi với ô, ô, ô Có thể hỏi cái vấn đề sao? Oa, tiểu muội muội người, Chừng nào thì bắt đầu làm hướng dẫn du lịch. Lâm Diệu tiếng khóc tạm dừng, nghĩ nghĩ, có chút nghiêng đầu nói ra, tân. Hôm qua, tranh, nương theo quý mục bạo khởi gần xanh, thu thủy lần thứ ba rung động ngươi, là lâm truy người địa phương. Không phải, đến đây lúc nào? Hôm qua, hút, hô, hút, hô. Quý mục sau lưng thu thủy rung động đến cơ hồ muốn túi tại trên đầu của hắn, hắn liên tục hít sâu mấy khẩu khí, rốt cục cưỡng ép nhẫn nhịn lại sao động không thôi nội tâm. Cuối cùng, hắn đem tiền bạc lấp tại Lâm Diệu trên thân, xoay người rời đi hắn cảm thấy lại cùng thiếu nữ này đợi một hồi, hắn liền phải bắt đầu ăn trị liệu nội phụ thương thế đan dược. nhưng vào lúc này, lâm diệu lại đột nhiên đổi kịp hắn, tay nhỏ rối ra, đem vừa mới cầm tới tiền bạc đưa tới quý mục trước mặt. nhìn xem nàng trên mặt không bỏ, trong mắt dương dương ánh mắt, quý mục chầm mặc một cái chớp mắt từ bỏ. lâm diệu cường chịu đựng nước mắt, đầu lắc cùng chống lúc lắc bình thường từ bỏ. vì sao? tỷ tỷ nói vô công bất thụ lộc, sự tình gì đều không có hoàn thành đi lại cầm tiền của người khác, có mất đạo nghĩa răng nói lời này lúc. Lâm Diệu Cường đi gạt ra một khuôn mặt tươi cười, tựa hồ là muốn chứng minh nàng thật không thèm để ý cái này hai lượng tiền cơm. Quý Mục có chút hiếu kỳ trong miệng nàng tỷ tỷ là người thế nào, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói ơn. Người dẫn ta lượn quanh một vòng cũng không tìm được địa phương, không có tận hướng dẫn du lịch chức trách, vậy có phải hay không? Nên đem trước đó hai lượng tiền bạc trả lại cho ta. Lâm Diệu dáng tươi cười trong nháy mắt như ngừng lại trên mặt. Nàng mơ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mục, mà Quý Mục đồng dạng đáp lại ngây thơ ánh mắt ánh mắt đối mặt trong đáy mắt, Lâm Diệu va một tiếng bưng mặt, lấy so trước đó càng thê thảm hơn thương tâm âm điệu khóc lên. Tại âm điệu này phía dưới quý mục như là ngà tở, hắn tuyệt vọng vô hốt một cái, từ bỏ từ bỏ, từ bỏ được chưa? Tiếng khóc lại lần nữa một trận. Trong khe hở, lộ ra một đôi có chút tỏa sáng con mắt, vội vã cũng cùng nhìn về phía quý mục thật từ bỏ. Từ bỏ, ngươi chính mình giữ lại nhét đầy cái bao từ đi, ta đi. Nói xong, mọi lòng quý mục cũng không thèm quan tâm thiếu nữ này, quay người liền hướng phía ngoài hẻm đi đến. Tùy tiện đi bách bảo các tùy tiện hỏi cái người qua đường, đều so đi theo cái này dân mù đường hướng dẫn du lịch đáng tin cậy. Đại hiệp ca ca. Sau lưng la lên để quý mục bước chân dừng lại tạ ơn. Tỷ tỷ nói, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển từ báo Cho nên các loại tiểu diệu tìm tới tỷ tỷ, nhất định sẽ đi báo đáp đại ca ca. Tiểu diệu tỷ tỷ siêu cấp lợi hại, có thật nhiều thật nhiều tiền bạc. Tiểu diệu sẽ mang theo một nắm lớn tiền bạc đi tìm ngươi. Quý Mục đối với nàng lời hứa không thèm để ý chút nào, vừa đi vừa khoát tay nói báo ân thì không cần, lần sau. Đừng đi thay họa người khác là được. Ra đường phố đằng sau, nhìn lên trời xanh mây trắng, Quý Mục thật dài thở phào một cái cuối cùng giải thoát rồi. Bất quá, 12 tuổi tiềm long đại viên mãn, là thế lực nào đệ tử a? Hắn cau mày nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu tính toán, không liên quan gì đến ta, dù sao cũng sẽ không gặp lại. Vừa nói, hắn một bên hướng về khu phố một chỗ khác đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước, liền lại bổ sung một câu tuyệt đối đừng để ta gặp lại nàng. Sau nửa canh giờ, Lâm Truy Thành Bách Bảo Lâu. Làm nổi tiếng tứ đại bộ châu thế lực, đơn thuần cất dâu chân bảo, Bách Bảo Lâu vượt xa quá bất luận cái gì một cô thế lực đỉnh cấp, thậm chí có nghe đồn, tại Tu Di Hải một chỗ khác. Bách Bảo Lâu còn ra bán qua thành khí. Dạng này danh khắp thiên hạ lâu các, tại Nam Châu tổng cộng có 20 mấy nhà, xa nhất thậm chí mở tại Tây vực. Lớn nhất một cái, liền thiết lập tại Đại Đường Trường An thành, còn lại phân biệt tản mát các nơi. Lâm Truy Thành Chính là trong đó một tòa phân hội tọa lạc chi địa. Hàng năm, Lâm Truy Bách Bảo lâu đều sẽ tổ chức một lần đan dược hội đấu giá, thời gian chính là hôm nay. Thế là hàng năm lúc này, Lâm Truy Thành đều đặc biệt náo nhiệt, thậm chí một chút phương xa thế lực đều sẽ mộ danh mà đến đương quý mục chạy tới thời điểm, phát hiện cửa ra vào đã tụ tập rất nhiều người, diễn phần mình dáng người hoa lệ, lần lượt nhập lâu. Có thể tới nơi đây, không phải hầu bao có chút niềm tin tán tu, chính là một chút môn phái thế lực. Quan sát đường này quý mục phát hiện có thật nhiều người đều mang theo mặt nạ, thậm chí cách đó không xa liền có một nhà buôn bán mặt nạ cửa hàng. Thấy tình cảnh này, Quý mục méo méo trong ngực từ đại sư huynh cái kia lấy ra túi tiền, rơi vào trầm tư. Chính mình cái này một thân, có chút chói mắt đồng thời chính mình sau đó phải đập loại kia thánh dược chữa thương, khẳng định cũng không phải hàng thông thường. Cho nên hôm nay qua đi, hắn tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng ánh mắt, thậm chí sẽ để cho rất nhiều người mang ý xấu cũng khó nói. Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn tất nhiên là biết được muốn hay không mang một tấm đâu. Chính suy nghĩ lúc, quý mục có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng chuôi kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng tính toán, nếu có muốn cướp, lấy ra thử kiếm chính là. Chương 193. Hồng môn lâm nhã, lâu chủ khuôn nhan. Chương 193. Hồng môn lâm nhã, lâu chủ khuyết nhan, học cung luyện kiếm mấy tháng, quý mục cũng không hiểu biết chiến lược của mình bây giờ đạt tới loại trình độ nào, chính khổ vì không người luyện luyện. Lâm truy thành hội đấu giá, chắc hẳn còn không đến mức hấp dẫn minh đạo cảnh loại cấp bậc này lại năng. Tháo mặt nạ xuống đằng sau, học cung thân phận đối với quý mục mà nói cũng là nhất trọng ô dù. Cảnh giới càng cao, đối với thánh cấp thế lực kính sợ liền sẽ càng sâu. Cho nên nếu có người làm loạn, tối đa cũng chính là nhập hư lâm Cảnh giới này đối thủ dù là có uy hiếp quý mục tin tưởng cũng sẽ không chí tử, là một cái tuyệt hảo lịch luyện cơ hội. Như hắn đoán không sai lời nói, một tuần bên trong. Thiên Kiếp nhất định hạ xuống. Tu Di ý chí không có đạo lý sẽ cho hắn dư thừa trưởng thành thời gian ứng đối Thiên Kiếp trước đó. Quý Mục cần toàn diện quen thuộc tự thân cảnh giới chiến lược công tử. Mạ Mụi hỏi một chút, ngài là học cung đệ tử sao? Tại Tiến Bách Bảo trước lầu, Quý Mục đột nhiên bị cửa ra vào một vị lược thi đồ trang sức trang nhã tiếp khách nữ tử ngăn lại. Lời vừa nói ra, trung quanh các đại thế lực lãnh sự người đều là một trận, liền ngay cả nửa chân đạp đến nhập người trong lầu đều thay đổi trở về. Muốn thấy Quý Mục tôn dung áo trắng, bộ kiếm, ngọc bội, bầu rượu. Dù là không cần Quý Mục nói chuyện, những người này đều tin nửa phần hình tượng này lại thêm nơi đây cách xa nhau Thái Sơn không tính rất xa muốn nói không phải học cung đệ tử đánh chết bọn hắn đều không tin cũng chính bởi vì vậy tiếp khách nữ tử mới có câu hỏi này quý mục ngơ ngác một chút nhẹ gật đầu là lần xuống núi này hắn không cần giống như trước như vậy che giấu yêu vực một nhóm tu di giáo Minh đạo trưởng chết già rồi mấy vị ở trung thổ lực lượng thật to rút lại thời gian ngắn đều ở nút, sẽ không đối với quý mục tạo thành quá lớn uy hiếp nhìn thấy quý mục gật đầu tiếp khách nữ tử ánh mắt sáng lên công tử chờ một lát tiểu nữ cái này để cho người ta đi an bài một chút nói xong cũng không đợi quý mục đáp lại, tiếp khách nữ tử dẫn theo váy liền chạy tiến vào trong lầu. bốn phía xếp hàng chờ đợi nhập lâu đám người cũng không có bởi vậy hiển lộ không kiên nhẫn, riêng phần mình mặt mỉm cười nhìn về phía quý mục. quý mục thấy tình cảnh này, từng cái ốm quyền. một bên khác có mấy vị các đại thế lực đại biểu thấp giọng thảo luận các ngươi cảm thấy vị công tử này tại học cung là cái nào một đường. nhập hư cảnh, hẳn là nghĩa tự đường. vậy cũng rất tốt. nhớ năm đó ta muốn để trong nhà em bé tu văn, nhập học cung viên lão tí nhất phần tâm nguyện, hắn lại không làm. hiện tại lễ tự đường hắn còn không thể nào vào được. Suốt ngày liền biết đối với trong môn phái đầu gỗ nát cọc dùng sức, nhìn xem liền để khí. Nào có giống vị công tử này khí chất cùng phong quang. Này, nhà ta còn không phải như vậy. Một bên khác, Quý Mục ngầm trộm nghe đến đám người nghị luận, không khỏi cười khổ một tiếng nguyên lai like học cung đệ tử xuất hành, lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Mọi người ở đây nghị luận ấm ý thời điểm, một vị cầm trong tay bội kiếm, thân giới hồng mã nữ tử đi tới Bách Bảo trước lầu, thần sắc lo lắng, dường như đang tìm lấy cái gì ở sau lưng nàng, còn đi theo hai vị thị vệ, một nam một nữ à? đây không phải là hồng tượng môn thiếu môn chủ Lâm Nhã, nàng làm sao cũng tới bách Bảo lâu? Ta nhớ được hồng tượng môn cách nơi đây cách xa nhau mấy cái quận thành đâu đi trong đám người có nhận biết vị nữ tử này người lên tiếng nói ra ai hồng tượng môn thế nhưng là có một vị minh đạo cảnh đại năng môn chủ tại phụ cận mấy đại trong quận thành xem như cấp độ bá chủ một phương thế lực lấy bọn hắn tài lực lần hội đấu giá này có thể đập xuống đan dược lại phải ít đi không ít đi quý mục nhìn thấy vị nữ tử này nao nao hắn luôn cảm thấy nữ tử này hình dạng có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được nhưng hắn có thể khẳng định hắn chưa bao giờ thấy qua vị nữ tử này chính suy nghĩ lúc vừa rồi đi vào tiếp khách nữ tử lại lần nữa đi ra theo nàng cùng nhau còn có một vị một thân lấy thanh nhã váy tím nữ tử, nữ tử kia lược thi phấn trang điểm, dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt sắc. nhìn thấy quý mục sau, nàng cười nhạt một tiếng, sau đó có chút quỷ gối thi lễ nói công tử, mời vào bên trong. Khuynh nhan đã ở trong lầu vì công tử đơn độc thiết lập phòng, nước trà cũng đã chuẩn bị tốt. nhận được cô nương chiếu cố, quý mục nao nao, nhưng cũng không tốt để cho người ta một mực chờ đợi, liền chắp tay ô quyển, đi vào trong lầu. nữ tử váy tím theo sát phía sau. tại bọn hắn sau khi rời đi, bách bảo ngoài lầu một mảnh xuôn sao thanh âm không phải đâu, ta không nhìn lầm đi, đó là. Lâm Truy Thành Bách Bảo Lâu Lâu Chủ Cố Quy Nhan, không hổ là học cung đệ tử a, ngay cả mấy năm hội đấu giá cũng không từng hiện thân lâu chủ đều kinh động, hay là tự mình đo lấy. Hồng Tượng môn thiếu môn chủ Lâm Nhã, Bách Bảo Lâu Lâu Chủ Cố Quy Nhan. Chậc chậc, Lâm Truy Thành số lượng không nhiều hai đại mỹ nhân, hôm nay đúng là cùng nhau hiện thân. Lâm Nhã nhìn thấy mấy người đi vào, khen nhử mày ở sau lưng nàng, một vị thị vệ phóng ngựa tiến lên, nói nhỏ thiếu môn chủ, trong đám người không có rượu tiểu thư. Lâm Nhã nghe vậy, không tự dắt siết chặt mấy phần dây cương. Lúc này một vị khác thị vệ lên tiếng nói thiếu môn chủ, chúng ta đã tìm mấy cái quần thành. Dạng này tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp. Nếu không, dán thông báo tìm người đi." Lâm Nhã ánh mắt sáng lên. Cùng muội muội tẩu tán sau, các nàng một đoàn người liên tiếp tìm mấy ngày, xung quanh quận thành đều sắp bị các nàng chạy một lượt, cũng không có thấy muội muội thân ảnh. Ngày đêm không ngủ phía dưới, dù là các nàng đều là nhập hư trung hậu cảnh cao thủ, giờ phút này từ lâu sức cùng lực tiệt. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Nhã nhẹ gật đầu ngay tại các đại quận thành dán thông báo tìm người đi, cung tốt, chuyện này liền giao cho ngươi." "Tuân mệnh." Hạ lệnh đằng sau, Lâm Nhã ngẩng đầu. Nhìn về hướng bách bảo lâu bảng hiệu mỗi năm một lần đàn dược đại hội ai trước đó luôn luôn nghe phụ thân nhức lên, nhưng một mực chưa từng tới. Lần này nếu được phải, liền vào xem một cái đi. chương 194, Minh Châu là đèn, lưu ly trải đất. chương 194, Minh Châu là đèn, lưu ly trải đất. Nhập lâu đằng sau, cố khinh nhan cùng Quý Mục trực tiếp xuyên qua lầu một phòng chính, đi đến thang đu chỗ trực tiếp lên lầu. Làm cho Quý Mục cảm thấy kỳ dị là, lên lầu thời điểm, căn bản không cần hắn cất bước, mà là thang đu đang động. Tinh tế cảm thụ phía dưới mới phát hiện dưới chân ẩn ẩn lưu động một cỗ linh lực, thôi động toàn bộ thang đu hướng lên ngược lại là có một phong cách riêng. Tại hắn dò xét lầu các thời điểm, Cố Khinh Nhan ánh mắt cũng thỉnh thoảng đặt ở trên người hắn, lộ ra một vòng hiếu kỳ đây chính là Đoan Mục Tiên Sinh căn dặn ta muốn chiếu cố một chút tiểu sư đệ à. Trẻ tuổi như vậy Thánh Nhân đệ tử khí chất quả thật xuất chúng, bất quá trọng yếu nhất chính là Đoan Mục Tiên Sinh rốt cục chịu tìm ta, ha ha ha ha. Cố Khinh Nhan gương mặt xinh đẹp dâng lên một vòng nụ đỏ, nhưng chợt lại răng ngả thẩm cấm rõ ràng là cái trộm đi tâm ta không trả lại cho ta cứu nạn, thế nhưng là vì cái gì ta không gì sánh được bước thiết muốn đem phân phó của hắn làm tốt đâu. Ấy bất quá ta nếu là đem sự tình làm tốt lời nói để đoan mục tiên sinh cho ta ấm một ngày giường yêu cầu này không quá phận đi hay h h đi ở phía trước quý mục cũng không nhìn thấy hậu phương mỹ nhân cái kia như phong vân giống như biến ảo chập chật thần sắc bởi vậy nhất thời bình an vô sự một bên khác cố khinh nhan còn tại suy nghĩ muốn thế nào hoàn thành đoan mục tiên sinh nhắc nhở muốn để vị tiểu sư đệ này thắng lợi trở về dễ dàng nhưng không để cho hắn cảm thấy u uột cái này có chút khó khăn dạng này liền không thể đem những người khác đuổi ra ngoài a phiền chết vì cái gì ngoài cửa những cái kia cặn bã thể không có khả năng thức thời chính mình rời khỏi a Sách Cố Khuynh Nhan một mặt căm tức cắn cắn chính mình ngón tay ngọc. Quý mục đi tới đi tới, đột nhiên cảm giác lưng sình mát. Hắn theo bản năng quay đầu liếc một cái, vừa vặn trông thấy Cố Khuynh Nhan cắn răng nghiến lợi bộ dáng, ngay sau đó chính là giật mình ba. Nàng muốn làm gì? Trong chấp nhóm này, Quý mục nội tâm tính cảnh giác nhảy lên tới cực hạn. Hắn bất động thanh sắc quay đầu, đồng thời bắt đầu yên lặng dò xét Cố Khuynh Nhan cảnh giới. Tại nhập lâu thời khắc, Cố Khuynh Nhan liền hướng Quý Mục giới thiệu qua thân phận của nàng, bởi vậy Quý Mục biết được nàng này chính là Bạch Bảo lâu người chủ sự nhìn không thấu, nhưng đoán chừng tại lập ngôn cảnh tà hữu. Bất quá nàng thân là bách Bảo lâu lâu chủ, trên thân hẳn là có rất nhiều cao giai pháp bảo, bởi vậy chiến lực không có khả năng lấy phổ thông cảnh giới để cân nhắc. Lại thêm trong lầu các nơi ẩn ẩn truyền đến cường đại ánh mắt, Quý Mục cảm giác sự tình có chút khó giải quyết đứng lên. Bất quá tiếp theo một cái trước mắt, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Không có đạo lý a bách Bảo lâu, làm sao có thể làm loại này lệnh chính mình bề ngoài sự tình. Huống chi, các nàng còn nhận ra chính mình học cung đệ tử thân phận đừng nói là một cái phân hội, liền xem như Trường An thành bách Bảo lâu, cũng không dám gióng trống khua tìm học cung đệ tử phiên phức. Nhưng vào lúc này dưới thân truyền đến một chút chấn động đánh gãy quý mục suy nghĩ duyên là thang đu đi tới ba tầng quay đầu nhìn lại cố khinh nhan lại khôi phục lúc bắt đầu thấy ôn luyện dễ thân bộ dáng nàng đi ở phía trước là quý mục đẩy ra một cánh cửa phòng sau đó có chút nghiêng người ôn luyện cười một tiếng công tử chúng ta đến tốt bách bảo lâu gian phòng chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai lâm truy phân hội quy mô nhỏ bé cho nên chữ thiên phòng chỉ có một cái chính là công tử bây giờ chỗ gian này và 3 tầng phòng đằng sau cố nhan hướng quý mục giới thiệu bách bảo lâu cách cục quý mục khe gật đầu Ánh mắt chuyển hướng bốn phía, có chút lưu lưới, cảm khái một tiếng không hổ là thiên hạ có tiền nhất thế gia. Công tử quá khen. Lọt vào trong tầm mắt thấy, minh châu là đèn, lưu ly trải đất. Liên ngay cả bản đế, cùng giường chiếu loại hình, đều là trở lên tốt ngọc chế tác mà thành. Sa hoa trình độ, hoàng cung đều hơi không kịp. Phòng một đầu là cửa sổ, có thể thấy được ngựa xe như nước. Một đầu khác đối diện một nửa hình tròn nội cảnh sân thượng, phía dưới chính là cả một cái nội bộ phòng đấu giá. Ngôi ở phía trên, thật có thể nói là vạn chúng chú mù. Giờ phút này, vào phòng đằng sau, thừa dịp quý mục dò xét sân bãi cung phu. Cố Khuynh Nhan liền đã pha tốt trà, ngồi quỳ chân trong bữa tiệc chờ đợi. Nửa ngày, Quý Mục quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi Cố cô, cô đương, "Chúng ta...". Nhận biết, Miên Nhan lần thứ nhất mắt thấy công tử Tôn Dung. "Cái kia, vì sao như vậy đối đãi?" Cố Khuynh Nhan biến sắc không hổ là thánh nhân đệ tử, cái này phát giác được không được bình thường, bất quá, không thể để cho hắn biết ta là bị hủy thác. Trong chấp ngắn này, Cố Khuynh Nhan náo hải tất tốc vào chuyện, nhưng vào lúc này, nàng chú ý tới Quý Mục phía sau kiếm, nhãn tình sáng lên còn chưa thỉnh giáo công tử Tôn tính đại danh. "Quý Mục, chứa cơn gió mạnh." Cố Khuynh Nhan khẽ bước cảm, "Quý công tử, nếu là nghiêng nhan đoán không sai, công tử kiếm hẳn là tên là Thu Thủy, đúng không?" Quý Mục khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu. Cố Khuynh Nhan luyện chuyển cười một tiếng, "Bách bảo lâu mỗi một kiện bảo vật bán ra đều có kỹ càng ghi chép, bao quát, bọn chúng người mua là ai?" Chương 195. Học cung thư tệ, sư huynh tạm tỉnh. Chương 195. Học cung thư tệ, sư huynh tạm tỉnh. Tại Quý Mục có chút ngây người trong ánh mắt, Cố Nhan nói tiếp, "Nếu là tôn quý nhân vật, những ghi chép này sẽ còn cùng hưởng đến mỗi một tòa phân hội." mặc dù phiền phức nhưng cái này cũng hoàn toàn chính xác để Bách Bảo Lâu Tu Sĩ tránh khỏi cơ hồ tất cả bởi vì tầm mắt không đủ mà dẫn phát sự cố trả diện. Thấy vật biết người, là Bách Bảo Lâu Tu Sĩ sau khi nhập môn tất tu công khóa một trong công tử cái này thu thủy, nếu là khuynh Nhan nhớ không lầm, hà là là một vị nữ tử đưa tặng cho ngài a. Cố khuynh Nhan nói nói cho mình đều nói sừng sốt, sắc mặt nàng mặc dù vẫn như cũ như thường, nhưng nội tâm lại sớm đã nghiêng trời lệch đất, liền nhìn đợi quý mục thần sắc đều biến hóa mấy phần thu thủy. Tiểu tử này cùng thất âm tông thiếu tông là quan hệ như thế nào? Không phải là ta muốn như vậy đi? nếu thật là lời nói, chẳng phải là hai đại thánh cấp tông môn đều cùng hắn có quan hệ. một bên khác, nghe được cố khinh nhan nói đều nói đến phân tượng này, quý mục đâu còn không rõ chính mình dính ai ánh sáng. chỉ bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời nói không ra. khẽ lắc đầu, quý mục tại trà án châu ngồi xếp bằng xuống, hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng sau, sau đó đặt chén trà xuống hỏi cố cô nương, hội đấu giá chừng nào thì bắt đầu? quý công tử suy nghĩ gì thời điểm bắt đầu. cố khinh nhan một bên đem nước trà tục tốt vừa nói ân, a không phải. cố nhan tay có chút lắc một cái, vẩy xuống ba lượng nhỏ nước trà đôi này thở nhỏ chìm đắm trà đạo nàng tới nói hay là lần đầu tiên nàng ho nhẹ một tiếng, khuynh nhan có ý tứ là công tử không ngại đoán xem, coi như là trong lúc rảnh rỗi tiêu khiển, quý mục cảm thấy nữ nhân này ít nhiều có chút không thích hợp, trầm mặc một cái chớp mắt hỏi hiện tại là giờ gì, giờ mùi ba khắc, ân, giờ thân bắt đầu, quý mục thử thăm dò báo cách giờ, cố khuynh nhan mỉm cười gật đầu, sau một khắc, bách bảo trong lầu, trừ khách nhân bên ngoài, tất cả mọi người đồng thời nghe thấy được cố khuynh nhan truyền âm hội đấu giá thời gian sớm một cách giờ, lập tức chuẩn bị, ân, cái gì? Tất cả bách Bảo lâu tu sĩ não hải trong nháy mắt hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi đại hội thời gian, dị vãng chưa bao giờ sửa đổi qua bốn. Một mạch bồi nguyên đan, tứ phẩm đan dược. Trong đó tích chứa lượng linh khí tương đương với một tháng khổ tu, hiện tại đấu giá một bình, giá quy định 300 lượng, 312, 350 lượng, 400 lượng. Hội đấu giá bắt đầu thời khắc, quý mục ngồi tại thoải mái dễ chịu trữ thiên phòng, nhìn phía dưới. Một vị xinh đẹp đấu giá sư tiểu thư trong tay cầm một bình tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược, ngay tại một chút xíu xào làm nóng sân trung khí phân. Quý mục yên lặng sờ soạn một chút chính mình túi, nghĩ nghĩ, từ bên trong móc ra một viên biểu tượng đồ vật, đặt ở cố Khuynh Nhan trước mặt. Cố Khuynh Nhan có chút túi đầu, nhìn thật kỹ, phát hiện trước án là một cái điêu khắc thành ngọc chất thư quyển, đầu ngón tay lớn nhỏ, nhìn thuần trắng thánh khiết, tượng trưng cho quân tử nhân nghĩa cùng thư sinh trí tuệ. Chính là học cung biểu tượng đồ vật. Khuynh Nhan cô nương, một viên học cung thư tệ, không biết tại bách bảo lâu, có thể chuyển đổi thành bao nhiêu ngân lượng. Quý mục ôm quyên hỏi. Cố Khuynh Nhan rãi ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn Quý mục một chút, sau đó chậm rãi vươn một cây ngón tay ngọc, môi đỏ khẽ nết Nghe được cái số này, Quý Mục cả người trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Quý Mục mới bắt đau đến, nhưng vẫn là không thể tin nghẹn ngào hỏi bao nhiêu. 120002. Làm sao lại nhiều như vậy? Cố Khuynh Nhan cười giải thích nói Nam Châu tất cả thánh cấp trong thế lực, học cung biểu tượng đồ vật, định giá là cao nhất. Thất Âm Tông là một vạn lượng, Vô Vi xem cũng là như thế đại đường triều đỉnh số lượng cực kỳ, 99992, đối với một phương này, định giá kỳ thật không chỉ như vậy. Nhưng triều đỉnh phương diện, không muốn tăng lên chín bên ngoài số lượng, cho nên tạm thời chỉ là cái này định giá. Trở lên những này là thuộc về trung thổ thế lực còn lại mấy nhà như tây vực nam việt Tri lưu cũng đều trên lệnh không xa nói chung đều tại hơn bạn học cung biểu tượng đồ vật sở dĩ sẽ có nhiều như vậy kỳ thật không quan hệ thánh nhân số lượng cùng thực lực mà là cùng chúng ta bách bảo lâu người cầm lái có quan hệ vị đại nhân kia mười phần khâm phục thư thánh trí đức cho nên tự mình thụ mệnh tăng thêm 2.000 định giá thì ra là thế quý mục túi đầu nhìn thoáng qua thường thường không có gì lạ túi đong nhiên đem nó nắm chặt đáy lòng ngũ vị tập trận biết được biểu tượng đồ vật chân chính định giá đằng sau quý mục mới hiểu một cái túi nho nhỏ chứa chở đồ vật đến cỡ nào nặng nề trong bao vải Chứa không dưới mấy chục mai thư tệ đây là quý mục khó có thể tưởng tượng một khoản tiền lớn, mà những này đều là các sư huynh yên lặng đụng cho hắn. Thở sâu, quý mục thu hồi nỗi lòng, ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn bao đáp dạng này ân tình còn làm không được. Hắn duy nhất có thể làm chính là cầm số tiền kia, cố gắng từ đằng sau dưới thiên kiếp liệu mạng sống sót. Không, cô phụ các sư huynh tâm ý chương 196. Chữ thiên Bao xương, nhận đầu hội trưởng. Chương 196, chữ Tiên Bao Sương, nhận đầu hội trường Nặng đại trong phòng đấu giá, đấu giá sư Diệp lan lại lấy ra một cái bình thuốc. Vũ Mị cười một tiếng cố hồn đan, ngũ phẩm năng lượng, có thể vững chắc thần hồn cảnh giới, để thần hồn phạm vi nhỏ tăng trưởng. Có thể tăng lên thần hồn cảnh giới đan dược có bao nhiêu hi hữu, chắc hẳn mọi người liền không cần tiểu Lan nhắc nhở đi. Cố hồn đan, giá bắt đầu một ngàn lượng, 1100 lượng, ngàn lượng. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền ra, làm cả hội trưởng phang chốc hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi cái kia muốn gọi giá người chính là Lâm Nhã. Nàng trước một khắc cũng bởi vì mình bị đánh gãy mà hơi tức giận, sau một khắc liền nghe cái số này, trực tiếp câm như hến. Trong óc nàng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi tăng giá. Là như thế thêm Một bên khác, Diệp Lan tuần sát một vòng, đan môi khẽ mở chữ Thiên Bao sướng khách nhân, ra giá, giá 2000 lượng, còn có ai tiếp? 2000 lượng một lần. 2000 lượng hai lần. 2000 lượng ba lần. Phanh, Thành giao. Nương theo đấu giá truy đánh bản, quý mục thành công lấy 1 phần 6 mai thư tệ đập xuống bình này, ngũ phẩm đan dược hôm nay chữ Thiên trong giáp vị khách nhân này đập xuống tất cả vật đấu giá, nếu là bình trang, toàn bộ đều đổi thành lớn hơn một vòng vật chứa. Trong phòng đấu giá, đang chuẩn bị xuất ra cái tiếp theo vật đấu giá Diệp Lan nghe được cố huynh nhan truyền âm, động tác có chút dừng lại. Nàng không khỏi nhìn trời chữ Bao xương vị khách nhân kia sinh ra một chút hiếu kỳ đến cùng là hạng người gì, có thể làm cho bình thường tính toán tỉ mỉ đến thậm chí có chút keo kiệt lâu chủ không tiếc bỏ ra dạng này đại giới. Cùng ừ. lúc đó, tầng 2 một chỗ trong dạng, Lâm Nhã ánh mắt có chút rơi vào chữ Thiên Bao xương thân ảnh áo trắng kia phía trên, sắc mặt lộ ra một vòng số hổ. Nguyên bản, nàng là muốn đập xuống cố hồn đan, trở về mang cho thần hồn cảnh giới gặp được bình cảnh phụ thân. Trên thực tế, nàng mang ra dự toán cũng không ít. Nhưng một bình ngũ phẩm đan dược, Lâm Nhã cảm thấy 1500 lượng chính là nó cao nhất dự toán. Hùng tượng môn tài lực còn có thể nhưng còn chưa tới có thể tùy ý phung phí tình trạng. Sau đó nàng liền bắt gặp một cái không đem tiền khi tiền Một bên khác, đi theo nàng cùng nhau tiến đến nữ thị vệ lên tiếng ăn đuổi thiếu môn chủ, Bách Bảo lâu vật đấu giá càng đi về phía sau, chất lượng phẩm giai liền càng cao, các loại người này đem tiền đều tiêu vào phía trước những này trung giai trên đan dược, đằng sau liền không có người cùng chúng ta đoạt cao giai đan dược. Lâm Nhã nghe vậy, lúc này mới thoáng núi lòng tâm. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để hai người ý thức được, các nàng hay là quá ngây thơ rồi long nguyên đan, ngũ phẩm đan dược, giá bắt đầu 900 lượng, 1800 lượng. Phục hồn đan Ngũ phẩm đan dược, giá bắt đầu 1500 lượng. 1620, 3000 lượng. Quý mục thanh âm đạm mạc từ bên trên truyền đến 312. Lâm Nhã nhìn hàm hàm chữ Thiên phòng, cắn răng phát ra gầm thét 4000 lượng. Lâm Nhã thanh âm lại lần nữa trở nên yên lặng quy nguyên đan, lục phẩm đan dược, giá bắt đầu 5000 lượng. 5100, 6000 lượng. 6001, 7000 lượng. Theo từng cái vật đấu giá bị lập xuống, Lâm Nhã cùng thị vệ trợn mắt hốc mồm phát hiện, không chỉ là Cố Hồn đang đằng sau diệp lan xuất ra mỗi một kiện vật đấu giá, cơ hồ đều bị chữ Thiên bao xương vị kia thư sinh áo trắng nhặt đầu. Các nàng căn bản đợi không được người kia không có tiền đằng sau trong hội trường, trừ Diệp Lan giới thiệu đan dược thanh âm cùng quý mục đạm mạc đều giá âm thanh bên ngoài gần như lặng ngắt như tờ. người nơi này cũng đều chết lặng. trong mọi người tâm đều không hẹn mà cùng nổi lên một cái cùng chung ý tưởng. cái này kỳ thật là tư nhân hội đấu giá đi, không thể không nói, bách bảo lâu đấu giá đan dược chất lượng đều là cực phẩm. bao quát trước đó Ngọc Y Ly Hương để dùng cho quý mục chữa trị thần hồn cùng chữa thương cường lực đan dược đều tại cái này gặp được. mà quý mục mặc dù nhìn như phú phí, kỳ thật cũng là có chỗ cho lựa. mua đan dược cơ bản đều là củng cố thần hồn cùng chữa thương loại hình đan dược còn có một số kích phát tiềm lực ngắn ngủi tăng lên cảnh giới, nhưng sẽ đánh đổi khá nhiều đan dược, cũng bị quý mục vô xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ, loại này đan dược sẽ không sử dụng, nhưng dưới tuyệt cảnh, quý mục cũng chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Thời gian trôi qua, ngay tại quý mục một người đập xuống 2-30 mươi chủng đan dược đằng sau, hội đấu giá gần như đi tới hồi cuối. Lâm Nhã móc ra đan dược động tác lần đầu một trận, nàng háng dọn một cái, sau đó hơi tăng thêm mấy phần ngựa khí nói ra tiếp xuống đan dược, là chúng ta bách bảo lâu chân tàng lưỡng đại trấn lâu chi bảo, lần này cùng nhau xuất ra. Kiện thứ nhất chính là thất phẩm linh đan, kim khí còn sinh đan. Nhìn thấy giữa sân ánh mắt mọi người bên trong dần dần dâng lên hỏa diễm, Diệp Lan khẽ miệng phát họa lên một vòng đường cong, nói tiếp thất phẩm đang dược, vốn là có giá không thị, đồng thời, đan này còn ra từ Trung Nam Sơn Vô Vi xem. Vô Vi Quan tiên sư luyện chế đan dược, không có một kiện là thấp kém phẩm. Một đan phía dưới, có thể mọc lại thịt từ xương, nghiêm trọng đến đâu thương thế cơ bản đều có thể phục hồi như cũ. Mang ở trên người, chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng, mọi người còn đang chờ cái gì? Giá bắt đầu 3 và lượng, 3500002, bốn và lượng, không 000 lượng. Lâm Nhã vô bản một cái gương mặt xinh đẹp bởi vì dưới sự kích động đều hơi đỏ lên 50. Không không không lượng, đối với các nàng hồng tượng môn tới nói, cũng là một bút gánh vác khổng lồ khoản tiền lớn. Bất quá so sánh đan này tầm quan trọng, Lâm Nhã cảm thấy đây không tính là cái gì. Không chỉ là nàng, giờ phút này giữa sân đại đa số thế lực đại biểu đều là ý tưởng như vậy. Trong lúc nhất thời, sàn bán đấu giá kêu giá thanh âm liên tiếp. Chương 197, Bát phẩm kim đan, không tử linh thuốc bên trên. Chương 197, Bát phẩm kim đan, không tử linh thuốc bên trên. Hiển nhiên, các phương tới tham gia đan dược đại hội người đều là chạy cái này hai kiện trấn cắt chi bảo tới. Trước đó không ai cùng quý mục cấp đoạn, trừ bởi vì hắn kêu giá quá cao bên ngoài, còn có sợ ở phía trước đem tiền tiêu hết, không cách nào tham dự phía sau tranh đoạn. Chữ Thiên trong dạ, nghe được kim khí còn thăng đàn quý mục nhãn tình sáng lên đối với Tử Đan, hắn nhưng là có ấn tượng rất sâu. Tại Diêu Quang dãy núi lúc độ kiếp, cuối cùng một đạo chu tức cấp đem hắn cùng vô diện đều đánh cho chỉ còn một hơi, hắn càng là chỉ nửa bước đều bước vào Diêm La điện. Mà Lý Hàn Ý thì chỉ là xuất ra nửa viên, liền đem hắn ngạnh sinh sinh từ Quỷ Môn Quan Tốn trở về. Sau khi tỉnh dậy lại lần nữa nuốt nửa viên càng là trực tiếp để hắn phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lấy Lý Hàn Y là đường thân vận. Sư tôn hắn cũng chỉ là nói luyện chế ra một viên, cũng đủ để nói rõ viên đan dược kia chân quý. Bực này đan dược không thể nghi ngờ là độ kiếp bảo mệnh nhân tuyển tốt nhất. Quý mục đông nhiên đứng dậy, thở sâu, chậm rãi mở miệng 100 không không không lượng. Bách bảo trong lâu, nguyên bản còn hơi có vẻ ổn nào trong nửa thiệp, lập tức hoàn toàn yên tĩnh y mắng 100 không không lượng. Một cái nghĩa tự đường đệ con có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, tuyệt đối không có khả năng. liền cái này ngang tàng trình độ, đức tự đường đệ tử đều không nhất định lấy ra được đến. Nhưng hắn cảnh giới rõ ràng chỉ là một cái nhập hư a. Có lẽ là đại biểu học cung đến mua đan dược a. mịch hồi lâu sau. Lầu một ngồi vào giống vỡ tổ bình thường, tiếng nghị luận liên tiếp. Diệp Lan quan sát một vòng, lên tiếng nói kim khí còn sinh đan, còn có hay không khách nhân ra giá. Chờ đợi nửa ngày, thấy không có động tĩnh, nàng đưa tay đặt ở trước người đấu giá truy bên trên không lượng một lần. không lượng hai lần. không lượng ba lần. Đúng. Thành giao. Nương theo đấu giá truy tiếng gõ rơi xuống, phòng đấu giá đại đa số người đều chán nản ngồi xuống lại. Quý mục tâm tiếp theo vui, thành công vượt qua thiên kiếp xác suất, lại nhiều mấy phần 100. Không không không lượng số lượng, đừng nói là tán tu chính là một chút môn phái thế lực đều được đập nổi bản sắt. Nhưng cái số này lại làm cho một vị thư sinh mặt không thay đổi nói ra, thậm chí thanh âm bình thản tựa như là tại mua thức ăn một dạng. Bất quá không làm sao được, người ta chính là có tiền. Còn có thế, thánh nhân học cung thân phận, để những người này ngay cả lòng xấu xa đều có chút thang không nổi. Biệt khuất phía dưới, thậm chí có người đứng dậy bắt đầu đi ra phía ngoài. Mặc dù còn lại một kiện vật đấu giá, nhưng mọi người cảm thấy đã không có huyền niệm. Dù sao đều không phải là chính mình, còn lưu tại nơi này làm gì? 100 không, không lượng đều là tiện tay ném một cái, lấy thêm cái 100. Không không không lại có gì khó. Chữ Thiên trong dạ, Cố Khuynh Nhan nhìn quý mục thần sắc đều có chút không được bình thường. Nàng luốt vuốt mi tâm, âm thầm suy nghĩ người này tại học cung đến cùng là thân phận gì. Cho dù là đạo tự đường quân tử, cũng chưa từng gặp qua có được như vậy tài lực đoan mục tiên sinh còn để cho ta chiếu cố một chút. Người này độc tài ta bách bảo lâu chính thành vật đấu giá, ta còn muốn như thế nào chiếu cố. Nhưng vào lúc này, trên đài diệp lan nhìn thấy rất nhiều người đi tới cửa, chân mày cau lại. Cũng may nàng chủ trì nhiều năm đại hội đấu giá, kinh nghiệm phong phú, liền căn cứ từ mình kinh nghiệm dị vãng lên tiếng trấn an nói mọi người an tâm chờ đợi lần này đại hội còn có cuối cùng một kiện vật đầu giá tin tưởng nhất định sẽ mang cho mọi người kinh hỉ nàng nhẹ nhàng vùi tay không bao lâu liền có hai vị thân mang quần lụa mỏng nữ tử viện chuyển cùng nhau bưng một đạo mâm gỗ từ bên trên đồng bệ hạ xuống các nàng váy thật dài rơi xuống thời khắc tự nhiên giữa không trung bay múa lộng lẫy rất nhanh các nàng liền chân ngọc chia xuống đất nhẹ nhàng rơi vào trên đài đầu giá sau đó mặt hướng tinh phòng doanh doanh cười một tiếng ngay sau đó hai nữ cùng nhau đưa tay xúc lên gỗ đàn hương hương trên bàn đang đắp một kiện vải đỏ vải đỏ kia hiển nhiên là một kiện không tầm thường pháp khí che đậy dưới đó đổ vật nguyên bản phong quang giờ phút này một khi sốp lên một vòng kim quang long ánh bông nhiên hiện hiện chiếu rọi toàn bộ bách bảo trong lâu bộ vì cố ý độ xuất này kiện vật đấu giá bất phàm tại sốp lên vài đỏ trước bách bảo lâu còn đóng lại cửa sổ thổi tan tất cả sáng ánh đèn chỉ một thoáng một cái như minh châu giống như lập lọt kim đan trở thành nơi đây duy nhất nguồn sáng cùng lúc đó một cỗ say lòng người đan hương đập vào mặt chỉ là nhẹ nhàng hút vào một ngụm đại đa số người liền cảm giác tự thân tu vi cảnh giới đều có chỗ buông lòng không khỏi mặt lộ kinh sợ chữ thiên trong dạng quý mục ánh mắt cũng là như ngừng lại viên kia trên kim đan Cố Khinh Nhan lời nói cũng tại cùng thời khắc đó truyền đến Quý Công Tử, nếu có điều dư, món đồ đấu giá này nhất định phải đập xuống đến, xài bao nhiêu tiền đều đằng giá. Nếu là không đủ, ta bách bảo lâu, có thể tạm làm công tử ký sổ. Quý Mục lông mày níu lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm cố Khinh Nhan một chút, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu tốt. Xốc lên vải đỏ đằng sau, Diệp Lan nhẹ nhàng tiếng nói chậm rãi quanh quẩn tại trong lầu các bát phẩm kim đan, không chết đan. Chư vị ngồi ở đây khách nhân, đoán chừng có rất nhiều người chưa thấy qua phẩm cấp này đan rồi đi. Tiểu Lan cũng là lần đầu tiên. Thứ đan như ý nghĩa, ăn vào đảo ngược chuyển âm dương đem thử đan ngậm vào trong miệng, ở tại triệt để hòa tan trong khoảng thời gian này, trừ phi nhận một kích trí mạng tổn thương, nếu không nhất định khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là bình thường nuốt, còn có thể trực tiếp bài trừ bình cảnh. Nhập hư viên mãn nuốt có thể lập ngưng tụ lập môn địa, lập luôn viên mãn nuốt có thể nhìn trộm một sợi đại đạo cơ duyên, gia tăng minh đạo bà thành tỷ lệ, có thể xương người tiên. Thử đan, giá khởi đầu 300, không không lượng. Chương 198. Bát phẩm kim đan, không tử linh thuốc bên dưới. Chương 198. Bát phẩm kim đan, không tử linh thuốc bên dưới. Diệp Lan câu nói sau cùng kia ngữ vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Cho dù là tài đại khí thô quý mục cũng là hít thở không thông một cái chớp mắt. Hắn mở ra chính mình túi, tính toán một cái. Phát hiện nếu là giảm đi 300, không không không lượng đằng sau, còn lại thư tệ vậy mà còn sót lại mấy cái. Hắn kỳ thật không biết, món đồ đấu giá này, bách Bảo Lâu nguyên bản căn bản không có ý định bán. Lấy ra chỉ là vì gia tăng nhân khí, hiện lộ rõ ràng tài lực chi dụng. Chỉ bất quá quý mục đến, để đây hết thảy đều có biến hóa. Cố Khuynh Nhan hết sức rõ ràng, Đoan Mục Tiên Sinh cố ý dặn dò nói chiếu cố tuyệt đối chính là vì viên đan dược kia. Cho nên Mặc dù đau lòng, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Nhìn thấy Quý Mục thời khắc này thân sắc, Cố Khuynh Nhan cho là hắn không có tiền, vừa muốn mở miệng muốn tìm cái lý do mượn hắn một chút, liền nghe Quý Mục kêu giá nói 300. "Không không không hai." Ý thức được chính mình muốn không có tiền đằng sau, Quý Mục trong nháy mắt lại khôi phục được dĩ vãng cần kiệm chỉ ra, vắt chảy ra nước trạng thái. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận cái kia hai lượng bạc, quả nhiên không nên cho cái kia dân mù đường hướng dẫn du lịch. Nam. Cố Khuynh Nhan trong tay khuynh đảo nước trà đầy tràn nàng đều không có phát giác, thẳng đến một đường thuận trà án lưu lạc tại trên máy. Nóng nàng một chút, lúc này mới chợt hiểu ra mình. Trong lúc này, nàng ánh mắt một mực sững sờ đặt ở quý mục trên thân, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc cái này. Cùng trước đó thật sự là một người. Không chỉ có là cố cô nhan, bách Bảo trong các, tất cả mọi người là hoàn toàn không còn gì để nói đại hiệp, ngài vừa rồi tiêu tiền như nước khí thế đâu. Mặc dù bọn họ đích xác không ai có thể xuất ra 300,000 lượng bệnh ngân, nhưng này số không một, là thật quá chói mắt chút. So sánh đám người khí thế, quý mục lại là sắc mặt như thường. Chút mặt mũi này, cùng không có tiền so sánh, thì xem là cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía phía dưới đồng dạng đờ đẫn Diệp Lan, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở vị cô nương này, không ai đấu giá à? Diệp Lan lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua ở vào quý mục bên người cố khinh nhan lâu chủ, việc này kết cục như thế nào? Mà lấy nàng lâm truy thành uy tín lâu năm đấu giá sư thân phận, lúc này cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bách Bảo lâu hội đấu giá chỉ thiết giá khởi đầu, cho tới bây giờ không có thiết lập qua mỗi lần tăng giá hạn chế, bởi vì đến nơi đây người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cố kỵ một chút mặt mũi, duy nhất một lần sẽ không thêm quá ít, cho nên Bách Bảo lâu có tự tin này không thiết lập tăng giá hạn chế. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Lan ánh mắt, Cố Khuynh Nhan nuốt nuốt mi tâm, cười khổ một tiếng, truyền âm nói đột đi. Muốn một, một chút ta truyền tin một phong kiệu gì cũng sẽ, ngày sau hội đấu giá. Đến thêm một chút hạn chế. Một bên khác, Quý Mục Tư không chút nào biết bởi vì hắn nguyên nhân, để Cố Khuynh Nhan quyết định là bách bảo lâu thiết kế thêm quý cũ. Hắn thời khắc này điểm chú ý chỉ có một cái, trên đài đấu giá viên đan dược kia không chết đan, 300 một lần. Đếm số thời điểm, Diệp Lan làm sao niệm đều cảm thấy cái kia lẻ một khó chịu đến cực điểm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào hai lần. 3000000123 lần. Đúng. Thành giao. Sau nửa canh giờ, chữ Thiên Bao xương. Cố Khuynh Nhan sắc mặt cổ quái đem một túi túi chứa vật giao cho Quý Mục trong tay Quý công tử, "Những này là ngươi vật đấu giá, bàn bạc 492,0000 số 0, một lượng bạch ngân, Thương đương thư tệ, chung 42 mai tả hữu. Bên này là Khuynh Nhan vì ngươi bỏ bất đi hai viên, tổng cộng 40 thư tệ, thỉnh cầu Quý công tử thẩm tra đối chiếu một chút. Túi chữ vật cùng chữ Thiên Bao xương phí tổn là bách bảo lâu đưa tặng, không mặt khác thu phí." "Tốt." Quý Mục một tay tiếp nhận, sau đó móc ra túi một mặt đau lòng đếm ra 40 mai thư tệ, Lưu Luyến không rời giao cho Cố Khuynh Nhan. Giờ phút này, hắn trong bao vải, còn sót lại 8 viên thư tệ. Nếu là Cố Khuynh Nhan chưa từng tỉnh lực, còn phải thiếu 2 viên. Nhìn xem trong nháy mắt không xẹp xuống tới túi tiền, quý mục đối với thiên kiếp hận ý nhảy lên tới mức cực hạn. Cái này chỗ nào là độ kiếp a? Đây chính là đố tiền. Một bên khác, Cố Khuynh Nhan tâm tính toán một cái lần này hội đấu giá ích lợi, nội tâm cũng là một khổ tiểu tử này nện tiền mặc dù hào phóng, nhưng kỳ thật lại là nhất tiết kiệm tiền một cái biện pháp, thành công để thật nhiều người không dám cùng giá, cũng không biết hắn là vô tình hay là cố ý nếu là có ý người này lòng dạ tuyệt đối không giống hắn nhìn qua như vậy người vật vô hại, lại thêm những cái kia năm sáu phẩm trung gia đan dược đô đổi thành bình lớn. Cố Khinh Nhan nắm tóc cái này chỗ nào là tình yêu a? Đây chính là nện vốn ban đầu. Không được, Đoan Mục Tiên sinh lần này cần là không cho ta ấm cái ba ngày ba đêm giường, ta liền nháo đến học cung đi. Nhìn hắn nhận hay là không nhận? thử. Chính suy nghĩ lúc Quý Mục Thanh âm đột nhiên chuyển đến Khinh Nhan cô đơn. Ân, công tử còn có gì phân phó? Phân phó không dám nhận, chỉ là muốn tỉnh giáo một chút, cái này Lâm Truy Thành có thể có đi xa độ thuyền. Cố Nhan nhìn hắn một cái. Trầm ngâm hồi lâu nói quý công tử. Muốn đi hướng nơi nào? Thực không giam dầu dếm, độ thuyền lời nói, ta bách bảo lâu liền sắp đặt chuyên môn biến đỏ, dùng để thờ tu sĩ ở trung thủ các nơi ghé qua. Nếu là quý công tử ý muốn ngồi, trung nguyên cảnh nội, khuyên nhan có thể làm công tử miễn phí. Trung nguyên bên ngoài lời nói. Liên nửa giá thu phí đi. Công tử ý như thế nào? Quý mục ánh mắt lập tức sáng lên. chương 199. Ngự kiếm mà đi, đón gió và rằm. chương 199. Ngự kiếm mà đi, đón gió và dặm Lâm Truy Thành, bách bảo khách sạn bởi vì đi xa độ thuyền lên đường thời gian còn có một ngày cho nên quý mục bị cố khinh nhan lâm thời an trí tại nơi đây chờ đợi ngày mai xuất hành khách sạn tầng 2, một gian u tĩnh thanh nhã trong phòng quý mục đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua rõ ràng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa gian phòng cửa sổ vị trí đối diện một gốc xanh thảm xanh biết đại thụ có chim hai ba con ở trên đó lẫn nhau truy đuổi cùng cành lá cùng nhau theo gió chập chợn quý mục hài lòng nhẹ gật đầu hạ tại bên cửa sổ để đặt trên ghế ngồi xuống đem thứ ở trên thân từng cái cởi xuống đặt ở trước mặt trên bàn bắt đầu kiểm kê Vũ khí loại có thu thủy kiếm, tuyết lành năm được mùa, đều là thuần muốt sắc cựu phẩm pháp khí. Vương khí có lọ cờ cùng xanh thần hồ lô. Lọ cờ bên trong còn có rất nhiều tại yêu vực lúc lấy được pháp khí cấp thấp, phẩm giai mặc dù không bằng trên bàn ba thanh kiếm, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Trang sức phương diện có đồng tâm ngọc, gỗ đàn hương bài, còn có một viên trấn yêu ti khách khanh lệnh bài. Bình thường dù chưa treo lơ lửng, nhưng lúc này cũng bị quý mục cùng nhau đặt ở mặt bàn. Tiền tệ phương diện đáng giá nhất chính là các sư minh tám viên thư tệ, còn lại chính là chính mình đáng thương điểm này ngân lượng đang dược có bát phẩm không chết đan, thất phẩm kim khí sinh linh đan. Năm sáu phẩm có thần hồn phương diện cố hồn đan, phục hồn đan, cùng khôi phục nhanh chóng linh khí cần thiết kết khí đan. Còn có một viên có thể tại thời gian ngắn cưỡng ép bay vụt cảnh giới, nhưng tác dụng vụ cực kỳ cường đại lục phẩm đốt thần đan. Trừ những này bên ngoài, còn có một số vụn vật lẻ tẻ bình đựng đang ăn dược, cũng đều đều để đặt tại trên bàn. Cuối cùng đã đem bàn triệt để bày đầy. Những này phát bảo cường đại đan dược hội tụ vào một chỗ đằng sau. riêng phần mình lưu chuyển sinh huy, mỹ ngọc chói mắt, quý mục chống đỡ cái cảm, cẩn thận chu đáo một trận, tự lẩm bẩm không sai biệt lắm. Cuối cùng hắn một mạch đem trên bàn để đặt đồ vật đều thu hồi cây đàn hương thế giới chỉ để lại một viên không chết đan bao khỏa linh khí, nhét vào xanh thần trong hồ lô. Làm xong những này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nóng nhìn bầu trời chuẩn bị nhiều như vậy, nếu là còn không độ được, liền thật đáng chết ta. Hôm sau, Quý Mục chỉnh lý tốt y quan, khép lại cửa phòng, đi ra bách bảo khách sạn. Trong tay hắn cầm một đạo lệnh bài, là hôm qua cô Khuynh Nhan cho hắn. Nắm lệnh này bài, có thể cưới một lần phi thuyền. Quý Mục trong tay cái này, chính là một chiếc tên là đi xa hảo phi thuyền lệnh bài. Căn cứ Cố Khuyên Nhan nhắc nhở, bách bảo lâu mở bến đỏ cũng không tại Lâm Truy thành bên trong, mà là tại ngoài thành một chỗ tên là Lây Vân Sơn một núi giờ phút này, quý mục nhớ lại một chút hôm qua cố khinh nhan chỉ phương hướng, hai ngón tay phải hơi cũng ngay tại hắn có hành động đồng thời, sau lưng đột nhiên truyền ra một sợi chấn động chi ý. tiếp theo một cái chớp mắt, thu thủy tranh minh ra khỏi vỏ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại thiên không vạch ra đạo đạo ánh sáng cầu vồng. sau một khắc, quý mục trực tiếp thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên thân kiếm ở trong thành vô số ánh mắt hâm mộ bên dưới. hắn xuất ra bầu rượu hướng trong miệng rót một miệng lớn, áo trắng phiêu nhiên, ngự kiếm đón, đón gió, hướng về ngoài thành tiêu sái mà đi. lâm truy thành nơi nào đó, một vị nào đó tiểu nữ hai ngẩng đầu nhìn thấy một màn này. Ngại căm gào lên a, là vị Tiêu Hào tâm đại ca ca. Thật tiêu sái ai trước mặt cửa hàng bánh bao lão bản cũng là chợt chợt cảm thán một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa hàng bánh bao lão bản sắc mặt lạnh léo, đem hai cái bánh bao một cố kín đáo đưa cho trước mặt Lâm rượu, không nhịn được nói liền ngươi một cái kia tiền đồng, một cái bánh bao tiền đều không đủ. Hôm nay cuối cùng cho ngươi hai cái, cấm mọc cút, đừng lại đến quấn lấy ta. Là hôm qua bách Bảo lâu người thư sinh kia. Chậc chậc chậc, nhìn cái này một thân, đều là trắng bóng bạc a, nghiệp chướng nghiệp trướng. Người ta hôm qua có thể tại Bạch Bảo lâu hảo ném mấy chục vạn lượng bạch ngân, mặc đỡ xem chút thế nào. Ngự kiếm phi hành sao? Ai, đồng dạng là cầm kiếm, làm sao ta bay thời điểm liền không có người nhìn đâu? Một vị đồng dạng bội kiếm tu sĩ thấy cảnh này, không tự kìm hãm được lên tiếng cảm khái nói. Một vị đi ngang qua cầm đao tu sĩ cười ha ha, ngươi có nghĩ tới hay không, có khả năng là ngươi quá xấu. Lan. Trên đường phố, đao kiếm tương giao, chuyến ra hai người đánh nhau ở cùng nhau thanh em cung thúc, thông báo tìm người gián tiếp xong chưa? Bẩm tiểu thư, đã gián tiếp tốt. Cung tượng Ôn quyền bẩm báo nói. Nửa ngày, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, lên tiếng hỏi, "Đúng rồi tiểu thư, hôm qua ngươi đi bách bảo lâu, có thể có thu hoạch" Không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một vị khác nữ thị vệ điên cuồng hướng hắn mấy mắt, nhưng cung tượng lại nhất thời nhìn không hiểu nàng nhắc nhở. Hắn quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn đồng bạn một chút con mắt. Tiến hắc cát, cung thuốc, lâm nhã nhàn nhạt tiêu một tiếng có thuật hạ. Ta cảm thấy, gian bố cáo vẫn là hơi ít. Cung tượng nhất tư thế ý tứ của tiểu thư là, ta thực sự quá lo lắng tiểu diệu an nguy, có thể sớm một ngày tìm tới liền sớm một ngày. Cho nên thông báo tìm người mỗi mới bước một cái, ta muốn để cái này mãn thành, đều có thể nhìn thấy. Cung tượng đấy lòng ngẩn dâng lên một cố dự cảm không ổn tiểu thư, người sẽ không phải. Nửa câu sau mặc dù không nói ra, nhưng Lâm Nhã Phảng phất đã sớm biết hắn muốn nói gì. Thế là, nàng nhẹ nhàng vô vô cung tượng bà vai, khẳng định gật đầu ân, chuyện này liền giao cho cung thúc ngươi. Chương 200. Lay mây lập nhật, phi thuyền đi xa. Chương 200. Lay mây lập nhật, phi thuyền đi xa. Liên quan tới đi xa độ thuyền, các đại bộ châu đều có cùng loại đồ vật. Loại này phi thuyền tạo hình đặc biệt, một chút phí tổn đắt đỏ nội bộ thậm chí tự thành không gian, có thể chứa đựng hơn vạn tu sĩ. Một chút tông môn cỡ lớn chinh chiến hoặc là vận chuyển, cũng đều sẽ dùng đến loại này công cụ. Bọn chúng thống nhất lấy linh lực vận chuyển, ngao du tại Vân Hải. Tốc độ càng là nhanh là thường, đồng thời ngoại bộ đều sắp đặt pháp trận phòng hộ, có thể chống cự các loại đột phát tình huống, là cực kỳ hoàn mỹ xuất hành lựa chọn. Tương truyền cấp cao nhất độ thuyền, bản thân liền là một kiện pháp bảo cường đại, có thể ngắn ngủi ghé qua không gian. Tu sĩ bình thường đi đường, chỉ cần là minh đạo cảnh phía dưới, đều sẽ hao tổn đại lượng linh khí, sự tinh khẩn cấp phía dưới, thậm chí càng lấy đan dược bổ huyết. Nếu là viễn độ, sẽ mệt mỏi gần chết không nói, còn chạy không nhanh, được không bù mất. Cho nên đại đa số tu sĩ tiến hành viễn độ xuất hành, kinh tế có lợi nhuận, đều sẽ lựa chọn độ thuyền. Quý mục trước đó bởi vì kinh tế kinh tế đình trệ nguyên nhân cho nên đến chỗ nào đều là đi bộ. Đối với bực này xa xỉ công cụ nghị cũng không dám nghĩ. Hiện tại mặc dù học xong ngự kiếm, nhưng là địa phương hắn muốn đi quá xa, trực tiếp đi qua quá tiêu hao thêm lúc tối lực. Mà mua đan dược đằng sau, tiền bạc vẫn ít nhiều còn lại một chút, đầy đủ hắn chống lên lần này phi thuyền lữ hành. Lai Vân Sơn, Lạc Nhật Phong, Trung Nguyên Đông Bộ khá lớn một châu bến đỏ, liền thiết lập ở ngọn núi này đỉnh. Trên biển mây, một loạt phi thuyền sắp xếp nơi này, thỉnh thoảng có 3 lượng chiếc dương buồn xuất phát, nhìn từ đằng xa đi, như là một đám bận hiện tại vân hải trưởng đỉnh. Những này phi thuyền từng cái hình thể khổng lồ, tạo hình nhưng không mất ưu mỹ trên thân tàu, con đứng lặng lấy từng tòa cổ kính lầu cát, trong đó có sáu trúc quẩn lạc thanh âm mẫn mẩn dâng lên. theo thời gian trôi qua, trên mỗi một chiếc thuyền, cơ hồ đều có tu sĩ lên thuyền. thỉnh thoảng trong biển mây sẽ nhấc lên một tiếng chấn minh, bọt nước văng khắp nơi đó là cái nào đó phi thuyền khởi động hoặc là bò neo thanh âm. giờ phút này, tại tất cả sắp xếp phi thuyền bên trong, tương đối tới gần biên giới vị trí, có một chiếc xây dựng một tòa tam trọng lầu các phi thuyền. lầu cát trên lan can, đang đứng một lớn một nhỏ hai người, cùng nhau ngắm nhìn phương xa vân hải. lúc này, đầu cuốn khăn vải con nhỏ đầu thiếu niên hướng bên cạnh lưng hùm vai gấu đại hán hỏi lão đại. Chúng ta tại sao còn chưa đi? Đại hán kia chính là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng, Hứa Kiếm Thanh, giờ phút này nghe nói thiếu niên hỏi ý, lắc đầu Cố đại tỷ gửi thư bảo hôm nay có một vị quý khách phải ngồi thuyền, để cho chúng ta tiện thể một chút. Thiếu niên giật mình, Cố tỷ tỷ cố ý để cho chúng ta mang người. Đó nhất định là một vị đại tu sĩ đi. Không rõ ràng, chờ lấy cũng được. Đúng lúc này, thiếu niên mắt sắc, đưa tay triệu Vân Biển sâu trôi chỉ chỉ lão đại ngươi nhìn. Ân. Hứa Kiếm Thanh híp mắt nhìn lên, quả thật nhìn thấy Vân Hải chỗ sâu xuất hiện một điểm đen áo trắng với kiếm. Hẳn là không chạy hắn một thanh vũ xuống thiếu niên cái út, thét đừng xem, đi, quý khách đến nhà, chúng ta đi ngay một chút. chim bù câu trắng hảo, sừng rồng hảo, về mây hảo. quý mục chân đạp phi kiếm, độc thân đứng ở trên biển mây, mặc cho phong lãng đập mà sừng sững bất động. hắn như một viên đá ngầm đứng lặng nơi này, yên lặng hướng từng dây phi thuyền giò xét mà đi. hắn muốn tìm, là một chiếc tên là đi xa hảo phi thuyền, chỉ bất quá nơi đây phi thuyền không ít. quý mục trong lúc nhất thời tìm không thấy cần thiết chiếc kia đúng lúc này, có hai đạo nhân ảnh hướng ních lại gần hắn. phương còn cách thật xa vị trí lúc, thiếu niên liền kích động giật giật hứa kiếm thành cánh tay lao đại lao đại, ngươi mau nhìn phi kiếm là phi kiếm ai giấc mộng của ta chính là sẽ có một ngày có thể giống vị tiền bối này một dạng ngự kiếm đi xa, thuận gió và dám chính kích động lúc hứa kiếm thanh một bàn tay hô tại trên gãy của hắn không kiến thức ồn nào cái gì một hồi nhìn thấy quý khách nhớ kỹ hay tôn trọng một chút ít nói chuyện đừng nhìn những này đại tu sĩ từng cái tiên khí bằng bền tính cách vậy cũng là hỉ nộ vô thường một hồi nếu là một lời không hợp đem ngươi giết lao tử cũng không cứu được ngươi ngao thiếu niên đầu lập tức cúp xuống nhưng vẫn là ngăn không được dùng ánh mắt tò mò dò xét quý mục không bao lâu hai người liền tới đến quý mục trước người hứa kiếm thanh có chút ông quyền. Đời mặt dáng tươi cười vị tiểu huynh đệ này, thế nhưng là cố lâu chủ quý khách, chính là hai vị lạ. Là... "Ta là đi xa hào thuyền trưởng, Hứa Kiếm Thanh." Hứa Kiếm Thanh nói, một thanh vũ một cái từ lúc gặp mặt lên liền một mực trực câu câu nhìn xem Quý Mục thiếu niên đây là nhỏ lúa, một cái ăn trực, bình thường đầu góc không quá linh quang, nếu là lơ đã mạo phạm tiểu huynh đệ, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ." Ta đó là phụ tá, thiếu niên ở một bên bất mãn hét lớn đùng. Hứa Kiếm Thanh lại một bàn tay hô tại trên ghế của hắn Quý Mục mặc mặc nhìn xem một màn này, có chút không nói gì. Xuống núi đoạn đường này, hắn tựa hồ liền không có gặp qua người bình thường. Đầu óc không hiểu nghiệm. Kỳ thật chính là như vậy là a? Nội tâm của hắn suy nghĩ đối diện hai người cũng không hiểu biết, giờ phút này, Hứa Kiếm Thanh gặp Quý Mục không nói lời nào, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đối với Quý Mục nói tiểu Hưng Đệ, người ở đây nhiều, chúng ta, nếu không nhập tuyển nói chuyện. Quý Mục có chút chắp tay tốt, làm phiền Hứa đại ca. Chương 201. Mênh mang biển mây, quần quần vô biên. Chương 201. Mênh mang biển mây, quần quần vô biên tiểu Hưng Đệ, ta nghe lâu chủ gửi thư nói, ngươi muốn đi tuyệt hồn chi sâm, Đi xa hảo một tầng trong lầu các, Hứa Kiếm Thanh mày nhìn về phía Quý Mục, lên tiếng hỏi ý đạo. Quý mục trầm rãi gật đầu chính là Tiểu huynh đệ, tuyệt hồn chi sâm danh sưng trung nguyên tam đại tuyệt địa một trong. Ngăn cách với lời người ở Hi Lục đến, tương truyền có mấy vị lập luôn cảnh tu sĩ liên thủ đi đều không có trở về. Mặc dù nơi đây tại mấy chục năm trước lưu truyền ra mấy món dị bảo dẫn tới vô số tu sĩ chạy theo như vịt, nhưng trừ ở bên trong để lại đầy mặt đất thi thể bên ngoài, cái gì cũng không có mò được đằng sau, liền cơ hồ lại không người đi qua. Hiện tại nơi đây thậm chí còn lưu truyền một cái tên khác, trời bỏ đi. Mặc dù không biết từ đâu mà lên, nhưng cũng đủ để chứng minh nó khủng bố. Tiểu đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Gặp mặt đằng sau. Hứa Kiếm Thanh tự nhiên đã nhận ra Quý Mục chân thực cảnh giới chỉ là nhập hư, thế là thuận tiện tâm nhắc nhở một chút tạ quá hứa đại ca quan tâm, bất quá tại hạ cũng định tốt, tự nhiên có chỗ chuẩn bị cũng không phải là tùy tiện xâm nhập, yên tâm đi. Quý Mục khẽ mỉm cười nói tốt ta. Hứa Kiếm Thanh thở dài một tiếng, lại vỗ xuống Tiểu hòa đầu, thất thần làm gì, còn không đi mang khách nhân làm quen một chút hoàn cảnh. a Thiếu niên Tiểu hòa vớt vớt cái, một cái bước xa lẹn đến cửa ra vào, quay đầu cười hì hì hướng Quý Mục làm ra cái xin mời thủ thế. Quý Mục cùng Hứa Kiếm Thanh bắt chuyện qua sau, liền đi theo Tiểu Hoa ra lầu cắt, đi tới phi chu phía trên bông Trong lúc này hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì thiếu niên này nhìn xem chính mình thời điểm, trong mắt đang tỏa sáng, hắn là cái gì bánh trái thơm ngon sao? Thái Sơn, Thánh Nhân Học Cung. Ngay tại Minh Đức Đường giảng đạo thư thánh bỗng nhiên ngừng một lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói chuyện gì? Một vị nghĩa tự Đường bội kiếm thư sinh đi đến, túi người hành lễ đằng sau, xin chỉ thị tiên sinh, Học Cung ngoài sân môn, có người tới thăm. người nào? là vị nữ tử, tự xưng là Lâm Truy Thành Bách Bảo Lâu Lâu Chủ, cố khinh nhan. Thư thánh trầm mặc đường này ở ngoài sáng đức trong đường liếc nhìn một vòng, nhưng không có nhìn thấy hắn muốn tìm đến thân ảnh đoan muộn đi đâu hắn không khỏi lên tiếng hỏi trong đám đệ tử có người đứng dậy đáp lại tiên sinh đoan mục sư minh tại mấy tháng trước liền đã xuống núi nói là có vài khoản lớn sinh ý cần thư thánh nghe vậy vớt vớt mi tâm tiên sinh sơn môn kia người bên ngoài như thế nào trả lời vừa rồi thông bẩm thư sinh chần chờ một chút hỏi thư thánh im lặng nửa ngày đóng cửa từ chối tiếp khách viễn hàng chu đại hiệp ngươi là minh đạo cảnh đại năng sao không phải đó chính là cùng lão đại một dạng là lập ngôn cảnh đại tu sĩ cũng không phải ngao đại hiệp trên lưng ngươi thanh kiếm này xem thật kỹ có thể cho tiểu hòa nhìn xem sao vong thuyền Tiểu Hòa một bên mang Quý mục quen thuộc hoàn cảnh, một bên hai mắt sáng lên hướng Quý mục hỏi cái này, hỏi cái kia đối mặt Nhật Tình như vậy như lựa thiếu niên, Quý mục trong lúc nhất thời có chút không thinh đứng. Chầm mặc nửa ngày, hắn đem Thu Thủy kiếm hái xuống, đưa cho Tiểu Hòa. Người sau thấy vậy, kích động kém chút nhảy dựng lên tận sao. Ta thật có thể nhìn sao? Lão đại xưa nay không để cho ta đụng những này. Quý mục nghe vậy, đang muốn đem Thu Thủy treo về trên lưng, Tiểu Hòa lại một cái bước xa chạy tới đem Thu Thủy đoắt mất. Cười hắc hắc đằng sau, hắn yêu thích không buông tay liền bắt đầu luốt ve đứng lên loa. Thật sinh đệ kiếm. Nếu như ta cũng có thể tu hành liền tốt. Quý mục ánh mắt quay lại, nhìn thật sâu hắn một chút không cách nào cảm khí a ngược lại là cùng ta có chút tương tự. Nửa ngày, hắn lắc đầu, thở dài một tiếng quay đầu đi, bắt đầu đánh giá đến phi chu hoàn cảnh. Người trong thiên hạ, chết sống có số, mỗi người nhân duyên tế hội cũng khác nhau. Không có khả năng tu luyện tiểu hòa, mặc dù cùng mình có chút tương tự, nhưng cái này cũng chỉ là đại biểu cho ngàn vạn không cách nào bước vào tiên đồ chúng sinh một trong thôi, quý mục căn bản không còn được. Mà lại chủ yếu nhất là tiểu hòa đi theo hứa kiếm thanh là lập luôn cảnh tu sĩ, ngay cả hắn nhiều năm như vậy cũng không có động tác, chắc hẳn có nó điều bí ẩn ở bên trong, không tốt tùy tiện đung tay mình coi như hữu tâm giúp đỡ cũng dễ dàng vẽ rắn thêm chân, ngược lại có khả năng đối với vị thiếu niên kia bất lợi. Mượn kiếm thưởng thức đã là cực hạn, trừ phi quý mục hữu tâm phụ trách thiếu niên tương lai, nhưng đó là chuyện không thể nào tiên kiếp sắp đến, thiếu gây chuyện. đây là quý mục xuống núi trước, đại sư huynh đối với mình khuyên bảo. so sánh cái khác phi chu, đi xa hào hình thể cũng không lớn, có thể đồng thời dung nạp vài trăm người lên thuyền đã là cực hạn. tựa hồ là bởi vì chờ được vị cuối cùng khách quý duyên cớ, đi xa hào rất nhỏ chấn động, cánh bồn dơ lên. sau một khắc, một cỗ linh khí động, toàn bộ phi chu chậm rãi dâng lên, rơi vào biển mây hướng về Thái Dương Phương hướng theo gió xuất phát chỉ là vừa lên đường không lâu phong cảnh liền làm cho quý mục gần như không thể chuyển rời ánh mắt chân trời một đường quần mặt trời quang mang rọi khắp nơi tứ phương đem toàn bộ biển mây phản chiếu là một phiến màu vàng chi hải đi xa hảo như là một cái ẩn hiện ở giữa trường tình phun ra nuốt vào mây hơi thở nhấc lên đóa đóa thủy chiều đỉnh đầu của nó là Thương Lam màn trời mà dưới chân là Hồng Trần ngàn bạn thôi động phi chu tiến lên linh lực tại giữa hai thứ này bùng cháy lên một sợi linh yên màu xanh tại đuôi thuyền vạch ra một đạo thẳng tắp chia cắt thiên địa hướng về phương xa lan tràn Quý Mục lấy xuống bên hông bầu rượu, rót một miệng lớn, sau đó không tự kiềm hãm được cảm khái nói mênh mang biển mây hạo vô biên. Điều kiện. Chương 202. Gặp lại tứ bạn, cùng uống kiếm nam. Chương 202, gặp lại tứ bạn, cùng uống kiếm nam thơ hay. Ngay tại Quý Mục lên tiếng không lâu, một tiếng tán thưởng từ nơi không xa truyền vào trong tai của hắn. Quý Mục quay đầu, chỉ gặp Hứa Kiếm Thanh từ lầu các phương hướng hướng hắn đi tới đi xa, hào lên đường đằng sau, phía sau có thể cho thuyền viên điều khiển phương hướng, hắn ngẫu nhiên lấy tinh thần lực điều chỉnh liền có thể, không cần hắn người truyền trưởng này lúc nào cũng đợi đang thao tung thất. Một bên nhỏ lướt nhìn thấy lao đại tới lập tức bối dôi không gì sánh được, thu thủy kiếm một cái không có cầm chắc liền muốn rất xuống, nhưng ngay lúc sắp đập xuống bong thuyền thời điểm, quý mục cũng chỉ vung lên, thu thủy kiếm giữa không trung hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường cong, cắm về tới sau lưng của hắn. chiêu này, thằng nhìn nhỏ lúa mắt lộ ra kim quang hứa đại ca rút xong. quý mục thu hồi thu thủy đằng sau, lên tiếng cười hỏi đúng lúc này, quý mục phát hiện hứa kiếm thanh ánh mắt một mực đặt ở chính mình xanh thần hồ lô bên trên, gần như nhìn không chuyển mắt. quý mục khe dần mình, nghĩ nghĩ, liền cầm hồ lô ở trước mặt hắn luôn ngay, cười hỏi đến điểm, hứa kiếm thanh cười ha ha một tiếng trên tiểu huynh đại đạo, thực không dám dò dám. Ta chính là nghe ngươi hương rượu này tới ha ha ha. Nguyên lai like là gặp được tự quý. Quý mục lắc đầu cười một tiếng, tiện tay đem xanh thần hồ lô ném cho Hứa Kiếm Thanh. Người sau tiếp nhận, không kịp chờ đợi hướng trong miệng rót một ngụm lớn. Vào trong bụng đằng sau, Hứa Kiếm Thanh mới hổ chi hậu giác, mặt lộ kinh sợ nói đây chẳng lẽ là Kiếm Nam Xuân. Tiểu huynh đệ ngươi đặt cái nào lấy được, có thể a? Quý mục nhẹ nhàng cười một tiếng, không làm như nữ. Hứa Kiếm Thanh nhịn không được lại nhấp một cái, mặt lộ say mê kiếm này nam xuân a, ta là hơn 10 năm trước đi Giang Nam gặp một vị lão hưu lúc mới có hạnh thượng thức qua một lần, lúc đó huống hắn hai cái cùng muốn mạng hắn giống như. Bất quá không thể không nói, rượu này là thật hương. Đáng tiếc là, sản xuất rượu này trăng sáng ôm vào trước đây ít năm đột nhiên mai danh nhận tích, rượu này ở trên thị trường liền càng ngày càng khó tìm đi. Ta nếu là không có đoán sai, tiểu hình đệ ngươi đây cũng là chân quý rất lâu a Hôm nay xem như nhận ngươi tỉnh. Không sao không sao, hứa đại ca cứ việc uống, không cần để ý. Mặc dù quý mục nói như thế, hứa kiếm thanh lại chỉ cảm thấy quý mục là đang khách sáo, không khỏi đối với hắn cảm nhận tốt hơn mấy phần. Tại hai người lúc nói chuyện. Trong lầu các có thật nhiều khách nhân cũng lần lượt đi tới bong thuyền, quan sát phong cảnh đi xa hảo lần này cất cánh cài đặt nhân số gần như đủ quân số, Quý Mục là cuối cùng lên thuyền. Những khách nhân này cùng thuyền viên cộng lại, nhân số không thua 300 người nhiều. Giờ phút này phi chu vừa mới lên đường, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng là cũng từ trong lầu các dũng mãnh tiến ra một nhóm lớn, cùng nhau đứng ở trên bong thuyền, tiếng người ồn áo, có vẻ hơi ồn nào. Quý Mục nhìn thấy một màn này, không khỏi khẽ nhíu mày. Hứa Kiếm thanh dường như đã nhận ra thân sắc của hắn, thế là liền lại đi trong miệng hung hăng một hấp kiếm nam xuân. Sau đó hắn đem san thần hồ lô ném còn cho Quý Mục nói cảm ơn tiểu huynh đệ, ta cả đời này không có gì truy cầu, duy nhất yêu thích, nói chung chính là cái này hai ngụm rượu. Nếu không phải là cất cánh trên đường, còn phải bảo trì thanh tỉnh, nếu không ôn hòa cùng tiểu huynh đệ say mềm một trận, liền xấu ngươi cái này nửa ấm kiếm năm xuân, đằng sau đi ngang qua tàng long hồ, ta nhất định giúp tiểu huynh đệ ngươi câu hai đầu kim long cá đến nếm thử. Bản tuyên trưởng nói là làm, ngươi liền chờ xem. Quý Mục tiếp nhận bầu rượu, cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng tiểu huynh đệ, gian phòng của ngươi tại ba tầng tận cùng bên trong nhất vị trí đi hướng tuyệt hồn chi xâm đường xá xa xôi, còn có gần 3 ngày thời gian hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. trụ sở của ta ngay tại phòng ngươi bên cạnh, có việc tùy thời có thể đến nay tìm ta. nếu có cần, cũng có thể tùy thời sai sử tiểu tử thứ kia, đem cái này khi nhà mình, không cần phải khách khí. hứa kiếm thanh cuối cùng vỗ vỗ quý mục bà vai, chắp tay cáo tử. sau đó hắn một thanh sách lên nhỏ lúa sau cổ áo, đem hắn cùng nhau dẫn về phòng điều khiển. quý mục cũng là có chút chắp tay, sau đó tại hứa kiếm thanh hai người rời đi đằng sau, quay người hướng lầu cát đi đến. chỉ bất quá tại hắn muốn đi vào lầu các lúc, cơ bộ của hắn lại hơi dừng lại. nhưng ngay sau đó, hắn liền bước vào trong lầu cát, nhập cát trong nay mắt. Quý mục ánh mắt ngưng lại bong thuyền trong đám người. Có người đang nhìn ta, tựa hồ còn không chỉ một vị, là ảo rất ca. Trước đây không lâu, ngay tại quý mục cùng hứa kiếm thanh nói chuyện thời điểm, bong thuyền một chỗ tương đối góc hẻo lánh, ba vị thân mang một mạc nam nhân tập hợp một chỗ, lẫn nhau truyền âm đầu. Chúng ta thật muốn đối với người thư sinh kia động thủ sao? Trong ba người cầm đầu một vị, tên là phong tu lương, là một vị khỏe mắt có một khối mặt dẹo nam tử, nhìn mười phần có một cô hung ác chi khí. Hai vị khác thuật nhìn như là một đôi minh đệ, tướng mạo tương tự. duy nhất có thể khác nhau hai người khác biệt chính là bọn hắn mặc. Kaka tên là Phương Cảnh, mặc chính là một kiện màu nâu sẫm y phục, đệ đệ tiếng địa phương thì là màu xanh sẫm. Lấy bọn hắn ăn mặc, xem lẫn trong bong thuyền trong đám người, mười phần không đáng chú ý mà vừa rồi truyền âm hướng Phong Tuấn Lương hỏi ý, chính là Kaka Phương Cảnh. Nghe được Kaka truyền âm, tiếng địa phương cũng là cùng nhau tán thành nói đúng vậy a đầu, đây chính là học cung đệ tử, bên trong đây chính là có thế nhân. Chúng ta xuống tay với hắn, sẽ chết đi. Chương 203, quần quận sóng ngầm, đêm dài chưa hết bên trên. Chương 203, quần quần sóng ngầm, đêm dài chưa hết bên trên nghe chút hai tên tùy tùng lời nói, Phong Tuấn Lương hung tợn lừa bọn họ một cái không có tiền đồ sợ chứng, chúng ta làm mất đầu sự tỉnh còn thiếu sao? Ngươi cho rằng hai người các ngươi cảnh giới bây giờ là thế nào tăng lên đi lên? Còn không phải lão tử mang theo các ngươi, từng cái từ những này sống an nhàn sung sướng môn phái đệ tử bên trong đoạn tới, làm sao trước kia không sợ, hiện tại liền sợ? Thế nhưng là Trung Nguyên Tam Đại Bá chủ, một tông nhìn qua một học cung, đây chính là học cung a? Phương cảnh như cũ một mặt kiên kỵ thần sắc học cung thế nào? Chúng ta tại trong học cung động thủ, Phong Tuấn Lương chỉ chỉ ngoài thuyền, cười lạnh một tiếng nói đừng quên hiện tại chúng ta thế nhưng là ở trên trời cái kế học cung tay lại dài còn có thể ngã vào chỗ này phải không lâm truy thành cao thủ đông đảo bách bảo lâu cũng không phải dễ chơi cho nên ở trong thành lão tử từ bỏ nhưng bây giờ chúng ta cùng hắn lên cùng một chiếc thuyền núi cao hoàng đế Sa, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở chứng minh lão thiên gia cũng không muốn để cho chúng ta mất đi những trí bảo kia bát phẩm đan dược A. bát phẩm hai người các ngươi ngốc tử biết đó là cái gì khái niệm sao lập ngôn bảy chữ lão tử hiện tại mới ngưng tụ một chữ bao nhiêu năm năm cũng không có được qua hiện tại viên danjur này liền có thể để Lão Tử lại lần nữa ngưng tụ cái ba bốn chữ, đặt tới lập ngôn trung kỳ, ngươi để cho ta từ bỏ. Phong Tuấn Lương ánh mắt sáng rực, vừa chỉ chỉ huynh đệ hai người không chỉ là ta, chính là hai người, một cái nhập hư hậu kỳ, một cái nhập hư viên mãn. Làm một phiếu này, lập ngôn cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhiều như vậy đan dược, liền xem như con heo đều có thể cho ăn đi lên. Các ngươi thật cam lòng nhìn xem bọn chúng bay đi. Còn có trên lưng hắn thanh kiếm kia, nhìn phẩm giai liền tuyển sẽ không thấp, thật liền không tâm động. Phương Cảnh cùng tiếng địa phương nhất nhau, rõ ràng ý động một cái chớp mắt. Phong Tuấn Lương chờ đúng thời cơ lại lần nữa thêm một mũi lửa hai ngươi chớ nhìn hắn là học cùng, càng là những đại môn phái này đi ra đệ tử, sống ăn nhàn sung sướng phía dưới, chiến lược lại càng yếu. Kỳ thật đều là tài nguyên tích tụ ra tới, nếu là chúng ta những tán tu này có thể có được ngang hàng tài nguyên, tuyệt đối không thể so với bọn hàng kém. Mấy năm này cảnh giới phi tốc tăng lên, các ngươi đều quên. Trước đó chúng ta làm cái kia vài phiếu vẫn chưa rõ sao? Những này cái gọi là đại môn phái đi ra thiên tiêu, bình thường từng cái ngăn nắp xinh đẹp, thật đổ máu. Trong nháy mắt liền dọa cái dám chảy nước tiểu, còn có trực tiếp quỳ gối lao tử dưới chân cầu xin tha thứ, có cái trứng dùng. Các ngươi đang sợ cái gì? Chúng ta một cái lập luôn, hai cái nhập hư hậu kỳ, bắt không được một cái nhập hư trung kỳ Mao đầu tiểu tử. Cái kia, cầm xuống đằng sau đâu?" Phương Cảnh lên tiếng hỏi. Phong Tuấn Lương khỏe miệng có chút phát họa lên một vòng đường cong. Hắn biết, từ đối phương hỏi ra câu nói này bắt đầu, Kỳ Thật liền đã làm ra quyết định, hiện tại chỉ là muốn từ hắn nơi này đạt được tưởng tận kế hoạch chiếc phi thuyền này ta trước đó ngồi qua, đường thuyền dọc đường mười cái địa điểm, chúng ta đợi tới gần trong đó nào đó một chỗ lại đột thủ. Có cần không chế đậy, chúng ta có thể chế tạo chút động tĩnh, dẫn đi người thuyền trưởng kia, sau đó thần không biết quỷ không hay cầm xuống tên thư sinh này. Tại sau đó, Chúng ta có thể dùng lần trước gặp phải vị tiền bối kia lưu cho chúng ta mặt nạ pháp bảo, các loại cập bờ trực tiếp xuống thuyền, thay hình đổi dạng trốn đi. Các loại phong ba đi qua đằng sau, những bảo vật này liền đều là chúng ta. Mặt nạ kia, đáng tin tại sao? Tiếng địa phương không mất lo lắng hỏi vị tiền bối kia thực lực các ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy sao? Phong Tuấn Lương nói nói, trong mắt ẩn hiện một vòng sợ hãi giữa lúc đang thiếu, sông núi biến sắc. Đây tuyệt đối là một vị minh đạo cảnh đại năng. Bực này tiền bối, có lý do gì lừa gạt chúng ta? Tuy nói tiền bối tặng bảo thời điểm khuyên bảo sử dụng mặt nạ sẽ có đại giới, nhưng bây giờ cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy câu phú quý trong nguy hiểm tương đương một phiếu này chúng ta cơ bản đều có thể rửa tay gác kiếm đến lúc đó cùng nhau tìm yên lặng khai tông lập phái lấy vợ sinh con không cần tiếp tục qua cái này phiêu bạt thời gian chẳng phải sung sướng sớm đã bị thuyết phục phương cảnh tiếng địa phương lại lần nữa lướt nhau ánh mắt hung ác. bọn hắn mịt mờ nhìn quý mục một chút sau đó mặt hướng phong tuấn lương chậm rãi gật đầu đầu chúng ta đi theo ngươi mấy canh giờ sau hạo nhật dần dần ẩn tháng gia thiên sơn biển mây màu vàng dần dần giao thế vì một mảnh xương bạch đi xa hào thân ở ở giữa lại phảng phất không bị đến ảnh hưởng gì vẫn như cũ lấy nó cố định quý tích đi thuyền Quý mục tại Tiểu Hòa chạy tới đưa lên bữa tối thời điểm biết được, đi xa hào đường thuyền trạm thứ nhất, Thái Hành Sơn, liền em tại cái này buổi chiều đến đằng sau, đi xa hào sẽ ở bến đỏ dừng lại khoảng một canh giờ thời gian, lấy thở khách nhân xuống thuyền. Nếu là mục đích cũng không phải là nơi đây khách nhân, cũng có thể xuống thuyền ngắn ngủi dung ngoạn, các loại lên đường trước đó trở về liền có thể đến giờ chưa về, đi xa hào nhiều nhất sẽ lại vì khách nhân chờ lâu một khắc đồng hồ thời gian, quá hạn không đợi nếu là đại hiệp buổi chiều không ngủ lời nói, có thể xuống thuyền du lịch. Mặc dù ban đêm không có ban ngày náo nhiệt như vậy, nhưng vận phí tốt, nói không chừng cũng có thể nhặt hai khối thái hành kỳ thạch lực ở trong đó đều là dị bảo đây là tiểu hòa ngay lúc đó nguyên thoại. Chương 204. Quần quận sóng ngầm, đêm dài chưa hết bên dưới. Chương 204. Quân quần quận sóng ngầm, đêm dài chưa hết bên dưới. Quý Mục đang ăn quá muộn sau khi ăn xong, đứng dậy mở ra cửa sổ đi xa hảo trong lầu các gian phòng tự nhiên cũng chia đủ loại khác biệt, mà Quý Mục có cố khinh nhan nhất trọng quan hệ, tăng thêm nửa hồ kiếm nam xuân tình cảm. Trực tiếp liền bị phân đến phòng thượng đẳng. Mở cửa sổ sau, gió đêm phòng ngoài mà vào, dơ lên áo bảo, lại không làm sao gợi lên Quý Mục sợi tóc. Tại hắn trong lọn tóc, một cây bạch ngọc ngọc châm lặng, lặng vào nơi đó, trắng tinh không tì vết cùng hắn tóc dài đen nhánh tạo thành so sánh rõ ràng. Dị Bảo Hạ Hoa, ngọc y hương tại sắp chia tay thời khắc đem tặng cho hắn lễ vật. Sau khi xuống núi, hắn vẫn mang theo, cơ hội chưa bao giờ lấy xuống. Nó như định hải thần chân bình thường, giữ vững sợi tóc của hắn không bị cuồng phong thổi đến lộn xộn. Mặc dù phi chu tiến lên tốc độ cực nhanh, mang theo gió cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lấy quý mục hiện nay thể chất, tự nhiên không sợ, ngược lại có thể tùy ý thưởng thức nó mang tới thanh lương. Hắn đứng tại bên cửa sổ, gặp ngoài cửa sổ tháng tuân ra biển mây, không khỏi tâm thần thanh thản. Nhưng vào lúc này Hắn nghĩ tới trước đây không lâu tiểu hòa lời nói, tự lẩm bẩm một tiếng trung nguyên chi xuống lưng, ngược lại là có chỗ nghe thấy, đi xem một chút cũng không tệ, cũng coi là mở mang tầm mắt. Tính toán bên dưới thời gian, cách đi xa hảo cập bờ thời gian còn có 2 3 cái giờ. Quý Mục nghĩ nghĩ, chợt liền khép lại cửa sổ, giải khai áo bào nằm ở trên giường, dự định ở cạnh bờ trước đó nghỉ ngơi một hồi. Không mất bao lâu, hắn liền rất nhỏ phát ra tiếng ấy, lặng yên nhập động. Cùng lúc đó, đi xa hảo bong thuyền ra theo trường điều khiển. Hứa Kiếm Thanh mở ra phi chu tự mang chiếu ảnh la bàn, nghiêm túc nhìn chăm chú lưỡi ấy, nhẹ gật đầu. Làm chuyện trưởng Hắn cách mỗi 1-2 canh giờ liền muốn xác nhận một chút đi xa hảo tiến lên phương vị, như cùng đường thuyền chỉ hướng, liền phải kịp thời bổn nắn. Trong bầu trời, cũng không phải chỉ có đẹp mắt phong cảnh, cũng tương tự có rất nhiều dấu ở trong giới tự nhiên nguy cơ. Phong bạo, dông tố, xoáy ngầm, vết nước không gian, cùng một ít không dễ trung động đại năng trên lĩnh vực không. Đây đều là nguy cơ chỗ. Nếu là không cẩn thận đụng đi vào, đều là phiền toái không nhỏ. Thuyền trưởng cảnh giới có thể không phải rất cao, nhưng ứng đối những nguy cơ này kinh nghiệm nhất định không thể thiếu. Hứa Kiếm Thanh thẩm tra một lần phi chu thuyền viên làm việc, phát hiện cơ bản đều không có vấn đề gì sau, liền chuẩn bị đi lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hòa đột nhiên mặt hốt hoảng chạy vào lão đại, không xong ba. Đùng. Hứa Kiếm Thanh một bàn tay đập vào trên ghế của hắn, cho hắn sinh sinh đập ngừng, sau đó lên tiếng nổi giận nói, ồn ảo cái gì, nói cho ngươi bao nhiêu lần, phòng điều khiển bên trong, cấm chỉ lớn tiếng ồn ảo, ngươi đem lời của lão tử khi đánh dám đâu. Giờ phút này, phòng điều khiển bên trong rất nhiều bận rộn thuyền viên cũng bị cả hai đột nhiên cất cao âm điệu giật này mình, đều là hiếu kỳ nhìn lại. Hứa Kiếm Thanh nhìn lướt qua, nhất thời gầm thét lên tiếng nhìn xem nhìn nhìn cái dám nhìn tranh thủ thời gian đều cho lão tử chuyên tâm rốt vào linh lực đi nếu là lầm đến thái hành sơn canh giờ bách bảo lâu không giữ các ngươi chúng đó cũng đều là lão tử tiền thuê gào to một tiếng sau hứa kiếm thanh ánh mắt lại chuyển hướng tiểu hòa những mày hỏi chuyện gì linh yên bài phóng lô hỏng một cái đùng hứa kiếm thanh trực tiếp lại một bàn tay đập vào tiểu hòa trên chán thanh âm cũng thay đổi mấy phần hắn vu em ngươi làm sao không nói sớm linh yên là phi thuyền cỡ lớn thiêu đốt linh lực vận hành đằng sau chỗ bài phóng ra tạp chất linh yên bài phóng lô cũng là chuyên môn vì thế mà sinh Trước đó trong biển mây vạch ra đầu kia dây dài, kỳ thật chính là do bài phóng lô bài phóng mà ra. Bởi vì đi xa hảo quy mô không lớn, cho nên bài phóng lô chỉ có hai cái, mặc dù không phải chuyện rất nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ ở trình độ nhất định giảm xuống phi chu đi thuyền hiệu suất. Nhưng đôi này Hứa Kiếm Thanh mà nói, đó chính là trụ bạc đại sự. Không nói lời gì, hắn trực tiếp liền để Tiểu Hòa dẫn đường, dưới đường đi đến phi chu đáy quan thuyền, chuẩn bị tiến đến chữa trị bài phóng lô đầu, ta đem ngươi cho ta xích hỏa phủ viễn trình dẫn nổ. Phi chu phòng ngự so với trong tưởng tự mạnh, cho dù là nội bộ, một tấm ngụy địa giai phủ lục cũng chỉ là nổ một cái bài phóng lô, kém một chút liền bị phát hiện bất quá tin tức tốt là người thuyền trưởng kia bị hạ mặt động tính rất đi đi xa hào nơi nào đó một mực chờ đợi tin tức phong tuấn lương nghe được viễn cảnh truyền âm khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cũng tốt cơ hội tới chúng ta đi hắn cùng nút trong bóng tối phương luôn một trước một sau đồng thời hướng trên lầu các tầng đi đến phương cảnh từ phía sau chạy đến theo sát phía sau kỳ dị là bọn hắn thời khắc này phục sức cùng ban ngày rất là khác biệt cơ bản đều là thuần một sắc màu đen đẹp toàn thân trên dưới đều bao bọc ở bên trong đi đường thời điểm không biết phải chăng là, là quần áo nguyên nhân bọn hắn không có nhấc lên bất luận cái gì tiếng vang lại thêm lúc này là đêm khuya. Đại đa số khách nhân đều đợi trong phòng, bởi vậy đúng là không người chú ý tới bọn hắn hành động. Ngẫu nhiên có một hai cái đi ra, giống như cũng tận lực xem nhẹ bọn hắn một dạng, chưa từng phát giác. Lên lầu thời điểm, Phong Tuấn Lương một ngựa đi đầu, trong tay còn cầm một cái hình tròn đồ vật, tản ra mông lung ánh sáng nhạt. Hắn một bên đi đường một bên ngữ tốc cực nhanh hướng hai người truyền âm nói không bỏ được hải tử không bắt được lang. Lúc ban ngày, ta tại lầu các tầng một hai ba chỗ bí mật đều phân biệt lưu lại một viên ảnh lưu niệm chi nhãn, có thể ngắn ngủi ghi chép ảnh tượng. Trong chân Dung phản hồi cho ta, là người thư sinh kia tiến vào tầng thứ ba cuối cùng một gian phòng, nơi đó chính là chúng ta tối hôm nay mục tiêu. Chương 205. Ảnh lưu niệm chi nhãn, khách trọ dị nhân. Chương 205. Ảnh lưu niệm chi nhãn, khách trọ dị nhân không hổ là đầu, vạn vô nhất thất, tiếng địa phương nhịn không được tán dương đó là, cũng không nhìn một chút các ngươi đi theo chính là ai. Phong Tuấn Lương trong lời nói lộ ra một chút đắc ý, nhưng trong lòng đang gì máu. Thân là lập ngôn cảnh tu sĩ, mặc dù là tán tu, tự nhiên cũng sẽ có một chút vốn liếng ảnh lưu niệm chi nhãn, chính là Phong Tuấn Lương tại một lần ngẫu nhiên bên dưới, từ một vị lạc đàn môn phái đệ tử ở bên trong lấy được một bộ pháp khí cấp thấp. Bộ pháp khí này là duy nhất một lần tính chất sử dụng tới liền sẽ tiêu hủy, đồng thời khuyết thiếu tính công kích, nhưng bình thường thế lực lại đều sẽ tồn một chút, giữ lưu chi dụng. So sánh cái khác cùng giai pháp khí, ảnh lưu niệm chi nhãn phí tổn muốn càng thêm đắt đỏ, Phong Tuấn Lương cũng chỉ có cái này mới khỏa không nghĩ tới lần này đậu thủ, vậy mà toàn bộ đem ra bất quá, chỉ cần một phiếu này thành công, hết thảy đều có thể hồi vốn. Âm thầm an ủi một chút chính mình đằng sau, Phong Tuấn Lương đối với hai huynh đệ nói ra cản không che đậy có thể duy trì nửa canh giờ. Tại trong thời gian này, liền xem như người thuyền trưởng kia trở về, thời gian ngắn cũng khẳng định không phát hiện được dị dạng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, ba người liền leo lên ba tầng đến đầu. Tiếng địa phương tiến lên một bước, dẫn đầu đi đến tận cùng bên trong nhất gian phòng, đem lỗ hai tựa vào trên cửa phòng, thám thính trong đó động tĩnh. Nửa ngày, hắn quay đầu nhìn Phong Tuấn Lương một chút, truyền âm nói đầu, bên trong thư sinh kia ngủ thiết đi, ta đều nghe thấy tiếng ấy. Phong Tuấn Lương cười lạnh một tiếng rời nhà đi ra ngoài, không có bất kỳ cái gì phòng bị, Lão Tử nói không sai chứ? Những đại môn phái này đệ tử căn bản không có bất kỳ nguy cơ gì ý thức. đầu vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếng địa phương hỏi trước không nên gấp gáp. Mặc dù thư sinh này không có bất kỳ cái gì phong bị, nhưng trên phi thuyền các loại trong phòng đều có trận pháp phòng hộ, chúng ta dạng này vào không được. Nếu là dùng ngoại lực bài trừ, phòng điều khiển sẽ còn cảnh báo, cho nên chúng ta muốn răng rắc một tiếng. Một tiếng đột ngột tiếng vang, trực tiếp đánh gãy Phong Tuấn Lương thao thao bất tuyệt lời nói, cũng đồng thời đánh gãy hắn suy nghĩ. Tiếng địa phương giờ phút này tay chính đặt ở cạnh cửa bên trên, một bên duy trì đẩy cửa tư thế, một bên khác quay đầu ngơ ngác nhìn hắn đầu, cửa mở. Phong Tuấn Lương người tròn váng. Phòng hộ đâu? Trận pháp đâu? Coi như những ngày không có, chốt cửa dù sao cũng phải có đi. Đi xa hào nghèo đến trình độ này a có điểm gì là lạ? Phong Tuấn Lương suy tư một cái trước mắt, sắc mặt cứng lại sao? Làm sao bây giờ đầu? Tiếng địa phương thanh âm cũng hơi run rẩy mấy phần. Phong Tuấn Lương cắn răng một cái, đi tới tên đã trên dây, không phát không được ý tưởng có thể có chút khó giải quyết, cho nên đều giữ vững tinh thần đến theo ta lên. Bị phát hiện thì đã có sao? Lão Tử cũng không tin, hắn một cái nhập hư cảnh còn có thể nhấc lên hoa gì đến? Vừa dứt lời, cổ tay hắn khẽ đảo, một thanh cái rưỡi liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ phía trên lưu chuyển ánh sáng đến xem, cái này tình lính cũng là một kiện cao dài pháp khí. Phong Tuấn Lương dẫn theo dao, một ngựa đi đầu vào vào. Hậu Phương, Phương Cảnh tiếng địa phương hai huynh đệ liếc nhau, cũng là cắn răng một cái, diễn phần mình mang theo gia hỏa đi theo lao Đại vọt vào gian phòng muốn, vào phòng sau, Phong Tuấn Lương thẳng đến giường chiếu. Trên thân món kia quỷ dị phục sức màu đen là một kiện nhị phẩm pháp khí, có thể ở một mức độ nào đó ẩn tàng tự thân. Có bộ y phục này tồn tại, Phong Tuấn Lương đi trong phòng cơ hồ không có nhắc lên bất luận cái gì tiếng vang. Chỉ là một lát, hắn liền tới đến giường chiếu phụ cận. Thẳng đến lúc này, trên giường thân ảnh đều là tiếng ngáy như sấm, không có bất kỳ cái gì phát giác đòn sai. Kỳ thật tên tiểu bạch kiểm này cũng không có phát hiện, chỉ là tâm lớn không có mở ra phòng hộ nhìn xem quay lưng lại ngủ say thân ảnh, phong tuấn lương nội tâm thoáng lưỡi lỏng, khoe miệng hiện hiện một vòng khinh thường hư, những người này nếu là không có môn phái bảo hộ, đã sớm chết bên trên một vật lần, tựa như như bây giờ cái rua dơ lên đối diện trên giường người cái cổ hung hăng chém xuống, nhưng phong tuấn lương trong dự đoán giờ tay chém xuống tràng diện cũng không có phát sinh, ngược lại truyền đến một tiếng đánh giáp lá cả hợp lý lang tiếng vang, phong tuấn lương cầm cái rua bị đẩy lui mấy bước, ngạc nhiên nhìn về phía giường chiếu đúng lúc này trên giường truyền đến một tiếng không thắng kiên nhận thanh âm có thể tính tới, thật dày vò khổ khổ, các loại đều nhanh thật ngủ thiết đi bởi vì là đêm khuya, ánh mắt lờ mờ, bởi vậy Phong Tuấn Lương nhìn không rõ lắm trên giường người khuôn mặt, nhưng hắn có thể khẳng định là người này cũng không phải vị thư sinh kia. Đồng thời, Phong Tuấn Lương khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy được trong tay người này còn mang theo một thanh tản ra rét lạnh khí tức đoạn kích. Phong Tuấn Lương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống lập nối cảnh. người là ai? hắn cũng không chú ý tới. Ngay tại phía sau mình trên ván gỗ, một thanh đoạn kích lặng lặng cắm vào nơi đó, cùng trên giường vị kia lạ lẫm cường giả cầm trong tay vũ khí giống nhau như lúc một kẻ thị vệ mà thôi, không cần lo lắng. Ân. Phong Tuấn Lương chính ngay nuốt lấy đối phương câu nói này, ngữ bên trong hàm nghĩa thời điểm, khỏe mắt liếc thấy một vòng ngân quang, liền đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Cơ hội không chần chờ chút nào, Phong Tuấn Lương nhất thời quay người, lập luôn cảnh uy năng đều bay hơi, dùng hết toàn lực hướng sau lưng đánh ra một đao. A. Chương 206. Không gian phi kiếm, sơ lộ tranh vành. Chương 206. Không gian phi kiếm, sơ lộ tranh vành. Len ken một tiếng. Mũi lao cùng mũi kích giao tiếp, lập luôn cảnh cường giả khí thế ầm vang đụng nhau. Nếu không có quý mục gian phòng là toàn bộ đi xa hảo phòng hậu nghiêm mật nhất địa phương, lần này đối bính lầu các liền cho lún xuống một tầng cùng lúc đó, một đoạn đoạn kích chỉ kém mảy may liền muốn từ phía sau đâm xuyên Phong Tuấn Lương trái tim, nếu không có hắn phản ứng kịp thời, lần này liền muốn mất mạng. Cũng may, Phong Tuấn Lương có thể lấy một kẻ tán tu tu luyện đến lập muôn cảnh, hiển nhiên cũng không phải khoa chân múa tay, mà là chân chính từ núi đao biển lửa bên trong chuyến đi ra đối phương cảnh giới mặc dù ẩn ẩn cao hơn hắn ra một đầu, có thể áp chế hắn, nhưng muốn bằng vào một kích để hắn chặt đầu, cũng là căn bản chuyện không thể nào. mà vị này là Lâm Cương giả, chính là cây đàn hương trong thế giới duy nhất thức tỉnh lập luôn cảnh tội tiên, Đỗ Thanh, quý mục thân ảnh, tựa hồ căn bản cũng không trong phòng 4 ngoài cửa bí mục hai tay ôm ngực, bán y dự kháo ở một bên trên vách tường. tại hắn bên cạnh là bị bị hủ sắc mặt trắng bệnh, vì một chân trên đất một cử động nhỏ cũng không dám phương cảnh phương nôn. tại cả hai mi tâm, diễn phần mình treo lấy một thanh tản gia hàn quang phi kiếm, mũi kiếm đã đâm rách mi tâm, mấy sợi máu tươi thuận mi tâm, cùng tiết ra mồ hôi hỗn hợp ở trên mặt chảy xuôi. dù là lại sâu như vậy một chút, hai người đầu góc liền bị xuyên thủng mất mạng. phương cảnh phương nôn giờ phút này trong đầu đụng tới cái thật to dấu chấm hỏi đây chính là lao đại nói, đại môn phái đệ tử sống an nhàn sung sướng, chiến lược thấp kém, bọn hắn liền đối phương mặt đều không thấy được thời điểm. Hai thanh kiếm liền phải đem đầu của bọn hắn xuyên thành mức quả, đều không có chân chính bắt đầu đánh. Còn có kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Một chút dấu hiệu đều không có sao. Trước đó nói cái gì tới? Học cung người, quả nhiên chính là không có khả năng động đi. Đừng nói hậu trường, chính là người bọn hắn đều đánh không lại. Lão đại làm hại ta. Một bên khác, Quý Mục hướng lầu các hành lang bốn phía nhìn, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra ân, Hoàn Mỹ, một tấm ván gỗ cũng không có đánh nát. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhưng trong nháy mắt để quỷ trên mặt đất hai người một cái giật mình các ngươi. Muốn chết hay là muốn sống? Muốn sống, hai minh đệ âm thanh run rẩy nói đạo quý mục thở dài các người, từ lúc nào đi theo ta, a, hai huynh đệ đồng thời xứng sớ ân. không có cùng không có cùng, chúng ta không có đi theo tiền bối. Phương Cảnh vội vàng nói không có cùng, vậy các ngươi làm sao biết ta sẽ lên chiếc thuyền này? Quý mục khe như mày. hai huynh đệ lướt nhau, tối hậu Phương Cảnh nói ra chúng ta trước đó cũng không biết tiền bối sẽ lên đi xa hảo, chúng ta sở dĩ lên chiếc này là bởi vì tại Lâm Truy Thành tham gia xong đan dược đại hội đằng sau gặp một vị tiền bối, thủ nói nhờ và đi hướng trọng hồ làm một chuyện, vì thế lão nhân gia ông ta thậm chí còn tặng cho chúng ta một chút phát khí, vậy phần gặp được tiền bối thuần tuy là ngoài ý muốn, phương cảnh nói xong, tham dò tính nhìn quý mục một chút, nhìn thấy quý mục nhíu chặt lông mày, không khỏi cảm thấy mát lạnh, lập tức tăng thêm hai câu quyết định muốn đối với tiền bối đạo thủ, hoàn toàn là lao đại hắn khư khư cố chấp, cùng ta hai huynh đệ không có nửa phần quan hệ a tiền bối, hai huynh đệ chúng ta đối với học cung ngưỡng mộ như quần cuộn giang hà, chạy xiết không hết. lần này thấy một lần tiên sinh, quả thật là rồng phượng trong loài người, khí độ bất phàm, làm sao có thể muốn làm đối với tiên sinh chuyện bất lợi? đúng không nhị đệ? phương cảnh vừa nói, một bên lấy tuổi trò đối đôi đệ đệ, người sau giật mình giật mình, liền vội vàng gật đầu a, có đúng không? quý mục cười haha ha, vậy các ngươi trong tay mang theo vũ khí là chuyện gì xảy ra ta chúng ta đây là sợ lão đại đi vào lối rẽ đang muốn cùng nhau đi vào liều mạng đem hắn lôi ra đến đâu phương cảnh cái chán mồ hôi dày đặc nhưng vẫn cũng là một mặt tươi cười nói đạo phong cái dám vào mặt mẹ ngươi lúc này cách xa nhau vốn cũng không xa từ đầu tới đuôi đều nghe rõ ràng phong tuấn lương thực sự nhịn không được trong phòng khí chửi ầm lên đi ra nhưng ngay sau đó trong phòng liền truyền ra kêu đau một tiếng hiện nhiên chiến đấu dưới sự phân tâm đỗ thanh để hắn nếm chút đau khổ Phương cảnh phảng phất căn bản không từng nghe gặp lão đại giận dữ mắng mỏ, mà là nhìn Trưởng Trưởng hướng Quý Mục, một mặt tươi cười nói tiền bối, "Nhìn, bên trong cũng không cần chúng ta hỗ trợ, vậy chúng ta có thể hay không về trước đi?" An cây táo giảo cây xung đồ vật. Chờ lão tử ra ngoài trong phòng truyền ra phong tuấn lương gào thét, nhưng tương tự bị một tiếng càng hơi trầm xuống hơn im lìm tiếng hư lạnh đánh gãy đô thanh thanh âm ngay sau đó truyền ra ai, cái này đều không có khóa lại miệng của ngươi. Quả nhiên, quá lâu không có hoạt động, thủ pháp đều lạnh ngắt ta. Một bên khác, Quý Mục không có đi để ý tới bên trong sự tình, hắn nghĩ nghĩ, có chút đưa tay Thụy Tuyết Phong niên lập tức từ hai huynh đệ Mi tâm nâng lên. Phương Cảnh Phương luôn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều là vui mừng. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền nghe được bên tai chuyển đến phốc phốc tiếng vang. Túi Đầu xem xét, hai người lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau. Vai phải của bọn họ giờ phút này rống tuyết, mà cánh tay. Sớm đã tính cả bọn hắn cầm vũ khí cùng một chỗ, lên ken rơi vào lầu cắt trên ván gỗ. Chương 207: Thân ở giang hồ, nhiều hơn thông cảm. Chương 207: Thân ở giang hồ, nhiều hơn thông cảm. Phương Cảnh tiếng địa phương căn bản không thấy được Úy Mục có động tác gì, cánh tay của bọn hắn liền đã không có lấy phi kiếm chém xuống hai người cánh tay sau, quý mục nhìn cũng không nhìn hai người một chút, quay người đẩy cửa đi vào gian phòng, chỉ để lại một câu đã mạc lời nói cút đi. Lần sau nếu là gặp lại các ngươi đi thấy hơi tiền nổi máu tham, cường thủ hào đoạt sự tình, kiếm của ta xuyên thủng chính là các ngươi trái tim. đi xa hào đáy khoan thuyền, hứa kiếm thanh phí hết đại kình mới đưa bài phóng lô chữa trị, trực tiếp một tay mang theo tiểu hòa đi ra người. có phải hay không chìm điểm? a có sao? lão tử tay cũng tê rồi, ngươi cứ nói đi. khả năng mập ngươi mập, lão tử đổ khí gầy. Từng ngày việc để hoạt động không tốt, liền biết cho lão tử thêm tiền, ăn xong thật nhiều. Đối mặt Hứa Kiếm Thanh lại nải, Tiểu Hoa giống như sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, im lìm không ra tiếng. Hứa Kiếm Thanh mặc dù ngày thường đánh chửi không ngừng, nhưng lại chưa bao giờ nói qua muốn đem hắn người bình thường này đuổi xuống thuyền lời nói. Tiểu Hoa mặc dù nhỏ, nhưng tự hiểu rõ tốt xấu. Giờ phút này, hai người vừa mới leo lên boong thuyền, Hứa Kiếm Thanh chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng, hắn kinh ngạc lùn đầu, phát hiện trên lầu các tầng xuất hiện một cái tổn hại lớn, trong đó hiện ra một sợi để tâm hắn rung động quan mang. Hứa Kiếm Thanh nhất thời biến sắc lập luôn cảnh chiến đấu sự cấp toàn quyền hắn cũng không đi đi thang lầu thân ảnh nhảy lên hứa kiếm thanh một cái bước xa liền lẹn đến ba tầng từ lan can chỗ lật ra đi vào vừa mới vào đến cả người hắn liền ngây ngẩn cả người chỉ gặp một cái không mảnh vải che thân bóng người bị trói gô treo ở trên xà nhà trên thân còn dán mấy cái phủ lục dùng để phong ấn một bên trên bàn trưng bày một kiện tổn hại không chịu nổi quần áo màu đen một cái tản ra mông lung ánh sáng nhạt cái lồng còn có một tấm mặt nạ cùng mấy món giải giáp pháp khí cấp thấp mà gian phòng này khách nhân đang ngồi ở một bên than thở mà lấy hứa kiếm thanh kiến thức giờ phút này cũng có chút không rõ ràng tình huống đây là bị tập hay là tập kích người, tiểu huynh đệ, ngươi, quý mục ngẩng đầu, tràn ngập ấy này hứa đại ca, thật có lỗi, ta không phải cố ý hư hao lầu cát, thật sự là tặc nhân này khinh người quá đáng, ta, ai, hứa kiếm thanh nhìn một chút bị chói lên đỉnh đầu không thể động đậy, ngay cả lời cũng nói không được phong tư lương, lại nhìn một chút trên thân ngay cả lớp bụi đều không có rơi, y nguyên trắng đoán ngược tuyết quý mục, mỹ mắt giựt một cái, chê cười nói vậy thì thật là, bị sợ hại a, quý mục hướng trên bàn nhìn thoáng qua, cuối cùng đem trừ mặt nạ cùng cản không che còn lại pháp khí đều đẩy lên hứa kiếm thanh trước mặt, một mặt thành khẩn nói hứa lại ca, thân ở gia hồ cũng không dễ dàng, huynh đệ ta biết phi thuyền phí tổn đắt đỏ, nhưng lần này đi ra ngoài, thật không mang cái gì ngân lượng đây đều là ta chân tàng pháp ký, ngươi nhìn chọn cái, cái này. Hứa Kiếm Thanh vừa định nói chuyện, đúng lúc này, đỉnh đầu một mực bị chói lây bóng người đột nhiên kịch liệt uốn éo người, bị phù lục phong bế trong miệng còn phát ra ý vị không rõ tiếng vang ô ô ô. Quý Mục vô thanh vô tức lại móc ra hai tấm phù lục, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dán tại trên cái miệng của hắn. Sau khi làm xong, hắn mặt không đổi sắc nhìn về phía Hứa Kiếm Thanh hứa lại ca, cảm thấy thế nào? Hứa Kiếm Thanh lặng liếc qua lại truyền không ra bất kỳ tiếng vang phong tuấn lương. Tốc độ ánh sáng lập đầu. Hắn lên trước một bước, mặt mày hớn hở kéo quý mục tay, ha ha đại cười nói huynh đệ đây là nói chỗ nào nói, khách khí không phải. Ngươi là lâu chủ quý khách, đừng nói hủy đi cái gian phòng, chính là đem lầu các này phá hủy đều không có gì đáng ngại. Phi thuyền bị tập kích, vốn là ta thất trách, nơi nào còn dám thu tiểu huynh đệ pháp khí. Bất quá huynh đệ ngươi không biết, phi thuyền này à, đáng giá nhất địa phương chính là tại cái này ba tầng. Vừa nói, Hứa Kiếm Thanh một bên đưa tay đặt ở cản khôn quát lên. Có chút kéo một cái, không có khẽ động. Hứa Kiếm Thanh có chút túi đầu, vừa hay nhìn thấy quý mục bàn tay gắt gao đặt tại cản khôn che đậy một chỗ khác. Hai người hai mắt nhìn nhau, lặng im nửa ngày, đồng thời cười to lên a ha ha ha ha ha ha ha. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Kiếm Thanh cùng Quý Mục đồng thời dùng sức tiểu huyễn đệ, phòng thượng đàng phát trận, chỉ là kiếm lời đủ chữa trị ngân lượng đều được chạy mấy chuyến vừa đi vừa về đều là sông sáo giang hồ, nhiều hơn thông cảm a. Liên rách một cái lỗ hổng nhỏ, nào có khoa trương như vậy, mà lại nhiều pháp khí như vậy, ngươi lại cầm món này, biết đây là cực phẩm đúng không hả? Liền món này, cái khác cũng không cần. Liền món này không được, cái khác đều có thể lấy đi. Phá toái trong phòng, đột nhiên linh khí khuấy động, hai người ở trên bàn trực tiếp diễn một trận kéo co. -o -o -o treo ở trời phong tuấn lương khỏe mắt chạy xuống hối hận nước mắt những cái kia đều là lao tử. Chiến đấu sau một hồi, hai người dường như mệt mỏi, lẫn nhau lực đạo đều nhỏ đi rất nhiều, nhưng người nào cũng chưa từng buông tay đúng lúc này, Hứa Kiếm thanh ánh mắt lại đặt ở một bên khác trên mặt nạ, khẽ nhíu mày rất quen thuộc đường vân, cái này không phải là. Mặt nạ cũng không phải là không duyên cớ như tờ giấy, mà là có thủy mặc giống như đường vân, trên đó miêu tả lấy như sơn hà bình thường phổ vẽ, nhìn mười phần đẹp đẽ. Thấy cảnh này, Hứa Kiếm thanh liên tưởng đến cái gì, trong lúc nhất thời đột nhiên buông lòng tay ra, tùy ý quý mục đem càn khôn che đợi giật trở về. Chương 208. Chấp bút sơn hà Chúng sinh là vẽ. Chương 208, Chấp bốn sân hà, chúng sinh là vẽ đang lúc người sau còn có chút kinh ngạc lúc, Hứa Kiếm Thanh đột nhiên chỉ vào một bên mặt nạ hỏi Tiểu Hưng Đệ, ngươi có thể nhận biết vật này? Quý mục nào nào? Nhìn tấm mặt nạ kia một chút, chậm rãi lắc đầu vật này, có thể có lai lịch. Hứa Kiếm Thanh thần sắc ngưng trầm mấy phần, hắn nhìn chằm chằm quý mục con mắt, gàn từng chữ một chấp bốn sân hà, chúng sinh là mặt. Đây là họa cắt mặt nạ. hoa cắt? Quý mục lẩm bẩm hai chữ này, cả người trực tiếp bỗng nhiên tại nơi đó đối với cái này gần như mấy lần đẩy hắn vào chỗ chết danh tự, hắn nhưng là tuyệt không lạ lắm Thân là trung nguyên bên ngoài thành cấp thế lực họa các lực ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ, danh xương 30, không không không môn đồ, trải rộng thiên hạ, nhưng thực tế như thế nào nhưng không được mà biết. Bất quá có thể xác định chính là ép đại đường 200. Không không không biên quân không thể không quanh năm tọa trấn biên cương Nam Việt Vương đỉnh, nó hoàng thất cũng chỉ bất quá là quái vật khổng lồ này đến đỡ khôi lôi thôi. Chủ yếu nhất là, từ quý mục tiếp xúc thế lực này ngay từ đầu, thế lực này người liền không có biểu lộ ra qua cái gì thiện ý màu vẽ, vô diện, đều là muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, mà hết thảy này đều là đạt được vị kia phía sau thánh nhân thủ ý vì thế, quý mục mặc dù lòng có phẫn uất, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làm gì. Dù là hắn lại thiên tư tung hành, hiện tại cũng tuyệt đối không thể cùng một vị thánh nhân vật cổ tay. Phía bên mình tuy có tiên sinh, nhưng họa thánh từ đầu đến cuối đều không có tự mình hạ trận đối phó chính mình. Phái đều là đệ tử, đồng thời cũng đều là âm thầm chui vào, để cho người ta khó lòng phòng bị. Giờ phút này, Hứa Kiếm Thanh vậy mà nói tấm mặt nạ này đến từ họa các, vậy làm sao có thể không để cho Quý Mục trở nên khiếp sợ? Ngươi xác định? Hứa Kiếm Thanh gật đầu nói, trước đây ít năm gặp một lần họa các đệ tử cùng môn phái khác người đối chiến, sẽ không nhầm lầm. Quý Mục trầm mặc nửa ngày, cũng chỉ vạch một cái. Trên xà nhà treo bóng người trong nháy mắt ngã xuống đất. Hứa kiếm thanh thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phần. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn căn bản không thấy rõ Quý Mục động tác, chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khí tức làm người sợ hãi, phong tuấn lương liền đọc xuống. Hắn suy đoán Quý Mục dùng chính là một thanh cung loại với phi kiếm pháp khí, nhưng bị dị như vậy không đấu vết pháp khí hắn hay là lần đầu gặp. Hắn bằng vào tự thân cảnh giới, cũng chỉ là tại lưới kiếm chặt đứt dây thường một sát na kia bắt được phi kiếm uy tích, mười phần miễn cưỡng. Nếu là chân chính đối chiến, nhất định là khó giải quyết đến tự điểm. Pháp khí như vậy lúc nào cũng tồn tại ở chỗ tối, tuy thời chuẩn bị lôi đỉnh một kích, Hứa Kiếm Thanh không khỏi có chút đáng thương nhìn trên đất Phong Tuấn Lương một chút, khẽ lắc đầu, cùng cầm trong tay bực này pháp khí người là địch, thật sự là chán sống. Phong Tuấn Lương sau khi rơi xuống đất, Quý Mục cho hắn giải trừ ngoài miệng cấm chế, đồng thời lóe lên ánh bạc, một thanh phi kiếm liền treo tại mi tâm của hắn. Quý Mục chỉ chỉ trên bàn mặt nạ, sắc mặt lãnh đạm nói mặt nạ này, ai cho ngươi? Phong Tuấn Lương có lòng muốn có khí phách một chút, nhưng thủy Tuyết Hàn khí từ mi tâm thẩm thấu xuống, làm cho toàn thân hắn đều vô cùng băng lãnh, cho nên không tự chủ, hắn liền nói không giữ lại chút nào đi ra tại Lâm Truy thành một cái tiền bối đưa tặng cho ta, lúc đó hắn cũng là mang theo mặt nạ này. Cho nên ta cũng không biết hắn là ai. Hắn tại sao muốn đưa mặt ngươi cô? Hắn nói có chút việc nhỏ cần chúng ta hỗ trợ chạy một lần chân, đi hướng động đỉnh giúp hắn tìm một người, tìm được liền truyền tin cho hắn. Lai Vân Sơn bến đỏ duy nhất dọc đường động đỉnh phi thuyền, chính là đường thuyền kéo dài xa nhất đi xa hảo, cho nên vị tiền bối kia liền để chúng ta trực tiếp lên thuyền. Các ngươi cứ như vậy tin tưởng. Lúc đó chúng ta cảm thấy cũng rất kỳ quái, bất quá hắn cho pháp bảo thật sự là nhiều lắm, đồng thời hắn hứa hẹn những này chỉ là tiền đạc cộng, đợi khi tìm được người đằng sau sẽ còn cho một đống lớn tu hành đồ vật, cuối cùng còn tưởng là trận lập xuống đạo thể. chúng ta lúc này mới tin tưởng. Tiền bối ngươi khả năng không biết, chúng ta táng tù, từ trước đến nay là đem đầu buộc tại dây lưng trải qua sống, có dạng này cơ duyên to lớn, lại thế nào khả năng buông tha? Không có đi để ý tới Phong Tuấn Lương lời nói, Quý Mục túi đầu rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy dọc theo con đường này hoàn toàn chính xác có nhiều chỗ không hài hòa chút, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào đem những đầu mối này sâu chối đứng lên người này. Tiểu hình đệ dự định xử lý như thế nào? Đúng lúc này, Hứa Kiếm Thanh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Quý Mục nghe vậy, quay đầu nhìn về Phong Tuấn Lương giống như vậy đối với lạc đàn môn phái đệ tử ra tay, ngươi đã làm xong mấy lần? Phong Tuấn Lương trong nháy mắt luống cuống tiền bối, trên con đường tu tiên vốn là mạnh được yếu thua, tàn khốc đến cực điểm. Giống ta các loại loại này không có thiên phú không nhập môn được phái tản tu, nếu không tìm kiếm một chút đường tắt, sớm đã hóa thành thành tiên trên đường một bộ bạch cốt. Ta chẳng qua là vì chính mình mà sống, có lỗi gì? Ân, sắp thực không sai. Quý mục nhẹ gật đầu. Ngay tại Phong Tuấn Lương mắt lộ ra kinh ngạc thời điểm, Kiếm Quang nói lên, thủy Tuyết xuyên thủng mà qua, tại mi tâm của hắn lưu lại một đạo vĩnh hằng chỗ trống. Nóng nhìn ánh mắt dần dần mất đi thần thái, chán nản ngã xuống đất Phong Tuấn Lương, Quý mục tự lẩm bẩm không sai, nhưng là ngươi quên một điểm mạnh được yếu thua, ngươi không nhất định chính là mạnh phía kia a đã ngươi ôm tâm tính như vậy, cái kia chắc hẳn cũng đã sớm là kết cục như vậy chuẩn bị kỹ càng đi. Một bên khác, Hứa Kiếm Thanh nhiên lặng đưa mắt nhìn một chút phong tuấn lương thi thể, nói nhỏ một tiếng chỉ là cái con rơi a. Chương 209, Quy Nhất Nguyệt Hồng, thuyền viên tiểu hòa. Chương 209, Quy Nhất Nguyệt Hồng, thuyền viên tiểu hòa. Chỉ là trong mắt, Hứa Kiếm Thanh liền khôi phục bình thường. Hắn phảng phất căn bản không thấy được trên mặt đất thi thể kia bình thường, trực tiếp nhìn về phía Quý Mục, hỏi Tiểu đệ, căn phòng này phá, muốn hay không đổi một Không làm phiền Hứa đại ca. Hóng hóng gió cũng rất tốt. Hứa Kiếm Thanh gật đầu nói cái kia tốt, Chu đồ mệnh nhỏ, "Tiểu huynh đệ chú ý nghỉ ngơi, ta cũng không muốn quấy rầy. Chờ một chút hứa lại ca." "Tiểu huynh đệ còn có gì phân phó? Dây vo nửa ngày, có chút nói bụng, không biết một hồi có thể để cho người ta đưa chút ăn uống tới." Hứa Kiếm Thanh sững sờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nói tốt, "Chờ chút ta liền để Tiểu Hòa đưa tới." 2 phút đồng hồ sau, Tiểu Hòa bưng một bàn bánh ngọt đi tới lầu 3, gõ quý mục cửa phòng tiền bối. "Ta đến đưa ăn, ngươi ở đâu?" Không có trả lời ân. Tiểu Hòa trầm ngâm một chút, tiến lên nhẹ nhàng đẩy, đi vào. Thời khắc này ba tầng phòng cùng hứa kiếm thanh lúc rời đi rất là khác biệt đi vào cửa phòng, phán phất đi vào một thế giới khác. trên cửa, sàn nhà, nóc phòng, khắp nơi đều rán đầy nhiều loại cường đại phù lục đỗ thanh cầm trong tay một thanh bằng kích, đứng tại quý mục trước người. hậu phương, quý mục cầm trong tay thu thủy, khí tức khuấy động, như lâm đại đỉnh, tuyết lạnh năm được mùa ẩn vào không trung, xúc mà không phát. trên búi tóc ngọc bội phát ra ánh sáng nhạt, không gian hư ảnh bắn ra mà ra, đem quý mục thân ảnh giấu kín trong đó. cùng lúc đó, càn khôn che đậy cũng tràn ra mông lung hào quang, đem gian phòng cùng ngoại cảnh triệt để cách biệt. Tây đàn hương thế giới cũng bị vận dụng, trăng sáng lâu triệu hoán mà ra, hóa thành một đoạn nhỏ chiếu ảnh xuất hiện trong phòng. Lâu đính Nguyệt Hoa hội tụ, nhắm ngay cửa ra vào. Liên ngay cả một mực không chút dùng cho tác chiến vẫn thân nhỏ, giờ phút này đều bị quý mục móc ra, cùng phi kiếm cùng nhau giấu kín chỗ tối, tùy thời chuẩn bị một kích trí mạng. Trừ những này bên ngoài, bốn phía còn trải rộng rất nhiều quý mục từ các nơi có được phát khí, đều phát ra lang lệ quan mang, nhắm ngay cửa ra vào. Không chỉ có như vậy, quý mục trong miệng còn ngậm lấy một viên lục phẩm đốt thần đan, tùy thời đều có thể cắn nát nuốt vào. Từ lúc từ Ly Long Hà trở về sau, hắn còn chưa bao giờ có cử động như vậy. Một bên khác, Tiểu Hòa sau khi đi vào, bốn phía nhìn thoáng qua, cả người cũng là sửng sốt một chút, bất quá lại không ngoại ý muốn bao nhiêu chi sắc. Hắn sợ kinh quái lạ vẹn vẹn thật mụ nội nó có tiền. Suy nghĩ lại một chút chính mình, Tiểu Hòa vướt vướt mi tâm, thở dài. Hắn biết được Quý Mục giờ phút này chính tàng tại gian phòng chỗ sâu, ẩn vào chiếu ảnh bên trong, thế là lập đầu, cười hỏi dù sao cũng là quá mệnh giao tình, đến mức đó sao? Ngươi vì cái gì còn sống? Lâm Cảnh thâm chỗ, Quý Mục thần tình ngưng trọng hỏi. Căn cứ đường do sư vinh tự thuật, người này, hẳn là sớm đã vào luân hồi mới đúng, căn bản không nên xuất hiện ở đây. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện. Đồng thời, lấy một loại chính mình căn bản không tưởng tượng được phương thức. Khi hắn kịp phản ứng lúc, đã chậm đối mặt Quý Mục vấn đề, Tiểu Hòa cười nhạt một cái nói thiên cương tinh đại nhân nói đùa, ngươi bị ta đập thành cho bụi không phải đều có thể nhảy nhót tương bừng đi ra. Cùng ngươi so sánh, ta còn trên lệch xa. Lâm cảnh bên trong, lâm vào vĩnh cửu trầm mặc. Nửa ngày, Quý Mục thanh âm lại lần nữa truyền ra, ngươi từ lúc nào bắt đầu đi theo ta? Lúc nào? Ngô. No. Đại khái liền từ ngươi lên thuyền bắt đầu đi nói chuyện thời điểm, Tiểu Hòa còn dành thời gian đưa tay tiếp nhận bụi cây bên trên một mảnh tơ bông tiểu hòa. Còn tại a Ân, người không ngại đoán xem, đoán đại gia ngươi. Quý mục gầm thét một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Mở mịt lưu truyền, kiếm khí tung hành. Quý nhất kiếm xương bạch kiếm mang cùng trăng sáng lâu ngân bạch ánh trăng giao thoa mà đi, lúc lên lúc xuống, đồng thời hướng về tiểu hòa chém tới. Dừng xem kiếm khí bay hơi, kiếm khí, tăng thêm có ánh trăng tăng thêm trăng sáng lâu, ánh sáng cầu vòng đây là đạo pháp cấp thần thông cùng vương khí chi uy. Cả hai đồng thời phát lực phía dưới, quý mục có thể xác định, cho dù là lập cảnh hứa kiếm thành, đối mặt lần này, coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng đối mặt giờ phút này tiểu hòa, quý mục không chút nào không chắc. Quả nhiên, đối mặt Quý Mục hiện nay sắc bén nhất hai đại công pháp thủ đoạn, Tiểu Hòa đúng là không tránh không né. Hắn lắc đầu, cười nhạt đưa tay, bàn tay trước người nhẹ nhàng đè ép. Một cỗ trùng điệp ba động chớp mắt tại không gian chấn động. Quý nhất kiếm khí cùng Nguyệt Hồng còn chưa đụng phải Tiểu Hòa, liền đã bị cỗ này không gian chấn động cho chồng duy trì không nổi một hình thái, tự nhiên cũng không còn Quý Mục vừa mới chém ra thời điểm như thế. Một bên khác, Tiểu Hòa một bên động thủ triệt tiêu Quý Mục công kích, còn vừa có lòng dạ thanh thản lên tiếng lợi bình dừng xem kỹ ý, không tệ lắm. Thời gian ngắn như vậy liền tu luyện đến loại trình độ này, không hổ là thiên cương. Bất quá cách một kiếm phá không, Còn có chút khoảng cách, không phá nổi vô tướng cảnh. Nói xong, Tiểu hòa lại kèm theo một câu không cần nôn nóng như vậy thôi. Học cung tiên sinh không phải có câu nói, có bằng hữu từ Phương xa tới, quên cả trời đất. Làm sao ta người lão hữu này gặp nhau, liền trực tiếp động thủ đầu. Đoán một cái thôi, đoán đúng có ban thưởng đâu. Bất quá, cũng không biết ta tặng đồ vật, người còn dám thù a. Chương 210. Biển mây phi thuyền, gặp lại vô diện một. Chương 210, biển mây phi thuyền, gặp lại vô diện một đối mặt tiểu hòa Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, quý mục đột nhiên trở nên đến lạ. Hắn thu hồi ngoại cảnh cùng pháp khí, đốt thần đan cũng bị hắn một lần nữa cất kỹ. Thu Thủy Tranh Minh cũng đã đưa vào trong vỏ. Quý mục biết, đối mặt một vị minh đạo đại năng, hay là hiển trên bảng tồn tại, chính mình bất kỳ thủ đoạn nào tại trong mắt đối phương, kỳ thật đều như hài đồng khiêu vũ bình thường. Buồn cười buồn cười. Thu hồi ngọc trâm hạ hoa bắn ra ngoại cảnh sau, Quý mục rốt cục xuất hiện ở tiểu hòa trong tầm mắt. Khoe miệng của hắn không tự kìm hãm được hiện ra một vòng đùa cợt ông trời của ta cương tinh đại nhân. Làm sao? Không động thủ. Nhìn như từ bỏ chống lại, Quý mục chỉ là nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu ta nhanh độ kết rồi. Trong phòng trong ngay mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bốn. một câu nói kia, sinh sinh đem tiểu hòa tích xúc hồi lâu, nghĩ đến như thế nào đi tra tấn quý mục ý tưởng đều nén trở về. Trong mắt sau một hồi, tiểu hòa rốt cục đụng tới một câu trừ một chiêu này người sẽ còn thê có tác dụng là được. tiểu hòa thở sâu, đem sao động không thôi tâm tư cương ép dần xuống đến. nửa ngày, hắn đuốt đuốt mi tâm, than nhẹ một tiếng, nắm tay đặt ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng. tiếp theo một cái chớp mắt, quý mục chỉ nghe thấy một trận ken kết tiếng vang. sau đó hắn liền trông thấy đối diện tiểu hòa thân thể đột nhiên kịch liệt biến hóa, xương cốt loại hình đều tại dị dạng tăng trưởng nửa ngày, một cái vóc người thon dài không chút nào thua ở bóng người của hắn liền đứng ở trước mặt hắn. Quý mục nhìn lướt qua, có chút nhíu mày. Đây chính là ngươi chân chính dung mạo a? Phong thần tuấn lãng vô diện cười nhạt một tiếng, có lẽ vậy. Tiểu họa ở đâu? Yên tâm đi, không chết, bản tọa cũng không phải người lạm sát kẻ vô tội. Bất quá, tại ta rời đi đi xa hảo trước đó, hắn cũng sẽ không đi ra. Đối với cái này, Quý mục khịt mũi coi thường, bất quá vẫn là thoáng lối lòng tâm. Mặc dù vô diện hoàn toàn chính xác không phải vật gì tốt, nhưng ở trên loại chuyện này còn không đến mức lừa gạt mình, vậy không có ý nghĩa. Im lặng nửa ngày. Quý mục lại hỏi một câu trước đó đưa cơm, là ngươi nghe được cái này âm thanh hỏi ý, vô diện giống như là bừng cười, cưỡng ép kiềm chế lấy ý cười nói ngươi biết bạn tỏa nhịn bao nhiêu lần, mới không có hướng trong cơm để lên tuyệt mệnh tán sao? Quý mục chầm mặc một cái trước mắt, có chút an tâm đồng thời lại có chút khắp cả người phát lạnh. An tâm là bởi vì hắn cơ bản có thể xác định, vô diện lần này cũng không phải là chuyên tới giết chính mình, mà tim đập nhanh chính là trước lúc này đối phương khả năng có vô số loại phương pháp có thể giết chết chính mình, hiện tại cũng không phải tại riêng quang bí cảnh thời điểm, dù là tại sau đó. Quý mục đã mạnh rất nhiều, nhưng đơn độc đối đầu thời kỳ toàn thịnh vô diện, cũng căn bản không có nửa phần phần thắng. Trên lệch tựa như là trời. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là lập tức bay hơi tự thân trời bỏ đi con khí tức, đưa tới thiên kiếp, cùng đối phương đến cái đồng quy vô tận. Cơ mệnh trở thành quý mục duy nhất có thể cùng vô diện ngang nhau vốn để đàm phán. Từ dưới núi thời khắc, quý mục liền ẩn ẩn cảm nhận được kiếp số tới gần, thỉnh thoảng sẽ có để hắn vì đó tim đập nhanh một loại nào đó cùng loại với ánh mắt từ hắn bên cạnh đảo qua cảm giác. Nhưng bởi vì hắn một mực gấp chế tự thân khí tức bay hơi, mới không có cái gì phát sinh. Bất quá theo thời gian trôi qua, trên người hắn độc thuộc về trời bỏ đi con khí tức liền sẽ càng dày đặc đại khái nhiều nhất mấy ngày thời gian hắn liền sẽ triệt để áp chế không nổi nhưng ở trong khoảng thời gian này nếu là quý mục chủ động từ bỏ áp chế liền có thể trực tiếp gọi thiên tiếp cái này một cái trí mạng kiếp số không nghĩ tới tại thời khắc này lại thành hắn ô dù quý mục hai mắt nhắm lại lạnh lùng nhìn về phía vô diện cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì vô mặt không có trực tiếp trả lời quý mục vấn đề mà là chỉ chỉ bên hông hắn xanh hồ lô nói ra thời gian dài như vậy không gặp thưởng ngủ rượu uống không quá phần đi giờ khắc này Quý mục thậm chí muốn trong nháy mắt từ bỏ áp chế, trực tiếp độ tiếp, đánh chết hắn nha. Nhưng cuối cùng hắn hay là kiềm chế lại. Thở sâu, quý mục tiện tay từ không gian trong pháp khí móc ra một cái bình thường bầu rượu, sau đó từ thanh thần hồ bên trong đổ chút rượu đi ra, ném cho vô diện. Vô diện cười tiếp nhận, bưng rượu lên ấm, hướng quý mục cách không ra hiệu một chút. Sau đó ngửa đầu rót một miệng lớn trợn trợn. Giang Nam Nguyệt Minh, một kiếm năm xuân, đủ tỉnh. Một bên khác, quý mục mặc mặc nhìn xem hắn uống rượu, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình. Một lúc sau, quý mục gặp vô diện chỉ lo uống, phản phát triệt để đem chính mình quên cái chán không khỏi nổi gần xanh đến cùng chuyện gì hiện tại có thể nói đi vô diện từ trong miệng tháo xuống bầu rượu lúc nay giống như tại xác nhận bên trong còn có bao nhiêu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quý mục cũng không phải việc đại sự gì chính là muốn tìm ngươi giúp một chút quý mục giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không lỗ thai không dùng được nghe là ngươi nói cái gì giúp một chút ngươi thì ta hỗ trợ ân ngươi có phải hay không quên ngươi là ai vô diện lắc đầu lại bắt đầu uống rượu đồng thời hứng hờ nói vô diện hoạ các đệ tử nhưng này thì như thế nào Địch nhân của địch nhân chính là địch nhân, không phải sao? Hoặc là, ngươi nếu là thực sự nhớ thương Thành Dương Châu bên ngoài lần kia lời nói, chờ chút chúng ta nói xong đằng sau bạn tọa nằm trên giường để cho ngươi giết một lần, cũng không phải không được, dù sao cuối cùng sẽ còn sống. Quý Mục giờ phút này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy dù là leo lên xem biển các tám tầng, duyệt tận vạn quyển tăng thư, cũng có chút theo không kịp người này nhảy thoát tư duy. Ngẫm nghĩ một cái chớp mắt, Quý Mục mới lại lần nữa lên tiếng hỏi "Giúp cái gì?" Hỗ trợ giải quyết cái tiểu gia, yên tâm, tội ác chúng chất, giết không tâm lý gánh vác. Ngươi cũng không giải quyết được trả lại tìm ta. Nhiều cái nhiều người phần lực lượng tôi, vạn nhất liền thành đâu? Ai? Hoa Thánh. Phúc Chương 211. Biển mây phi thuyền, gặp lại vô diện hai. Chương 211. Biển mây phi thuyền, gặp lại vô diện hai. Vô diện lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thằng làm cho Quý Mục náo hải một trận không minh. Hiên bảng đại năng, từng một lần đẩy hắn vào chỗ chết tồn tại, Hoa Thánh tiểu đệ tử. Hiện tại, vậy mà tìm hắn muốn hắn hỗ trợ xử lý sư tôn của hắn. Hung chi, người sư tôn này còn là một vị thánh nhân chết một lần, trực tiếp đi rồi. Quý Mục cơ hồ là thoát ra. Vô diện trầm rãi lắc đầu ta chết, cũng không chỉ một lần. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cảm thấy bản tọa đề nghị như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu không phải hắn hạ lệnh, bản tọa cũng sẽ không ẩn nút trung nguyên, xuống tay với ngươi đan thanh cũng là như thế. Chúng ta cũng chỉ là hắn thật đáng buồn quân cờ thôi. đương nhiên, nói như vậy ngươi khả năng cảm thấy bản tọa là đang vì mình giải vây, cho nên không tin, trực tiếp xem nhẹ chính là. Nhưng ngươi thật chẳng lẽ không muốn giải quyết như thế một vị treo lên đỉnh đầu đại gia? Đối với vô diện lời nói, quý mục nhiều nhất chỉ tin một thành. Gặp nhau nhiều lần. Loại dụng cầm cố túng này, lời nói thoát hắn đều nhanh quen thuộc. Giờ phút này cười lạnh một tiếng nói đại địch chí ít còn thấy được, nhưng hợp tác với ngươi, không chừng lúc nào liền sẽ trái lại đâm ta một đao. Ngươi ở bên người, xa so với nơi xa có như thế một vị địch nhân càng làm cho người ta bất an một chút. Ta ơn khích lệ, ngươi cảm thấy ta là đang khen ngươi. Vô diện núi bay, nói như vậy, ngươi là không đồng ý. Ngươi cảm thấy ta sẽ điên cuồng đến cùng ngươi mang theo thanh đao đánh tới Nam Việt, sau đó trực tiếp một kiếm chặt hỏa thánh. Nếu có thực lực như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện hợp tác. Ngươi có biết hay không áp vận nói chuyện? Quý mục sướng sở, cái gì? Vô diện chỉ chỉ đỉnh đầu thế gian trừ các loại thiên hình vạn trạng con đường tu hành cùng đại đạo bên ngoài, còn có các loại trong cõi u minh khí vận, cung tu hành có liên quan, xưng là tiên vận, võ vận, lấy các đại môn phái đệ tử thân truyền làm đại biểu. Những người này không phải thân phụ thể chất đặc thù, chính là có được thường nhân khó đạt đến thiên phú tu hành, đồng thời một chút cơ duyên phía trên cũng là được trời ưu ái. Giống ta xuất sinh thời khắc có tiên thiên đạo thể, chính là tiên vận một loại. Chỉ bất quá nó bị tách ra. Vô diện trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu, tiếp tục nói cùng chứng đạo có liên quan, xưng là thánh vận, lấy các đại thánh nhân làm đại biểu. Nhưng trọng yếu nhất chính là, thánh vận có mức cực hạn, tương truyền một châu nhiều nhất có thể chia 9 phần. Nói cách khác, một đại bộ phận châu bên trong, đồng thời tồn tại thánh nhân sẽ không vượt qua 9 vị. Trước đó yêu vực Tôn kia kỳ lần, trừ bỏ bị vị kia phân giáo giáo chủ ám toán một tay bên ngoài, kỳ thật bản thân cũng khuyết thiếu đầy đủ thánh vận. Nam chiêm bộ châu, mặc dù hiển lộ thánh nhân chỉ có 7 vị, nhưng thánh vận chẳng biết tại sao, lại sớm đã không còn. Quý Mục nghe đến đó lúc, chẳng biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến một cái ngày bình thường nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng cuối cùng lại vì hắn ngưng lên một mảnh bầu trời thân ảnh trừ phía trước những cái kia khí vận bên ngoài. Còn có một số tương đối đặc thù khí vận, Tỷ như cùng triều đại thay đổi có liên quan, xưng là thiên vận, cũng xưng long vận, cái này lấy các phương thiên tử chư hầu làm đại biểu. Trung nguyên đại đường tiên đế thất tử bên trong, có một người cực kỳ đặc thủ, xuất sinh thời khắc, trên thân vậy mà không cảm giác được một tia long vận, thậm chí một lần để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không tiên đế chủng. Bất quá về sau, vị hoàng tử này lại nghịch thiên cải mệnh, đem cái khác hoàng tử long vận thôn vệ không còn, ép tiên đế không thể không tại Lâm Trung thời khắc chuẩn bị. Người này, ngay tại lúc này Đường Thánh Tông, mà hắn cũng được xưng là thiên hạ hôm nay khí vận thịnh nhất người một cái khác tương đối đặc thù khí vận cùng sơn hải đại thế có quan hệ, xưng là thân vận. loại này khí vận độc lập với sơn hải bên ngoài, lại có thể ở một mức độ nào đó tại hưu thế giới này. mà đại biểu bọn chúng, chính là các ngươi ngũ vương đế tinh. quý mục trong miệng hơi làm, trước đó hắn mặc dù đọc lướt qua qua tương tự thư tịch, nhưng hắn hiểu biết, căn bản không kịp vô diện giờ phút này giảng tố. giờ khắc này hắn ý thức đến, đối phương thời khắc này khuôn mặt mặc dù cùng mình tương tự, một dạng tuổi trẻ tuấn lãng, nhưng chân chính tư lịch thật viễn siêu chính mình, là chân chính uy tín lâu năm cường giả nhưng. sau đâu, ngươi hẳn phải biết đổ bàn đặc đi. trong thiên địa này khí vận Kỳ thật cũng cùng loại này giống như áp đúng rồi, có thể nhiệm thân phụ khí vận người khí vận, nhất phi trùng tiên, vũ hóa thành tiên, thần Phật đạo tổ đều có khả năng áp không đối, bị khí vận phản vệ, vài đời lật người không nổi, ngơ ngơ ngác ngác đều là chuyện thường. Bất quá trong mắt của ta, không chỉ là khí vận, cái này toàn bộ một phương thiên địa, kỳ thật chưa chắc không phải một trận to lớn đánh bạc. Vô diện ý vị thâm trường nhìn quý mục một chút, chậm rãi đưa tay, chụp vào bầu trời thành công, ở tại đỉnh núi. Cửa sai, bị chấn áp tại chân núi, thậm chí tan thành mây khói, không vào luân hồi. Mà thiên địa này chúng sinh, kỳ thật cũng chỉ là thẻ đánh bạc tôi. Chương 212 Biển mây phi thuyền, gặp lại Vô diện Ba. Chương 212, Biển mây phi thuyền, gặp lại Vô diện Ba. Quý mục sắc mặt hơi kinh, chữ câu câu nhìn xem Vô diện, tiêu hóa một hồi lâu mới hỏi ngươi muốn áp ta. Đối với, ngươi liền không sợ ta về sau giết ngươi. Vô diện lộ ra một cái ý vị khó hiểu dáng tươi cười, ta biết ngươi trưởng thành rất nhanh, dùng cái kia ba cái ngu ngốc hơi thử một chút liền biết. Bất quá, thì tính sao? Có thể làm được, đến cũng được. Ta có thể hiện tại không xuất thủ, cho ngươi một cái ngày sau đường đường chính chính quyết đấu cơ hội báo thù. Ta tính nhìn thấu coi như ta giết ngươi, lão bất tử kia cũng sẽ không thực hiện lời hứa mà lại trải qua yêu đô một chuyện, nam châu tu di giáo nguyên khí đại đường, hiện tại giết người kiếm lấy công lao cũng không có ý nghĩa, cho nên ngươi bây giờ tự nhiên có thể trở thành ta giao dịch đối tượng đương nhiên, ta nhìn chúng không phải thực lực của ngươi, chỉ là ngươi thần vận thôi. Thế gian này có cái thuyết pháp, khí vận chi tử giết lương nhân sẽ tổn hại khí vận trả lại trời, giết ác nhân thế gian thì sẽ lại lần nữa vì đó tăng thêm một sợi, mà chỉ có thân phụ khí vận người mới có thể chân chính giết chết mặt khác lương đeo đại vận người, đồng thời hấp thu đối phương khí vận, tại chính thức cấp bậc đại năng nhân vật trong mắt cái này gọi là khí vận cùng nhau phệ, mà đây cũng là ta lại lần nữa tìm tới nguyên nhân của ngươi một trong, ta cần một thanh, có thể đâm xuyên thánh nhân trái tim kiếm, đằng sau những cái kia thánh vận, coi như là hợp tác thù lao. Quý mục cảm thấy mình suy nghĩ cơ hồ hoàn toàn theo không kịp người này tiến trình, hắn một cái nhập hư cảnh, muốn xen vào tiến một trận đổ thành kế hoạch. đang nói đùa sao? Tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của hắn, vô diện cười cười, nói ra không cần lo lắng, còn rất dài một đoạn thời gian, ta còn muốn chuẩn bị rất nhiều chuyện, ở giữa có thể sẽ chết cái năm sáu lần cũng có nói, cho nên lần này chỉ là đến trưng cầu một chút ý kiến của ngươi nếu là không lớn, ta lại tìm nhà tiếp theo chính là ngươi liền không sợ ta trực tiếp truyền tin hòa thánh, liền nói có cái nghịch đồ phải lớn nghịch thí sư, ngươi không biết vô diện mười phần chắc chắn đạo, quý mục núi bay từ chối cho ý kiến một cái khác là cái gì. trước một cái ta có rất nhiều nhân tuyển, nhưng cái này chỉ có ngươi có thể làm được. chuyện gì? đem đạo của ta xương trả lại cho ta. quý mục nhũ mày, hắn biết hôm đó mình tại diêu quang sơn mạch bị ngọc y dị hương mang đi sau, đường do sư minh lập tức đuổi tới, đuổi kịp vô diện một trận loạn đả đằng sau, cuối cùng từ trên thi thể của hắn nhặt đạo cốt. Nguyên bản đường do là tính toán đợi quý mục trở về liền đem đạo cốt cho hắn, nhưng về sau lĩnh ngộ Trần Quang đằng sau, hắn phát giác đạo cốt khả năng có chút vấn đề, thế là nghĩ nghĩ, liền trước tiên đem nó giao cho thư thánh. Thư thánh chỉ nhìn một chút, không nói hai lời, lật tay liền đem đạo cốt trấn tại trí thiện trong đáy, dựa vào ngàn thanh danh kiếm sát phạt chi khí tẩy luyện đoạn xương này, bao quát một chút đồ không sạch sẽ. Thằng đến quý mục trở về, cũng chỉ là cáo chi một tiếng, không có lấy đi ra ta sẽ không đem vũ khí ném cho một địch nhân. Ta có thể giúp ngươi giết Hoa Thánh. Quá mức phiêu miểu, mà lại đây chẳng qua là đang giúp ngươi chính mình, không cần hướng ta chô này dán. Tin tưởng ta Hắn đối với ngươi còn có ý quyết giết, cho nên ngươi sớm muộn sẽ cùng hắn chính diện đụng tới. Quý mục trầm mặc nửa ngày vẫn lắc đầu. Hắn biết đạo cốt đối với vô diện cực kỳ trọng yếu, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng không có khả năng đáp ứng đối với quý mục mà nói. Người này khó giải quyết trình độ. Viễn siêu tại phía xa phía nam hòa thánh, vô diện thấy thế thở dài một cái vậy ta nếu là nói giúp ngươi giấu giếm được tu di ý chí, dùng một cái tu di giáo chúng thân phận trao đổi đạo cốt đâu? Quý mục con ngươi trong nháy mắt chừng lớn mấy phần ngươi chẳng lẽ không muốn biết tại sao phải có trời bỏ đi con cung bảy lưỡi thiên tiếp Cái gì là ngũ phương? Cái gì là tu di ý chí? vì cái gì cả hai có cùng nguồn gốc lại lẫn nhau là địch. những này xem biện pháp tuy có nhưng căn bản là không có cách sánh vai vốn là thuộc về tu di ý chí thế lực. liền xem như thánh nhân hiểu rõ đều tuyệt đối không có tu di trong giáo bộ toàn diện. thậm chí cái này có thể cho ngươi tới một mức độ nào đó tránh né tu di giáo chúng truy sát. dùng những này đổi một khối đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì xương cốt không quá phần đi. quý mục con ngươi bỗng nhiên trở to, hô hấp đều hơi rồn rập mấy phần. quả thật hắn mặc dù cảnh giới một mực tại tăng lên, bảy lượn thiên kiếp cũng vượt qua tứ trọng, nhưng đối với cái gì là ngũ phương, cái gì là trời bỏ đi con. Cái gì là tu di ý chí? Vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Bao quát hán khí hải chỗ sâu tại sao phải có tinh thần, cùng tinh thần chỗ sâu chấn giữ bóng người. Vô diện nói không sai, xem biển các mặc dù đối với mấy cái này có ghi chép, nhưng này phần lớn đều là một chút truyền lưu thế gian nghe đồn, căn bản không phải hắn chân chính muốn biết bí ẩn. Coi như hỏi ý thư thánh cũng là lộ ra không nhiều. Còn nếu là có dạng này một thân phận, từ các loại trên ý nghĩa tới nói, đều là cực kỳ tiện lợi một việc. Nói không chừng còn có thể giải khai khốn nhiều hắn thật lâu nghĩ hoặc, quý mục không thể không thừa nhận, thời khắc này chính mình thật bị vô diện thuyết phục. Nhưng để hắn chậm chạp không cách nào quyết định chính là, vô diện người này, căn bản không thể tin, chương 213, Kỳ ngộ trong núi, ngộp nhập hiện thực bên trên. Chương 213, kỳ ngộ trong núi, ngộp nhập hiện thực bên trên. Từ trường An Thành đưa tặng pháp khí cho hắn gài bấy bắt đầu, Quý Mục liền hiểu, người này âm hiểm xảo trá đến cực điểm, đồng thời xuất quỷ nhập thần, rất khó suy đoán ý nghĩ của hắn. Nếu là có thể, Quý Mục càng hy vọng người này vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng là luận, người này giống như đánh không chết con gián bình thường, âm hồn bất tán. Ngọc hương hạ lệnh thất âm tông toàn cảnh truy sát, đường do 5 lần bảy lượt đậu thủ. Cuối cùng lại đều để hắn sống tiếp được, đồng thời còn như không có chuyện gì xảy ra tìm đến mình đòi uống rượu. Quý mục mặc dù đối với người này hận đến hàm răng sinh ngỡ, nhưng cũng không thể không bội phục người này chi ương ảnh, không thẹn với trước đây thiên kiêu tên. Nếu không phải còn chưa trưởng thành trước đó liền bị họa thánh một cước dâm tại bảy tấc, sinh sinh tách ra đạo cốt, người này thành kiểu, khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ sắp thành vì quý mục các ngộng. Vô diện chính mình tự hồ cũng biết điểm này tà mị cười một tiếng đằng sau. Hắn đem trong ấm rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bầu rượu ném còn cho quý mụ. Nói ra bản tọa kỳ thật không có lửa gạt ngươi tất yếu, nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi bây giờ đã sớm là một bộ thi thể. Bất quá, ngươi cũng không cần bây giờ quyết định. Hai tháng, động đình hồ bên cạnh mang theo đạo cốt, ta chờ ngươi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tới. Ngươi cũng có thể thử gọi người tới bắt ta, lấy tăng cường kia cái gì? Cảm giác an toàn không phải? Vô diện vừa nói, vừa cười đi ra cửa, đợi đi tới cửa bên cạnh lúc, hắn đã lại hóa thành nhỏ lúa bộ dáng a đúng rồi. Lần sau thỉnh cầu đừng lại tại nửa đêm đòi hỏi ăn a, bản tọa cũng là cần nghỉ ngơi. dạng sáng, nương theo lấy một trận lay động, đi xa hào bỏ neo tại Thái Hành Sơn đỉnh núi bến đỏ. nhỏ lúa sách lấy một cái chiếc đồng, bắt đầu ở toàn bộ lầu các bao quát bong thuyền chạy lên chạy xuống, lấy nhắc nhở mục đích là Thái Hành Sơn hành khách xuống thuyền Thái Hành Sơn đến a. các vị quý khách, nếu có cần xuống xe, tranh thủ thời gian a. đi xa hào lại ở chỗ này bỏ neo một cách giờ, chúng ta toàn viên trên dưới cung tiến các vị tiên sư đại hiệp. núi cao sông dài, giang hồ gặp lại. ba tầng trong phòng, quý mục từ pha toái gian phòng cửa hang hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút không nói gì trong lúc người đi ra gian phòng của hắn lúc, phản phất lại biến trở về cái kia nhỏ lúa, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, quý mục có chút siết chặt nắm đấm, loại này bị người nắm lỗ mũi đi cảm giác, mười phần không dễ chịu. nếu là có thể, hắn thậm chí muốn trực tiếp cho người này đến trước 10 vạn 8.000 ngàn kiếm, đem hắn trực tiếp chặt thành mảnh vỡ mới có thể an tâm. nhưng làm sao, hắn làm không được. thật lâu, hắn trùng điệp thở dài, đứng dậy đi xuống lâu đi. tâm tình không phải rất tốt, vậy liền ra ngoài giải sầu một chút đi bốn. bởi vì là đêm khuya, thái hành sơn bên trên cũng không có thấy người nào ảnh chỉ có mấy vị từ xa hàng hào xuống khách nhân hướng về dưới núi bước đi, trừ cái đó ra còn có một số cùng quý mục cùng nhau xuống thuyền du ngoạn khách nhân nhân số không nhiều. Bất quá quý mục cũng rất hưởng thụ cô này tích mịch. Hắn dạo bước tại đỉnh núi ở giữa, đối diện có gió từ lai hơi lạnh, ngẩng đầu quan sát, đêm tối nở rộ. Nếu là không đi nghĩ trên thuyền gặp phải bực mình sự tình, ngược lại là khó gặp cảnh đẹp đi tới đi tới. Hắn liền hơi đi xa một chút, nhưng ngay lúc hắn đi ra một khoảng cách đằng sau, đột nhiên nghe thấy có chút động tĩnh, hắn quẹt mắt cong lên khẽ ồ lên một tiếng, vừa hay nhìn thấy một cái con cái gủi tiểu nữ hài, nên bước tiểu thái bộ trầm dại bỏ lên trên đỉnh núi. khi thấy rõ nàng khuôn mặt một khắc này, quý mục não hại như là ngũ lôi bành đỉnh, nhất thời lên tiếng kinh hô An Nu Nhi. không trách hồ hắn kinh ngạc, bởi vì vị tiểu nữ hài này khuôn mặt, cùng hắn tại bách thú lâm lần thứ nhất gặp phải Diệp Nhi bị đẩy vào ngậm cảnh lúc, nhìn thấy khuôn mặt giống nhau như lúc. quý mục biết Diệp Nhi Mộng cảnh hóa thân là lấy ra hắn tương lai một cái đoạn ngắn bên trong bóng người, cho nên hắn biết được tương lai có thể sẽ gặp phải một vị gọi là An Nu Nhi nữ hài. nhưng khi trong ngậm cảnh bóng người thật xuất hiện tại hiện thực thời điểm, quý mục vẫn như cũng là khiếp sợ không tên a. nghe được quý mục thanh âm tiểu nữ hài toái bộ dừng lại quay đầu nhìn về phía Quý Mục, mắt to chớp chớp, một mặt hiếu kỳ đại ca, ca, ngươi là ai nha? Làm sao ngươi biết An Nhu Nhi là An Nhu Nhi nha? Ta? Quý Mục nhất thời nghẹn lời, đột nhiên có chút không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói thẳng là mộng đến đi. Nghĩ nghĩ, ánh mắt hắn sáng lên, ho nhẹ một tiếng, thân thể ưỡn một cái, nói ra đại ca ca là đi xa thiên nhân, hôm qua bấm ngón tay tính toán, hôm nay sẽ gặp phải một cái tên là An Nhu Nhi tiểu khả ái, cho nên, đại ca ca. Ừm, ngươi cảm thấy An -Nu Nhi là kẻ ngu sao? Quý Mục toàn bộ biểu lộ đều ngưng kết trên mặt hồng. Nàng giống như không có điệp nhi tốt lừa dối, cũng không biết nàng có ăn hay không viên muốn. Ân, Còn giống như không bằng nói là trực tiếp mơ tới đây này. Nhìn chỉ có 6, 7 tuổi lớn An Nhu Nhi nhìn thoáng qua ngơ ngác Quý Mục, ông cụ non thở dài, có lên cái gửi xoay người rời đi. Quý Mục trầm mặc nửa ngày, có chút hiếu kỳ cái này ở trong mộng cảnh xuất hiện qua nữ hài, đồng thời cũng tò mò nàng vì cái gì đêm khuya sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cách đi xa hảo lên đường còn có một đoạn thời gian, thế là Quý Mục nghĩ nghĩ, liền làm ra quyết định, lặng lẽ cất bước đi theo. Chương 214. kỳ ngộ trong núi, mộng nhập hiện thực bên dưới. Chương 214, kỳ ngộ trong núi, mập nhập hiện thực bên dưới. Một bên khác, Anu Nhi sải bước đi ở phía trước, vô cùng có mục đích tính hướng về một cái hướng khác tiến lên. nàng hơi liếc qua đi theo phía sau mình thân ảnh cao lớn, nhưng cũng không để ý qua trong một giây lát, hai người liền cùng nhau đi tới một chỗ hơi bằng phẳng vết núi. Trên vết núi, một khối to lớn vô cùng vách đá nhô ra, vách đá bên dưới còn mọc ra một lùm cực kỳ cao lớn có dại đến nơi này đằng sau. Anu Nhi đột nhiên trở mình một cái nằm trên đất, vốn là kích cỡ không cao, giờ phút này càng là ngay cả cỏ dại độ cao cũng không đội kịp. Làm xong cái này không hiểu thấu động tác sau nàng còn về đầu hướng quý mục vây vây tay thất thần làm gì nhanh nằm xuống nhà nhưng nàng giờ phút này nghiêm túc quỷ quyệt khí thế quý mục cũng chỉ đánh đi theo nằm ngoài nàng bên cạnh cùng lúc đó hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi chúng ta đây là đang làm cái gì anhu nhi hướng hắn làm cái im lặng thủ thế gặp quý mục ngoan ngoãn sau khi an tĩnh lại Anu nhi hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lúc này mới đưa tay một chút xíu lay mở trước mặt cỏ dại tại nàng lay cỏ dại lúc quý mục ngay tại một bên hiếu kỳ nhìn xem động tác của nàng rất nhanh cỏ dại tách ra hai cạnh bên sau một gốc nụ hoa chấm nở hoa quỳnh liên xuất hiện ở quý mục trong mắt dường như không yên lòng, Anu Nhi lại lần nữa quay đầu hướng hắn làm cái im lặng thủ thế, quý mục biểu thị biết đến nhẹ gật đầu. thế là sau một khắc, một lớn một nhỏ hai người tựa như là pho tượng một dạng, không núc ních nằm nhòi trong đũi cỏ dại, chờ hoa quỳnh mở ra. Anu Nhi có lẽ là tính toán thời gian bỏ lên, cho nên hai người cũng không có chờ đợi thời gian quá dài, nụ hoa liền bắt đầu từ từ nở rộ. ngay từ đầu, hoa đồng dần dần gõ lên, liên đối mở ra nàng màu tí áo ngoài, một cô bí người hương khí lập tức xông vào mũi, để cho người ta nhịn không được say mê trong đó. chỉ chốc lát sau. Hoa Quỳnh liền hoàn toàn nở rộ, đưa nàng duyên dáng dáng người hiện ra ở hai người trước mặt. Quý Mục có chút nghiêng đầu xem xét, chỉ gặp bên cạnh An Nhu Nhi lộ ra một đạo si ngốc vui vẻ dáng tươi cười. Thu nàng cảm nhiễm, Quý Mục tựa hồ cũng quên đi trên thuyền phát sinh không nhanh, khỏe miệng có chút dơ lên đứng lên được rồi, hiện tại có thể nói chuyện rồi. Nàng gọi tiểu tử, tính cách có thể thẹn thùng tới. Nếu như chúng ta không phải lặng lẽ, khả năng liền không nhìn thấy nàng cười. An Nhu Nhi quay đầu nhìn về phía Quý Mục, đâu ra đấy nói tròn, nên đây chính là ngươi hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới nơi này nguyên nhân. Đúng nha, không giống đại ca ca ngươi vừa đến đã bắt gặp. Nu Nhi thế nhưng là chờ thật lâu rất lâu đâu. Mặc dù ngươi là kỳ quái đại ca ca, bất quá vẫn là tiện nghi ngươi rồi. An Nu Nhi vừa nói, một bên cầm qua lưng của nàng cái sọt, tay nhỏ luồn vào đi móc móc, cuối cùng móc ra một viên dùng vải sạch sẽ bao quanh nho nhỏ hạt giống Nu Nhi hàng năm đều sẽ tới nơi này gieo xuống một viên hạt giống đâu. Năm nay mặc dù đã trồng qua, bất quá lần này vừa vặn tiểu tử mở, vậy liền lại chủng một viên tiểu bảy đi. Đại ca ca muốn hay không cùng một chỗ. Cái này hạt giống hoa, hoa chi tử a. Quý mục yên lặng đưa mắt nhìn một chút, nhẹ gật đầu, xem biển trong các Bốn tầng để đặt lấy đại lượng có quan hệ hoa cỏ thư tịch, rất nhiều thậm chí hợp với đồ văn, cho nên Quý Mục đối với mấy cái này cũng không tính hoàn toàn xa lạ tốt ta, cùng kỳ quái đại ca ca cùng một chỗ trong hoa. Ta không kỳ quái. Đối mặt Quý Mục đối xưng hô phản kháng, An Nhi cũng không để ý tới chút nào. Nàng trợ mình một cái bò lên, cao hứng bừng bừng từ trong cái gửi lấy ra hai cái đặc chế cái sẻ nhỏ, cũng đem bên trong một cái đưa cho Quý Mục trò, kỳ quái đại ca ca. Quý Mục nhìn thoáng qua cái kia còn không có hắn giải bằng cánh tay nhỏ cái xèn, yên lặng nhận lấy sau hỏi tại sao muốn mang hai cái cái xèn. Nô. Đúng a vì cái gì đây An Nhu Nhi cầm một cái khác cái sẻng, nếu mày suy tư. Nửa ngày, nàng lắc đầu Nhu Nhi cũng không rõ lắm, chỉ là luôn cảm thấy sẽ có một người phải bồi Nhu Nhi trồng hoa tới, hẳn là có. Bất quá vì cái gì hàng năm đều là chính ta đâu? Không đối, Nhu Nhi giống như mới trồng một hai đóa, cũng không đúng. Nhu Nhi giống như nhớ ký cùng một cái đại ca ca trồng thật nhiều thật nhiều hoa tới bốn, nhưng nơi này rõ ràng chỉ có tiểu tử. Ai Nhu Nhi đến cùng trồng bao nhiêu đóa hoa tới? Ngô, không nhớ nổi. An Nhu Nhi nói nói, đôi lông mày dần dần lại, nguyên bản hoạt bát đáng yêu thần sắc giờ phút này cũng bắt đầu đau khổ Quý mục cao mày một cái trước mắt, chậm giãn ra. Hắn vô nhẹ An Nhu Nhi bà vai, vừa cười vừa nói "Nhu Nhi, chúng ta cùng một chỗ đem Tiểu Bạch chồng ở tiểu tử bên cạnh có được hay không?" An Nhu Nhi thân hình dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngác một lúc sau, nàng đột nhiên nhảy, cao hứng bừng bừng nói "Tôi Nói xong, nàng mang theo cái sẻn nhỏ ngay tại hoa quỳnh bên cạnh bắt đầu sạn khởi đất, chuyện vừa rồi tựa hồ cũng bị nàng quên ở sau đầu, lại phảng phất xưa nay không từng phát sinh bình thường kết. Ngay tại đào một cái hố nhỏ, An Nhu Nhi động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Quý mục kỳ quái đại ca ca, Nhu Nhi giống như xúc đến đồ vật. "Ta xem một chút." Chương 215 Nguyện Cùng Nhị Ước, khai biến hoa trên núi. Chương 215, Nguyện Cùng Nhị Ước, khai biến hoa trên núi. Quý Mục tới sau, cầm cái xẻng tại An Nu Nhi vừa rồi va chạm vị trí biên giới dò xét một chút, cuối cùng tìm đúng khe hở, một cái xẻn suốt xuống, xuống dưới. Sau một khắc, một khối có chút tỏa sáng tinh thạch nhất thời liền bị cái xẻng lật ra đi ra. Quý Mục cầm lấy tảng đá kia ước lượng một chút, nhã tình sáng lên trong này giống như có một cô năng lượng. Chẳng lẽ chính là vô diện nói thái hành kỳ thạch? Bất quá coi như không phải, cô năng lượng này cũng không phải phàm phẩm. Một bên khác, An Nu Nhi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ú ú thở dài a, lại là cái này nơi này khắp nơi đều là loại tảng đá này, mỗi lần Nu Nhi trồng hoa đều muốn lật ra đến thật nhiều, thật là phiền A. Lật ra đến thật nhiều. Quý Mục mẫn dại bắt được An Nu Nhi trong lời nói chữ, âm điệu đều không tự kìm hãm được cất cao mấy phần. An Nhu Nhi tay nhỏ hướng vách đá bên cạnh một chỉ, đúng nha. Bất quá đều để Nhu Nhi ném đến bên kia hang hốc bên trong. Quý Mục thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được khe đá dưới đáy tồn tại một cái khe hở trạng cửa hang. Nghĩ nghĩ, hắn đối với An Nu Nhi nói ra, Nu Nhi ngươi trước đảo, Kaka đi qua nhìn một chút, tốt đát. Nhưng khi Quý Mục nằm ngoài cái khe này trước, hướng vào phía trong nhìn quanh thời điểm cả người lại như bị sét đánh. Hắn căn bản không thể tin được trong mắt của hắn thấy. Trong khe hở, nội bộ không gian kỳ thật cực lớn, nhưng chỗ không gian này, giờ phút này lại bị lít nha lít nhít tinh thạch lấp đầy, hình dạng cùng quý mục trong tay khối này không khác nhau chút nào, nhiều như thế thái hành kỳ thạch. Không đối, cái này sao có thể? Anu Nhi nhìn bất quá 5, 6 tuổi, hàng năm một lần, tuyệt đối không thể đào được nhiều như vậy thái hành kỳ thạch. Hỗn hổ vách núi này cũng không có biến dạng. Bất quá nhìn những tinh thạch này bày ra, đích xác không ít giống như là sinh ra ở trong động, càng giống là ném vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quý mục mi tâm thâm tỏa, có lòng muốn hỏi, nhưng liên tưởng đến An Nhu Nhi vừa rồi không thích hợp trạng thái, liền lại bỏ đi ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, hắn móc ra lọ cờ Nhu Nhi, những tảng đá này đối với Kaka ca ca hữu dụng, Kaka chứa một ít vừa vặn rất tốt. Tốt đát. Quý mục ngược lại nhìn về phía khe hở, ánh mắt trong nháy mắt cực nóng. Một lát, khi thắng lợi trở về, Quý mục đứng dậy về tới An Nhu Nhi phụ cận, phát hiện nàng đã đào không sai biệt lắm. Một cái hơi lon xuống hình tròn hố nhỏ xuất hiện tại hoa quỳnh bên cạnh. An Nhu Nhi cười hắc, hắc đem hoa chi tử chủ nhẹ nhàng đặt lên trong cái hố đằng sau. Quý mục cầm lấy cái nhỏ, cùng nàng cùng nhau đắp lên đất Khi cái hố một lần nữa lấp đầy một khắc này, Anu Nhi vỗ tay nhỏ đứng lên. Nàng xoa xoa cái chán mồ hôi, nhìn về phía Quý Mục, tươi sáng cười một tiếng đại ca ca, "Cảm ơn ngươi theo giúp ta trồng hòa." Quý Mục lập tức phát hiện An Nu Nhi đối với hắn xưng hô thay đổi trùng song hoa liền không kỳ quái a thật thú vị tiểu cô nương. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, từ chính mình xuống thuyền đi ra đến bây giờ đã có một đoạn thời gian. Mặc dù không biết đến không tới một canh giờ, nhưng chắc hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Hắn nhìn An Nu Nhi một chút, ngay tại châm trước tìm từ thời điểm Một Mực nhìn lấy hắn An Nhu Nhi lại phảng phất tâm hữu linh tê giống như hỏi một tiếng đại ca ca, muốn đi sao? Quý Mục trầm mặt một cái trước mắt, nhẹ gật đầu cái kia tốt bá. An Nhu Nhi nghe vậy, chạy tới cong lên trước đó trồng hoa lúc để ở một bên rủi nhỏ, rũ lên phía trên nhiễm cỏ dại, cười hì hì nói đại ca ca đi, cái kia Nhu Nhi cũng xuống núi, Nhu Nhi kỳ thật vẫn là trộm đi đi ra đấy. Ân. Quý Mục nhẹ gật đầu đúng rồi đại ca ca. An Nhu Nhi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, người trước kia, cũng gọi Nu Nhi chổng qua hoa sao? Quý mục trầm mặc đường ngày, lắc đầu ai nhìn thấy quý mục lắc đầu đằng sau. Anu Nhi tâm tình có vẻ hơi xa sút nhỏ giọng nói. Thế nhưng là Nhu Nhi rõ ràng cảm giác một màn này rất quen thuộc. Trong chấp nhóm này, quý mục nội tâm run lên, trong đầu nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ cùng suy đoán, nhưng cuối cùng hắn đem những này đều tạm thời dàn xuống đến, sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng An ủi mặc dù trước kia chưa từng tới, nhưng về sau có thể nha. Nu Nhi sang năm còn sẽ tới nơi này trồng hoa đi. Cái kia sang năm lúc này, đại ca ca lại đến cùng người cùng một chỗ trồng hoa có được hay không? Anu Nhi nghe vậy, hơi tối đôi mắt như là xẹt qua một vòng lưu tình thoáng chốc chiếu sáng dạng dỡ vậy chúng ta muốn đem toàn bộ vách núi đều đủ loại hoa đến lúc đó bỏ lên liền có thể trông thấy biển hoa tốt đại ca ca cái này đưa ngươi quý mục túi đầu xem xét chỉ gặp anu nhi chính cầm chính mình trước đó dùng cái kia cái xẻ nhỏ đưa tới trước mặt mình không có trở về không rồi dù sao sang năm đại ca ca sẽ còn mang về tốt mặc dù chỉ là một cái bình thường cái xẻng nhưng quý mục hay là một mặt trịnh trọng tiếp nhận thu nhập cây đàn hương thế giới chỉ là hắn chưa từng chú ý tới ngay tại cái xẻng để vào lọ cờ nội cảnh trong nháy mắt toàn bộ nội bộ thế giới đều rất nhỏ chấn động một cái bốn Gặp quý Mục thu hồi cái xe sau, Anu Nhi tâm tình thật tốt, một đường chạy chậm đến đường xuống núi miệng vị trí, sau đó ngừng lại. Nàng xoay người lại, đứng ở nơi đó hướng Quý Mục cao cao giơ tay lên, dùng sức cơ cơ đại ca ca gặp lại, sang năm nhất định phải tới a. Gặp lại, nhất định sẽ tới. Chương 216. Thái hành kỳ thạch, không thể phá vỡ. Chương 216. Thái hành kỳ thạch, không thể phá vỡ. Đưa mắt nhìn An Nu Nhi sau khi xuống núi, Quý Mục quay người hướng đi xa hảo phương hướng đi đến. Chỉ là quay người trong nháy mắt, hắn đuôi lông mày dĩ nhiên đã không tự chủ nhân lại. Trở lại đi xa hào lúc, quả thật đã nhanh đến lên đường thời gian. Quý mục là vị cuối cùng trở về khách nhân thế nào? Có tìm tới Thái hành kỳ thạch sao? Vừa leo lên bong thuyền, Tiểu hòa liền tiến lên đón, một mặt chờ mong. Cách đó không xa, Hứa Kiếm Thanh ánh mắt cũng đầu tới. Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng hắn rõ ràng cũng ôm mấy phần hiếu kỳ. Làm chất chứa năng lượng xếp tại thế gian kỳ thạch hàng đầu tồn tại, Thái hành kỳ thạch mười phần chân quý, vô luận là tu hành chi dụng có thể là làm trong pháp khí hoạch đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ bất quá vài chục năm nay, theo triều đình bà ở, phái người khai thác Thái hành sơn bên trên kỳ thạch đã càng ngày càng ít. Nghe được Tiểu hòa làm bộ đặt câu hỏi, Quý mục nội tâm âm thầm đoán thầm vốn định nói không có, nhưng tưởng tượng, cảm thấy dạng này ngược lại có thể sẽ gây nên ngờ vực vô căn cứ. Suy nghĩ nửa ngày, quý mục hay là móc ra một khối, tại hai người trước mặt nhoáng một cái trùng hợp tại ven đường nhặt được một khối, không biết là cái gì tăng đá, nhưng hẳn là bất phàm. Thật tìm được. Tiểu Hoa nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức chừng cùng chuông đồng bình thường, Hứa Kiếm Thanh cũng là trên lệ không xa. Bốn phía, vừa trở về không lâu, còn đợi ở trên bong thuyền khách nhân cũng đều là đem ánh mắt đầu tới, thấy rõ quý mục vật trong tay sau, lập tức nhấc lên trận trận kinh hô thái hành kỳ thạch, ta làm sao không có may mắn này khí, ta cũng là Ta hơn nửa đêm không ngủ được đi ra ngoài chính là vì cái này, kết quả cái gì cũng không thấy được. Ai? Trong mộng đều có, tranh thủ thời gian đều trở về ngủ đi. Một bên khác, Tiểu hòa từ Quý Mục trong tay tiếp nhận Kỳ Thạch, yêu thích không buông tay thưởng thức. Nhưng Quý Mục trong đầu đồng thời vang lên hắn truyền âm một canh giờ này, ngươi đi đâu? Tại phụ cận toàn bộ, đêm tối rất tốt nhìn tới. Đáng dám, phu cận toàn bộ bản tọa làm sao có thể căn bản không phát hiện được khí tức của ngươi? Một canh giờ thời gian, ngươi còn có thể chạy đến Thái Hành Sơn chân phải không? Hắn vừa mới không phát hiện được khí tức của ta, Quý Mục nội tâm có chút du lên, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Trêu Tức nhìn Tiểu Hòa một chút, Quý Mục ha ha nói có lẽ, "Ta thật chạy đến chân núi lâu." Tiểu Hòa thật sâu nhìn thoáng qua Quý Mục, đúng lúc này, Hứa Kiếm Thanh đột nhiên đi tới, một bàn tay đập vào trên ghế của hắn chơi chán không có, còn cầm không đúng tay, thật coi là người nhà về. "Có trả hay không cho khách nhân đi mở thuyền?" "Tốt lão đại, lập tức đi ngay." Tiểu Hòa nhất thời một cái giật mình, đem thẻ thạch một mạch nhét còn cho Quý Mục, sau đó tật tốc chạy vào phòng điều khiển. Trong quá trình, ngay cả đầu cũng không quay lại. Tại hắn sau khi rời đi, Hứa Kiếm Thanh đi đến Quý Mục trước mặt, một mặt cười làm lệnh hình đệ bỏ qua cho à. Tiểu tử túi này, liền đức hành này, nhìn thấy ly kỳ đồ vật thật hưng phấn. Ta bên này lần sau sẽ xem trọng hắn, tuyệt đối không nên chấp nhận với hắn. Quý mục nhìn hứa kiếm thanh một chút, nhẹ gật đầu người này. Là đang nhắc nhở ta cái gì a? Hay là ta suy nghĩ nhiều? Tiểu huynh đệ, phi chu muốn khởi hành, cách chạm tiếp theo còn rất xa, trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tốt. Nếu có điều cần, có thể tùy thời gọi chúng ta. Làm phiên hứa đại ca. Nửa này, quý mục về tới ba tầng phòng, mắt nhìn trên tường phá vỡ, bốn chỗ hở lỗ lớn. Hắn suy nghĩ một chút, từ cây đàn hương trong thế giới móc ra một kiện linh khí. Tiện tay ném một cái, linh khí liền dài ra theo gió, cuối cùng trực tiếp bổ khuyết tại lô lớn vị trí. Duyên làm một mặt tâm chắn. Làm xong những này, Quý Mục vỗ nhẹ ngọc trầm, lâm cảnh ngoại phóng. Hắn thân ở trong rừng chỗ sâu nhất, đồng thời kích phát vừa mới nhận chủ không lâu càn khôn che đậy. Dường như còn cảm thấy không an toàn. Ngay sau đó, một tiếng tranh minh, hắn lại đem thu thủy kiếm rút ra. Xét ngược chuôi kiếm đạp đất cắm xuống, ba tập thủ một kiếm vực nhất thời bay hơi, tản ra thuần trắng quang mang, ngăn cách hết thảy, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Kiếm ý đạt tới rừng xem sau. Quý mục đối với quý nhất kiếm quyết lính nộ đã bay hơi tự nhiên, lúc này không cần một mực cầm giữ chuôi kiếm cũng có thể tùy tiện duy trì kiếm vực đối với thủ một thức mà nói. Chỉ cần ba tấc lĩnh vực còn tại, quý mục liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, nhìn trộm cũng là như thế. Trên thuyền liền có một cái minh đạo cảnh, không phải do hắn không thận trọng, kích phát một loạt phòng hộ sau, quý mục lúc này mới an tâm ngồi xuống, từ trong lọ cờ lấy ra mấy khối tinh thạch, An Nhi đưa tặng cái sẻng nhỏ cũng bị hắn lấy ra, cùng nhau để đặt tại trên mặt bàn. Trở lại đi xa hào sau, hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, Thái Hành Sơn chi hành, từ gặp phải An Nhi bắt đầu liền đã bịt kín một tầng mê vụ. Ngâm nghĩ một cái chớp mắt, Quý Mục cầm lấy khối tinh thạch kia dùng sức bóp, không nhúc nhích tí nào. Quý Mục khinh di một tiếng, lại bóp một chút. Lần này vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Liên tiếp nếm thử mấy lần sau, Quý Mục phát hiện, lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, đúng là hoàn toàn bóp không động này tăng đá. Phải biết, sương tại Tiềm Long cảnh lúc, so khối tinh thạch này lớn hơn mấy chục lần tăng đá, dưới một quyền cũng sẽ hóa thành bột mịn. Quý Mục trầm mặc nửa ngày, lại lần nữa cầm lấy tinh thạch, hướng cắm ở sàn nhà bên trong thu thủy kiếm trên lưới kiếm đập đầu một chút. Một đạo vết cắt cũng không có quy nhất kiếm cũng không phá nổi. Cái này thái hành kỳ thạch, đúng là cứng rắn như thế sao? Quý Mục không khỏi cảm thấy có chút đau răng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tinh thuần không gì sánh được năng lượng khổng lồ nhưng lại không cách nào để luyện ra, tựa như thấy được một tòa bảo sơn lại chỉ có thể tay không mà về đúng lúc này, một loại nào đó tồn tại phảng phất thật sự là nhìn không được. Sau một khắc, một đạo quen thuộc âm điệu đột nhiên tại Quý Mục trong đầu vang lên, làm hắn tâm thần chấn động. Ngu ngốc, cảm xúc cũng đập. Chương 217 Thái hành xẻ nhỏ, tinh thần thanh âm. Chương 217 Thái hành xẻ nhỏ Tinh thần thanh âm để quý mục vô cùng quen thuộc nguyên nhân là bởi vì thanh âm này không phải là của người khác, đúng là mình thanh âm. Tuy là trực tiếp truyền âm, nhưng quý mục hay là vô ý thức bốn phía nhìn lại đương nhiên, hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Sống trong nháy mắt, hắn liền liên tưởng đến cái gì. Trước đó cùng ngọc y dị hương rèn luyện thần hồn lúc, từng lơ đãng cùng tự thân khí hải chỗ sâu một vị nào đó tồn tại đối mặt qua một lần. Lần kia, kém chút liền để hắn thần hồn trọng thương. Về sau hắn từ ngọc y Dì hương trong miệng biết được, khí hải chỗ sâu trên ngôi sao kia tồn tại người, hình dạng cùng mình giống nhau như lúc, vô cùng kỳ dị. Giờ phút này thanh âm nơi phát ra. Hẳn là đến từ vị này quỷ dị tồn tại, cho nên ngay cả thanh âm đều hoàn toàn giống nhau. Suy đoán đằng sau, quý mục đống nhiên thần hồn nội thị, thường chính mình khí hải chỗ sâu nhìn lại, cuối cùng lại cái gì cũng không thấy được ngươi là ai. Vì cái gì ở trong thân thể của ta, tại sao muốn ra vẻ dung mạo của ta? Nhưng mà mặc cho quý mục như thế nào chất vấn, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Âm thanh kia chủ nhân từ vừa rồi truyền ra một câu kia sau, liền triệt để trở nên lĩ lặng, Phản phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Day vong một lúc sau, quý mục rốt cục từ bỏ đối phương căn bản liền không muốn phản ứng hắn. Hắn kêu gọi lại nhiều cũng là vô dụng đây, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Quý mục cảm thấy nhức đầu đau đầu, vuốt vốt mi tâm. Một cái không biết lai lịch, An Nu Nhi liền để hắn có chút hao tâm tổn sức, không nghĩ tới bây giờ lại thêm ra một cái. Càng đừng đề cập còn có một vị lúc nào cũng có thể quay giáo đại địch cùng hắn cùng cưới một thuyền, nói không chừng lúc nào liền sẽ thay đổi chủ ý xuống tay với hắn. Lần này xuất hành, Quý mục phát hiện chính mình gặp phải câu đấu càng ngày càng nhiều, đồng thời cơ bản đều cùng tự thân thoát không ra liên quan. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng, nhìn về hướng trên bàn cái sẹn. Nửa ngày, hắn đem cái sẹn cầm lên. Sụp đưa lưng về phía chuẩn tinh thạch, trực tiếp chính là vô răng rắc một tiếng, trước đó hắn đem hết tất cả vốn liếng đều sừng sững bất động tinh thạch tại dưới cái vỗ này, đúng là trực tiếp ứng thanh vỡ vụn. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ lập tức bắn ra, khí lang đem quý mục đều chấn trực tiếp lui về sau mấy bước. Bất quá cũng may lúc trước hắn bày ra phòng hộ khá nhiều, không để cho cô năng lượng này tản mát đi ra bên ngoài đứng bước sau, quý mục cầm cái xẻng cứ thế tại nơi đó quả nhiên không phải một cái bình thường cái xẻng, một kích liền nát, đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì chế tạo? An Nhi, rốt cuộc là vật gì? Hán, vì cái gì lại sẽ biết? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa đại hiệp, ở bên trong không, Đang nghiên cứu tinh thạch cùng cái xén quý mục nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, trong mắt bỗng hiện một vòng sắc khí. Vốn là tâm phiền ý loạn, cái này lặp đi lặp lại nhiều lần, thật đúng là đem mình làm độc chiếm giám thị đi lên. Tức giận bốc hơi phía dưới, hắn một tay lấy trên bản đồ vật đều thu hồi cây đàn hương thế giới, sau đó rút kiếm liền vọt tới cửa ra vào, dự định trực tiếp cho vô diện đến bên trên một cái quý nhất. Cùng lắm thì chính là một lần nữa đồng sinh cộng tử ngươi thật coi ta không dám cùng ngươi liệu. Mở cửa đằng sau, quý mục lời nói im bặt mà dừng. Ngoài cửa Tiểu Hòa bị Quý Mục đột nhiên tiếng giống cùng rút kiếm muốn giết người tư thái giật nảy mình, trong tay bưng đổ đẩy trái cây đĩa trái cây đều kém chút không có cầm chắc ném xuống đất. Cũng may hắn kịp thời kịp phản ứng, một trận luống cuống tay chân sau, rốt cục bảo vệ đồ trên tay ổn định thân hình thời điểm, trong đầu hắn không khỏi tung ra trước đó hứa kiếm thanh đối với hắn nói lời nói lão đại nói không sai, những này đại tu sĩ, quả thật đều là hỷ nộ vô thường lạc, quá kinh khủng. Đứng vững sau, Tiểu Hòa nuốt một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi nhìn về phía Quý Mục, run rẩy mà hỏi lớn. "Đại hiệp, ngươi?" Quý Mục đưa mắt nhìn hắn một chút, cảm thấy có chút không đúng ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiểu Hòa trong tay trái cây. Hỏi đây là, đại hiệp ngươi quên rồi, không phải ngươi vừa mới nói nhỏ hơn lúa mang một ít thức ăn đưa ra sao? Ta không có. Quý mục nói được nửa câu đột nhiên sững sờ, hắn bình tĩnh nhìn tiểu hòa hơn nửa ngày, thẳng nhìn đối phương đấy lòng run rẩy sau, lúc này mới xác định người trước mặt không phải vô diện, mà là tiểu hòa bản tôn tẩu liêu yêu. Nếu mày suy tư một cái chớp mắt, quý mục từ nhỏ lúa trong tay nhận lấy đĩa trái cây, vừa cười vừa nói a a, vừa rồi đích thật là có chút rối bụng, cho ta quên đi, làm phiền ngươi đi một chuyến, thật có lỗi. Thì nộ vô thường. Đại hiệp đây là nói là gì? Tiểu hòa một mặt trịnh trọng vỗ vỗ chính mình ngực, là khách nhân phục vụ, chính là chúng ta thuyền viên sứ mệnh. Ân, có giác ngộ này, hạ nhiệm thuyền trưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tiểu hóa nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Giấc mộng của hắn kỳ thật có hai cái, một cái chính là Trượng Kiếm tàu Thiên Nhai, còn có một cái kém hơn một bậc đó chính là có được chính mình một chiếc phi thuyền, đồng dạng là đi khắp thiên hạ. Cho nên, dù là biết quý mục nói chỉ là lời khách sáo, nhưng ai cho đến đi xuống lầu cắt trở lại phòng điều khiển, miệng của hắn đều là toét ra thuyền trưởng hắt Phòng điều khiển bên trong, Thừa Kiếm Thanh nhìn thấy hắn cái này khờ dạng, mày liễu lại một cái chớp mắt, sau một khắc. Hắn trực tiếp đi qua, đến một bàn tay thuần thục đập vào trên ghế của hắn, coi trọng phòng nào xinh đẹp tiết tử, thân. Tiểu Hòa thuyền trưởng ngậm trong nháy mắt thanh tỉnh. Chương 218. Tinh Thạch Hóa Hải, Hồng Trần Xem Tâm. Chương 218. Tinh Thạch Hóa Hải, Hồng Trần Xem Tâm. Tiểu Hòa sau khi rời đi, Quý Mục khép cửa phòng lại. Hắn đem cái kia một bàn trái cây để lên bàn, tiện tay cầm lấy một khối đặt ở bên miệng. Nhưng liền muốn tại bỏ vào trong miệng lúc, hắn động tác đột nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ trong lọ cờ móc ra một cây ngân trâm, hướng trái cây bên trên nhẹ nhàng đâm. Nửa ngày gặp ngân châm không có bất kỳ biến hóa nào đằng sau, hắn mới yên tâm ăn hết. một bên ăn hắn một bên thở dài, âm hồn này không tiêu tan hai sư đồ, không có một đồ tốt, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem hai người họ cùng một chỗ vươn muốn. hợp tác. ha ha, thật coi ta là kẻ ngu a. hai tháng sau động đỉnh hồ bên cạnh a, quý mục gõ nhẹ mấy lần tớt, trong đầu tung ra rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng đều bị hắn bóc tắt, lắc đầu tính toán, trước an tâm độ kiếp mới là trọng yếu nhất, không độ được, hết thảy đều là phù vân. từ thái hành sơn chi hành sau, liên tiếp hai ngày, quý mục liền cơ hồ lại không có đi ra cửa phòng. mỗi ngày vừa mở mắt, chính là cầm cái nhỏ. Đập nát từng cái tinh thạch, sau đó đem bên trong năng lượng thu về cây đàn hương thế giới. Những này không gì sánh được năng lượng tinh thuần, đồng dạng có thể trở thành dưới tuyệt cảnh một đòn sát thủ lớn. Nếu là có thời gian nhàn hạ, hắn liền dùng để tu luyện xem tâm pháp quyết, rèn luyện thần hồn. Hồng Trần xem tuyết lần đầu tiên, hắn quan sát một vị tồn tại cực kỳ đặc thủ, trực tiếp để hắn thần hồn trên diện rộng tăng trưởng, bước vào hư linh cảnh. Giờ phút này, hắn thần hồn chi nhánh lại lần nữa đóng mở, chỗ quan sát đối tượng, rõ ràng là Tiểu Hòa. Hắn bัง vào ký ức trong đầu phục hồi như cũ tiểu Hòa hình tượng, từ đăng chu bắt đầu, mãi cho đến trước đây không lâu đưa lên đồ ăn mỗi một chỗ chi tiết cùng quá trình đều hoàn mỹ hiện ra đi ra lấy thần hồn mắt thứ ba lập đi lặp lại quan sát quý mục cũng bởi vậy xác định tiểu hòa cùng vô diện thân phận đều là từ lúc nào chuyển đổi lần thứ nhất là tại lên đường lúc bong thuyền khách nhân đại lượng đi ra ngắm cảnh thời điểm lần thứ hai chuyển biến trở về thì là quý mục từ thái hành sơn trở về hai người truyền âm đối thoại không lâu không thể không nói mặc dù lần thứ hai quan chắc đối tượng không giống lần thứ nhất như vậy cường hành nhưng thắng ở phong phú một đoạn thời gian xuống tới quý mục thần hồn lại lần nữa ngưng luyện mấy phần đối với quan tâm quyết tầng thứ nhất phương thức tu luyện càng phát ra thuần thục Cái đột phá hư linh trung cảnh cũng càng tới gần một bước. Bất quá lần này hắn lúc tu luyện, thân hồn chi nhãn đều tận lực không đi nội thị khí hải, để tránh treo chọc đến phiền bối không cần thiết. Lần trước thanh âm để Quý Mục ý thức được, khí hải chỗ sâu người kia khả năng đã triệt để thức tỉnh. Thời gian trôi qua. Một ngày này, Quý Mục nội thị Tây đàn hương thế giới lúc đột nhiên phát hiện, trước đó đánh nát những tinh thạch kia dòng năng lượng nhập minh nguyệt sơn chẳng sau, đúng là để một chút tội tiên đều bắt đầu dần dần thức tỉnh đương nhiên, hiện tại thức tỉnh vẫn chỉ là một chút thấp cảnh tội tiên, số lượng có chừng 60 tài hữu, giống độ thanh loại này cao cảnh tu sĩ, thì còn cần một đoạn thời gian rất dài tỉnh lại bất quá cái này cũng có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn tại quý mục tu luyện mấy ngày nay vừa đến giờ cơm tiểu hòa liền sẽ đem đồ ăn đưa đến cửa ra vào sau đó rời đi quý mục mấy lần quan sát đi sau hiện vô diện khả năng thật đã không tại trên thuyền này một lần cuối cùng để tiểu hòa đưa tới trái cây hẳn là hướng mình tuyên cáo hắn rời đi tin tức mà khi quý mục hỏi ý tiểu hòa trong khoảng thời gian này có hay không gặp phải lúc nào đối phương lại hoàn toàn không có ký ức phản phất từ đầu đến cuối đều ở trên thuyền làm việc không có cái gì phát sinh bởi vậy quý mục suy đoán Vô Diện hẳn là vận dụng một loại nào đó xuyên tạc ký ức cấm thuật đối với cái này, hắn hiện tại cũng không có lòng để ý tới. Bởi vì theo đi xa hảo không ngừng đi thuyền, mục đích của hắn cũng nhanh đến đi xa hảo phụ trách đường thuyền là xâm nhập trung nguyên nội địa, cũng là lâm truy thành Bách Bảo lâu tất cả phi thuyền bên trong, hành trình xa nhất một chiếc. Dung thành, chính là đi xa hảo sau cùng một trạm. Mà Tuyệt Hồn chi Sâm, ngay tại cách nơi này thành không đến khoảng cách trăm dặm. Có lẽ là bởi vì Tuyệt Hồn chi Sâm té tuổi, đi xa hảo bên trên nhiều như vậy khách nhân, nhưng đi hướng nơi đây người cực kỳ thưa thớt. Lúc trước một ngày bắt đầu, Đi ra hào liền dần dần trở nên yên tĩnh lại, trên thuyền tu sĩ một cái tiếp một cái tại ven đường bến đỏ xuống thuyền. Các điểm cuối cùng bến đỏ còn có cả một ngày, nhưng giờ phút này trong lầu các trừ thuyền viên, dĩ nhiên đã nhìn không thấy bóng người nào. Ngay tại thời khắc này, Quý Mục rốt cục đem tất cả tinh thạch toàn bộ đập nát dung nhập cây đàn hương thế giới, sau đó cũng kết thúc tu luyện, từ trong phòng đi ra, thở phào một cái. Giờ phút này thần hồn của hắn càng thêm minh thực, ánh mắt không giận mà huy, ẩn có một sợi màu bạc trắng thần uy tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng chỉ là trong đáy mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh, chậm rãi đi xuống lầu các. Giờ phút này, cây đàn hương trong thế giới cảnh bên trong, từng cái quân cờ vị trí đều ẩn chứa dư thừa năng lượng, giống như thực chất. Từ yêu phong thành lần kia hấp thu một thành sinh linh mộng cảnh mảnh vỡ đằng sau, trong lọ cờ đã thật lâu chưa từng có như vậy tràn đầy năng lượng. Chương 219. Tàng Long Hồ Bạn, Kim Lân Long Ngư. Chương 219. Tàng Long Hồ Bạn, Kim Lân Long Ngư. Cũng không phải là quý mục không muốn lưu lại một chút tinh thạch cầm lấy đi bách bảo lâu đầu giá, nhưng thiên kiếp sắp đến, hắn không dám có bất kỳ giữ lại. Phạm là có một tia cơ hội, hắn đều muốn đệm vào đi, ra sức đánh cược một lần. Một đường xuống tới, Hắn lực lượng tuy nhiều không ít, nhưng vẫn cũ không dám phất lở. Từ hắn hiểu rõ đến một chút thông tin bên trong biết được. Kiếp thứ 5, là chân chính ẩn chứa một sợi tu di ý chí kết số, chuẩn bị lại nhiều đều không đủ. Nếu không có như vậy, lấy quý mục hiện nay tất cả át chủ bài cùng nhau vung ra đến, hắn đều có chút lòng tin để vô diện uống một bầu. Vẹn vẹn cây đàn hương trong thế giới, những cái kiếp như biển lớn lưu động năng lượng, toàn diện quán chú tiến trang sáng lâu thi triển thắng cầu vồng, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể gánh được đương nhiên, tam bản phủ vòng xong, xuôi sẹo. Khả năng liền lại là hắn. Bất quá đây đều là ngoại lực, là hắn để đối kháng thiên tiếp thủ đoạn cũng không phải là hắn thực lực bản thân điểm này, quý mục hay là phân rõ. xuống đến bong thuyền sau, quý mục phát hiện hướng mặt thổi tới gió đều thiếu đi mấy phần cô giáo, mà là nhiều hơn một phần nước ra hơi nước. cái này khiến hắn cảm giác được rõ ràng đi xa hảo thật đã đi thuyền không ngắn khoảng cách. trước đó một mực im lìm trong phòng, cho nên nhất thời không cảm giác được. mới ra phòng điều khiển hứa kiếm thanh nhìn thấy quý mục, tâm thần khẽ động, hướng hắn đối diện đi tới u, khó gặp tiểu huynh đệ xuất cát, thế nhưng là biết muốn tới tàng long hồ, đi ra chuẩn bị bắt cá. a, nghe hứa kiếm thanh nói chuyện, quý mục lúc này mới đột nhiên nhớ tới, mới vừa lên đi xa hảo thời điểm. Hứa Kiếm Thanh từng đề cập với hắn đôi miệng, nói đi ngang qua nơi này muốn cho hắn bắt hai ca tới. Bất quá dọc theo con đường này Quý Mục gặp phải sự tình quá nhiều, liền cấp quên ở sau. Giờ phút này vừa nghĩ tới, Quý Mục liền không mất tò mò hỏi Hứa Đại Ca, cái này Thang Long Hồ có gì chỗ khác thường? Thang Long Hồ, thế nhưng là chúng ta Trung Nguyên một đại thịnh cảnh, nhất là trực quan, chính là nó nước hồ cũng không phải là màu xanh mà là chỉnh thể đều là sáng kim. Tương truyền Thang Long Hồ sở dĩ như vậy là bởi vì tại mấy trăm năm trước một đầu thiên long trọng thương rơi xuống ở chỗ này, long huyết trôi nhập trong hồ tạo thành cái này nhan sắc. Cho nên hồ này mới có tàng long tên. Nhưng những này đều không thể nào khảo chứng, một chút trợ bữa lời đồ thôi. Bất quá, hồ này có hay không rồng không biết, nhưng là nơi này lại có một loại cực kỳ đặc thù linh ngư. Cá này đầu mọc một sừng, đuôi như đuôi rồng, quanh thân kim lân, kích cỡ càng là có thể dài đến to bằng cánh tay. Nó chất thịt tươi đẹp, vào miệng tan đi, tương truyền còn ẩn chứa một cô long khí. Long khí chi là tuy có lo lắng, nhưng ăn chi hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta tăng tiến tu vi, là vật đại bổ. Bất quá đến qua cá này người ít càng thêm ít. Bởi vì vật này mặc dù không có gì linh trí, nhưng đôi cá một cánh nhưng cũng có không kém gì tiềm long viên mãn uy vi lực đồng thời bọn chúng tính cảnh giác cực cao, không có gì lực công kích, nhưng tốc độ lại là mau kinh người, lại thêm màu vàng vậy cá bóng loáng dị thường, khó mà ra tay. Đồng thời hoàn mỹ giấu ở đồng dạng màu sắc trong hồ nước, cái này khiến cho bắt càng thêm khó khăn. Cho dù là nhập hư lập môn nếu là không có gì thủ đoạn đặc thủ, đều chỉ có thể không biết làm gì. Hứa Kiếm Thanh nói đến đây lời nói một trận, hắn đưa tay vô vu quý mục bà vai, ý vị thâm trường nói bất quá huynh đệ ngươi yên tâm, không phải ta thổi. Cái này long hồ, ca ca ngươi ta nói ít cũng đi ngang qua nơi này mấy chục lần, cho nên dù là dòng này cá lại khó bắt các ca ta cũng có thể cho ngươi cả hai đầu đi lên đến lúc đó huynh đệ ta hai cùng một chỗ nhắm rượu Cá này chẳng lẽ cùng đường do sư huynh gà tương tự có gì khúc đồng công chi rượu a xuống núi trước quên tìm đường do sư huynh muốn gà quý mục câm thầm nghĩ nghĩ vừa muốn nói chuyện liền nghe một vị nào đó thuyền viên tràn ngập ánh niệm thanh âm đang thao tung thất truyền đến lao đại ta có thể đừng chém gió nữa sao đường thuyền đi tới đi lui nhiều lần như vậy ta liền cả trải qua một con cá đây là người ta chính mình lật bụng nằm ở trên mặt hồ cuối cùng để cho chúng ta vớt lên tới cá chết thật vất vả đấu sau đó thịt lại đều cho ngươi ăn chúng ta một người liền mò một canh cả hai đầu đi lên. Lão đại, ngươi sợ không phải liền muốn lừa gạt Quý tiên sinh uống rượu đi. Quý Mục nghe vậy, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía Hứa Kiếm Thanh, trong đầu tràn đầy thật to dấu chấm hỏi. Vong thuyền, bầu không khí nhất thời trầm ngưng đến cực điểm khủng. Tiểu huynh đệ đừng nghe bọn họ nói bậy. Lần trước cùng một vị ngư ông tiền bối học lén một tay, hiện tại đã tìm tới bí quyết, lần này nhất định có thể câu đi lên. Nói đi, Hứa Kiếm Thanh cũng không đợi Quý Mục đáp lại, trực tiếp quay đầu sông bên trong mắng mấy cái thằng rảnh con, hủy đi lão tử đại, đều chờ đó cho ta. Chờ một lát lão tử câu đi lên, từng cái ngay cả canh cũng không cho các ngươi uống các loại lão đại ngươi trước câu đi lên rồi nói sau phòng điều khiển bên trong chuyển ra một trận không tín nhiệm thanh âm ý miệng cho lão tử hảo hảo lái thuyền mặt trời lặn trước đó nhất định phải đuổi tới tàng long hồ quý mục lặng lặng nhìn hứa kiếm thanh cùng thuyền viên đấu võ mồm lắc đầu cười một tiếng người thuyền trưởng này làm cũng quá không có uy thế chút sau ba canh giờ đi xa hào lơ lửng tại một chỗ bị dây núi bao khỏa trong hồ nước nơi đây chính là tàng long hồ lúc này thái dương dần dần ẩn vào tây lạc nhật hào quang trên mặt hồ phóng đẳng tại giữa dây núi huy hoàng xinh hồng sắc màn trời thỉnh thoảng có lông bầy bay qua trên mặt hồ bỏ ra ba lượng chiếu ảnh cùng nô nước tấp ngập bay lên long ngư lẫn nhau xoắn lẫn. Quý Mục mới từ gian phòng đi ra, liền gặp được sắt vách ngựa kiếm thanh ôm một đống lớn ngư cụ vọt ra khỏi phòng. Nhìn thấy Quý Mục, hắn không nói lời gì trực tiếp liền ném cho Quý Mục một cái cần câu đi, "Huynh đệ, cùng một chỗ câu cá đi." Quý Mục cướp lượng một chút cần câu, bất đắc dĩ bắt đầu. Chương 220. Nhàn đến nhà câu, đáy hồ giao long. Chương 220. Nhàn đến nhà câu, đáy hồ giao long. Nửa ngày, hai người một trước một sau bỏ vào bổng thuyền. Mới xuất cát lâu. Quý Mục liền nhìn thấy bao quát nhỏ lúa ở bên trong, mấy vị thuyền viên đã bắt đầu ở trên bong thuyền trải rộng ra một tấm cực lớn lưới đánh cá đồng thời, những người này mỗi người biểu lộ đều là kích động, hiển nhiên đối với kế tiếp hoạt động cực kỳ chờ mong. Chú ý tới tầm mắt của hắn, Hứa Kiếm Thanh cười giải thích nói mỗi lần cất cánh đến nơi đây, những này tiểu tử túi liền đến kinh. Dù sao liên tiếp đang thao túng thất khó chịu nhiều ngày như vậy, cho dù là làm bằng sắt tu sĩ cũng cần thư giãn một tí. Câu cá, kỳ thật chính là một cái cực tốt bông lòng phương thức. Thì ra là thế, có lòng. Quý Mục từ đấy lòng tán thưởng một câu đúng rồi tiểu huynh đệ, chúng ta đi xa hảo có cái quy củ bất thành văn. Ai có thể tại tàng Long Hồ câu lên một đầu kim Long Cá, đằng sau liền có thể tìm bách bảo lâu đòi hỏi một viên ngũ phẩm đan dược đây cũng là tối nay hoạt động tặng thưởng. Những năm qua bình thường đến trước đây những khách nhân đều đi hết sạch, cho nên cơ bản đều chỉ có chúng ta thuyền viên tham gia. Hôm nay huynh đệ ngươi tại, liền em ngươi cũng coi như đi vào. Thế nào? Ngươi hứa ca ta trưởng nghĩa đi. Ngũ phẩm đan dược a. Quý mục cười nhạt một tiếng, gật đầu nói đa tạ hứa lại ca. Hứa kiếm thanh cười hắc hắc, đi đến thuyền xuôi theo, đem dây câu một mạch đặt vào trong hồ, đồng thời hô lớn các huynh đệ, hôm nay bữa tối liền nhìn biểu hiện của các ngươi trên thuyền lương khoang thuyền đã để ta khóa cứng làm không được cá buổi tối hôm nay liền uống gió tây bắt đi úp ba nghe được lao đại lời nói trừ không có tu vi nhỏ lúa bị lưu tại trên thuyền còn lại mười mấy vị thuyền viên giận dữ hét lên một tiếng sau đó lôi kéo lưới đánh cá cùng nhau nhảy vào trong hồ nhất thời kim quang cuộn quận, nhân ngư sôi trào. quý mục thấy tình cảnh này nào nao vô ý thức nhìn về phía hứa kiếm thanh hứa đại ca lớn như vậy tàng long hồ phía dưới liền không có cái gì tương đối nguy hiểm đủ vật không cần lo lắng mấy cái kia khờ hàng cái này tàng long hồ một chút tôn mặc dù có không ít nhưng cỡ lớn yêu thú ngược lại là thật đúng là không có xuất hiện qua ngươi muốn nếu là đáy hồ có quỷ kim long cá chẳng phải là sớm đã bị ăn sạch sẽ đang nói vừa rồi nhảy xuống phi chu mười mấy vị thuyền viên đột nhiên lần lượt nhảy trên mặt hồ luồn lên rất cao bọn hắn thân thể riêng phần mình bao lấy mảng lớn bọt nước bay lên không đằng sau dầm dầm như nước mưa giống như vậy xuống kim quang đầy trời mang theo cùng hào quang rơi vào mặt hồ nhấc lên từng cơn sóng gợn tráng nhiễm tứ phương lao đại lao đại mau tới a mạng trong hồ này có dao quý mục nháy mấy lần con mắt cùng hứa kiếm thanh ánh mắt đối mặt ở cùng nhau dường như vì làm dịu xấu hồ Hứa Kiếm Thanh đem cần câu ném sang một bên, cả người nhảy lên một cái, hùng hùng hổ hổ vọt vào trong hồ mãi mãi. Lần trước đến chả không có, từ chỗ nào đủ tới? Không được vừa vặn, hôm nay nếu là bắt không đến cá, nếm thử giao long thì cũng không tệ. Hoa một tiếng, mặt hồ nổ lên một đóa bọt nước, Hứa Kiếm Thanh thân ảnh trước mắt bao phủ nhập nước hồ màu vàng. Một bên khác, vừa xuống dưới liền lên tới thuyền viên đoàn tại cạnh thuyền cùng nhau xếp thành một loạt, cùng nhau cho mình lão đại hò hét trợ uy. Trong hồ giao long còn chưa đến thần, cho nên thuyền viên đoàn mặc dù nhận lấy một chút kinh hãi nhưng cũng không ai nhận thực chất tổn thương gãy hồ. Vô kiếm thanh tìm tới mục tiêu, vọt thẳng đi lên, một quyền tiếp một quyền, quyền quyền đến thịt. Hai ba lần liền đem dao long đặt tại trong hồ, triệt để áp chế. Cho dù là nhục thân tăng trưởng yêu tộc, tại hắn giống như mưa to gió lớn công kích đến cũng là không chịu nổi. Sau một khắc, nó đúng là trực tiếp hóa thành nhân hình, xông ra mặt hồ. Nó không gì sánh được rõ ràng, loại thời điểm này, biến thành người thường thường có thể sẽ càng có một chút hy vọng sống. Hóa hình đằng sau, một cái 12 13 tuổi hài đồng xuất hiện ở trên mặt hồ, khóe mắt chứa nước mắt, hướng hứa kiếm thanh liên tục xin nói đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta chính là thấy có người xuống tới, muốn hù dọa một chút đem người dọa đi, không có thật muốn ăn người. Hứa Kiếm Thanh chừng mắt dọa đi, lại còn coi nơi này là địa bàn của ngươi. Ân, sao dám sao dám, đều là các vị gia, ta chính là đi ngang qua, nhìn chỗ này hoàn cảnh không sai, ăn cũng không ít, cho nên muốn tại cái này nghỉ hai ngày chân, không có chút nào ý muốn hại người. Hứa Kiếm Thanh nghe vậy thần sắc quý lên, âm điệu đều cất cao mấy phần, đều ăn cái gì? thấu dao bị hù toàn thân dần mình, vội vàng nói cái gì cũng không ăn. Tới này ba ngày, ngay cả con cá cái đôi đều không có đủ phải Thật, thật. Hứa Kiếm Thanh cười ha ha một tiếng vừa mới bắt đầu sinh sát khí lập tức không cánh mà bay giao lòng chi thuộc, cua trong hồ ba ngày đều không có bắt được một con cá. nói ra ngươi liền không sợ cho các ngươi gia tộc mất mặt. ấu giao nghe vậy, sắc mặt lộ ra một vòng quấn bách đúng lúc này, một mực không nói gì quý mục đột nhiên lên tiếng hỏi ngươi là từ đâu tới. a, tại sao? thứ yêu đô chạy trốn tới bên này. chương 221, thanh giao quấy nước, phi kiếm bắt cá. chương 221, thanh giao quấy nước, phi kiếm bắt cá dạng này a nghe nói hiện tại yêu đô bị triều đỉnh thu phục, không bay về sao? hứa kiếm thanh ở một bên hỏi một câu ấu giao phức tạp nhìn hắn một cái, nói ra thu phục đến cùng hay là các ngươi nhân tộc thành thị A4. Dù là lại hoa lệ, chúng ta những yêu tộc này ở lại trong đó, cũng như thân ở như vũng bùn. Bởi vì những cái kia căn bản cũng không phải là thuộc về chúng ta đồ vật. Mà lại hiện tại Tam Vương Điện cũng mất, cho nên muốn muốn, kỳ thật còn không bằng phiêu đãng tại vùng quê tự tại chút. Không sợ bị người chộp tới luyện đan, thuyền viên bên trong có người hỏi Hấu Dao lúc đầu, đợi tại Đô, liền sẽ không bị điều động đến biên giới. Cả đám nghe vậy trầm mặc. Nhưng ấu Dao bản nhân lại dường như không lắm để ý, đại đại liệt liệt nói phụ mẫu đều sớm chiến tử tại biên giới, không có gì tốt lo lắng, cho nên bị chộp tới luyện đan liền chộp tới đi đều là mệnh. Trước lúc này, ta còn có thể hảo hảo nhìn xem trên đời phong cảnh. Các ngươi nhìn hồ này, tuyệt đối là trên thế giới này ngâm trong buồn tắm thoải mái nhất địa phương. Lần này không ra ta cũng không biết. Các ngươi nhân tộc tường thành quá cao quá cao, cao đi ra bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Sông núi vẻ đẹp, biển hồ chi sâu. Những này, ta cũng đã gần quên vẻ đẹp của bọn nó. Mà bây giờ, ta muốn đem nó tìm trở về. Hứa Kiếm Thanh trầm mặc đường này, quay người về tới trên thuyền tính toán, nguyên bản còn dự định ăn giao long thịt, không nghĩ tới ngươi một cái tiểu yêu vẫn rất có ngập tưởng. Vậy lần này liền, nguyên nguyên bản định ăn thịt dao sao? Âu Giao toàn thân run lên, hứa kiếm thanh thấy thế, trong mắt nhỏ dọt nhất chuyển ngươi nếu có thể giúp ta cả hai con rồng cá đi lên, ta không chỉ có không ăn ngươi, ngươi còn có thể thu hoạch hữu nghị của chúng ta. Thậm chí ngươi muốn đi đâu, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường cũng không phải không được, như thế nào? hấu Giao lắc đầu nói ta có thể cảm nhận được, Long Ngư ẩn chứa huyết khí có thể đẩy mạnh huyết mạch của ta tiến hóa, cho nên có thể bắt được ta đã sớm ăn, nơi nào sẽ chờ các ngươi. Ta nhiều nhất có thể sử dụng tự thân thiên phú thần thông dạy vọ mấy lần nước hồ, đem bên trong cá ngắn ngủi nhất lên đến, nhưng chúng nó tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhanh liền trôi về trong hồ. Miệng của ta mỗi lần khép lại trước đó, bọn chúng đều có thể thừa dịp cái tia thời gian từ miệng của ta trong khe chui đi, mỗi lần đều là thất bại trong gắng sức. Cho nên các ngươi hay là từ bỏ đi." Nhấc lên đến. Quý Mục nhai nhai nhm nuốt một chút mấy chữ này mắt, nhãn tình sáng lên cứ làm như thế, "Ngươi bây giờ đi phát động nước hồ, còn lại giao cho ta." Hấu giao sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Hứa Kiếm Thanh một chút, dường như đang chờ cầu đồng ý của hắn đối với nó tới nói, cái này đem chính mình đánh một trận tơi bời còn muốn ăn hết chính mình nhân loại, mới là trên chiếc thuyền này kinh khủng nhất người kia. Hứa Kiếm Thanh bị động tác của hắn tức giận cười, lập tức vừa trừng mắt thất thần làm gì, còn không mau đi. Phu phu một tiếng, ấu dao chìm trở về trong hồ. Rất nhanh, mặt hồ liền có chút nhấc lên mấy sợi gợn sóng. Gợn sóng không ngừng chấn động ba chạm, như là một bát nước có người ở trong đó không ngừng bấy lay động. Khi gợn sóng chấn động đến cực hạn, nhấc lên bọt nước, một đạo màu vàng thủy long đống nhiên cuốn lên bầu trời, bay thẳng ra cao mười mấy trượng. Đối với một cái hóa hình kỳ dao long tới nói, muốn cuốn lên toàn bộ tàng long hồ, vẫn còn có chút quá làm khó nó. Nhấc lên mấy đạo cột nước đã là cực hạn, nhưng làm cho đi xa hảo trước mắt mọi người sáng lên chính là theo kim long xuất thủy biên giới vị trí quả thật thấy được mấy đầu nhảy nhót long ngư đi xa hào chúng thuyền viên hô to một tiếng ngay sau đó liền nhảy xuống ngựa không hướng phía những cái kia long ngư đánh tới hứa kiếm thanh muốn ngăn đều không có ngăn lại nhưng không có gì bất ngờ xảy ra những người này đều đều vùa hụt bọn hắn qua đi qua lúc mang theo đi thanh thế thật sa liền để kim long cá phát ra được trong nháy mắt rơi chạy đừng nói bắt cá bọn hắn ngay cả bóng dáng đều sợ không tới thậm chí còn có một con rồng cá rơi vào trong hồ sau lại lần nữa thoát ra mặt hồ ở trước mặt mọi người lung lay cái đuôi sau đó tiêu xái rời đi như vậy đi tới đi lui mấy lần, đúng là không có người nào có thể sờ đến cái đuôi của nó bị khiêu khích. Thuyền viên Đoàn Ký nghiến răng nghiến lợi, mà Bong thuyền Hứa Kiếm Thanh nhìn thấy mấy cái này vô dụng mặt hàng, khi đang muốn há miệng mắng lên, lại nhìn thấy một bên quý mục đột nhiên động. Chỉ gặp hắn hai ngón cùng nhau, khẽ quát một tiếng, "Đi!" Cơ hồ là cùng hắn Thanh Âm truyền ra đồng thời, một đạo lóe lên một cái rồi biến mất ngân quang liền xuyên tấu một con rồng cá bong bóng cá đắc thủ đằng sau, tuyết lành thay đổi một vòng, đâm vào đi xa hào bên trên. Trên đó long ngư bay nhảy mấy lần liền không một tiếng động. Trọng yếu nhất chính là, nó chính là đầu kia liên tục mấy lần thoát ra mặt hồ long ngư xuất hiện số lần nhiều nhất, tự nhiên trở thành quý mục hạ thủ chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Mà từ đầu đến cuối đều không người thấy rõ ngân quan quý tích, tự nhiên cũng bao quát nó. Sáng lên thời điểm, các thân thể liền đã xuyên thủng đối mặt tại không gian hành tẩu cực phẩm phi kiếm, tốc độ lại nhanh cũng là vô dụng. Bong thuyền, nam nhai thuyền xôi theo thấy cảnh này nhỏ lú ánh mắt lập tức phát sáng lên vô hổ. Quý đại hiệp vi vũ. Một bên khác, tàng long hồ trên không, toàn thân lướt nhẹp đi xa hảo thuyền viên đoàn sửng sốt một chút, trận cũng đều là lớn tiếng hoan hô đứng lên quý tiên sinh vĩ vũ. Cùng lúc đó, ngay tại hắn cách đó không xa hứa kiếm thành nhìn thấy quý mục chân có thể lấy tới sững sốt một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức cũng cực nóng đây là vị phúc tinh a. Chương 222. Đường Giang Hồ Sa lại làm ánh trăng. Chương 222, Đường Giang Hồ Sa lại làm ánh trăng đỏ mắt, Hứa Kiếm Thanh nhìn xem mấy cái kia sững sờ ngăn tại cột nước trước, không gì sánh được dễ thấy thân ảnh, lập tức giận không chỗ phát tiết, há miệng liền mắng mấy cái ngốc tử, cá không có màu được, chỉ toàn biết một ngạt. Các ngươi đứng tại đó, là muốn Quý Tiên Sinh đem các ngươi cũng làm cá xuyên về đến, còn không mau về trên thuyền đến. Quấy nhiễu đệ của ta bắt cá, lão tử hôm nay ban đêm trước tiên đem mấy người các ngươi khi cá nấu. Nghe được lao đại tiếng mắng, mấy vị kia thuyền viên lập tức lúng túng sợ lên cái góc, xám xịt về tới trên thuyền. Quý Mục thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Dưới mặt hồ, ấu Dao nhìn thấy những người này thật đuổi kịp chính mình mệt mỏi chết việc cực thèm vài ngày cũng không ăn được miệng kim long cá, kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó liền càng thêm khởi kỉnh quấn lên lên nước hồ đến những người này có cá ăn, liền sẽ không ăn ta đi. Đi xa hào bên trên, Quý Mục điều khiển tuyết lành năm được mùa, phối hợp đáy hồ ấu Dao, đem từng cái rất khó bắt kim long cá đều thu được đi xa hào. Những thuyền viên kia bên trong, đi theo đi xa hào đường thuyền đi thuyền ít nhất số lần cũng có mười mấy lần nhưng coi như vài chục lần này cộng lại, bọn hắn cũng không có gặp qua nhiều như vậy kim long cá. cho nên bọn họ trong nháy mắt đều điên cuồng, có thật nhiều thậm chí chạy đến quý mục bên người họ hét đứng lên. còn có người đã bắt đầu động thủ chuẩn bị ở trên thuyền nhóm lửa cá nướng đi xa phụ trường tầng kỳ thật đều bao trùm lấy một tầng pháp trận, chất liệu cũng không phải phổ thông đầu gỗ, cho nên cũng không e ngại hỏa tiêu. bong thuyền, hứa kiếm thanh cười lớn từ trên thuyền cầm lên một con rồng cá, lấy ra một thanh pháp khí đòn đao, trực tiếp liền bắt đầu tạo trong lúc nhất thời, đi xa hảo phân công minh xác, tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười, hành động đứng lên. Buổi chiều, tháng Ra sáng này, giữa dãy núi, nước hồ màu vàng cùng màu bạc ánh trăng xen lẫn, chiếu rọi tinh hà đi xa hào bò neo trong đó, mấy sợi khói xanh chậm rãi dâng lên. Một trận tịnh đại toàn ngư yến, ngay tại cái này đi thuyền nửa cái Trung Nguyên trên phi thuyền cử hành đi xa hào bên trên đầu bếp kỹ nghệ mười phần tinh xảo, hấp, thì kho tàu, nấu canh, chiên giòn, mọi thứ tinh thông. Thời khắc này băng thuyền, hai cái riêng lớn bản tròn bị đám người rời đi ra, cấp trên bày đầy các loại khác biệt cách làm long cùng một chút dùng để nhắm rượu thức nhắm. Cậu lại đúng là không thua hơn 30 cuộn. Tại cái bàn cách đó không xa còn thăng lấy một đoàn đống lửa đống lửa trên kệ còn mặc ba lượng con rồng cá là món ăn hoa dạng lại thêm một loại bận rộn một hồi lâu gặp thức ăn trên bàn hầu như đều dâng đủ vừa kiếm thanh vùi tay hô tới tới tới đều ngồi xuống ngồi xuống à đang thao túng thất nghỉ ngơi trong chốc lát quý mục rối lưng một cái ngáp đi ra tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tại bên cạnh hắn ấu dao cẩn thận từng ly từng tí đem cái mông hướng bên cạnh xây dịch trước đó phối hợp bắt cá lúc nó đã nhận rõ giờ phút này ngồi tại chính mình bên cạnh vị này mới là trên chiếc thuyền này chân chính không dễ cho chủ Hai thanh phi kiếm kia siêu siêu hai lần, liền có thể mặc vào một chuôi chính mình ba ngày đều bắt không được một đầu kim long cá. Nếu là đối chuẩn chính mình tê, ấu giao sinh sinh dùng mình một cái, cái mông lại lần nữa hướng bên cạnh xê dịch. Giờ phút này cái mông của nó tại trên ghế đầu vẹn vẹn chịu một cái sưng đỏ, toàn bộ yêu cơ bản ở vào đứng trung bình tấn trạng thái. Phát giác được nó động tác quý mục nhìn về bên này một chút, nghi ngờ hỏi câu người. dạng này ngồi không mệt ta. Ấu giao một mặt tươi cười, h hắc. Còn tốt, còn tốt. Quý mục hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai. Một bên khác, gặp Quý mục sau khi ngồi xuống, mặt khác thuyền viên mới cười hì hì tới gần cái bàn, lần lượt tỏa hạ. Hứa Kiếm Thanh thấy mọi người đều ngồi xuống đằng sau, bưng chén lên, đứng lên hôm nay trận này toàn ngư yến, toàn bộ đều là dựa vào quý tiên sinh, để cho chúng ta một no bụng có lò ăn. Liên ngay cả loại rượu này đều là quý tiên sinh cung cấp, mà lại đều là thuần một sắc kiếm Nam Xuân, mười đàn, thang Long Hồ Kim Long Cá, Trang Sáng Lâu Kiếm Nam Xuân, hai thứ này, nhất là người sau, hiện tại chân quý cỡ nào, đám danh con cũng không cần ta nhiều lời đi. Quý Đại Hiệp hào khí, đám người cùng tiêu lên hô to, Hứa Kiếm Thanh chờ giây lát sau đó để ép ép đám người thanh âm, trinh trọng nói cho nên, các ta cũng không muốn nói nhiều. một bầu rượu, một ngụ thịt, chính là quá mệnh huynh đệ. ngày mai sẽ là quý tiên sinh đến chạm xuống thuyền thời gian, cho nên buổi tối hôm nay trận này toàn ngư yến cũng có thể nói là cho quý tiên sinh tiệm tiếp biệt. nhưng vô luận ngày mai qua đi, huynh đệ ngươi đi đến chỗ nào, ngày sau chỉ cần tại ta hứa kiếm thanh phi thuyền hành trình bên trong, nếu có cần, theo gọi theo đến. đi xa hảo ba tầng mướn phòng, huynh đệ vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. nếu là ở phi thuyền bên ngoài, các ngươi ai gặp quý tiên sinh, dám vong ân phụ nghĩa, lao tử cái thứ nhất lột ra cấp của các ngươi. có nghe thấy không? Úc ba, đến, làm, là quý tiên sinh tiệc tiếp biệt. Tất cả mọi người đồng thời nâng bát, trong miệng đút lấy một con rồng cá chính liều mạng hướng xuống nuốt ấu dao. Mặc dù không biết những người này ở đây làm gì, nhưng cũng vẫn là đi theo nâng cốc bát giờ lên đi xa hảo chúng thuyền viên. Lấy hứa kiếm thanh cầm đầu, cộng đồng cất giọng nói chúng ta cùng chúc quý tiên sinh đỉnh đầu trời cao. Dương Danh Tứ Hải kết tóc trưởng sinh, Quý Mục lúc này không dùng rượu của hắn ấm, mà là theo mọi người cùng nhau bưng lên bát rượu. Gần so với bàn tay hơn phân trong bát, không chỉ có đường lấy rượu, còn được đầy thánh khiết ánh trăng. Quý Mục nhìn quanh một vòng đám người, bỉu vời uống một hơi cạn sạch tạ ơn. Núi cao sông dài, Giang Hồ gặp lại. Làm, làm. Đùng, tiếng lên keng vang, đám người bát rượu lẫn nhau đụng vào nhau, ba lượng giọt rượu nước đổ đi ra, mang theo cùng đầy trời ánh trăng vậy ra, tiếng cười nổi lên một phía. Một lát, tất cả bỏ trống bát rượu đều thả lại trên bàn, một lần nữa đổ đầy. Như đường Giang Hồ xa, vậy liền trước tạm làm chén này ánh trăng. Chương 223. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh một. Chương 223. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh một. Hôm sau, Dung Thành cùng nó phần lớn thiết lập ở trong núi bến đỏ khác biệt, Dung Thành bến đỏ trực tiếp liền thiết lập ở trong thành cực kỳ thuận tiện làm danh xương thiên phụ chi quốc dung thành tất nhiên là dòng người cường thịnh phi thường náo nhiệt ở trong thành tới gần vị trí trung tâm cũng đứng lặng lấy một tòa bách bảo lâu mặc dù không phải chủ bán đang ăn dược nhưng quy mô lại so lâm truy thành còn muốn lớn hơn mấy phần bởi vì kim long ngư nguyên nhân đi xa hảo tại dung thành sau khi hạ xuống Hứa kiếm thanh để thuyền viên ngay tại chỗ chỉnh đốn sau đó liền trực tiếp mang theo quý mục đi bách bảo lâu nhận lấy đang ăn nghe nói quý mục duy nhất một lần bắt được hơn 10 đầu kim long ngư bách bảo lâu lãnh sự cũng đều trợn tròn mắt kém chút liền đem hai người trực tiếp chạy ra Thằng đến nhìn thấy cái kia bao chùm con có chút tỏa sáng kim cốt, lãnh sự mới khẽ miệng co giật lấy, thiệt để tin tưởng sự thật này. Cuối cùng tại xin chỉ thị lâu chủ sau, lãnh sự cho Quý Mục một viên ngụy thất phẩm độ linh đan. Thứ đan lớn nhất công hiệu, chính là nuốt sau, có thể cho nguyên linh cảnh thần hồn phía dưới người, trực tiếp tăng trưởng một nhỏ nặng thần hồn cảnh giới. Quý Mục nguyên bản còn dự định cự tuyệt, nhưng nghe chút lãnh sự giới thiệu, liền không chậm trễ chút nào đem đan dược nhét vào trong túi. Xuất cắt sau, Quý Mục cùng Hứa Kiếm Thanh nói chuyện chân trọng, riêng phần mình rời đi. Tại sau đó, Quý Mục tìm khách sạn, trực tiếp hấp thu độ linh đan, đem thần hồn đột phá đến hư linh trung kỳ nếu không có thiên kiếp, hắn có thể sẽ đợi đến hư linh trùng cảnh thời điểm lại nuốt viên đan dược kia. bất quá bây giờ tự thân khí tức đã ẩn ẩn có áp chế không nổi cảm giác sự cấp thẩm quyền, hắn mới có thể như vậy quả quyết. dù sao, nếu như không độ được, hắn ngay cả nuốt thử đan cơ hội cũng không có. giờ phút này, giữa trưa, thực lực lại lần nữa tăng trưởng mấy phần quý mục từ trong khách sạn đi ra, áo trắng đeo kiếm, chậm giai hướng về cửa thành phương hướng đi đến. bím tóc có chút kéo lên, ngọc trâm tại ngay sau chân tại trong miệng hắn còn một cây trước đây không lâu tiện tay tại ven đường lấy xuống mọc cỏ, trên dưới vũ động. càng la tới gần thiên kiếp. Hắn thì càng để cho mình tâm thái bảo trì bình ổn, không chỉ là thần hồn cảnh giới. Hôm qua toàn ngư yến sau, cảnh giới của hắn cũng là đột phá lớn trọng, đạt đến nhập hư tầng 27. Kim Long Ngư quả thật bất phàm. Mặc dù không kịp đường do sư huynh dàn dưỡng, nhưng thắng ở số lượng nhiều, điệp ra phía dưới cũng tương đương với mấy tháng khổ tu. Chủ yếu nhất là, hắn về sau tại hơn phân nửa trung nguyên xuất hành, có thể không cần bỏ ra tiền. Tại một nhà cửa hàng bên trong mua sắm một tấm xung quanh địa đồ. Quý mục có chút nhìn lướt qua, liền ra khỏi thành một đường hướng tây mà đi. Ngựa kiếm phi hành bên dưới, Thái Dương chưa xuống núi thời điểm, Quý mục liền chạy tới trên địa đồ biểu thị địa điểm, thu hồi thu thủy, quý mục chậm rãi rơi xuống đất, quan sát bốn phía một chút. Phía trước là một mảnh cao lớn dày đặc, như là dã thu nhắm người mà vẽ vùng quê rừng rậm tuyệt hồn chi sông. Hạo Nhật Ánh chiều tà đi tới nơi đây cũng giống như bị ngăn cản ngăn tại nó biên giới, căn bản chiếu xạ không vào đi. Quý mục hướng về phía sau lưng nhìn một cái, phương viên trong dạng hoang tàn vẫn vẻ, duy chính hắn cô đơn kết lập, cô đơn bóng dáng ở dưới ánh tà dương bị vô hạn kéo dài. Quý mục yên lặng một cái chớp mắt, cười khẽ lắc đầu. Một trận gió nhẹ lướt qua, đem hắn tản mát mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng rơi lên. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, cái eo thẳng tắp, thanh hổ tại trong tay lay động, liệt tiểu đổ vào vào cổ họng. Trận có mấy phần tần mát, cũng mặc kệ, tùy ý rượu nhuộm dần áo trắng. Tại cực mạnh một miệng lớn đằng sau, úy mục tùy ý đem bầu rượu tới eo lưng ở giữa một tràng, sau đó tay cánh tay nhẹ giơ lên, cầm trên lưng chuôi kiếm. Chanh minh một tiếng, thu thủy ra khỏi vỏ. Không chần chờ chút nào, một vòng ngân quang thay thế sắp xuất hiện chưa ra ngân nguyệt, đột nhiên bay lên bầu trời, trong nháy mắt thay thế đỏ sẫm màn trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một vị trời bỏ đi con, đứng ở nơi đây, rút kiếm hướng lên trời. Quy nhất quân tử, thưa kiếm Hạo nhiên. Không phải muốn giết ta à vậy còn chờ gì? Thiên địa vùng quê, tứ phương trên dưới đều ẩn ẩn quanh quần hắn đạm mạc lời nói bốn. Vô Một đạo màu đen sấm thiên lôi vang tận mây xanh, âm thanh truyền ngàn dặm. Một tiếng này đánh thức rất nhiều thiên phụ chi quốc phụ cận đại năng, bao quát thân ở dung thành rất nhiều tu sĩ. Vô số người đều là nơi này thế ngẩng đầu, chấn kinh hướng màn trời nhìn lại đây là lôi kiếp. Nhìn phương vị này, hẳn là tuyệt hồn chi sâm, hẳn là lại khác thường bảo xuất thế. Không đối, trên mây giống như có người. Đó là phương nam tăng trưởng thiên vương. Đây là ngũ phương cước. Làm sao có thể? Nhân gian lúc nào lại ra một vị trời bỏ đi con? Thánh nhân càng nhiều, tu di ý chí đối với nhân gian áp chế lại càng nặng. Thiên hạ hôm nay thánh nhân số lượng đạt đến các triều đại đổi thay cực hạn, lại có người ngay tại lúc này vượt qua tứ trọng. Tính toán, các loại phong ba đi qua, liền đi xem một chút đi, hiện tại Lao phu trước tiên lui xa một chút. Chương 224. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh hai. Chương 224. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh hai. Giờ phút này, ở vào dung thành vô số tu sĩ nghị luận trung tâm. Quý mục cầm kiếm ở vào trong rừng, ho ra một đả máu tươi. Tháng tuyết áo trắng cũng nhổm dần lên một vòng đường đỏ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì vẻ bề ngoài, ngược lại ánh mắt lại càng ngày càng sáng, Chiến ý bước lên, không thèm để ý chút nào tự thân rút kiếm hướng lên trời nhận phạt vệ, quý mục nhìn về phía bầu trời, cười ha ha đây chính là ngũ phương cấp a, đối mặt một cái nhập hư cảnh, lại dùng tới cao hơn ta gia cả một cái đại cảnh thủ đoạn, cái này còn chỉ là đạo thứ nhất, Sách. xem ra lão thiên gian này là thật không muốn để cho ta sống qua đêm nay a để quý mục không có nghĩ tới là ngũ phương cướp, tới không phải lôi mà là người, chuẩn xác mà nói đó là một vị thần minh, giờ phút này phía trên màn trời, trong mây mù, một vị đầu đội bảo quan, người khoác chiến giáp màu xanh thiên thần cầm trong tay thanh long bảo kiếm, thò người ra hướng phía dưới, thân thể của hắn trường trong trượng, che khuất bầu trời. giờ phút này thân dấu vân trung, lạ mặt phẫn nộ, uy nghiêm ánh mắt quét về phía đại địa. cuối cùng, ánh mắt của hắn tìm được quý mục thân ảnh, cũng cuối cùng nơi này dừng lại. sau một khắc, tăng trưởng thiên vương pháp tướng trong mũi truyền ra hừ lạnh một tiếng chỉ là sâu kiến, cũng dám tổn hại thiên uy, rút kiếm hướng lên trời. nói đi, không có chút nào chờ đợi quý mục đáp lại ý nghĩ, thiên vương pháp tướng cầm trong tay bảo kiếm, trực tiếp lực phép xuống. Tiên thần chi uy vừa ra tay chính là lôi động và tượng, như núi non thật lớn thanh long bảo kiếm thế như vạn quân, thẳng tắp đánh tới hướng quý mục. Nhưng ngay lúc mũi kiếm sắp tới gần tuyệt hồn chi, xâm lúc mũi kiếm lôi cuốn vô tận tiên lôi, lại không lý do tiêu tán hai thành, như là bị thôn phệ bình thường. Tăng trưởng thiên vương pháp tướng không tự kìm hãm được những mảy nơi này. Quý mục khẽ miệng có chút nhấc lên một vòng đường cong, tự chọn chiến trường, quả nhiên đối với hắn có lợi. Trước đó đợi tại học cung mấy tháng, hắn từng cố ý đi đọc qua qua Nam Châu có quan hệ sông núi địa vực thư tịch, trong đó có một chút bí cảnh cùng cấm địa loại hình ghi chép khi thấy cùng tuyệt hồn chi xâm có liên quan trời vứt bộ truyền thuyết, quý mục chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền quyết định đi hướng nơi này. nguyên bản chỉ là nghĩ đến tìm một cái không ai địa phương, có thể làm cho chính mình an tâm độ kiếp, nhưng không nghĩ tới thật đụng vào bảo địa chút tài mọi. một bên khác, tăng trưởng tiên vương kiếm cũng không có bởi vì cái này đột ngột tình huống mà yếu bất tốc độ. mặc dù uy lực giảm đi hai thành, nhưng đập vào mặt khí thế như cũ để quý mục nội tâm dâng lên một tia tìm đập nhanh. hắn không dám thất lễ, hít một hơi thật sâu, dừng xem kiếm ý bắn ra, để tâm cảnh của hắn cấp tốc bình tĩnh lại. trong suốt thông đấu, an như tính hổ. lập tức. Tại thanh Long Kiếm Phong sắp tiến đến, hắn lên tay khẽ nâng, hạo nhiên khí ra, thu thủy trường âm, trôi kiếm nắm chặt, mũi kiếm không xuống đất biểu. Vết trắng nhàn nhạt bao phủ quanh thân ba tấc chi địa, nghiêm nghị bất sâm. Quy Nhất Kiếm, thủ một tấc, vang một tiếng, tựa như núi cao mũi kiếm nặng nghề mà đập vào thủ một kiếm vực phía trên, mặt đất rung chuyển, vô tận cồn phong giống như là biển gầm quét sạch, đến không hết bụi cây đều bị áp chế đến ngố lượng. Bách điều kinh bay, vạn thú đầu. Nếu không có tuyệt hồn chi sâm bản thân tự mang mấy phần kỳ dị, lần này đụng nhau liền có thể đem khu rừng dầm này trực tiếp san bằng gian gian chắc chắn hoàn mỹ tiếp nhận một kích này quý mục cuồn vùn một ngụm máu tươi cả người như là trong sóng biển một cái bờ biển lúc nào cũng có thể phá diệt nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có buông ra thu thủy chua kiếm thủ một lĩnh vực vẫn tồn tại như cũ một bên khác thanh long bảo kiếm tại chạm đến cái kia một nắm như bọn khí giống như kiếm vực thời điểm tăng trưởng thiên vương trong dự đoán đem đối phương trực tiếp ép thành cho bụi chẳng diện cũng không có phát sinh mà là tại trong nấy mắt bị đối phương kiếm vực có chút bắn ra tăng trưởng thiên vương pháp tướng khẽ như mày bản thể của hắn quanh năm trấn thủ tại nam thiên môn không được hạ giới cho nên lúc này đến chỉ là pháp tướng đồng thời thu hạ giới hạn chế. Bất quá dù là như vậy, cũng có hắn một tia chân hồn vào ở trong đó. Dù là cảnh giới chỉ là lập luôn cảnh, có thể phát huy chiến lực cũng không phải phạm nhân nhưng so sánh trên thực tế, nguyên bản hắn lần này giáng lâm pháp tướng nhiều nhất chỉ là nhập hư cảnh giới đỉnh cao. Nhưng giáng lâm thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn nhưng không có nhận nhiều như vậy áp chế, trực tiếp lấy lớp 10 cảnh cảnh giới giáng lâm. Hơn nữa còn là lập luôn sáu chữ, trực tiếp đạt đến trung kỳ đỉnh phong. Nhưng dù vậy, trước mặt cái này nhập hư cảnh tiểu tu sĩ, y nguyên đỡ được công kích của hắn. Cái này khiến hắn trên mặt phẫn nộ chi ý càng sâu. Hắn đem thanh long bảo kiếm nâng lên. Sút thế một cái trước mắt, sau đó lấy càng mạnh lực đạo lại lần nữa hướng về phía dưới Quý Mục chém tới phanh. Tại va chạm trong nháy mắt, Quý Mục chỉ nghe thấy thủ một kiếm vực truyền đến một đạo răng rắc tiếng vang, đồng thời trực tiếp rút lại vì một tấc. Lập tức, máu tươi ở trên người hắn không cầm được chảy xuôi. Chương 225. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh ba. Chương 225. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh ba. Quý Mục bằng vào thủ một thức, mặc dù đỡ được thanh long kiếm công kích, nhưng truyền lại mà đến chấn động vẫn như cũ để đầu óc hắn vụ không thôi. Biết được chính mình bị thương không nhẹ đằng sau, Quý mục tốc độ ánh sáng nuốt vào một viên chữa thương dùng tứ phẩm đan dược. Quý mục hết sức rõ ràng, đan dược bao no, nhưng không chừng lúc nào, hắn liền không có nuốt cơ hội muốn. Cho nên dù là có một chút thương thế, đều muốn cấp tốc bổ huyết, để cho mình trạng thái thời khắc bảo trì đỉnh phong. Ngay tại thanh long bảo kiếm lần nữa nâng lên, chuẩn bị đến bên trên cái thứ ba thời điểm, Quý mục động. Hắn biết tàn phá thủ một kiếm vực tuyệt đối ngăn không được tăng trưởng thiên vương tiếp xuống lần này, cho nên lựa chọn chủ động xuất kích. Quý mục cũng không hiểu biết, ngũ phương cấp một phương pháp tướng có thể duy trì bao lâu thời gian. Nhưng so với liều chết cho đến lúc đó, nếu là có thể, dẫn đầu đánh nát kỳ thật càng thêm một thỏa, thế công, xa so với một vị phòng thủ càng thêm an toàn. Từ học cung đi ra, hắn còn chưa bao giờ toàn lực xuất thủ qua, như chỉ là một vị lập ngôn cảnh pháp tướng, cũng không phải là không có khả năng chiến. Thở sâu, quý mục mũi chân đặt mạnh, phi hồng đập tuyết, cả người như một chi mũi tên rời cung liền sông ra ngoài, nhanh đến vân điên thời điểm, hắn vung tay chính là hai kiếm quý nhất, hai đạo xương bạch kiếm khí một trước một sau, giao thoa thành tập tự, đống nhiên hướng về ngồi cao đám mây tăng trưởng thiên vương chém tới. Cùng lúc đó, quý mục theo sát lấy ném ra một thanh phụ lục, thuần một sắc đều là ly hỏa phù. Khiến cho trên đỉnh mây, thoáng chốc quanh minh vang vọng không biết tự lượng sức mình. Tăng trưởng Thiên Vương còn chưa bao giờ thấy qua, có mặt người đối với thiên kiếp không nghĩ như thế nào phòng thủ để cho mình còn sống sót, lại còn dám trái lại chủ động tiến công. Cái này khiến hắn cảm thấy có loại bị sâu kiến khinh thị cảm giác. Dưới cơn nóng giận, hắn hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm liền bổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Long kiếm cùng quý nhất kiếm khí thoáng chốc giao hội, vô tận cùng bạo linh lực đánh sơ sát mây mưa, bạo hưởng chân trời. Ly hỏa phù theo sát mà đến, tại Tăng trưởng Thiên Vương trước mặt lần lượt bị kích phát dẫn bạo, phát ra liên tiếp như giống như pháo nổ tiếng vang. Tăng trưởng Thiên Vương khẽ nhíu mày, Những này phụ lục đê dai căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổ gì, hắn không rõ đối phương tại sao muốn ném ra. Liên vi tại dưới mí mắt hắn thả xuyên pháo hoa, nhưng ngay lúc ý nghĩ này hiện hiện trong máy mắt, nội tâm của hắn liền truyền đến một trận tim đập nhanh. Một vòng ngân quang trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Phi kiếm thủy Tuyết ghé qua không gian, chớp mắt buôn tập đến mi tâm của hắn. Tăng trưởng thiên vương con người hơi co lại, hắn cũng không phải là không phát hiện được thủy Tuyết quy tích, nhưng có hai đạo quy nhất kiếm khí cùng phụ lục bạo tạc ngắn che lấp, đã để thủy Tuyết đi tới phụ cận. Chủ yếu nhất là bản thân hắn cũng có chút khinh địch, bất quá bây giờ cũng là chuyện vô bổ bởi vì phi kiếm cách hắn đã rất gần, căn bản không tránh kịp. trong chớp mắt, tăng trưởng thiên vương quát lên một tiếng lớn lôi động. chỉ một thoáng, lôi minh văng vọng, một đạo cực kỳ tráng kiện màu đen sống thần lôi bỗng nhiên từ trong mây ngủ thoát ra, nghìn cân treo sợi tóc bổ vào thụy tuyết trên thân kiếm. nếu nói vật gì có thể nhanh hơn không gian phi kiếm, chỉ có lôi đỉnh. triệu hắn mà đến thiên lôi đem thụy tuyết trực tiếp đánh bay, thân kiếm nghiêng một cái, trên hướng ban đầu quy tích. bất quá tăng trưởng thiên vương phản ứng kỳ thật vẫn là chậm nửa nhịp. trong chớp nháy này trì trệ, khiến cho thụy tuyết tại bị thiên lôi đánh bay trước, như cũng tại hắn khỏe mắt vị trí hoạch xuất ra một đạo cực nhỏ vết kiếm. Pháp tướng cũng sẽ không cảm nhận được cảm giác đau, nhưng vết kiếm này như cũng để tăng trưởng Thiên Vương cảm nhận được khó nói nên lời nhục nhã. Trong lúc nhất thời, Thiên Vương triệt để nổi giận, chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa, vô tận lôi đỉnh hội tụ, hiện lên vòi rồng giống, giống như cuốn quanh ở thanh long kiếm lưới đao phía trên. Trên đó mỗi một đạo hồ quang điện đều tản ra khí tức làm người ta run sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi cuốn lôi đỉnh thanh long bảo kiếm bỗng nhiên chém xuống, như một đạo liên thông thiên địa của sáng, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn xuống. Quý mục Tâm Thần chấn động. Nhìn thấy một kiếm này chém ra thời khắc, hắn có lòng muốn trở lại trong rừng, tạm thời tránh mũi nhỏ nhưng ngay lúc hắn muốn bay người lúc lại phát hiện thân thể của mình không có khả năng động không gian phong tỏa không không đối bên cạnh còn có người không cho phép hắn quá nhiều suy nghĩ bởi vì cái kia diệt tuyệt hết thảy ngập trời lôi trụ đang theo hắn phi tốc mà đến chẳng mấy chốc sẽ đâm vào trên người hắn đem hắn triệt để hóa thành cho bụi trong chớp mắt quý mục náo hải phi tốc vật chuyển cuối cùng hắn tâm niệm khẽ động một tòa lầu các đống nhiên hiện hiện ở phía sau hắn xuất hiện thời khắc liền dài ra theo gió chỉ là trước mắt liền dài đến mấy chục trượng so đối diện thiên vương pháp tướng vẹn vẹn hơi thấp hơn một đầu cây đàn hương thế giới Con thứ nhất, trăng sáng lâu. Cơ hồ là tại trăng sáng lâu xuất hiện cùng một thời khắc đầy trời ánh trăng đều là hóa thành điểm sáng, hướng về phương hướng của nó hội tụ, như chúng tinh cùng nguyện. Tuy là vừa mới xuất hiện không lâu trong non, nhưng lại thêm trong lọ cỡ chứa đựng như biển lớn năng lượng. Trong chốc lát, một đạo sáng chói ánh sáng cầu vồng liền ngưng tụ mà ra, hướng về tăng trưởng Thiên Vương Lôi đỉnh chi kiếm nên đón. Chương 226. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh bốn. Chương 226. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh bốn. Nguyệt Hồng cùng Lôi trụ va chạm trong mắt, thế giới đều phản an tính nhất sát. Sau một khắc, một đóa to lớn mây đen bỗng nhiên tại bầu trời đêm nổ lên trong đám mây lôi đỉnh cùng ánh sáng cầu vòng thỉnh thoảng bạo tán bốn phía cuốn quýt lấy nhau tương dạng không chiếu giỏi thoáng như ban ngày chẳng sao tại trận quang này mang phía dưới đều giảm đi quan minh tây đàn hương thế giới cái này vương khí theo quân cờ gia tăng một khi tại chứa đầy năng lượng tình huống dưới vận dụng liền tuyệt không chỉ là nhập hư chi uy. nguyệt hoa cùng năng lượng sung túc tình huống dưới căn bản không giả lập luôn bất quá vẹn vẹn lần này liền hao tổn lọ cờ một phần mười năng lượng nhưng uy năng cũng là mười phần khả quan Tăng trưởng Thiên Vương bảo kiếm trực tiếp bị tạc rời khỏi tay, nặng nghề mà đập xuống trên mặt đất, nhấc lên vô tận khói bụi. Mà vừa rồi đóa tiên nổ tan mây mù, cùng đằng sau bạo tán quan mang, dù là tại phía xa ngoài mấy chục dặm dung thành, cũng có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy một thanh mấy triệu người, lúc này đều là chấn kinh ngẩng đầu đây là đối mặt nhập hư đỉnh phong ngũ phương cướp. Một bên khác, Thanh Long Kiếm tuột tay đằng sau, tăng trưởng Thiên Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cho dù là hắn, cũng cảm nhận được trước mặt vị thanh niên áo trắng này khó giải quyết. Chủ yếu nhất là tại loại này cường độ cao chiến đấu phía dưới, pháp tướng của hắn nhiều nhất còn có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, mà trước đó chiến đấu thời gian vừa vặn cũng là một khắc đồng hồ. Hai khắc, chính là pháp tướng của hắn phủ xuống thời giờ ở giữa cực hạn. Mà Quý Mục cũng không hiểu biết, các chiều đại đổi thay trời bỏ đi con chỗ vượt qua ngũ phương cước, Thiên Vương pháp tướng thời gian tồn tại, không có bất kỳ cái gì một lần sẽ vượt qua một khắc. Nhưng đến hắn nơi này, lại là trực tiếp gấp bội. Tại Thiên Vương pháp tướng đối diện, đánh bay thanh long bảo kiếm Quý Mục lại lần nữa khôi phục năng lực hành động, nhưng hắn thần sắc không có nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại càng ngưng trọng. Vừa rồi trong nháy mắt đó thân thể trì trệ, để hắn đẩn đẩn cảm nhận được Ngũ Phương Cước, cùng phía trước tứ trọng, căn bản không phải một cái cấp bậc, tựa hồ là ấn chứng hắn phỏng đoán. Tăng trưởng Thiên Vương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm uy nghiêm vang vọng chân trời đích thật là cái thiên tư tung hoành người. Từ trước độ Ngũ Phương Cước người, nguyên cảnh giới thấp nhất, lại khó giải quyết nhất. Bất quá, càng là như vậy, ngươi thì càng không sống quá ngày hôm nay. Vừa dứt lời, Tăng trưởng Thiên Vương ánh mắt quét về phía bốn phía, cười lạnh nói đều nhìn đủ rồi chưa? Liên thật không sợ thả chạy người này, chí cao ý chí trực tiếp để tiên Quân Đại Nhân thay thế một vòng Tân Muôn Em, phảng phất thụ hắn lời nói kích thích, ngay sau đó, thưa không liền chuyển đến một trận bạo hượng vai luôn khí thế ngập trời đồng thời dáng lâm tại quý mục trên thân, đem hắn thân thể ép trầm xuống, cơ hồ muốn điều khiển bất ổn dưới chân thu thủy. cùng lúc đó, một đạo thân mang áo giáp màu trắng, ôm một cái tỷ bà cao lớn pháp tướng từ trong hư không toé hiện ai nha, đều giúp ngươi định trụ, cho ngươi cơ hội ngươi không được à? Chính là, rõ ràng là ngươi quản hạt nam châu người, vẫn còn muốn bản vương hỗ trợ, đề nghị ngươi đằng sau chính mình đi hướng tiên quân chào từ giã luôn hồi đầu thai đi thôi. Một vị thân mang áo giáp màu vàng, tay cuốn bạch long thần tướng sắc mặt lãnh khốc từ hư không đi ra, nhìn về phía tăng trưởng thiên vương, cười lạnh một tiếng. Theo sát phía sau, một vị người khoác giáp cầm trong tay bảo tán thân ảnh cũng đi ra, thở dài nói đều bất tranh cãi đi, chu diệt thiên cương làm chủ. đến tận đây tứ đại thiên vương pháp tướng tất cả ở một phương, trận mắt hướng phía dưới, trăm trượng thân cao tướng tinh tháng quang mang đều triệt để che đậy, cùng quý mục đơn bạc mà nhỏ nhắn sinh sắn thân hình tạo thành so sánh rõ ràng. cầm tỷ bà, khoác bạch giáp người, là phương đông chỉ quốc thiên vương pháp tướng. cầm bảo kiếm, khoác thanh giáp người, là phương nam tăng trưởng thiên vương pháp tướng. cầm bạch long, khoát kim người, là phương tây mục vương pháp tướng. cầm bảo tán, khoát hắc rắn người, là phương bắc đa văn vương pháp tướng. cái này bốn tôn thiên vương. Quay năm ở vào Tu Di Sơn El 4 ngày vương tiên, đó cũng là nhất tới gần nhân gian nhất trong thiên. Chức trách của bọn hắn chính là chấn thủ tứ châu thiên môn. Giờ phút này tuy là pháp tướng, nhưng đều là lập luôn sáu chữ phía trên. Cầm trong tay tỷ bà chỉ quốc thiên vương càng là đạt đến bảy chữ đỉnh phong. Đồng thời mỗi một vị pháp tướng đều tích chứa bọn hắn một sợi chân hồn, có thể phát huy viễn siêu cảnh giới này chiến lực. Chủ yếu nhất tứ tướng trong tay cầm càng là bốn chuôi thanh khí chiếu ảnh. Mặc dù áp chế giới chỉ có thể phát huy vương khí vi lực, nhưng tập hợp một chỗ uy năng như cũ doanh người. Ngũ Phương Cướp, căn bản không có như trước mặt mấy tầng bình thường tiến hành theo chất lượng, mà là cùng nhau hạ xuống. Cái này khiến cho đối chiến một vị Thiên Vương liền đã rất cật lực quý mục, muốn đồng thời đối mặt mấy người. Chương 227. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh năm. Chương 227. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh năm. Ngũ Phương thiên Kiếp, mặc dù không biết vì cái gì vẹn vẹn xuất hiện 4 tôn pháp tướng, nhưng bây giờ tình huống liền đã không phải quý mục có thể đối cứng. Dù là không có người ngoài nhúng tay, không tồn tại bất kỳ quấy nhiễu nào tiên kiếp, cũng làm cho lòng người sinh tuyệt vọng muốn. Giờ phút này, 4 tôn pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Bóng ma khổng lộ như là bốn tòa lơ lửng chân trời ngọn núi, tướng vị tại trung tâm quý mục triệt để bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quang minh liền bị triệt để thôn vẹt hầu như không còn. Nhìn quanh một tuần, trước người sau người đều không người, cũng không ánh sáng minh. Quý mục lại lần nữa ngửa đầu, nhìn về phía ngồi cao đám mấy bốn tôn thần minh, đột nhiên bật cười lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, có thể thời gian ngắn cưỡng ép để cao mạnh tự thân cảnh giới lục phẩm đốt thần đan bị hắn trực tiếp ném vào trong miệng cắn nát, tính cả non nửa thất phẩm kim khí thăng linh đan cùng một chỗ. Hai đại cao dài đan dược rược hiệu đụng vào nhau, trong nháy mắt bay hơi. Một cái trước mắt này, cả người hắn phảng phất bắt đầu cháy rực, toàn thân đều đang bước lên từng tia từng tia bạch khí. 28 trọng lâu, 29, 30 vòng một tiếng, Quý mục khí Hải đột nhiên co vào ngưng luyện, do Hải cảnh trực tiếp tấn thăng làm ngưng cảnh. Nhập dự cảnh, mỗi lục trọng một lần chất biến. Tam tập trọng, thinh linh chính là một tầng cửa khẩu. Sau khi đột phá, trong cơ thể hắn lưu động linh lực chi hải đột nhiên đống nhiên cuộn, mỗi một giọt đều tại lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau ngưng kết. Cuối cùng, toàn bộ khí hải đều biến thành từng viên thật nhỏ màu vàng linh đan, ngay cả tồn tại ở chỗ sâu viên sao băng kết đều không thể lại ẩn tàng tự thân, hiện ra Bất quá lúc này, Quý Mục căn bản vô tâm chú ý ngôi sao kia, cả người hắn khí tức điên cuồng kéo lên, bốn bể mây mù tại trước người hắn tạo thành từng đạo vòi rồng. Mà cái này còn xa không có kết thúc. 31, 32, 35, 30, 6. Ngay tại Quý Mục cả người gần như bị hắn tự thân bốc hơi khí vụ bao phủ lúc, cảnh giới của hắn cũng tại thời khắc này nhảy lên tới nhập hư linh phong. Khí hải mãnh liệt bốc lên, tựa hồ ẩn có thăng hoa chi thế, bất quá cuối cùng lại tại muốn ngưng tụ lập luôn bia đá thời điểm dừng lại. Quý Mục biết được, đây cũng là đan hiệu mức cực hạn. Giờ phút này, hắn toàn thân đều tỏa sáng nóng lên như họa lô bình thường nhưng bề ngoài thanh thế càng lớn ánh mắt của hắn lại càng bình tĩnh bình tĩnh đến không có chút nào cơn sóng hắn từng cái đảo qua tứ đại thiên vương khuôn mặt cái tiếc như đầm sâu giống như đôi mắt đúng là để bốn vị thần tướng cũng hơi hiệt lạnh cùng lúc đó quý mục bàn tay nhẹ giơ lên thu thủy bưng cầm nơi tay mặt mũi bình tĩnh bên dưới là triệt để quần bạo sôi trào khí hải vô tận linh lực không muốn sống hướng thân kiếm quan chú giờ khắc này toàn bộ thu thủy kiếm như là được thắp sáng bình thường sáng chói mà huy hoàng ngàn năm phòng tối nhất đăng tức minh tầng tầng bao phủ tại quý mục trên người bóng ma tại thời khắc này bị triệt để sụt tan Mênh mông trong đêm tối, chỉ có kiếm trong tay hắn sáng chói chói mắt. Hắn chậm rãi thở hắt ra, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mũi kiếm lắc một cái, khí phách muốn trời. Sau một khắc, giữa thiên địa, duy gặp một đạo trưởng hồng lên như diều gặp gió ngàn dặm, hung hắn không sợ chết, trực tiếp đụng vào thần tướng trong vòng đây. Không ánh sáng, chúng ta chiếu sáng thiên hạ. Không có bất kỳ cái gì hắn liên. Khi tứ đại thần tướng pháp tướng đồng thời hiện thân một khắc này, liền tuyên cáo Tu di ý chi đối với Quý quyết tâm phải giết. Giờ phút này, nhìn thấy Quý Mộ cầm kiếm hướng bọn hắn bay tới, tứ đại thần tướng hừ lạnh một tiếng, cùng nhau động thủ. Cho dù là bọn họ lại không cùng cũng không dám ở đây thấy chậm trễ chu diệt thiên cương đại sự chỉ quốc thiên vương đưa tay đặt tại dây tỉ bà bên trên nhẹ nhàng một nhóm từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm liền vang vọng chân trời hư không tại trận này sóng âm phía dưới cũng bắt đầu chấn động không thôi tại sóng âm ảnh hưởng dưới quý mục nhất kiếm sung vân thân ảnh đều lần đầu một trận một cái chớp mắt này hắn đột nhiên liên tưởng đến trước đây không lâu từng phối hợp tăng trưởng thiên vương không chế chính mình để hắn không cách nào lui lại cuối cùng không thể không vận dụng cây đàn hương thế giới liều mạng một cái chính là người này trong bóng tối điều khiển. bất quá tại nuốt đốt thần đan đằng sau quý mục cảnh giới tăng lên trên diện rộng lại thêm không tiếc đem khí hải lấy tới khô kiện toàn lực thôi động thu thủy thi triển quý nhất kiếm quyết tại tình cảnh như vậy bên dưới kiếm của hắn cũng không phải tốt như vậy cả có thể nói hiện tại quý mục tự thân tức là quý nhất kiếm mũi kiếm đồng thời cảm nhận được tự thân trì trệ trong nháy mắt quý mục liền thôi phát thể nội tích chứa nguyện thần khí tức phối hợp hắn cảnh giới bây giờ một cỗ uy áp kinh người trong nháy mắt buộc phát mà ra hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng trực tiếp cùng âm ba đụng vào nhau cứ kéo dài tình huống như thế thì ba âm không chế thời gian hiệu lực trực tiếp bị rút ngắn đến cực hạn chương 228 Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh sáu. Chương 228, vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh sáu đối mặt cản trở, Quý Mục vẹn vẹn dừng lại nhất sát, Trường Hồng liền xuyên vân mà qua, lại lần nữa hướng phía Tứ Đại Thần Tướng chém tới. Cầm đầu mục tiêu, rõ ràng là cùng hắn giao phong thật lâu tăng trưởng thiên Vương tỷ bà âm không không nổi hắn. Tăng trưởng cùng trì quốc đồng thời biến sắc. Đúng lúc này, ở vào một phương vị khác quảng Mục Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, tiện tay hất lên, trong tay Bạch Long lập tức gào thét xung ra, chạy về phía Quý Mục. Tới gần trong ngay mắt, nó nhất thời biến thành một đạo dây thừng, hướng Quý Mục bên hông cuốn đi chỉ là tới gần, liền để quý mục vừa mới tăng lên đi lên cảnh giới ẩn ẩn đi ngược lại mấy phần, quý mục biến sắc, cũng không tâm tư đi quản bên kia tăng trưởng thiên vương, quay người đối với quảng mục chính là một chém, xúc thế đã lâu hạo nhiên kiếm ý tại thời khắc này triệt để phun ra ngoài, như quần quần màu bạc chi hải quần quần tận chân trời, thế không thể đỡ. xen vào chuyện bao đồng, vậy thì ngươi tới đón. Quảng mục sắc mặt có chút biến hóa, cấp tốc đối với một bên một mực không có xuất thủ đa văn thiên vương cao giọng nói thấy nhiều biết rộng, ngươi còn đang chờ cái gì? đa văn vương thở dài, tiếp theo một cái trước mắt, hắn nhẹ nhàng run lên ra tay bên trong bảo tán soạn một tiếng bảo tán triệt để mở ra. Nắp dù phía dưới đen kịt như vực sâu, giống một tôn nhắm người mà vẻ mặt thú, sau đó trực tiếp đối với Quý Mục bổ ra xương nguyệt ném xuống rồi để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Quý Mục toàn lực bổ ra một kiếm, vậy mà trực tiếp bị bảo tán thu vào. Xoát một tiếng, bảo tán trong nháy mắt khép kín, lại lần nữa về tới Đa Văn Thiên Vương trong lòng bàn tay. Quý Mục dẫn theo kiếm, cả người trực tiếp ngốc tại nơi đó. Cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Đa Văn Thiên Vương mặt không thay đổi đem bảo tán chậm rãi nhắm ngay chính mình hẳn là. Không thể nào. Quý Mục cô đông một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, một cái mười phần không ổn ý nghĩ tại đầu góc hắn dâng lên. Dường như ấn chứng ý nghĩ của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, Đa Văn Thiên Vương ở ngay trước mặt hắn, từ từ mở ra rủ. Một đạo xương nguyệt kiếm mang ngang qua thiên địa, chém thẳng xuống, thẳng đến hắn đỉnh đầu bay tới. Cái kia vô địch phong mang cùng tiếng quang, đương nhiên đó là hắn vừa mới chém ra quý nhất kiếm. Ta, ba. Quý Mục tê cả da đầu, không chút do dự, xoay người chạy. Trường hồng bay trên trời có bao nhanh, giờ phút này rơi xuống đất liền có bấy nhiêu nhanh. Trong lúc đó, hắn chưa có trở về qua bất kỳ lần nào đâu. Phi tốc hướng về tuyệt hồn chi xâm phi nước đại. Cái này hắn vu em đánh như thế nào ba? Nhân cơ hội này, còn lại mấy vị thiên vương cũng không chút nào mập mờ. Chỉ quốc thiên vương tỷ bà âm như mưa nặng hạt, sóng âm cuốn lên vô tận biển mây, tràn ngập thiên địa. Tất cả thân ở trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh, tại thời khắc này đều trở nên vô cùng chậm rãi. Tăng trưởng thiên vương cầm trong tay bảo kiếm, hội tụ lôi đỉnh, vô tận phong vân dây dưa thân kiếm cũng cao hướng phía quý mục tới. Quả mục thiên vương thu hồi lòng, bắt lấy phần đuôi tại thiên không nhẹ nhàng hất lên, cả con rồng thân thể nhất thời biến thành một đầu tiên, dùng sức hất lên, bóng roi phá không trực tiếp quất vào quý mục bên người. Quý mục giật mình trong lòng, không chút do dự hướng bên cạnh ngã lăn. Nhìn như chật vật, nhưng trên thực tế, nếu không có hắn phản ứng kịp thời, tại trong chớp mắt hướng ra phía ngoài là nghiêng, ném một chút. Một roi này, liền có thể quất nát hắn nửa cái mạng. Lật tránh đằng sau, Long Tiên quất vào hắn vừa rồi đứng yên vị trí, nhất thời đem đại địa rút ra một đạo cực sâu vết rách. Vô tận đá vụn phóng lên tận trời, trực tiếp đập vào quý mục quân thân, đập hắn đấm máu không chỉ. Bất quá cũng may, đá vụn mặc dù thương hắn không nhẹ, nhưng cũng vừa vặn tiến hắn một đoạn đường, đem hắn nhất cửu trở về tuyệt hồn chi sông. Nhưng vào lúc này, tứ đại thiên vương liên thủ công kích đều tại cùng thời khắc đó tiến đến. Vang một tiếng, cơn bạo linh lực liên tiếp nổ vang, dư ba để cách xa nhau không xa dung thành đều một chút chấn động. Cả tòa dừng dậm tại nguồn linh lực này chấn động bên dưới, đều bị kín một tầng mê vụ đồng đập bún. Lần trước có minh đạo cảnh vô diện nhúng tay, khiến cho thiên kiếp uy năng cất cao đến cấp độ cực cao. Một tôn lôi linh lạc bên dưới, cả tòa yêu vực đều có thể cảm thụ được. Mà lần này, không có bất kỳ người nào nhúng tay, toàn bộ nhờ quý mục tự thân tình ngủ dưới, lôi kiếp hóa thân tứ đại thần tướng, cùng một chỗ động thủ uy lực như cũ có thể ảnh hưởng ngoài mấy chục dặm thành trì, đủ để gặp nó khủng bố. Mê vụ tan hết sau, Quý Mục trùng điệp ho khan hai tiếng, vùng dậy từ vô số bẻ gãy trong cây rừng bỏ lên đi ra. Nguyên bản toàn thân áo trắng, tại thời khắc này, cũng là triệt để hóa thành huyết y tứ đại thần tướng nhìn thấy một màn này, đồng thời nhíu mày lại còn có sống. Chương 228. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh bảy. Chương 228. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh bảy. Quý Mục trạng thái hiện tại thảm đến cực hạn. Tỳ bà âm định trụ không gian sau, Quý Mục căn bản né tránh công bị Thanh Long kiếm cùng Quy Nhất kiếm khí liên tiếp bổ trúng. Trong lúc vội vàng, hắn thi triển ra thủ một kiếm vực. Nhưng kiếm vực vốn là tổn hại trạng thái căn bản không chịu nổi đỉnh kia thịnh hai kiếm, chỉ là kiên trì một cái chớp mắt, thủ một kiếm vực liền tuyên cao pha toái, vô số đạo kiếm ý cùng lôi mang trong nháy mắt bắn ra, phách chạm tại trên người hắn. Cũng may, có lẽ là hạo nhiên kiếm ý bản thân tự mang một phần linh tính, cảm thấy được mục tiêu không đối với đó sau, kiếm thế tự động thu liễm mấy phần, tránh đi quý mục yếu hại. Bất quá theo sát mà đến thanh long kiếm liền không có khách khí như vậy, kiếm trụ trực tiếp đâm vào quý mục xương ngược bên trên, đem hắn cả người liên đối va vào tuyệt hồn chi xâm chỗ sâu. Nếu không có hắn nục thân thể chất trải qua ly long nước sông rèn luyện sau. Viễn siêu thường nhân, lần này trực tiếp liền có thể để hắn triệt để cắt thở. Tứ đại thần tướng sử dụng lực lượng, cùng Quý Mục sử dụng linh lực có tính căn bản khác biệt. Bọn hắn tất cả lực lượng đều đến từ thiên kiếp chi lực, mà liên tại Quý Mục tiến đụng vào rừng rậm chỗ sâu lúc, cái này quỷ dị địa phương cũng tương tự giúp hắn hấp thu một hai thành thiên kiếp chi lực, này mới khiến hắn sống tiếp được. Bất quá dù vậy, Quý Mục hiện tại cũng chỉ còn lại một hơi, xương ngực đều bị nện sập xuống dưới đứng lên sau, Quý Mục run rẩy lấy ra kim khí thăng linh đan, một ngụm nuốt vào. Khôi phục thương thế đồng thời, nhưng cũng thiếu một đạo bảo mệnh át chủ bài. Giờ phút này, hắn rút kiếm đứng tại bên rừng, ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này tứ đại pháp tướng, một cái thì bà âm có thể đánh không chế, thỉnh thoảng tại thời khắc quan trọng nhất quấy nhiều hắn một chút, khó lòng phòng bị. Một cái cầm roi, một cái cầm kiếm, sát phạt công kích đều bay vụt đến cực hạn. Còn có một cái nghịch thiên nhất, cầm đem phá rủ, liền có thể trực tiếp thôn vệ hắn quy nhất kiếm khí, sau đó trái lại nhắm ngay hắn vị chủ nhân này phóng xuất ra. Xưng là phòng ngự tuyệt đối cũng không đủ. Bốn vị này thần tướng đứng chung một chỗ, gần như không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết. Quý Mục mặc dù rút kiếm ở đây, lại nhất thời ở giữa cũng không biết phải đánh thế nào. Hắn biết tứ đại pháp tướng tồn tại thời gian có hạn chế không có khả năng một mực giáng Lâm Nhân Gian. Nhưng Quý Mục càng rõ ràng hơn biết, hắn căn bản kéo không đến đối phương tiêu tán thời điểm ở trước đó, chính mình tất nhiên sẽ bị đánh chết tươi chết. Cho nên, một vị tránh né kéo dài thời gian, tuyệt không phải thượng sách. Nhưng nghĩ đến tiến công, hắn cũng có chút đau răng. Công kích của mình khẳng định có thể làm bị thương pháp tướng bản thân, điểm này Quý Mục không gì sánh được xác định. Nhưng khó giải quyết chính là cái kia vô thanh vô tức Đa Văn thiên Vương. Cầm đem phá rủ, đối với hắn kiếm muốn nhận liền thu, không hợp tối chính là hắn còn có thể cho ngươi ném trở về. Dưới tình huống như vậy, không trước giải quyết người này Quý Mục biết mình vô luận đối với người nào thi triển công kích, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, mà muốn giải quyết người này, nhất định phải trước giải quyết thanh kia khó giải quyết rủ. Quý Mục nhìn một chút một mực bị Đa Văn Thiên Vương nắm chặt ở trong tay bảo tán, nghĩ nghĩ, ánh mắt nhắm lại hắn tựa hồ rất ỉ lại thanh dù này, đã như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Mục động. Phi hồng điểm nhẹ, tựa như du long, cổ tay nhẹ giơ lên ở giữa, kiếm ảnh chớp động. Tại quanh người hắn, mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng luyện thành tự thể, thân kiếm tiếng rung, lang vân mà lên, đủ số ngàn đạo lưu tinh, xông thẳng tới chân trời. Quy nhất kiếm, ngưng mấy ngàn đạo kiếm khí chớp chém về phía vị trí chính là đa văn thiên vương. người sau nhìn thấy cảnh này lại là bất đắc dĩ thở dài bản vương lại trêu ai đèo ai. than thở ở giữa bảo tán bị hắn lại lần nữa mở ra, đồng thời lớn lên theo gió, hướng về mấy ngàn phi kiếm bao khỏa mà đi. nhưng quý mục lắc một cái thu thủy, mấy ngàn phi kiếm lập tức chấn động, thái độ khác thường hiện lên hạt mưa chạm tản mát, hướng ra phía ngoài khuyết tán. dạng này mặc dù thấp xuống ngừng mây thức nguyên bản lực công kích, nhưng tốt xấu không đến mức bị bảo tán một mẹ hút gọn. quả nhiên bảo tán mặc dù tăng trưởng không ít, nhưng đối mặt chạy trốn tứ phía phi kiếm cũng là không thể làm gì lần thứ nhất khép kín, vẹn vẹn nuốt vào mấy trăm thanh phi kiếm, còn lại phần lớn phi kiếm đều đang nháy tránh sau chạy trốn đi ra, đồng thời tại quý mục điều khiển bên dưới tiếp tục hướng về đa văn thiên vương chém tới. hắn phát hiện dù này một cái lỗ thủng, nếu như không phải chạy nó đi, nhưng thật ra là có thể lách qua đương nhiên, đây chỉ là một chiếu ảnh, chân chính bảo tán là bực nào uy năng, quý mục còn không rõ ràng lắm. một bên khác, đa văn thiên vương thấy thế hơi nhướng mày đúng lúc này, cách đó không xa chỉ quốc thiên vương hừ lạnh một tiếng, và âm vang lên theo. Mấy ngàn phi kiếm trong nháy mắt chỉ chạy đứng lên đến này thở dốc cơ hội, thấy nhiều biết rộng không chút do dự, bảo tán lập tức mở ra, mấy trăm thanh vừa mới nuốt vào phi kiếm trong chốc lát cọ rửa mà ra, cùng quý mục phi kiếm đụng nhau ở cùng nhau. Dưới bầu trời đêm, lập tức vang lên trận trận tranh minh và chạm thanh âm, nó tiếng như mưa nặng hạt, trăm dặm có thể nghe. Lại có mấy trăm thanh phi kiếm, cứ như vậy lại lần nữa bị chặn lại xuống tới. Quý mục hiện tại có thể đồng thời ngưng tụ điều khiển 3000 thanh phi kiếm đi qua như thế nguyên một, đã đi 1 phần 3. Cũng may hay là còn thừa không ít. Nhưng ngay lúc này, Đa Văn Tiên Vương bảo tán lại bị hắn ném xuống. Lập tức lại là mấy trăm thanh phi kiếm bị nắp dù nuốt vào, nhưng quý mục chú ý tới, theo bảo tán đóng mở số lần tăng nhiều, đa văn thiên vương pháp tướng, tựa hồ ẩn ẩn hư ảo mấy phần hắn bảo tán đóng mở có lần số hạn chế. trong chớp mắt, quý mục liền làm ra suy đoán. lúc này, bảo tán đem vừa mới thôn vệ linh kiếm lại phóng ra, lại lần nữa hao tổn quý mục không ít phi kiếm. bây giờ còn có thể bay trên trời múa đồng thời thụ hắn điều khiển, đã không đủ nản rồi. nhưng theo cái này mấy lần đuổi những này còn lại phi kiếm cũng dần dần tới gần đa văn thiên vương. mặc dù chỉ quốc thiên vương bà âm còn tại, nhưng âm luật có khả năng trì hoãn thời gian cũng không phải vô hạn. Chứ ngay từ đầu có thể trên diện rộng chậm lại thời gian bên ngoài, phía sau chỉ hoán hiệu quả đều sẽ dần dần hạ thấp, Đa Văn Tiên Vương mắt thấy quý mục phi kiếm đều nhanh đến trên mặt mình, biết lại mở ra dù tác dụng đã không lớn, bởi vì thừa dịp chính mình lại thôn phệ mấy trăm linh kiếm công phu, còn lại cái kia mấy trăm thanh kiếm, nhất định có thể cắm ở trên người mình. Thế là, hắn thở dài một tiếng, đem bảo tán mở ra, nằm ngang ở trước người mình. Nhất thời, nhìn như mềm mại vải dù tại thời khắc này tựa như biến thành như sắt thép, đột nhiên hào quang ngàn vạn. Sau một khắc, linh kiếm đâm vào trên đó, đúng là phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Ngàn trôi linh kiếm Cuối cùng đúng là bị như vậy, ngay thẳng phương pháp ngăn cản xuống dưới, không có một thành có thể xuyên thấu bảo tán phòng ngự, đều hóa thành linh yên kế chết tại dù trên hạ thể. Nhưng giờ phút này, Đa Văn Tiên Vương sắc mặt lại trở nên không thế nào để mắt. Trực tiếp phòng ngự hao tổn, muốn xa so với thôn vệ công kích sau lại thả ra đại giới phái lớn, đồng thời còn thiếu tiến công thủ đoạn. Cho nên lần dày vò này bên dưới, thấy nhiều biết rộng pháp tướng gần như hư ảo một nửa, trở thành tứ đại thần tướng bên trong bây giờ suy yếu nhất một cái. Chương 229. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh tám. Chương 229. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh tám. Hắn không khỏi dâng lên một phen tức giận. Từ trước kia bắt đầu chính là như vậy. Mỗi lần cùng ba người khác cùng một chỗ tranh chiến, cuối cùng thụ thương lại luôn hắn. Vô luận đối thủ là yếu thế hay là cường thế, sau khi giao thủ, chọn lựa đầu tiên mục tiêu nhất định đều sẽ chuyển hướng hắn, không có một lần ngoại lệ. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa từng làm. Liên ngay cả hiện tại một cái nho nhỏ tu sĩ hạ giới cũng là như thế. Thật coi hắn hiền lành có thể lớn. Hắn trong mũi thở ra hai đạo khí thô. Sau một khắc, hắn thu hồi bảo tán, đem cắn dù nhắm ngay quý mục. Người sau trận cảm thấy một trận tim đập nhanh đúng lúc này. Tăng trưởng thiên Vương tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường, gấp rộng nhắc nhở thấy nhiều biết rộng, không cần thu hồi hỗn độn dù, hắn còn có một thanh phi kiếm. Bất quá lúc này, tựa hồ đã chậm. lóe lên ánh bạc. Thừa dịp bảo tán đóng mở trong tích tắc kia trì trệ, Thủy Tuyết trực tiếp ghé qua đến Đa Văn thiên Vương mi tâm. Thấy nhiều biết rộng con người bỗng nhiên trùng lớn. Dưới tình thế cấp bách, chỉ quốc cắn răng một cái, đặt ở dây tỉ bà bên trên tay vừa dùng lực, trực tiếp xé đứt một cây dây tỉ bà. Nhất thời, một cỗ so trước đó mạnh mẽ mấy lần sóng âm bao phủ bầu trời, tại cỗ sóng âm này bên dưới, thời không đều phảng phất bị định trụ một cái chớp mắt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thấy nhiều biết rộng nhân cơ hội này một bên tốc độ ánh sáng lui lại, một bên mở ra hỗn độn dù đốt một tiếng, thụy tuyết sắc bén vô địch mũi kiếm trực tiếp khảm và hỗn độn dù vài dù, bất quá cuối cùng vẫn là không cách nào xuyên đấu, bị cản lại. thấy tình cảnh này, đa văn thiên vương cùng chỉ quốc thiên vương cùng nhau nhẹ nhàng thở ra kem chút bị âm một tay. thấy nhiều biết rộng mắt nhìn bị kẹp ở trên vải dù thủy tuyết, Lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời lại cười lạnh một tiếng không gian phi kiếm. pháp khí không tuổi. bất quá, nó hiện tại là của ta. nói, hắn thu hồi hỗn độn dù, sau đó chuẩn bị lấy tay đem thụy tuyết lấy xuống. quý mục thấy cảnh này. Sắc mặt hết sức khó coi, hắn một tay cầm kiếm, một tay khác nắm thật chặt quyền, toàn thân trên dưới đều rung danh vẻ phẫn nộ, run rẩy không gì sẽ được. Tại Thủy Tuyết đinh nhập hỗn độn dư trong đáy mắt, hắn liền phát hiện, hắn gọi không trở về Thủy Tuyết 4. Đa Văn Tiên Vương nhìn thấy thần sắc của hắn, cười lạnh. Nhưng ngay lúc hắn dáng tươi cười vừa mới nhấc lên đường cong trong đáy mắt, một đạo đột một phốc thử tiếng vang, đột nhiên truyền vào trong tai của hắn muốn. Cái gì? Thanh âm. Đa Văn Tiên Vương tay vừa mới đụng phải Thủy Tuyết liền ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn quanh một vòng, vừa hay nhìn thấy mặt khác ba vị thần tướng không thể tin khuôn mặt. Trong đáy mắt, hắn giống như minh bạch cái gì. Hắn giơ tay lên sờ lên, tại mi tâm của mình mò tới một cái nguyên bản không thuộc về nơi đó cứng rắn đồ vật đó là một thanh đoạn kiếm màu vàng, đến tại mi tâm của hắn. Không gian phi kiếm, năm được mùa. Nguyên Lai, like. còn có một thanh đà văn thiên vương nhìn thật sâu một chút Quý Mục, dường như muốn đem hình dáng này bạo ghi tạc đáy lòng. Cuối cùng, toàn thân hắn đều hóa thành từng sợi linh yên, tiêu tán chân trời. Bình thường quyết đấu phía dưới, Quý Mục cầm người này tuyệt đối không có biện pháp. Cái kia hỗn độn dù tồn tại, coi như để hai người cùng cảnh, Quý Mục đều khó có khả năng là đối thủ. Nhưng Quý Mục một mực chờ đợi đợi thời cơ. Mượn thụy tuyết năm được mùa quý tích không thể xem đặc tính, hắn lợi dụng đúng cơ hội, nhất cử đánh lén thành công. Mấy ngàn thanh phi kiếm nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật chỉ là cái ngụy trang. Khi thấy nhiều biết rộng ngăn lại ngừng mây thức đằng sau, vung lỏng cảnh giác một sát nà, sát cơ, liền sẽ hiện hiện. Cho nên thừa dịp hắn thu dù trong nháy mắt đó, thụy tuyết đã đến. Bất quá lần thứ nhất, chỉ quốc thiên vương hao tổn mấy thành lực lượng, là thấy nhiều biết rộng tranh thủ đến một chút thời gian, để hắn tránh thoát một kiếm này. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là đồng dạng phi kiếm, trong hư không lại còn cất giấu một thanh cho dù là ban sơ cùng quý mục giao thủ tăng trưởng thiên vương cũng không nghĩ tới, cho nên ngay tại thấy nhiều biết rộng kinh hồn vừa định, còn lại tam vương triệt để an tâm thời điểm, phi kiếm năm được mùa, nhất cử đinh vào thấy nhiều biết rộng mi tâm. Đến tận đây, cái này tại quý mục trong mắt khó giải quyết nhất một vị thiên vương pháp tướng, triệt để tiêu tán. Bất quá quý mục biết được, lần này qua đi, còn lại ba vị thiên vương khẳng định sẽ phân tâm đến phòng bị phi kiếm của hắn, cho nên dùng cái này nữa phương pháp liền không dùng được. Thụy Tuyết năm được mùa, tại bại lộ tình huống giới, uy năng hội thẳng tắp hạ xuống. Tựa như lần thứ nhất đánh lén không có kết quả, để thấy nhiều biết rộng có phòng bị sau, Thụy Tuyết ngay cả nắp dù đều mặc không thấu, nhưng nếu đơn thuần xuất kỳ bất ý trong pháp khí, tuyệt đối không có có thể vượt qua cái này hai thanh phi kiếm đồ vật. Thấy nhiều biết rộng tiêu tán thời khắc, Quý Mục sắc mặt bình tĩnh cùng đối mặt, đâu còn có nửa phần tức giận run rẩy thân sắc. Vừa rồi trạng thái, hiện nhiên cũng là vì diễn cho tứ đại thần tướng nhìn, lấy nhờ vào đó tê liệt bọn hắn, là tiếp xuống một kích trí mạng làm chuẩn bị. Lấy tứ đại thần tướng cảnh giới vị cách, chuyên chú phía dưới, phát hiện Thụy Tuyết năm được mùa động tác cũng không khó, chỉ là không thể nào nghĩ đến, cho nên mới lơ là bất cẩn thôi. Quý Mục, tại tự thân nhìn như ở vào tuyệt cảnh thời điểm trực tiếp ngược lại đem một quân đường đường thiên tương tinh âm hiểm như thế làm việc, không cảm thấy hổ thẹn ngươi thân phận sao? Chỉ quốc thiên vương hiện ra vẻ giận dữ, tứ đại thần tướng bên trong lẫn nhau có nhiều không cùng, mà hắn cùng đa văn thiên vương xem như cùng một trận tuyến, lẫn nhau có nhiều đến nữa. một cái khác đi ra liền mắng lên quảng mục thiên vương, cùng tăng trưởng thiên vương ngược lại là cùng một chiến tuyến. giờ phút này gặp thấy nhiều biết rộng bị cái thứ nhất đưa tiễn, chỉ quốc thiên vương tất nhiên là có mấy phần không cam lòng hổ thẹn thân phận. quý mục giống đối đãi đổ đần giống như nhìn hắn một cái, lười nhắc giải thích, quý mục trực tiếp liền động thủ. Hắn nắm một cái bổ sung linh lực đan dược, ngay trước ba vị thần tướng mặt trực tiếp liền nhét vào trong miệng, nhìn trên trời ba người khỏe miệng có quét một trận tức đường đồng nhi. Bổ sung một chút kịch liệt chiến đấu chỗ hao tổn linh lực sau, Quý Mục nhất kiếm, lên tay chính là một thức quý nhất. Kiếm khí ngút trời, một vàng một bạc giao thoa tại xương bạch kiếm khí phía trên, cùng nhau hướng phía trì quốc thiên vương chậm tới. Gãy mất một cây dây tỉ bà trì quốc, đã xem như ba vị thần tướng bên trong yếu nhất một cái, bởi vậy thành Quý Mục từ thấy nhiều biết rộng sau chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Hắn không có khả năng kéo dài nữa. Thiên kiếp thời gian duy trì càng dài, nhìn như đối với hắn liền càng có lợi. Nhưng nốt thần đan đan hiệu đồng thời cũng sẽ tùy theo đi qua. Cho đến lúc đó, hắn tuyệt đối sống không qua tam đại thần tướng liên thủ công kích, có thể đánh bại thấy nhiều biết rộng, dựa vào là xuất kỳ bất ý đánh lén. Chính diện đối quyết, hắn nhiều nhất có thể ứng phó bên trong một cái, cùng tiến lên hắn căn bản không phải đối thủ. Bằng không hắn ngay từ đầu cũng sẽ không bị bốn người liên thủ đánh tới không thể không nuốt kim khí thăng linh đan. Tại dược hiệu đi qua trước, quý mục muốn tại bảo đảm chính mình còn sống tình huống dưới, lại liều rơi một hai vị thần tướng pháp tướng. Nhìn thấy kiếm khí tính cả không gian phi kiếm cùng nhau hướng chính mình chém tới, chi quốc thiên vương cười ha ha chiêu thức giống nhau trả lại. Hắn đem tỷ bà nằm ngang ở trên vai. Đối với kiếm khí phương hướng chính là bắn ra. Chỉ một thoáng, sóng âm như sóng biển cuộn cuộn. Tức thì cùng kiếm khí đụng vào nhau, đồng thời đem hai thanh phi kiếm đều cùng nhau bắn ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ quốc thiên vương ngón tay tại dây tỷ bà bên trên điên cuồng gạt đấu, không có phủ âm, chính là thuần túy tạc âm. Vô số đạo sóng âm cổ động xuống, đem phía dưới mảng lớn thổ địa đều nổ ra từng đạo hố sâu. Chương 230, vẹn vẹn lấy kiếm này đánh rơi quần tinh chín. Chương 230, vẹn vẹn lấy kiếm này đánh rơi quần tinh chín. Dù là trên tỷ bà chỉ còn lại ba cây dây cũng không chút nào ảnh hưởng trị quốc thiên vương thế công. Một bên khác, tăng trưởng thiên vương cùng quản mục thiên vương lẫn nhau, cũng đi theo độc thủ. Mặc dù bọn hắn cùng trị quốc thiên vương không đối phó, nhưng bây giờ, chu diệt thiên cương nhiệm vụ cao hơn hết thảy, căn bản không phải nội đấu thời điểm. Trong lúc nhất thời, bóng roi cùng kiếm trụ, cùng nhau hướng về đại địa lấp xuống. Quý mục thâm hút khẩu khí, vỗ lọ cờ, trăng sáng lâu chiếu ảnh hiện hiện sau lưng. Hoa quang ngưng tụ, liên tiếp ba đạo tháng cầu phun ra ngoài, phân biệt đón lấy tam đại thần tướng. Mà cây đàn hương trong thế giới tổn chữ năng lượng, lúc này cũng mất một nửa đối mặt đạo này uy năng không kém chút nào bọn hắn công kích. Tam đại thần tướng không dám thất lễ, riêng phần mình rút về pháp khí phòng ngự, linh lực khuấy động, ba đạo pháo hoa bỗng nhiên tại bầu trời đêm nở rộ, sáng chói chói mắt, bạo tạc ánh chiều tà bên trong, một vàng một bạc hai đạo ánh sáng cầu vồng ẩn vào ở giữa, lóe lên một cái rồi biến mất thân Chỉ quốc thiên vương dường như đã nhận ra cái gì, hét lớn một tiếng, liền chờ ngươi đây. Đốt, một tiếng tranh minh, tuyết lạnh trực tiếp bị tỷ bà bắn bay. Hiện nhiên chỉ quốc thiên vương một mực tại phòng bị quý mục phi kiếm, nhưng ngay lúc hắn chờ đợi tiếp xuống thanh thứ hai thời điểm, nhưng không có đợi đến, ngược lại cách đó không xa tăng trưởng thiên vương vị truyền đến hư lạnh một tiếng chỉ là sâu kiến, thật sự cho rằng đồng dạng mánh khỏe đối với chúng ta còn hữu dụng. xem ra thanh thứ hai đi tăng trưởng bên kia. ngay tại chi quốc thiên vương nội tâm vừa mới tung ra ý nghĩ này thời điểm, toàn thân đột nhiên không khỏi nổi lên thấy lạnh cả người. ngay sau đó, một thanh đen kịt không gì sánh được, như giọt nước mưa chạm đổ vật đột nhiên từ sau lưng của hắn nổ tan trong đám mây thoát ra, thẳng đến sau gáy của hắn bay đi. vẫn thần nhỏ, đệ tam bả. chi quốc thiên vương toàn thân run lên. trong chớp mắt, hắn một thanh xé đứt trên tỉ bà còn lại ba cây bà dây, mắt trần có thể thấy âm lặng chi hải lập tức phóng thích, làm cho nguyên một phiến không gian trong nháy mắt ngưng kết. Nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách, chỉ quốc Thiên Vương lòng còn sợ hai hướng phía sau nhìn lại, không khỏi một trận nổi nóng hắn đến cùng có bao nhiêu thanh phi kiếm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cả người sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ngũ Phương Cướp, mỗi một phe có thể phân cho bọn hắn lực lượng cá nhân đều là có hạn, tựa như trước đó tứ tượng kiếp mỗi một đạo thiên lôi đều có riêng phần mình ý lực, sẽ không điệp ra đến cùng một chỗ. Lần này trong thiên kiếp, bọn hắn tứ đại thần tướng mặc dù cùng nhau xuất hiện, nhưng đó là nhận lấy một loại nào đó ý chí dáng lâm xuyên tạc đằng sau kết quả, nhưng lực lượng vẫn như cũng là riêng phần mình tách ra, sẽ không được ra. Lần này Ngũ Phương Cướp Tựa như tứ tượng kiếp tứ đại thần thú đồng thời đánh rớt, mặc dù chí mạng, nhưng cũng không phải là điệp ra thành mỗi chủng địa vị càng cao hơn lực lượng điều này đại biểu lấy, thiên kiếp có thể phân cho mỗi một vị pháp tướng lực lượng, đều là đơn độc mà không phải liên hệ. Nếu không Đa Văn thiên Vương bị đánh lén đằng sau cũng sẽ không tiêu tán, mà là các loại kiếp vân chi lực chỉnh thể cùng nhau tiêu tán mới có thể tiêu vong. Chỉ quốc thiên Vương cũng là như thế. Nếu nói hắn vừa mới bắt đầu dáng lâm trạng thái có thể duy trì pháp tướng tồn tại 2 phút đồng hồ thời gian, như vậy bẻ gãy một cây dây tỉ bà đằng sau, kiếp vân chi lực còn có thể để hắn duy trì một khắc thêm nửa khắc tà hữu. Nhưng ngay lúc vừa rồi, Dưới sự bối rối, hắn một tay đem tất cả dây tỉ bà đều đều xé đứt. Bước này cùng với hắn nắm giữ kiếp vân chi lực, bị chính hắn tự tay tan hết. Dù là không cần quý mục động thủ, hắn cũng vô pháp lại duy trì pháp tướng tồn tại thời gian ngắn ẩn. Mây mù tan hết sau, quả mục thiên vương nhìn về bên này một chút, nhất thời tức giận mắng một tiếng. Chỉ Quốc thiên vương sững sờ nhìn xem chính mình dần dần tiêu tán thân thể, không thể tin được chính mình cứ như vậy rút lui. Trên thực tế, cuối cùng một thanh phi kiếm hoàn toàn không có mặc hành không ở giữa năng lực, thậm chí ngay cả phi kiếm đều không phải là. Nếu không có lấy tiếng nổ mạnh cùng mây mù làm che giấu, cũng căn bản sẽ không tới đến hắn phụ cận cho nên lần này, trị quốc thiên vương cơ hội hoàn toàn là bị chính mình bị hụ. nghĩ thông suốt điểm này sau, trị quốc ánh mắt nhìn về phía quý mục, cán răng hỏi ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thanh phi kiếm? quý mục dương dương thu thủy, vừa cười vừa nói ngươi đoán, ta đoán ngươi, đường đương chấn thủ thiên môn một tôn thần âm. lúc này hoàn toàn không để ý hình tượng, đang màng mắng liệt liệt trong thanh âm tiêu tán không còn muốn. muốn ngày vương trời, trời đông vương điện, người khoát bạch giáp, toạ chấn trong đại điện trị quốc thiên vương đống nhiên mở mắt, nhưng cùng hạ giới pháp tướng khác biệt. lúc này trị quốc thiên vương sắc mặt bình tĩnh không gì xánh được, không có chút nào nửa phần tức hồn hệ bộ dáng. Hắn mắt nhìn lơ lửng trong điện, hoàn hảo không chút tổn hại tỷ bà, cười nhạt một tiếng. Chậm, hắn dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, lạnh lùng mở miệng nếu đã tới, còn làm gì trốn ở ngoài cửa? Vừa dứt lời, nương theo một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, một bóng người không chậm không nhanh bước vào trong đại điện. Không phải người khác, chính là trước đây không lâu vị thứ nhất bị quý mục lấy không gian phi kiếm âm tử thần tướng, đa văn thiên vương. Nhìn thấy hắn sau khi đi vào, chỉ quốc thiên vương khẽ nhũ mẩy người tới làm cái gì? Ta trước đó còn đang suy nghĩ một người khác là ai, không nghĩ tới quả nhiên là ngươi, ta đây an tâm. Ngươi đang nói cái gì? Đừng giả bộ từ ngươi pháp tướng cái thứ hai tiêu tán thời điểm bản vương liền đoán được ngươi cùng cái kia hai cái nô lệ không giống với đối mặt đa văn thiên vương có chút nhảy thoát phát biểu chỉ quốc thiên vương chỉ là nhũ mẩy trầm mặc đa văn thiên vương thấy vậy vừa cười vừa nói một khi nhập tiên trước kia tận như mây khói không dính trong lòng vô luận trước đó thân ở gì hướng gì thay mặt có bao nhiêu yêu hận tình cũ cũng sẽ không lại ảnh hưởng đến chúng ta cảm xúc nói cho cùng trừ vốn cũng không thuộc về vùng núi này biển ngũ phương bên ngoài tất cả sinh ra ở đây phương thế giới sinh linh tại đạp vào thiên môn một khắc kia trở đi chẳng khác nào bỏ tự thân hết thể cảm xúc, đem tự thân đưa về thiên đạo đây cũng là vì cái gì thiên nhân địa vị vĩnh viễn sẽ không bị phá vỡ nguyên nhân. Thiên đạo vốn vô tình, cho nên phi tiên đằng sau, cho dù là đã từng người yêu chết ở trước mặt mình, cũng sẽ không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Bọn hắn chỉ còn lại có truy cầu đại đạo bản năng, trừ cái đó ra, hết thảy đều có thể bỏ qua, cũng căn bản sẽ không để ý có thể nói, nơi này tất cả mọi người đều biến thành đại đạo nô lệ. Ngươi cảm thấy, ngươi là người như vậy a? Chỉ có Thiên Vương Trầm Mặc Đa Văn Thiên Vương lắc đầu, chắc chắn nói ngươi không phải. Ngươi cùng ta, trong chiến đấu đều xen lẫn quá đa tình tự nếu không vừa rồi thiên cương tinh kiếp chi chiến, người ta cũng không có khả năng bị trước hết nhất đá ra khỏi cục. Cùng tăng trưởng cùng quảng mục cái kia hai cái khở hàng được thiết lập đi ra cảm xúc có tính căn bản khác biệt. ngươi nhìn trời cương tinh chết sống, kỳ thật căn bản không thèm để ý bản vương nói, đúng không? giờ phút này, chỉ quốc thiên vương rốt cục mắt nhìn thẳng thấy nhiều biết rộng một chút, hắn khuôn mặt dần dần lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn trầm trầm đa văn thiên vương, âm thanh lạnh lùng nói ngươi đến cùng là ai? đa văn thiên vương mỉm cười lắc đầu cái này không trọng yếu, trọng yếu là hai người chúng ta hẳn là đều không có trải qua tiên nhân vong tình không sai đi? Bất quá bản vương có chút hiếu kỷ, giúp ngươi tránh thoát một cái người. Là ai? Người? Là ai rơi xuống quân cờ. Chương 231. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 10. Chương 231, vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 10 Đa Văn Thiên Vương lợi vừa nói ra, chỉ Quốc Thiên Vương mắt lộ ra sắc ý, vây tay một cái, tỷ bà nhất thời hiện hiện trước người đầu ngón tay phát họa dây ở giữa, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ trực tiếp đập thủ. So sánh phản ứng kịch liệt chỉ Quốc, Đa Văn Thiên Vương chỉ là lặng lặng quan sát, tự thân nhưng không có bất kỳ động tác gì. Hắn quét tỷ bà một chút, Người tùng tìm nói ra tất cả tranh chấp đều đến từ chúng sinh thất tình đục dục, tình cung dục là hết thể họa loạn bắt đầu. Nhưng trong vòng 33 ngày, không có tiên nhân có được những này, tự nhiên cũng sẽ không bị những này cái gọi là tục sự ảnh hưởng. Cho nên thiên giới không có tranh chấp. Cho dù có người có được cảm xúc, cũng đều rất tốt ẩn giấu đi đứng lên, không dám biểu lộ nửa phần. Giống nhau chúng ta hai người ở chỗ này đấu thủ, thiên vương đại nhân có thể từng muốn tốt hậu quả, ngươi cũng không muốn bị tiên quân đại nhân phát hiện chuyện của hai ta đi. tuyệt Hồn Chi Sâm ở trên trời hai người nói chuyện với nhau thời khắc, quý mục ở hạ giới sắp bị đánh chết tươi. Quảng mục Thiên Vương bóng roi cùng tăng trưởng Thiên Vương kiếm ảnh không tồn tại bất kỳ kẻ hở nào, tiếp tục không gián đoạn tiến hành công kích. Hiện nhiên tại hai tôn pháp tướng liên tiếp rút lui đằng sau, bọn hắn cũng không dám lại lãnh đạm kinh địch, mà là thật sự quyết tâm. So sánh dưới, quý mục cũng thái độ khác thường, không còn tiến công. Ngược lại tại tuyệt hồn chi sâm bắt đầu điên cuồng buôn tàu chạy trốn, trăng sáng lâu chiếu ảnh cũng bị hắn thu hồi lọ cờ, không tiếp tục độ vật dụng. Hết thảy dựa vào tự thân mạnh kháng, cái này đơn giản là giữ lại át chủ bài, sau đó kéo dài thời gian chờ bọn hắn tự động tiêu tán. Tại còn sót lại hai vị thần tướng tình huống dưới. Coi như đốt thần đan dược hiệu biến mất, Quý Mục cũng có lòng tin có thể còn sống xuống tới. Tăng trưởng cùng Quảng Mục cũng tất nhiên là biết điều này, thế là công kích càng lăng lệ, đánh Quý Mục liên tục thổ huyết không thôi. Cho dù vận dụng thu thủy, múa kiếm như gió, cũng đón đỡ không nổi bực này không gián đoạn công kích. Thỉnh thoảng liền có hai đạo bóng roi quất vào trên thân. Bất quá nằm cạnh nhiều nhất, hay là thanh long kiếm công kích, đây cũng là Quý Mục cố ý gây nên. Thanh long kiếm mặc dù thế lớn, nhưng công kích nhưng đều là ngoại thường, nặng hơn nữa đều có thể lấy đan dược phục. Nhưng không cẩn thận bị Bạch Long tiên quất vào trên thân, đó là thần hồn đều muốn bị rút hồn phi phách tán cảm giác cho nên quý mục bị đánh một cái sau cũng không dám lại dùng nhục thân lên kháng, thà rằng lại nhiều chịu hai lần thanh long kiếm cũng muốn tránh né bóng roi. Cũng may tuyệt hồn chi sâm có thể hấp thu lôi mang, suy yếu hai người công kích mấy thành ý lực để quý mục không đến mức bị một kích chí mạng. Nói như vậy, hắn ngay cả nuốt đan dược khôi phục tự thân thời cơ đều không tồn tại, cho dù ra chóc thịt bong chỉ cần không chết, liền nhất định có thể khôi phục đương nhiên. cứ như vậy kháng quý mục chỗ hao phí đan dược cũng nhiều vô cùng, bất quá cũng may trước đó tại lâm truy thành đập xuống không ít, ứng phó bây giờ tình huống dư xài. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy quý mục một bên trọng thương một bên khôi phục, nhưng chính là không chết hai đại thần tướng cũng dần dần gấp hắn đến cùng còn có bao nhiêu đang ăn dược. quang thiên vương cao mày hơi vung tay bạch long tiên một hóa ngàn vạn đầy thiên đô là bóng roi đánh nước hư không tăng trưởng thiên vương thanh long kiếm cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy bậc như là một ngọn núi thẳng hướng quý mục nện xuống quý mục thần tinh nghiêm túc dừng bước quay người hắn rõ ràng đối mặt trình độ này công kích hắn vô luận như thế nào tránh đều không có ý nghĩa chỉ có thể đón đỡ một kích này đằng sau hai người này không sai biệt lắm liền nên tiêu tán đi nhìn chăm chú hai người dần dần tan rã thân thể. Quý Mục nghĩ như vậy đến đúng lúc này, đầy trời bóng roi cùng thanh long kiếm cùng nhau hướng hắn rơi xuống. Quý Mục hơi vung tay, trong lọ cờ cất giữ mấy trăm kiện linh khí pháp khí cứ như vậy bị hắn trực tiếp ném ra ngoài, lơ lửng trên trời, riêng phần mình phát ra ánh sáng nhạt đây đều là hắn một chút xíu tổn chữa xuống pháp bảo. Giờ phút này cắn răng một cái, đúng là bị Quý Mục toàn lấy ra, tim của hắn đều đang chảy máu. Ném ra đều là trắng bóng bạc ga. Những pháp bảo này bên trong, phần lớn đều là loại phòng ngự hình, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nha liết nhít chồng chất cùng một chỗ, ngăn tại trước người. Trong nháy mắt bóng roi rút rơi. Mấy trăm đạo liên tiếp bạo hưởng như giống như pháo nổ vang vọng bầu trời đêm. Bất quá, dựa vào những này liền muốn ngăn trở hai đại pháp tướng sau cùng công kích hiển nhiên có chút không quá hiện thực, nhưng đến cùng hay là lên mấy phần hiệu quả, chỉ hoán một chút thời gian. Các loại tất cả pháp khí đều triệt để sụp đổ sau, Quý Mục thân ảnh lùi lại, Minh Nguyệt Sơn trang cùng Trạm Tiên đại tử giới cùng nhau nổi lên âm dương lưu chuyển, Thức tỉnh tội tiên cũng ở trong đó từng cái bày trận, như thái cực đồ giống như đen trắng giao hội, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. minh vang vọng, hai viên quân cờ cũng hơi nứt ra mấy phần. Cũng may không phải cái gì đặc biệt nghiêm trọng vết rách dựa vào cây đàn hương thế giới tự thân liền có thể chữa trị trên không trung tăng trưởng cùng quảng mục mắt thấy một kích này không có kết quả đều là mặt lộ không cam lòng chậm rãi tiêu tán sâu kiến đừng tưởng rằng chịu đựng qua chúng ta ngươi liền có thể sống sót mệnh của ngươi từ thiên kiếp hạ xuống bắt đầu liền nhất định đem tiêu vong quý mục bình tĩnh nhìn hai người tiêu tán không nói một lời hắn thời điểm chiến đấu không thích nói quá nhiều đều là tủ còn phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm cái gì đối với hắn mà nói muốn nói lời nói hoặc là đang chiến đấu trước hoặc là đang chiến đấu đằng sau đương nhiên người sau bình thường cũng không cần nói giống như hiện tại bình thường Bất quá tăng trưởng thiên vương cuối cùng tiêu tán lúc nói lời nói như cũ để quý mục có mấy phần để ý trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, quý mục chính mình cũng ẩn ẩn đoán được mấy phần. Ngũ phương cướp từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ xuất hiện tứ phương, còn có một phương từ đầu đến cuối đều không có bất luận động tĩnh gì. Nhưng quý mục rõ ràng, đây tuyệt không có thể là thiên kiếp lương tâm phát hiện, tha hắn một lần, chỉ có thể là đang chuẩn bị lấy cái gì. Hắn đem bát phẩm không chết đang ngậm tại trong miệng, bốn phía nhìn lại, lại cái gì cũng không có phát hiện. Dưới bầu trời đêm, chưa tiêu tán kiếp vân tại thời khắc nhắc nhở hắn sự tình còn xa không có kết thúc đúng lúc này, quát to một tiếng từ trong đầu của hắn vang lên cửa hàng. Đi phía trái lệch. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Quý Mục vô ý thức làm ra phản ứng, đem thân thể hướng bên trái sai lệch một chút. Cơ hội là mới vừa ở hắn có hành động sát na, một thanh trường kiếm màu vàng, đột nhiên từ phía sau xuyên thủng độ ngực của hắn. A, cái này đều có thể né tránh, không nên a. Một đạo hơi khinh bạc thanh âm nương theo kiếm tiêm lộ ra, tại Quý Mục sau lưng văng lên. Quý Mục cả người mồ hôi rơi như mưa. Hắn cúi đầu nhìn mình trước ngực, kiếm tiêm huy hoàng, như sáng long lánh, chói mắt mà chói mắt. Chỉ kém một chút, nếu không có đi qua âm thanh kia nhắc nhở, vừa rồi một kiếm này, xuyên thủng liền nên là lòng của mình ố hế. Quý mục cứng ngắc quay người, một vị nam tử liền đứng ở sau lưng hắn, trong tay vương cầm kiếm chuôi, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn đối phương dung nhan tuyệt mỹ, áo trắng tóc bạc, không nhiễm bụi bặm, như tuyết sen xuất thế, xuất trần mà phiêu dật. Quý mục còn chưa bao giờ tại một người trên dung mạo vô cùng rõ ràng cảm nhận được cảm giác bị thất bại, nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được. Bất quá, mặc dù đối phương có được một bộ có thể làm cho ngàn vạn nữ tử cũng vì đó điên cuồng khuôn mặt, nhưng từ cặp kia màu băng lam trong con mắt, Quý mục lại phảng phất không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì ở bên trong. Hết lần này tới lần khác, đối phương đang cười. Chương 232 Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 11. Chương 232, vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 11. Nhưng làm cho quý mục kinh hãi nhất lại không phải cái này, mà là đối phương giờ phút này triển lộ cảnh giới, không phải lẫn luôn, cũng không phải nội tâm của hắn làm qua xấu nhất dự định minh đạo. Cái này kém chút một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn, để hắn không có bất kỳ phản ứng nào thời gian người, trên thân triển lộ cảnh giới, lại là cùng hắn một dạng nhập hư cảnh. Dung mạo không kịp còn chưa tính, cùng cảnh bên trong, hắn vậy mà kém chút bị đối phương một kiếm giết. Kế Dung mạo đằng sau, thiên phú của hắn cũng lại lần nữa nhận lấy đả kích cuối cùng này một phương tiểu kiếp đến cùng dáng lâm cái gì tồn tại thiên cương ngươi ở đi chỉ bằng vào ngươi hiện thế thể cũng không có biện pháp tại bản tôn một kiếm bên dưới sống sót nam tử tóc bạc khỏe miệng mỉm cười nói ra nụ cười kia làm cho quý mục toàn thân run rẩy giờ phút này chỗ ngực màu vàng thân kiếm thỉnh thoảng lộ ra đến một cỗ khí tức hủy diệt ngăn cách khí tức của hắn vận chuyển trên thực tế nếu không có hắn sớm liền đem không chết đan nhét vào trong miệng giờ phút này trên cơ bản liền đã đánh mất năng lực phản kháng ngươi là ai quý mục vừa nói chuyện chuyển di lực chú ý một bên lặng lẽ đem mũi kiếm ra bên ngoài rút nổ Đao nhức kịch liệt để chán của hắn ở giữa đều tiết ra mồ hôi đúng lúc này, động tác của hắn dường như bị nam tử tóc bạc phát giác, trên tay rối ra, lập tức đem mũi kiếm lại đi đến đưa đưa à, đừng lộn xộn à, kiếm của ta sẽ tức giận. Đi đến dò xét một chút đằng sau, hắn lúc này mới nhớ tới Quý Mục mới vừa hỏi vấn đề ngươi vừa rồi. Có phải hay không hỏi bản tôn là ai tới? Quý Mục nội tâm giờ phút này chỉ muốn chửi mẹ đúng lúc này, thể nội một mực tồn tại cô ý chí kia rốt cục lại có phản ứng đối mặt bực này lại địch, hiển nhiên hắn cũng ngồi không yên cửa hàng, cây đàn hương giới bên trong thức tỉnh ba vị lập cảnh, đem bọn hắn đều triệu hoán đi ra. Sau đó nếu không muốn chết liên buông ra tâm thần để bản tọa đến khống chế thân thể. Bản tọa thần cách tại luân hồi trước đó vì thay mấy cái kia khốn nạn làm miểm hộ, bị hắn đánh tan. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không vừa hàng lâm liền bị tu di ý chí để mắt tới. Cho nên bản tọa bây giờ có thể phát huy lực lượng không nhiều. Nhưng hắn vì cưỡng ép nhét như thế một bộ pháp thân xuống tới, cũng tốt không chịu được đi đâu. Chúng ta có thể hay không sống sót, còn phải đánh qua mới biết được. Nếu là đằng sau bình yên, bản tọa lại đến hướng ngươi giải thích. Quý mục thần sắp run lên. Mặc dù hắn một bụng nghi hoặc, cũng không biết thể nội ý chí ôm tiện ý hay là ác ý nhưng hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì phá cục chi pháp cho nên hắn chỉ có thể đánh cược một lần Cắn răng một cái cây đàn hương thế giới mở ra không chỉ có là đỗ thanh các loại lập luôn cảnh tam đại tội tiên còn có đông đảo thức tỉnh nhập hư cảnh tội tiên cũng quý mục cùng nhau bị phóng ra cùng nhau hướng phía nam từ tóc bạc công tới thừa dịp người sau có chút ngây người ở giữa quý mục ánh mắt thay đổi thanh tịnh hai con người lập tức trở nên thâm thúy tựa như quần tinh lưu chuyển ở giữa sáng lạn mà thần bí trong ngay mắt kế tiếp quý mục cũng chỉ kẹp lấy trước ngực cắm thân kiếm nhẹ nhàng bẻ lại răng rắc một tiếng kim kiếm gây mắt buồn Nam tử tóc bạc có chút như đầu, tựa hồ hao tốn một hồi lâu mới tiêu hóa hết trước mặt nhìn thấy hình ảnh này. Nhưng vào lúc này, bốn phía tội tiên công kích theo nhau mà tới. Cầm trong tay đoạn kích đồ thanh bước chân đậm mạnh, một tay lấy tay phải đoạn kích dùng sức ném ra. Sau đó thân ảnh chớp mắt xuất hiện tại đoạn kích xuất hiện vị trí. Hiện thân đằng sau, hắn tiếp được vừa rồi ném ra, sau đó đồng thời ném ra tay trái thanh kia. Dùng phương pháp này, hắn cơ hồ hóa thành một đạo chất lõa, chớp mắt đi vào nam tử tóc bạc trước mặt, nâng kích liền nện. Trừ hắn ra, còn có một người thân ảnh so với hắn không thua bao nhiêu. Người này một thân nguyên giáp. Cầm trong tay trường thương, trên vai hất lên một kiện đỏ tươi áo choàng, như một đạo như lưu tinh phá không mà ra. Thương múa như rồng, mũi thương đâm thẳng nam tử tóc bạc trái tim vị trí. Hắn tên là Lộ Diêu, là Minh Nguyệt Sơn trang Đông đảo tội tiên bên trong số lượng không nhiều lập luôn cảnh cao cảnh một trong. Sáu chữ lập môn cảnh. Giờ phút này, hắn cũng theo Quý Mục Dĩ Thái đi kỳ thạch chứa đựng năng lượng mà Tô Tỉnh, đồng thời chính là giờ phút này trong sân cảnh giới cao nhất người Ngọc hoàng. Xuất hiện thời khắc, nhìn thấy cái kia đạo nam tử tóc bạc thân ảnh, Lộ Diêu ánh mắt có chút co rút lại, nhưng động thủ lại không chút nào mờ mờ. Giờ phút này Hắn cùng Đỗ Thanh phối hợp với một vị khác lập muôn cảnh, trực tiếp liền vọt vào chiến trường, đem Quý Mục cùng nam tử tóc bạc chưa cắt, nơi xa, còn lại tội tiên cảnh giới không cao, bởi vậy cũng không có trực tiếp tới gần, mà là ngay tại chỗ kết trận, cùng nhau ở phía xa là ba vị lập muôn cảnh gia tộc chi chủ đánh nhiệm trợ. Trong lúc nhất thời, quanh minh vang vọng, Quý Mục nhân cơ hội này, cấp tốc kéo ra thân vị, hắn không có đi quản giao chiến cùng một chỗ bốn người đầu ngón tay nhất câu, trực tiếp đem trong lồng ngực đứt gãy cái kia một đoạn kim kiếm rút ra, suy nghĩ một chút, đưa nó ném vào lọ cờ bên trong, trong miệng không chết đan có chút cắn nặng mấy phần, nồng đậm đan khí vào cổ họng lưu chuyển quanh thân, đem vết thương trên người từng cái khép lại. Cuối cùng, ngay ngực thân vết thương cũng triệt để khép lại sau, Quý Mục nhẹ thở ra khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía nam tử tóc bạc, lộ ra một vòng sát cơ đều tản ra. Chỉ là giao thủ mấy hiệp liền bản thân bị trọng thương, đau khổ trèo chống ba người nghe nói lời ấy như nhặt được đại xá, thay đổi thân hình cực tốc lui lại, trực tiếp vọt đến một bên. Cùng một thời gian, chỉ gặp Quý Mục nhẹ nhàng nâng tay, đối với nam tử tóc bạc phương hướng dùng sức một nắm thần địa tính vẫn. Chỉ một thoáng, mây gió đất trời lại nổi lên, lấy nam tử tóc bạc làm trung tâm, vô tận đá vụn mãnh liệt chấn động sau một khắc đều là nổi lên ngân quang, điên cuồng hướng nam tử tụ tập, tựa như ngàn vạn lưu tinh hiện lên vòng xoáy lưu chuyển, tinh vân dày đặc, một khỏa lại một khỏa, một tầng tiếp một tầng, vô tận đá vụn tạo thành một mảnh lưu động hải dương, đồng thời giống vòng xoáy một dạng đem nam tử tầng tầng bao khỏa. chỉ là trong chốc lát, một viên to lớn vô cùng hiện ra quang mang tinh thạch liền xuất hiện ở dưới bầu trời đêm, cái kia tinh thạch như là gần nửa đoạn to bằng ngọn núi, lơ lửng trời. từ đằng xa dung thành nhìn lại, tựa như giữa thiên dâng lên vòng thứ nguyệt, mà vòng thứ hai này trong minh nguyệt, liền bao vây lấy bị lộ là ngọc hoàng người kia. tinh thạch lơ lửng sau quý mục ánh mắt lạnh lùng quét qua, chậm rãi đưa tay đùng một tiếng, một đạo thanh thủy búng tay âm thanh quanh quần bầu trời đêm. trong nháy mắt, toàn bộ tinh thạch đống nhiên hướng vào phía trong đè ép sụp đổ, tại thời gian cực ngắn hóa thành một đạo điểm sáng. sau đó, vẫn là tinh thần bạo tạc ánh chiều tà đem phương viên trăm dặm màn thiên đô chiếu dọi như là ban ngày. tại bạo tạc trong nháy mắt đó, thế giới đều là yên tĩnh. nhưng một lát sau, cho dù là tại phía xa dung thành người đều nghe được một tiếng này đến chậm văn vọng. cảnh giới thấp càng là trong thai chảy máu, mở tứ phương, không biết xảy ra chuyện gì. Bì bì. ai có thể nói cho ta biết ngoài thành xảy ra chuyện gì sao? Tuyệt hồn chi xâm phương hướng, là có vương khí xuất thế, có thể là hai vị đại năng tu si quyết đấu, nhưng động tĩnh này có phải hay không cũng quá khoa trương chút. Trước đây không lâu vị kia biết được một chút nội tình tồn tại lại lần nữa kinh hai phát ra tiếng cái này, hay là lão phu nhận biết ngũ phương cấp a? Bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 233. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 12. Chương 233. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 12. Quý mục tầng sâu trong ý thức, chân chính quý mục mặc dù lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng tương tự có thể cảm giác được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Giờ phút này hắn nhìn xem một chính mình khác đại phát thần uy một màn, ngơ ngác xuất thần dáng rất một dạng, cái này thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Thi triển một thức không biết là bực nào dai thần thông sau, tiếp quản quý mục thân thể một cái khác quý mục thần tình nhưng không có nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại càng ngưng trọng. Dường như ấn chứng hắn đang chiêu suy nghĩ. Rất nhanh, Vân Vũ hội tụ, Ngọc Hoàng Phong thần tuấn lang thân ảnh liền lại lần nữa hiện lên ở màn đêm phía dưới, cười hướng quý mục hô ta liền nói ngươi không dễ dàng chết như vậy. Nói chuyện thời khắc, Ngọc Hoàng băng đến cực điểm đôi mắt, cùng hắn trên mặt dáng tươi cười tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Quý Mục nhìn xem một màn này, bay thẳng đến trên mặt đất tôi miệng nước bọt tai nổ vào. Vừa nhìn thấy ngươi gương mặt này, bản tọa liền buồn nôn không được, muốn đánh liền tranh thủ thời gian độ thủ, hoặc là đem ngươi đánh về đao lợi tiên, hoặc là bản tọa cùng lắm thì liền lại nhiều một lần luân hồi. Dù sao ngươi tấm kia làm cho người buồn nôn mặt, bản tọa dù là thần hồn chìm vào minh hải, cũng không muốn gặp lại. Ngọc Hoàng dáng tươi cười không giảm, thân là thượng giới cậu chủ, đến gần vô hạn trí cao ý chí tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không bị ngoại giới cảm xúc ảnh hưởng tự thân. Cảm xúc nhìn trời tộc mà nói, cho tới bây giờ đều là hạ hạ các loại, là cam thủ đến tận xương tủy đồ vật cho nên hắn liền như là một tòa băng lãnh đồ vật sẽ chỉ lấy tôi ưu lựa chọn xử lý hết thảy sự vật nhưng một người khác liền không giống với lúc trước bởi vì vừa dứt lời quý mục liền trực tiếp động thủ vô tận tinh mang ngưng tụ tại thân tựa như tại đầu vai của hắn phủ thêm một kiện tinh thần chi ý, ý. muốn may theo gió hưu một tiếng một đạo lưu tinh bỗng nhiên đi ngang qua đại địa trước mắt đi tới ngọc hoàng trước người đấm ra một quyền một lần đánh không tiêu tan phải không bản toàn ngược lại muốn xem xem cuối cùng này một đạo kiếp vân có thể chống đỡ ngưng ngưng tụ bao nhiêu lần pháp thân Quyền ảnh chớp động ở giữa, một đạo sáng chói tinh thần tự giấu tại quyền trên lưng sáng lên, cho quý mục mang đến cực kỳ khủng bố tăng phúc. Cái kia cố truyền lại mà đến lực đạo như là một viên to lớn vô cùng tinh thần, đang hướng về ngọc hoàng bá trạng, phá thoái hết thảy. Quyền con chưa đến, thư không liền đã phá toái Một đạo ám trầm lô đen nổi lên, thôn phệ quang minh phái tinh. Đối mặt quý mục một quyền này, ngọc hoàng thân hình cũng động. Chỉ gặp hắn bước chân đại mạnh, một tôn cầm trong tay con dấu thiên đế hư ảnh liền hiện hiện sau lưng đỉnh đầu hắn thanh thiên, chân đại đại địa, uy nghiêm ánh mắt để vạn vật sinh linh đều cúi đầu thần phục, chấn áp hết thảy. Thái sơn thư viện, mới từ minh đức đường giảm đạo trở về trở lại động phủ chuẩn bị múc một bầu nước uống thư thánh động tác đống nhiên một trận hắn có chút quay người ánh mắt giống như xuyên thấu mấy ngàn dặm sơn hà hướng phía quý mục vị trí phương hướng nhìn lại sắc mặt lộ ra một vòng lo lắng cơn gió mạnh trung nam sơn vô vi xem bế quan thật lâu lý hàn y hôm nay đột nhiên bị người gõ động phủ cửa lớn tiểu sư thúc sư tổ tìm người trong động phủ lý hàn y chậm rãi mở mắt trong mắt một vòng ngân mang lóe lên một cái rồi biến mất hắn chậm rãi đưa tay một cỗ mờ mịt bạch khí quanh quẩn trong tay đây là hắn linh lực lộ ra ngoài cùng bình thường tu sĩ linh lực màu xanh khác biệt linh lực của hắn thình lình biến thành thuần trắng chi sắc thấy bên trong một cái chớp mắt, Lý Hàn Y có chút ngạc nhiên ngẩng đầu ta nhập hư cảnh thăng lầu. Không thấy. Lơ ngác nửa ngày, hắn mới chợt chậc lưỡi, cảm thấy một tiếng pháp quyết đột phá chính là cảnh giới đột phá. Thì ra là thế, đây chính là tiêu giao quyết ta, không hổ là đạo pháp cấp thần thông. Nói như vậy, ta hiện tại kỳ thật cũng có thể xem như nhập hư viên mãn. Dù sao tiêu giao quyết trực tiếp lĩnh hội đại đạo, một bước lên trời, không tu cảnh giới thôi. Lúc này con mọt sách kia cảnh giới tuyệt đối không có tiểu gia cao, lần sau gặp mặt, ha Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình dừng lại tu luyện nguyên nhân, trở mình một cái từ ghế vàng trèo lên trên nguyên bản nơi đó để đặt chỉ là một cái chiếu dơm, nhưng về sau Lý Hàn Y cảm thấy ngồi không quen, liền để cho người ta cho mình đổi một cái kim đối với cái này. liền ngay cả hắn sư tổ nghe nói việc này cũng là lắc đầu liên tục. bất quá cũng không có quá nhiều can thiệp sư tổ tìm ta là chuyện gì đâu. một lát sau Lý Hàn Y đi tới một tòa thảo lư vừa mới tới, chưa nhìn thấy bóng người, một cái bình thuốc liền từ trong nhà là hướng hắn ném qua đặng một. sau ba tháng đi một chuyến hải châu hải vực, sơn hải biến cô sắp tới, ngươi cũng muốn thu liễm mấy phần tàn mạn tính tình tăng lên chính mình. lần xuống núi này cũng là đối với ngươi một lần lịch luyện. Vận khí tốt, ngươi có lẽ có thể nhìn thấy ngươi vị kia bạn bè. Vận khí không tốt, khả năng về sau liền đều không thấy được. Không phải sư tôn ngươi để cho ta chính mình tùy duyên tu luyện thôi. Lý Hàn Y Di lẩm bẩm một câu, tiếp nhận bình thuốc kia bình mở ra nhìn thoáng qua, ba viên kim khí thăng linh đan. Lý Hàn Y Di mặt đều tái rồi, hắn tốc độ ánh sáng quay người chạy về Thảo Lư, nhưng vào lúc này Thảo Lư cửa đã đóng lại, vô luận hắn như thế nào chạy, đều chạy không đến Thảo Lư chỗ phương vị. Lý Hàn ý Di biết được, tại Thảo Lư đóng lại trong nháy mắt đó, nơi này liền đã không tại trung Nam Sơn, nhìn có vẻ ngay gần khoảng cách, lại tựa như cách một ngọn núi biển. Hắn sững sờ nắm lấy trong tay đan bình, cuối cùng chán nản ngã ngồi trên mặt đất nghiệp chướng a. Một lát sau, hắn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại sinh long hoạt hổ nhẹ có thể nhìn thấy ta bạn bè. Cái kia không cũng chỉ thừa một cái thôi. Rượu cũng uống nhanh xong, vừa vặn lại muốn hai vỏ. Bất quá đoán chừng hắn cũng không có thừa bao nhiêu, đều là ăn nội tình, nhập không đủ suốt thôi. Sau đó lại để hắn nhìn xem tiểu gia ta cảnh giới bây giờ. Nói một mình ở giữa, Lý Hàn Y cầm bình đan dược kia dần dần từng bước đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có để ý sư tôn cuối cùng nói câu nói kia. Hắn đương nhiên biết không gặp được là có ý gì. Nhưng cái kia quý gia sẽ chết, làm sao có thể thôi? tuyệt hồn chi sâm, thiên đế pháp thân xuất hiện thời khắc, trực tiếp giơ lên trong tay con rồng dấu, hướng về phía dưới quý mục nhẹ nhàng đắp một cái, vang một tiếng, quý mục nửa người đột nhiên không bị khống chế rơi vào trong lòng đất, dưới trong áp vạn vật trầm luân, mắt thấy tự thân tốc độ bị ngăn trở, nắm đấm đánh không đi ra, quý mục trong mắt hiện ra một vòng ma lệ, hắn dậm chân một cái, phía sau tinh thần chi y đột nhiên bay lên, dây dưa tại cánh tay phải của hắn, trong lúc nhất thời, trừ quyền trên lưng viên kia tinh thần tử dấu bên ngoài, hắn toàn bộ cánh tay phải đều trở nên thông thấu đứng lên, từng viên tinh thần vạn tại trong đó nhìn thần bí dị thường, cách đó không xa một đám tội tiên nhất thời rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Chỉ một chút, dù là như đô Thanh lộ diêu bực này lập luôn cảnh tội tiên, cũng là cảm thấy một trận hoa mắt, như muốn ngã quỵ. Mà dây dưa bên trên tinh thần chi cánh tay sau, quý mục tham thẳm thở dài trạng thái hiện tại kém đến chỉ có thể ngưng tụ điểm này tinh thần pháp thân rồi sao? Tính toán, đầy đủ, vừa dứt lời, hắn đối với Thiên Đế Pháp Thân trước mặt ngạo hoàng, cách không chính là một quyền. Một vòng cực kỳ sáng chói tinh mang trước mắt phá không, đem bầu trời đêm đen như mực nóng ra một cái sáng tỏ lỗ lớn. Sau đó trong mắt, sáng sủa như ban ngày. Chương 234. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 13. Chương 234. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 13 tinh thần pháp thân a. Ngọc Hoàng tự lẩm bẩm một câu. Chợt, đối mặt Quý Mục một kích toàn lực, hắn cũng chậm rãi đưa tay nắm tay. Sau lưng pháp thân đồng dạng theo hắn động tác giơ lên quyền, động tác không có sai biệt. Sau một khắc, hai đạo quyền phong ẩm vang đụng nhau. Khí lãng quyền không, mây độ ngàn dặm, sơn dã cây rừng tận không lưng. Dưới một kích này, Ngọc Hoàng cánh tay phải nhất thời sụp đổ thành một đám mây mù, chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu. Quý mục vô cùng rõ ràng nhìn thấy màn này, khen như mày. Không có bất kỳ cái gì hàn huyền, Hai người một kích sau khi tách ra, Ngọc Hoàng Pháp tướng đưa tay trộn một cái, một thanh tản ra kim quang chói mắt thiên đế kiếm thoáng chốc ngưng tụ nơi tay, trực tiếp một kiếm cách không đưa ra. Kiếm còn chưa đến, quý mục cũng cảm giác tự thân toàn bộ thần hồn đều như là bị xé nước bình thường chém chết thần hồn chi kiếm a. Hắn đưa tay hướng phía sau một nắm, thu thủy tranh minh ra khỏi vỏ khờ hàng. Ngươi tu kiếm pháp không sai, bất quá muốn đi ra đạo của chính mình, còn cần tập bách gia chi trường, dung hội quan thông. Hiện tại bản tọa sẽ dạy ngươi vài thức ngươi hãy nhìn kỹ vừa dứt lời, quý mục dẫn theo thu thủy, đón nuôi kiếm kia, trong nháy mắt vọt ra ngoài, cũng không phải là thẳng tắp, mà là lấy ngọc hoàng phương vị làm trung tâm, bắt đầu ở giữa sân lấy vòng tròn tuyến tận tốc vòng quanh. theo quý mục chạy, thân hình của hắn tại ven đường lưu lại vô số đạo cầm kiếm tàn ảnh, ở trong sân không ngừng nảy lên. mỗi một đạo kiếm ảnh xuất hiện, liền có một cỗ phong duệ chi khí tràn ngập. trong chốc lát, vô số đạo kiếm ảnh liền đem ngọc hoàng bao vây lại, mà cái kia cỗ phong duệ chi khí đã nồng đậm đến cực hạn. bốn phía tội tiên đều đã rút đi hứa viễn, bọn hắn chỉ là tới gần cái kia cô sắc bén khí tức liền đã giống như là muốn đem bọn hắn từ trong tới ngoài đều triệt để xé rách, hóa thành bột mịn bình thường. tinh mịch một cái chớp mắt đằng sau, tất cả huyễn ảnh cùng nhau xuất thủ, vô số đạo hoa quang giao thoa xuyên thẳng qua. trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm ý lăng vân, khí phách hiên ngang, như ngân hà mùa rơi cửu tiên. ngàn vạn kiếm cùng một kiếm giao hội, tranh minh thanh âm truyền khắp sân hà, chấn động đại địa. mảnh này chưa từng yên tĩnh qua đêm tối, lại thêm một vòng ánh chiều tà. này, phong ba rừng kiếm khí lẫn nhau triệt tiêu. lúc này, ngọc hoàng cùng quý mục thân ảnh cùng nhau động, hai người hóa thành đạo đạo tàn ảnh trong chớp mắt ở trong sân giao tiếp hơn trăm lần vô tận kiếm khí tàn mát chém rách hư không không sai biệt lắm đánh nửa nén hương sau hai người lại lần nữa tách ra lẫn nhau cầm kiếm mà đứng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương ngọc hoàng quét quý mục một chút thản nhiên nói ngươi không chống được bao lâu phi ngươi cái kia pháp thân hư một nửa đi còn có thể đánh. quý mục cười lạnh nói giết ngươi đầy đủ đều có thể thử một chút ngọc hoàng hiển nhiên không có ý định lại nhiều phí miệng lưỡi trực tiếp đối xử lạnh nhạt nhất kiếm quý mục nói không sai hắn pháp thân có thể ở nhân gian thời gian kéo dài không nhiều lắm Đương nhiên sẽ không đem nó lãng phí ở miệng lưỡi chi tranh bên trên còn có thể ra lại một kiếm. Bất quá, đầy đủ. Theo động tác của hắn, Vô Tận Kiếp Vân cuốn ngược mà đến, đụng vào thân thể của hắn, hiện nhiên là dự định đem tất cả lực lượng đều dung nhập tiếp xuống một kích. Kiếp Vân nhập thể một khắc này, Ngọc Hoàng đỉnh đầu hiện ra một đỉnh rực rỡ kim đế quan, cùng lúc đó, trên người hắn áo trắng cũng theo đó biến hóa thành một thân đế bảo, đòn gió ráng ra, Vô Tận uy nghiêm bắn ra. Giờ khắc này, hắn chính là Tam Giới chủ nhân, Thiên tộc trưởng, 33 đại vương. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Quý Mục, tiến lặng lên Thiên Đế kiếm. Trong ánh mắt không chứa mang một tia tạp chất cùng cảm xúc. Theo Thiên Đế kiếm chậm rãi cất cao, thân kiếm vô tận hoa quang bắn ra, tựa như đại nhật chiếu dọi tứ phương. Cùng hắn động tác cùng nhau, phía sau hắn pháp tướng cũng dơ cao đế kiếm, to lớn kiếm ảnh chiếm cứ nửa tòa bầu trời đêm, chậm rãi rơi xuống. Kiếm phong rơi xuống tốc độ cực chậm cực chậm, nhưng lại giống như là không thể nào tránh né bình thường, một mực khóa chặt lại Quý Mục. Quý Mục chỉ cảm thấy mình bị một cỗ không thể nào kháng cự lực lượng bắt giữ lấy một tòa pháp trưởng thiên địa chính là nó giao chắn. Mà hắn liền thân ở trên đoạn đầu đài, đỉnh đầu to lớn đế kiếm chính là sẽ phải đem hắn chặt đầu áp đảo. Thiên Đế hư ảnh chính là cái kia muốn đem hắn thầm phán người. Kiếm còn chưa đến, quý mục trên thân đột nhiên toát ra tia sợi bạch khí, từng sợi theo gió tán biến. Những bạch khí kia là hắn một chút xíu tiêu tán thần hồn. Quý mục thần tình trong nháy mắt trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên chém tới tương lai tam sinh nhân quả kiếm a, ngược lại là thiên khắc hiện tại trạng thái này ta có chút khó giải quyết. Chương 235. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 14. Chương 235. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 14 ý thức chi hải chỗ sâu quý mục xem như phát hiện Từ đầu đến cuối, Ngọc Hoàng công kích đều là nhắm vào thân hồn, căn bản chẳng thèm cùng bọn họ đối bính nội thân. Cái này khiến cho lúc trước hắn ngậm vào trong miệng không chết đan cơ bản không có bất cứ tác dụng gì điều khiển thân thể thiên cương cũng rơi vào trầm tư. Tuyệt đối nhân quả pháp tắc phía dưới, hắn lấy quá khứ thân trạng thái, căn bản là không có cách đối với Ngọc Hoàng tạo thành hữu hiệu phản kích cần một cái chất môi giới trung chuyện. Thiên Cương niết miệng. Sau một khắc, Quý Mục thân thể một trận lao đảo, chân chính Quý Mục bị trực tiếp phóng ra, một lần nữa tiếp quản thân thể khờ hàng, hắn có pháp tắc thiên khắc bản tọa, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Quý Mục bưng cầm thu thủy, một mặt mở mị ba. Ngươi nói cái gì? Hắn nóng nhìn đỉnh đầu cái kia đạo chưa rơi xuống, nhưng chỉ bằng mũi kiếm bóng ma liền đem chính mình triệt để bao trùm màu vàng để kiếm, cả người cũng không tốt bốn. Ở sâu trong nội tâm truyền ra hắn trận trận gào thét ngươi nhà đánh không lại liền đem ta đẩy ra. Ngươi thấy ta giống là có thể đánh thắng dáng vẻ sao? Không sao, bản tọa lấy thần hồn vì ngươi cung cấp chiêu thức cùng tăng phúc, chỉ là mượn ngươi chi thủ chém ra. Nhân quả pháp tắc đối quá khứ tương lai có tuyệt đối áp chế năng lực, là người chết kia mặt chế tất cả pháp tắc bên trong khó giải quyết nhất một đạo, nhưng dùng phương pháp này vừa vặn có thể tránh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là hai ta cùng một chỗ động thủ sẽ không để cho ngươi cô quân phân chiến, cùng lắm thì hai ta liền cùng một chỗ đầu thai. Quý Mục khẽ miệng có chút run rẩy. Chuyện cho tới bây giờ, Ngọc Hoàng Đế kiếm liền treo ở trên đỉnh đầu hắn, hắn coi như muốn cự tuyệt cũng không kịp. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, cắn răng nói làm sao chỉnh. Nín hơi ngưng thần, minh tưởng tinh không, dồn khí đan điện, thần định trung cung. Thiên cương thanh âm thật tốc truyền ra, Quý Mục ý ngôn làm theo. Nhưng vào lúc này, theo cao tựa như núi cao mũi kiếm chậm rãi rủ xuống, trong màn đêm, một đoàn uy nga đỉnh núi chiếu ảnh chậm rãi hiện hiện. Vẹn vẹn xuất hiện một góc, liền chiếm hết toàn bộ màn đêm. Ngọn núi này Quý Mục gật qua đồng thời không chỉ một lần, tại độ tam tài cướp thời khắc, cờ thánh lấy quân tử kiếm đạp nát thánh khí sơn hải quận, cho người mượn ở giữa sơn hải đánh nát, chính là ngọn núi này chiếu ảnh. nói đúng ra, đó là toàn bộ sơn hải hạch tâm của thế giới, tu di sơn. chỉ bất quá lần kia ngọn núi triển lộ quy mô, bởi vì có thánh cấp nhúng tay duyên cớ, muốn so hiện tại lớn hơn nhiều. dù vậy, hiện tại lộ ra một đoạn nhỏ, cũng tràn ngập một cố làm cho người vì đó hít thở không thông cảm giác gáp bách đồng thời, cái này còn xa không có kết thúc. theo núi kiếm lại rơi, một trận phạm vui vang lên, tiếng trời tràn đầy bầu trời đêm. lầu các vũ, tiên tử vũ động. Một phương cực kỳ mênh mông thế giới chiếu ảnh cũng hiện hiện ra, thay thế màn trời đó là cả tòa 33 ngày, mặc dù không phải cao nhất một ngày, nhưng là quyền lực chỗ tập trung nhất đao lợi thiên. Thiên này hiển hóa thời khắc, vô tận tinh mạc như ngân hà phiêu bạc, lưu động chú thiên. Trong đó mỗi một viên tinh thần đều bị một đạo như giang hà tráng kiện xích sắt nặng nề sâu chui, treo ở đao lợi thiên các nơi, phản chiếu lấy yếu đất tinh mang, như là quyền gièm châu mà muốn. Nhìn thấy tình cảnh này, Quý Mục đột nhiên cảm thấy thể nội thiên cương ý chí bỗng nhiên nhấc lên một cỗ ngập trời phẫn nộ, thậm chí ẩn ẩn ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này, màn đêm phía dưới, Thiên Đế kiếm đi đầu đánh rớt ký ảnh bao trùm một đoạn ngọn núi. Trên ngọn núi, chiếu dọi chư thiên, quần tinh là suyết lập loè trong đó, nhưng ngân hà cuốn ngược mà đến. Trong ngay mắt này, quý mục nội tâm chỉ có một cái cảm giác đỉnh đầu trời. Sập. Đó là cả một cái màn thiên đô tại hướng hắn khinh đảo cảm giác các bách. Chưa nện xuống, liền đã làm cho người ngả thở. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến quát to một tiếng thu nhiếp tinh thần. Vậy cũng là chủ nghĩa hình thức, không nên bị đối phương khí thế áp đảo. Mặc dù biết tiên cương là cố ý nói không đáng giá nhắc tới lấy nhờ vào đó trấn an chính mình, nhưng quý mục hay là thở sâu. Tại này to lớn áp bách dưới, chậm rãi nhắm mắt lại. Dừng xem kiếm ý dập dần, dần để nội tâm của hắn hướng tới bình thản sau đó làm thế nào. Quý mục nội tâm nhàn nhạt hỏi Minh Tưởng Tinh Không. Tinh Không. Sâu trong Tinh Không có một ngôi sao từ xưa liền tồn tại, chiếu rọi của Kim. Đi theo Thiên Cương lời nói, Quý mục trong đầu nổi lên từng bức họa nó tên Thiên Cương, cũng tên Bắc Cực. Từng vị vô số chúng sinh chỉ dẫn qua phương hướng, cũng trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Tại Quý mục trong đầu, một viên cao ngạo mà sáng tỏ tinh thần tồn tại ở hoàn vũ chỗ sâu, trăm ngàn vạn năm thời gian cọ rửa cũng chưa từng để nó phai màu nửa phần, tựa như đế vương. Tại nó rất nhiều chưa từng để ý nơi hẻo lánh. Vô tận sinh linh tại ảm đạm vô quang thời kỳ, ngẩng đầu ngắm nhìn nó, trong miệng nói lẩm bẩm nhịn, "Viên kia ngôi sao sáng nhất vị trí, chính là phương bắc. Nếu như là đường, nhớ kỹ ngẩng đầu nhìn một chút nó. Dạng này, ngươi liền biết phương hướng." Chương 236. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 15. Chương 236. Vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi quần tinh 15. Tại quý mục trong đầu, vô số đạo hình ảnh cùng thanh âm hiện lên, để đầu óc hắn có chút nợ một ngày nào đó, ngôi sao này tiếp thu được tín ngưỡng lực đạt đến mức cực hạn. Quý mục trong đầu huyễn tưởng tinh thần tại thời khắc này phảng phất dừng lại một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên bạo phát ra chưa bao giờ có hảo quang ló ánh, chiếu sáng tứ phương hoàn vũ. Ngay tại cùng thời khắc đó, quý mục khí hải chỗ sâu đột nhiên không bị khống chế kịch liệt cuộn cuộn đứng lên. Đốt thần đan dược hiệu sớm đã mất đi hiệu lực, quý mục khí hải lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng, màu vàng linh đan từng cái hòa tan rót thành hải dương. Giờ phút này thủy triều bước lên ở giữa, linh lực chi hải trung tâm đột nhiên bạo phát ra một cơn lốc xoáy, vào phía trong sụp đổ. Ngay tại sụp đổ vị trí chính phía dưới, một viên sao băng tại khí hải phía dưới chậm rãi dâng lên, đồng thời càng ngày càng sáng tỏ huy hoàng. Quý mục thể nội tất cả linh lực hải nước đều quán chú đến trên người của nó. Mà khi nó nhảy lên tới mặt biển thời điểm, Quý mục khí hải, Giống. đến lúc cuối cùng một giọt linh dịch bị thôn vệ hấp thu đằng sau, sao băng trực tiếp thay thế Quý mục khí hải. Tinh thần dừng lại một cái trước mắt, sau một khắc, một đạo sáng chói tinh mang từ Quý mục mi tâm dâng trào, thẳng treo cửu thiên. Đạo kia sáng này dâng lên thời khắc, mênh mông hoàn vũ bên trong, vô tận quần tinh từng viên liên tiếp sáng lên, bạo phát ra chưa bao giờ có qua mang, như là triều bái đế vương, sáng tỏ đến cực điểm. Liên cả trên trời ngân hà, lúc này cũng không phải ánh sao lấp lánh, mà là bị triệt để thắp sáng biến thành một đạo ngang qua mấy vạn dặm bầu trời đêm của sáng nguyên bản bầu trời đêm đen như mực trong nháy mắt hoa thành một mảnh lưỡng ân sơn hải thế giới vô số chúng sinh ngẩng đầu đều vô cùng rõ ràng xem gặp một màn này Trừng lớn hai con ngươi chấn kinh đến nói không ra lời trong thời gian cực ngắn những này nhận phản hồi vô tận tinh quang liền quét sạch xuống rót vào quý mục mi tâm một cố khó nói nên lời ngập trời lực lượng trong nháy mắt tràn ngập quý mục toàn thân tại thời khắc này quý mục không biết mình ở vào cảnh giới gì hắn chỉ là chậm rãi dơ lên kiếm căn bản không cần biết cảnh giới gì chính mình cùng đối phương đều không cần cũng không trọng yếu bởi vì hắn biết hiện tại hắn dưới một kiếm đầy thiên thần phật đều có thể chém quý mục chậm rãi mở mắt hai con ngươi kia bên trong xương bạch lôi đình lấp lóe phản chiếu ánh sao đầy trời cùng đối mặt giống nhau nhìn trộm tinh không hoàn vũ hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm thiên đế kiếm sắp rơi vào đỉnh đầu đao lợi thiên bốn phía chư thiên tinh thần cũng đem hắn quay trung quanh như là xiềng xích giống như dây dưa mà đến quý mục nhẹ nhàng thở hát ra đem thu thủy chậm rãi đứng ở mi tâm cũng chỉ một vòng thân kiếm toàn thân lưu chuyển một tầng tinh quang trắng tinh không tì vết sau một khắc, quý mục hướng về phía trước đặt mạnh, thời hợt rơi lên trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. giữa thiên địa, từ thấp tới cao, lập tức xuất hiện một đạo trực tiếp ngân quang. nhìn như cực mỏng, nhưng lại như là thác nước đi ngược dòng nước, rộng hơn nàng giảm, sông thẳng tới chân trời, đem cái này bị thay thế hư hào màn trời. một phân thành hai, trong tâm hải, quý mục cùng trời cương thanh âm nơi này tế cùng kêu lên vang lên, cùng nhau tụng niệm vẹn vẹn lấy kiếm này, đánh rơi của tinh. một kiếm đưa ra, vô tận rèm châu bảo hưởng, ngọn núi nước ra, lầu các khuynh đảo, quần tinh té chết. Mấy trăm dặm ở giữa, Đao Lợi Thiên treo lơ lửng đẩy trời tinh hà hóa thành một đường nợ rộ khói lửa, rượu người mãn ở giữa. Hồi lâu sau, Quý Mục quan sát lấy không có vật gì vùng quê, suy nghĩ xuất thần. Tiếp tục không ngừng cường độ cao chiến đấu bên dưới, dù là có đại lượng khôi phục đan dược, Quý Mục cũng là cảm thấy một trận mệt mỏi. Hắn hướng cách đó không xa một đám tội tiên có chút ông quyền, sau đó đem bọn hắn thu về tiến vào cây đàn hương thế giới. Lập tức, hắn hướng lên thân thể, cứ như vậy hướng về sau khế đảo, cả người liền té nằm trên mặt đất, nhấc lên trận trận khói bụi. Nhưng hắn và táo sớm tại trước đó liền đã nhuộm đầy máu tươi, cho nên lúc này cũng không để ý chút nào. Hắn lấy hai tay là gối, nằm thẳng tại vùng quê bên trong, bốn phía là vô tận đá vụn cây rừng, dưới mắt chính là quần tinh ngũ phương cướp. Vừa qua, Quý Mục ánh mắt ly, dường như cảm thấy mình thoáng như thân ở trong ngộng đúng lúc này, toàn thân của hắn trên dưới đột nhiên truyền đến một trận cực hạn đau đớn, đồng thời không phải một chút, mà là tiếp tục tính. Cường độ cao chiến đấu mỏi mệt, đốt thần đan dược hiệu di chứng, cùng đằng sau thiên cương rõ ràng dùng một loại nào đó không hợp với lẽ thường phương pháp cưỡng ép tăng phúc lực lượng của hắn. Những này, tại đại chiến đằng sau, Quý Mục tâm thần thư giãn một khắc này, một mạch đều dâng lên. Thân thể của hắn sớm tại cùng tứ đại thiên vương đối chiến thời khắc liền đã đạt đến cực hạn, chỉ là đến tiếp sau dáng lâm càng cường đại hơn ngọc hoàng bức bách hắn không được lại lần nữa nghiền ép tiềm lực của mình đi chiến đấu. Bởi vì một khi thư giãn, đó là một con đường chết. Chương 237. Độc hành đêm tối, hòa vào non dương. Chương 237. Độc hành đêm tối, hòa vào non dương. Không biết qua bao lâu, quỷ mục trên người cảm giác đau dần dần rút đi. Lúc này chân trời vừa mới nhấc lên một vòng ngân bạch sắc, hơi mông nhật huy chậm rãi về hướng đại địa. Một đêm đau nhức tra tấn, để quỷ mục quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, cùng đất bên trên vũng bùn hôn hợp lại cùng nhau, dán tại phía sau. Mười phần dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Từ lúc từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ có chật vật như thế thời điểm. Trên thực tế, nếu không có trong miệng ngậm lấy viên kia không chết đan như cũ tại phát huy dược hiệu, hắn căn bản sẽ không nhanh như vậy khôi phục lại. Một đêm qua đi, viên này bát phẩm đan dược cũng triệt để bị hắn hấp thu hầu như không còn, hóa thành trong cơ thể hắn linh khí một bộ phận. Sau khi tỉnh dậy, quý mục khép chống thân thể, ngồi dậy, thần dương cương tốt đối diện hắn ngồi dậy phương hướng. Hắn sững sờ nhìn chăm chú lên vầng kia từ từ bay lên kim nhật hồi lâu, phảng phất đó là cực kỳ sự vật xa lạ một dạng. Rõ ràng mới cách xa nhau một đêm nhưng đối với quý mục mà nói lại dường như đã có mấy lời. Một đêm này thật phát sinh quá nhiều chuyện. Cũng may hắn cuối cùng thắng. Một kiếm kia quang mang trực tiếp tại màn đêm đen kịt bên trên mở ra một đạo quang minh vực sâu. vô luận là ngọc hoàng pháp thân hay là chư thiên tinh thần chiếu ảnh dưới một kiếm này đều tan thành mây khói. không chỉ có là cái Vân, một kiếm đằng sau dài ngàn dặm không chỉ còn lại có tinh hà từ từ lại không một mảnh ám vân che đợi ánh mắt. cái này không chỉ có là thiên cương tinh cùng quý mục lực lượng mà là quý mục mượn nhờ thiên cương chỉ dẫn, chỉ để tỉnh lại thể nội tinh thần, dẫn động bầu trời đêm vô số sao dày đặc cộng minh cuối cùng hội tụ mà thành lực lượng. Ngọc Hoàng pháp thân tuy mạnh, nhưng nơi đây cũng không phải hắn sân nhà. Hắn ở nhân gian lực lượng tự nhiên không có khả năng siêu việt nhân gian chúng sinh tín ngưỡng, cho nên cuối cùng bị hội tụ chúng tinh chi lực quý mục một kiếm đưa về Đao Lợi Thiên đến tận đây, bảy lựa thiên kiếp, quý mục một đường vượt qua ngũ trọng, hơn nữa là nhân gian thánh nhân đông đảo, tăng thêm tu di ý chí khắp nơi cản trở ngũ trọng. Nhìn xem cái kia đạo thần dương, quý mục chỉ cảm thấy thân thể đều trở nên không gì sánh được tri ấm, như muốn hòa tan tại loan dương phía dưới. Một đêm này, hắn một mình xuyên qua hắc cuối cùng thấy hết minh. Thật lâu, quý mục rũa lưng một cái, dùng góc áo xoa xoa thanh thần hồ hơi có vẻ dơ giấy bẩn tiều hú lỗ miệng sau đó phát hiện quần áo kỳ thật cũng không thế nào sạch sẽ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng hắn dứt khoát cái gì cũng mặc kệ trực tiếp ngửa đầu hướng trong miệng ực mạnh một ngụm rượu lớn thoải mái mà liệt tiểu vào cổ họng đằng sau quý mục trường thở phào một cái hắn đem hồ lô treo về bên hông sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói ách vậy ai nếu như thực sự không biết xưng hô như thế nào lời nói ngươi cũng có thể gọi ta thiên cương thanh âm quen thuộc tại quý mục não hải vang lên quý mục nội thị tự thân phát hiện chứa ngôi sao kia bên ngoài Căn bản tìm không thấy bóng người của hắn, liền cho rằng hắn trốn đi đúng lúc này, Thiên Cương hơi có chút thanh âm mệt mỏi lại lần nữa truyền ra đường tìm, bản tọa lần này vì giúp ngươi, thần hồn hao tổn nghiêm trọng, căn bản không đủ để duy trì hiện hình, hình, chỉ có thể nương tựa viên tinh hạch này mới có thể cùng ngươi đối thoại. Quý Mục thân hồn tiểu nhân ở thể nội dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên ngôi sao kia ngươi. Là ngôi sao này? Từ một loại ý nghĩa nào đó, hiểu như vậy cũng không sai. Bất quá càng thêm nói đúng ra, nó, bản thân liền là bản tọa một bộ phận. Quý Mục như có điều suy nghĩ lên tiếng, hắn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi khí hải của ta đâu? bị tinh hạch nuốt lấy, nhìn như vậy lấy bản tọa làm gì, cũng không phải ta làm, ngươi không phải mới vừa còn nói nó là ngươi một bộ phận, quý mục lời vừa nói ra, tinh hạch lập tức rơi vào chớp mặc. thật lâu, quý mục gân xanh một chút xíu lồi lên mâu tặc, ngươi liền không có ý định cho cái giải thích, ai nha, khí hải vật kia lại không cái gì dùng, hiện tại có tinh hạch tại, các ngươi tại khí hải trực tiếp thăng biến, căn bản không cần đi tu sĩ tầm thường con đường đường đường thiên cương tinh, còn cần học cái kia hải đồng giống như phương thức tu luyện, từng bước một leo lầu, quý mục nhíu nhíu mày, cảm thụ một chút tự thân cảnh giới, phát hiện hoàn toàn chính xác có chút không giống. Nhưng hắn không cách nào phân biệt hắn cảnh giới bây giờ, duy nhất có thể cảm nhận được chính là trên người hắn tán phát khí cơ phi thường mạnh, là độ kiếp trước gấp 10 lần mà không chỉ. Hắn thử hướng phía trước đánh ra một quyền, trong không khí, một trận khí lãng cuồn cuộn, bắn ra đạo đạo vầng sáng, quyền phong phía trước một gốc cao ngang người cây tối ứng thanh bẻ gãy. Chỉ dựa vào quyền kinh liền làm được điểm này, nếu là hắn lại thêm mấy phần lực đạo, một quyền này liền có thể trực tiếp phá không. Mà uy lực như vậy, là trước kia hắn xa xa không kịp. Chương 238, Khí hải bia đá, trung dung tinh hạch. Chương 238, Khí hải bia đá, trung dung tinh hạch nếu nói trước đó là tại nhập hư cảnh, từng bước một leo lầu lên cao lời nói. như vậy hiện tại, cả lâu cấp từ đầu tới đuôi đều bị tinh hạch thôn vệ không còn, tự nhiên cũng không còn cầu thang tồn tại. quý mục có chút liễu lưỡi mâu tật. khơ hàng, bản tọa là thiên cương. quý mục phảng phất không nghe thấy người nào đó gào thét bình thường, tự mình hỏi ta hiện tại là cảnh giới gì. dựa theo hiện tại nhân tộc tu luyện đường tắt đến xem, nói chung tương đương với nửa bước lập núi đi. quý mục thân sắc đống nhiên giật mình độ cái tiếp, bất chi bất giác phá một đại cảnh. thanh âm hắn có chút rồn mấy phần vậy ta chẳng phải là tại bia đá khắc xuống minh văn đằng sau, liền có thể bước vào lập cảnh nếu không muốn như nào chỉ là lập luôn có cái gì tốt ngạc nhiên trên tinh thần chuyến ra thiên cương cực kỳ khinh thường thanh âm quý mục thần sắc vui mừng hắn không nghĩ tới dốc hết toàn lực tốn thời gian hao tổn tài vượt qua một kiếp đằng sau lại còn đạt được chỗ tốt như vậy vừa nghĩ như thế khí hại không có tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tỉnh nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì thân hồn tiểu nhân ở thể nội nhìn quanh một vòng cuối cùng ánh mắt lại lần nữa đứng tại tinh hạch phía trên hắn nuốt một ngụm nước bọt thanh âm cũng không tự giác cất cao mấy phần ta bia đâu dựa theo bình thường tu sĩ tu luyện trình tự Khí hải một bước cuối cùng thăng biến sau, màu vàng lập luôn bia đá liền sẽ trực tiếp phá hải. Nương tụ mà ra đến lúc này, chẳng khác nào bỏ tới nhập hư cảnh cực hạn, bước vào nửa bước lập luôn. Khi người tu hành có thể tại lập luôn trên tấm bia khắc xuống chữ thứ nhất, chẳng khác nào triệt để bước vào lập luôn cảnh. ở trên tiên lộ đi tới vị trí giữa sườn núi, nhưng quý mục tại thể nội nhìn quanh một tuần, trừ viên kia đen nhánh tinh thần bên ngoài, đâu còn có lập luôn bia tồn tại. Đối mặt quý mục chất vấn, trên tinh thần lại lần nữa lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cuối cùng, đương quý mục thần hồn tiểu nhân ở thể nội ngưng tụ ra một thanh quan kiếm, mắt lộ ra sắc cơ, một chút xíu tới gần tinh thần thời điểm. Thiên cương không có bất kỳ cái gì thanh em khuyến khích mới sâu kín từ trong tinh thần truyền ra cũng cũng bị tinh hạch cắn hết. Quý mục trong đầu thanh một tiếng như là thiên kiếp chưa tán trên trời lại lần nữa giáng xuống một đạo thiên lôi sinh sinh bổ tiến vào trong đầu của hắn năm. Ngươi nói cái gì? Quý mục trắng non khuôn mặt lúc này trực tiếp đen lại trong tay quang kiếm không tự chủ được hướng tinh hạch chém tới rất có không đem cái này mâu tạc chém chết thể không bỏ qua ý nghĩ ngươi chờ một chút tỉnh táo không có bia đá cũng không phải không có khả năng cắt chứ ta hướng cái nào khác đương nhiên là cắt tinh hạch lên a. Thiên Cương mắt thấy Quý Mục cách mình càng ngày càng gần, thanh âm cũng không tự kiểm hãm được cất cao mấy phần khắc tinh hạch bên trên. Quý Mục động tác ngừng một lát, hầu nghi nhìn tinh hạch một chút, cái đồ chơi này có thể thay thế bia đá. Tinh thần hải tâm, thay thế không được ngươi một cái nho nhỏ lập luôn địa. Quý Mục hầu nghi nhìn hắn một cái, không có thay đổi gì. Lập ngôn cảnh mạnh yếu, cùng lập ngôn bia lớn nhỏ cùng khắc xuống đạo tự cùng một nhịp thở. Mà lập ngôn bia lớn nhỏ cùng ngưng thực trình độ cùng tu sĩ tại nhập hư cảnh tu luyện khí hải thành có quan hệ trực tiếp. Khí hải càng bao la, thăng biến thời điểm lập nôn bia liền càng dày trọng ngưng thực, mà tinh hạch tồn tại, trực tiếp để cho ngươi nhảy qua một bước này đột nhiên. Thường nghĩ, tu sĩ tầm thường coi như đang tu luyện, có thể đem khí hải tu luyện tới tinh thần lớn nhỏ. Tuyệt đối không thể. Cho nên, đây là bản tọa để lại cho ngươi thiên đại tạo hóa. Chúng ta Thiên Cương Tinh, lại há có thể đi người bình thường con đường. Quý Mục suy tư một chút, chầm rãi gật đầu, bất quá lúc này Thiên Cương Tinh ho nhẹ một tiếng, chuyện lại là nhất chuyển bất quá, thay thế thành tinh hoạch đằng sau, cũng thực sự có một cái không thế nào địa phương tốt. Quý Mục không khỏi căng thẳng trong lòng địa phương nào. Lập ngôn cảnh đột phá, là dựa theo các chữ nhiều ít đến phân. một đến 3 chữ là sơ cảnh, 4 đến 6 chữ là trung cảnh, 7 chữ là cực cảnh. Chữ bia đá bên ngoài, khắc xuống chữ cũng trực tiếp ảnh hưởng cảnh này tu sĩ mạnh yếu. Hạ đẳng tu sĩ khắc chữ, lộn xộn, không hợp ý cảnh, cũng không thành câu thế, bên trên chữ không đỡ lấy chữ, không cách nào sâu chối đến cùng một chỗ. Loại người này, nếu không có đụng phải cơ may lớn hơn gì, cả một đời đều muốn tại cảnh giới này la lộn, không được tiến thêm. Như tiến đánh thành lâu, tường đồng vết sắt, chính mình lại tay không tất sắt, không thể nào đẩy ra. Trung đẳng tu sĩ khắc chữ, thu thành tiểu câu, nhưng không hợp ý cảnh. Thường thường vì đụng câu mà cưỡng ép khắc chữ, hoặc là lập xuống lời thể không thông suốt, có chút thậm chí liền không có cái gì lợi thể cho nên miễn cưỡng có thể tu luyện, nhưng muốn đột phá đến tiếp theo cảnh, đồng dạng rất khó, giống như cửa không có mở, nhưng lại như là người say rượu không cách nào tìm tới đường về nhà, phá cảnh đồng dạng cực kỳ khó khăn. Mà lên các loại tu sĩ khác chữ, sẽ không nóng lòng cầu thành, có chút thậm chí vài chục năm cũng sẽ không rơi xuống bút thứ nhất. Chương 239. Tinh hoạch là địa, Ngũ phương chi bí bên trên. Chương 239. Tinh hoạch là địa, Ngũ phương chi bí bên trên đối với những cái kia có theo đuổi tu sĩ tối nói, bọn hắn biết tìm tìm thật lâu cùng mình đạo thể dán vào bảy chữ. Lập luôn lập luôn, lập chính là thành đạo nói như vậy. Nói trắng ra là, chính là lập xuống lý tưởng của mình đợi đến minh đạo thời khắc, càng là không quên sơ tâm, rắn vào đạo thể, minh đạo thì càng nước chảy thành sông. Thậm chí nếu như hoàn toàn dấn vào, một mực tuân theo bản tâm đi tại chính mình viết xuống trên con đường, người kiểu này bước vào minh đạo cảnh, không cần bất luận cái gì vào cửa. Như về nhà mình cửa bình thường, nhẹ nhàng đẩy, đại đạo cửa liền hướng hắn mở rộng. Bởi vì tại lập luôn cảnh, hắn liền đã khắc xuống đạo của chính mình, đồng thời không có chút nào chạy hướng. Vậy những thứ này, cùng ngươi vừa mới nói không thế nào tốt, có quan hệ gì? Chứ những này, lập luôn cảnh khắc chữ tốc độ cũng là cực kỳ trọng yếu một việc. Bình thường tu luyện bên dưới, bình thường 1 2 năm bên trong liền có thể khắc xuống một chữ, càng là nóng lòng cầu thành, khắc chữ liền càng nhanh. Nhưng còn có một cái tình huống sẽ ảnh hưởng khắc chữ, lập ngôn bia lớn nhỏ cùng ngưng thực trình độ. Thiên Cương nói tới chỗ này, Quý Mục trong nháy mắt liền hiểu. Nếu là lập ngôn bia lớn nhỏ có thể ảnh hưởng khắc chữ tốc độ, vậy hắn muốn tại tinh hạch bên trên khắc chữ, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Thường nghĩ, trình độ gì lập ngôn bia đá có thể có một cái cực tinh tinh hạch càng lớn, càng nặng nghề. Nói không chừng bình thường cùng cảnh tu sĩ có thể khắc xuống một hai cái chữ thời điểm, Quý Mục ngay cả cái bút họa đều rơi không đi xuống nhưng chủ yếu nhất là hắn lập luôn bia đá đã bị tinh hạch thôn vệ dung hợp hắn đã không được chọn muốn từ trên trời cương dẫn đạo quý mục tỉnh lại tinh hạch cùng ngọc hoàng quyết đấu một khắc này bắt đầu quý mục liền bước lên không đường về bất quá đó cũng là không thể không vì đó sự tình bởi vì khi đó không như vậy làm hắn tất nhiên sẽ chết tại ngọc hoàng kiếm bên dưới liền ngay cả hiện tại suy nghĩ những vấn đề này cơ hội đều không có có chút suy nghĩ quý mục thở dài một cái lắc đầu đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi nghĩ nhiều nữa cũng là vô ích chỉ ít hắn tại nhập hư cảnh vượt qua một đại cảnh về phần đằng sau Đi một bước nhìn một bước, chắc chắn sẽ có xuân về hoa nở thời điểm. Mặc dù khắc chữ sẽ rất khó, nhưng có lẽ chính mình khắc xuống một chữ, có thể tương đương với cùng cảnh tu sĩ khắc xuống số lượng mà không chỉ. Nghĩ như vậy, quý mục thật cũng không khó, như vậy lấy tiếp nhận Thiên Cương đại ca. Ân. Hai ta thương lượng chuyện gì? Cái gì? Quý mục có chút mọi lòng nâng đỡ chán, lần sau lại có loại sự tình này, có thể hay không sớm cáo chi một tiếng? Tốt xấu có cái chuẩn bị tâm lý. À, bản tọa nếu là sớm nói cho ngươi có thể sẽ kéo dài mấy lần bước vào minh đạo thời gian, ngươi sẽ còn đồng ý? Quý mục trong nháy mắt giá khẩu không trả lời được trầm mặc hồi lâu sau, quý mục thần hồn tiểu nhân chạy tới ngồi ở tinh hạch phía trên, sau đó hỏi cái kia khốn nhiều hắn thật lâu vấn đề thiên cương, ngũ vương đến cùng là cái gì? Thiên cương trầm mặc một cái trước mắt, sau đó thở dài một cái nói cái này cần từ khống chế thiên giới lớn nhất một chủng tộc bắt đầu. Tu Di Xuân Hải từ trước đến nay là ai mạnh ai ở liền càng cao, tựa như hạ giới lấy phân bố rộng nhất nhân tộc mệnh danh một dạng, thượng giới đồng dạng là lấy mạnh nhất thiên tộc mệnh danh ở thiên tộc nội bộ kỳ thật cũng chia là ba loại, một loại chính là xuất sinh tức là thiên tộc tồn tại, loại sinh linh này trời sinh không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ vì cường đại mà sinh. Đồng thời càng thêm thân cận đại đạo đại đạo vốn là vô tình đổ vật hữu tình chỉ là nhân loại tự thân. Mà cái này loại thứ nhất chính là chân chính thiên tộc, trời sinh cường đại vương giả. Còn có một loại bình thường là do nhân gian đại năng tu sĩ phi thăng mà đến, vì dễ dàng cho khống chế, tại bước vào sau thiên môn đồng dạng muốn đem tất cả cảm giác cảm xúc năng lực trả lại cho trí cao ý chí, dung nhập thiên tộc bên trong. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn mặc dù có lưu ký ức, cũng sẽ không có bất luận cái gì xúc động, mà là trở nên cùng chân chính thiên tộc một dạng lạnh nhạt vô tình. Bọn chúng còn có một cái đặc thù xưng hô, thiên tộc. Cuối cùng này một loại chính là sinh ra ở thiên tộc nhưng lại tại một loại nào đó nhân duyên tế hội phía dưới gia đời nguyên bản căn bản sẽ không xuất hiện trên người bọn họ tình cảm thậm chí một chút bị tháo xuống tình cảm đằng sau một lần nữa gia đời tình cảm phi thăng thiên nhân cũng tương tự bị xếp vào loại này loại này tại thượng giới được xưng là tinh tộc mà tinh tộc bên trong cầm đầu cường đại nhất năm người chính là ngũ phương quý mục nghe nói lời ấy tâm thần dung mạnh thì ra là như vậy ở thiên giới sinh ra tình cảm là tối kỵ không cho phép tồn tại trên đời tồn tại nhưng bởi vì chúng ta năm người cảnh giới gần với ngay lúc đó ngọc hoàng liên thủ phía dưới có thể đánh tàn nửa bầu trời. Mà thời điểm đó thiên giới trừ thiên tộc bên ngoài, đồng dạng còn có cực kỳ cường đại chủ tộc, loạn trong giang ngoài, cho nên ngay từ đầu cũng chỉ là đem chúng ta trục xuất. Nhưng đó đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Chương 240. Tinh hoạch là địa, Ngũ Vương chi bí bên dưới. Chương 240. Tinh hoạch là địa, Ngũ Vương chi bí bên dưới có được bình thường cảm xúc sau, chúng ta mấy người cũng không muốn lại đợi tại cái kia hoàn toàn lạnh lẽo địa phương. Cho nên tại sau đó, chúng ta năm người tại sơn hải bên ngoài, tất cả ở một phương, cộng đồng đem tự thân đại đạo bóc ra chi cao ý chí khống chế. Lấy thân hóa tinh thần thoát ly sơn hải thế giới rời rạc thiên ngoại cũng âm thầm tiếp dẫn rất nhiều như cùng chúng ta như vậy tồn tại một chút xíu lớn mạnh cùng trời tộc địa vị ngang nhau Thẳng đến một ngày nào đó hết thề cũng thay đổi quý mục cảm giác được rõ ràng đang nói đến nơi này thời điểm thiên cương thanh âm trở nên trầm thấp mấy phần đại khái là tại vạn năm đằng sau đi một mực ngủ say trí cao ý chí chẳng biết tại sao đột nhiên thức tỉnh dựa theo trời lịch ghi chép trăm vạn năm một lần kỷ nguyên thay đổi trí cao ý chí mới có thể thức tỉnh một khắc nhưng lần này nó trước thời hạn cơ hồ một nửa thời gian mà chúng ta bực này đem tự thân bóc ra chủ thế giới chủ tộc, đối với nó tới nói căn bản chính là cam thủ đến tận xương tủy tồn tại. Nguyên bản chúng ta đã vì này chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nghĩ tới, nó thức tỉnh thật sự là quá nhanh. Nhưng lúc đó chúng ta đã không tại sơn hải trong thế giới, cho nên nó không có khả năng tự mình hạ trận đối với chúng ta độc thủ, thế là liền giao phó Ngọc Hoàng chí cao quyền năng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thế lực ngang nhau, lực lượng trong nháy mắt mất cân bằng. Ngọc Hoàng trong thời gian cực ngắn chỉnh hợp 33 ngày, cũng dẫn đầu một chi hoàn toàn mới thiên quân vọt vào Hoàng vũ. Chúng ta mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái tinh tộc bị truy nã, tại mi tâm bị đinh nhập khóa thần linh đánh vào Tu Di Sơn Hải các nơi, vinh thế sung làm lao dịch. Mà những cái kia bị chúng ta cùng nhau sáng tạo thế giới, ngôi sao đầy trời phần lớn đều bị xuyên thành dẻm trâu, treo lơ lửng đao lợi thiên bên ngoài, phía trên sinh linh cơ bản đều biến thành thiên giới dị thú nuôi nuốt khẩu phần lương thực. Trước đó ngươi thấy một màn kia, chính là bởi vậy mà đến. Chúng ta thấy tình thế không ổn, dẫn đầu một bộ phận tinh tộc thôi động tinh thần rời xa Sơn Hải thế giới, xâm nhập trong hoàng vũ. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Cho tới bây giờ, thiên giới hẳn là cũng có một chi thiên quân quanh năm Du đáng tại Sơn Hải bên ngoài tìm kiếm tinh tộc quý tích. Quý mục chỉ cảm thấy nghe miệng đáng lưỡi khô những chuyện này với hắn mà nói đều quá mức mờ ảo. Chư Thiên cùng tinh thần chiến tranh, căn bản không phải hắn một kẻ còn đang vì như thế nào là bước vào lập luôn cảnh phát sầu nho nhỏ tu sĩ có thể suy tính đúng lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi nói như vậy, các ngươi không phải thành công trốn đi sao? Vì cái gì sẽ còn xuất hiện ở đây? Thiên Cương thăm thảm thở dài đây là bởi vì một cái đánh cực, cái gì đánh cực? Bởi vì chúng ta năm người đem tự thân đại đạo tức đoạt sân hải, cho nên Tu Di ý chí liền vĩnh viễn thiếu thốn một khối. Cái này không chỉ có đại biểu cho nó đối với chúng ta đã mất đi không chế, đồng thời cũng đại biểu nó không hoàn chỉnh, cho nên. Vì đem những đại đạo này tìm trở về, tiếp nhận tu di ý chí Ngọc Hoàng cũng không có chém giết tất cả tinh tộc, mà là hạ lệnh đem tất cả bắt được tinh tộc cộng đồng đánh vào khóa thần đinh, nhốt vào trạm tiên đài, sau đó gọi hàng bức bách chúng ta hiện thân. Chúng ta hiện thân đằng sau, liều lên tính mệnh ra tay đánh nhau, ta thừa dịp cơ hội đem trạm tiên đài đánh vào nhân gian. Người cái kia lọ cờ bên trong tội tiên, chính là như thế tới. Cuối cùng, Ngọc Hoàng phát giác tại sơn hải bên ngoài đánh giết ta sẽ trở dẫn đến đại đạo dẫn ra ngoài, cho nên cuối cùng rơi vào đường cùng, hướng chúng ta hứa hẹn sẽ không ra hại những người này, cho bọn hắn một cái sống sót không gian. Phải biết, mỗi một vị tinh tộc đều vô cùng cường đại, khai sáng tiểu thế giới đều có vô tận sinh linh phụ thuộc. Những sinh linh này chồng chất lên nhau, muốn so tứ đại bộ châu cộng lại sinh linh còn nhiều hơn. Nếu có hy vọng, chúng ta không có khả năng từ bỏ bọn hắn. Ngọc Hoàng chính là nhìn chuẩn điểm này, dùng cái này áp chế. Hắn để cho chúng ta vào luân hồi, đem tự thân đại đạo một lần nữa đưa về sơn hải, đồng thời tại chỗ thả một nửa người. Làm như thế nguyên nhân cũng là vì để cho chúng ta cam tâm tình nguyện trùng nhập sơn hải luân hồi. Hắn hứa hẹn có thể không khóa chặt chúng ta chuyển thế thân, tùy ý chúng ta trưởng thành, sau đó lại độ đặt chân đỉnh núi lại đến một trận chư thiên tinh thần chi chiến. Trong thời gian này, nếu như thân phận bại lộ thì sinh tử bất luận. Cuối cùng, bên thắng có thể mang đi hết thảy, kẻ bại muốn đem đại đạo vĩnh viễn trả lại. Cái này kỳ thật cũng là tu di ý chí hứa hẹn. Trừ cái đó ra, chúng ta mỗi một lần nửa đường tử vong, đại đạo cũng sẽ bị tước đoạt một phần, trả lại sân hải. Mà chúng ta kỳ thật đã luân hồi rất nhiều lần đối với chúng ta mà nói, này bằng với tại bọn hắn sân nhà tiến hành một trận đánh cực. Mặc dù 10 phần bất lợi, nhưng chúng ta không được chọn lần thứ nhất luân hồi thời khắc ta từng phát giác được không đối ngọc hoàng đại biểu tu di ý chí có muốn vì chúng ta thiết hạ neo điểm dấu hiệu ta để cái kia bốn cái khốn nạn đi trước chính mình xông đi lên kéo lại ngọc hoàng cuối cùng bị thịnh nộ ngọc hoàng đánh nát thần cách bất quá hắn cuối cùng sợ đại đạo tràn ra ngoài cho nên không có hạ tử thủ mà là đem neo điểm cố định tại trên người của ta đem ta đánh vào luân hồi cho nên đây chính là vì cái gì ta muốn độ thiên kiếp nguyên nhân cho tới nơi này quý mục chỉ cảm thấy rất nhiều trước đó không hiểu sự tình tại thời khắc này đều triệt để bị giải khai Hắn biết Lý Hàn Ý gì cùng ứng liên thương riêng phần mình cùng là Ngũ Vương một trong, nhưng lại một mực nghi hoặc vì cái gì chỉ có chính mình đơn độc nhận lấy đặc thù chiếu cố hiện tại cùng trời cương lợi đã nói ra sâu trôi đến cùng một chỗ, lập tức hiểu ra. Ngay tại Quý Mục cùng trời cương tại Tuyệt Hồn Chi Sâm Biên giới nói chuyện với nhau thời điểm đao lợi tiên, Ngọc Hoàng cung. tóc bạc áo trắng Ngọc Hoàng cao ở trên vương toạn, một mặt trầm ngưng, dường như đang suy tư cái gì. Tại hắn dưới tay vị trí, một vị người khoác lượng ngân chiến giáp uy vũ thiên thần lặng lặng đứng lặng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thật lâu, Ngọc Hoàng ánh mắt dừng lại tại trên người hắn, thản nhiên nói gần mấy trăm năm, có thể có tìm kiếm đến vực ngoại tinh tộc. Thiên thần lắc đầu bọn chúng ẩn nút quá sâu, ta phải người xâm nhập tinh không mấy ngàn vạn giảm, nhưng một mực tìm kiếm không có kết quả. Nhìn lên thiên đế, ngọc hoàng khoát tay áo không sao, sớm muộn có thể tìm tới bọn chúng, không nhất thời vội vã. So sánh dưới, để nguyên quân ở hạ giới phát triển quân cờ đều thế nào? Thiên thần suy tư một cái chớp mắt, nói ra trừ Nam Châu bên ngoài, còn lại ba châu phát triển tốc độ đều mười phần có thể nhìn. Để hắn đem cái khác ba châu dừng lại, có thể phái đều phái đến Nam Châu đi thôi. Cần tuân thiên mệnh, cứ như vậy, đi xuống đi. Một lát, thiên thần sau khi rời đi, ngọc hoàng cung chỉ còn lại ngọc hoàng một người khe miệng của hắn dần dần toát ra một vòng niệm ai thừa dịp trí cao ý chí rốt cục lâm vào ngủ say, nhịn không được xuống dưới nhìn thoáng qua. dạng này xem xét trưởng thành hay là quá chậm a, hay là để ta đến thôi hóa một cái đi. tiếp tục như vậy, ngay cả bỏ lên đều là vấn đề, lại thế nào giúp đỡ ta đâu? các ngươi có thể tuyệt đối đừng chết quá nhanh. từ hắn thời khắc này trong ánh mắt, trừ băng lánh bên ngoài, còn nhiều ra rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, giống nhau sâu thẳm thần bí lâm sâu, để cho người ta vĩnh viễn không cách nào đoán được nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. nhưng có thể khẳng định là. Cái kia cũng không phải thiên tộc ánh mắt, chương 241, mỹ nhân tâm sự, Điệp Nhi thức tỉnh. Chương 241, mỹ nhân tâm sự, Điệp Nhi thức tỉnh. Cô xà Sơn, Ngọc Khê Nhai, một bộ hồng y giử chính hơi theo bụi tây, nhìn xem đỉnh đầu một đôi biết mặt người. Lộng lấy ánh nắng xuyên thấu qua lâm diệp, chiếu rọi tại nàng bạch khiết trên da thịt, tạo thành một bộ thanh thản bức tranh người ta đều thành song thành đôi, làm sao bản cô nương còn ở lại chỗ này phòng không gối chết đâu. Cách một hồi, nàng lại sâu kín thở dài cũng không biết tên ngu ngốc kia bây giờ tại làm gì. Đã lâu như vậy, cũng không biết đến cái tin. Lần sau gặp mặt không để ý tới hắn hừ, a không đối, đều không để ý hắn. bản cô nương còn gặp hắn làm làm cái gì? a a a vậy không được. ngọc y di hương cấp tốc lung lay đầu, giống vừa mới đi tắm mỹ nhân đem đầu tóc bên trên nước với khô bình thường nếu không viết phong thư, không được, hắn cũng không cho bản cô nương viết, đều không muốn ta, ta cũng không viết. ngọc y di hương gương mặt có chút nâng lên, dâng lên vệt kia hồng nhuận vươn phất phụ trợ lấy nàng cái kia quốc sắc thiên hương giống như lệ dung, thời khắc này tư thái, nếu không có không người nhìn thấy, nhất định có thể để ngàn vạn chúng sinh vì đó khui não. một lát sau, gương mặt xinh đẹp của nàng tấm không nổi lại sụp xuống tính toán. Hắn khả năng đang bận biểu độ kiếp, hay là ta cho hắn viết đi? Đúng rồi, độ kiếp. Lâu như vậy không có tin tức, không phải là? Ngọc Y dì hương đôi mi thanh tú cao lại đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, tố thủ ngả vào lọn tóc, thao xuống một viên ngọc trâm. Dị bảo là thu, quý mục trâm gài tóc bên trên chỗ mang viên kia tên là hạ hoa, Cùng vật này là một đôi. Khi cả hai phân biệt tại khác biệt người trong tay thời điểm, thì có thể tức thời phản ứng tính mạng đối phương trạng thái. Ngọc Y dì hương nắm chặt lá thu, thần hồn dò xét đi vào. Nửa ngày, nàng mới thu nhiếp tinh thần, chậm rãi thở hắt ra vẫn được. Trạng thái có chút suy yếu, hẳn là vừa kinh lịch một trận đại chiến, nhưng cũng đã thoát ly nguy hiểm. Nói như vậy, Hán Thiên kiếp vừa qua, Ngọc Y Di Hương thần sắc không bị khống chế lại là vui mừng muốn. Cùng lúc đó, cô xạ sơn nơi nào đó đàn bỏ. Phong thái chắc tuyệt nữ tử yên lặng thu hồi nhìn về phía Ngọc Khê Nhai ánh mắt, trung điệp thở dài ai, cô nàng này, còn có thể nhập thánh sao? Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm ứng được cái gì, Thu Thủy giống như ánh mắt lại lần nữa rơi vào Ngọc Khê Nhai phương hướng cố khí tức này. Cái kia linh điệp tỉnh. Cùng một thời gian, đỉnh núi Ngọc Y Dì Hương cũng cảm nhận được điệp ken biến hóa, ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tới lộ ra một vòng kinh hỉ, yêu đô chi hành sau khi kết thúc, hai người tách rời thời khắc. Quý mục vị để cho Diệp Nhi có một cái đầy đủ an toàn hoàn cảnh tiến hóa, từng đem hóa kén điệp Nhi giao cho Ngọc Y Hề Hương, để nàng mang về thất âm tông. Lúc này, rốt cục thất tỉnh, nương theo lấy một đạo nhỏ xiu tiếng vang, một đạo sán lạn vô cùng hào quang bảy màu từ ngọc khê ngay đỉnh bắn ra, là cả tòa cô sạ sơn phụ thêm một kiện hạ y lý thất âm tông đông đạo tiên tử đều là kinh ngạc lên núi đỉnh phương hướng nhìn lại, không biết xảy ra chuyện gì. Thân ở đàn bỏ nữ tử thiếu dung cái biến, không hề chậm trễ chút nào, nàng trực tiếp tại cổ cầm trước ngồi xếp bằng xuống. Ngón tay Ngọc khêu nhẹ, cầm âm dâng lên. Một cố khí tức không tên nương theo cầm âm dập dờn mà ra, bao phủ cả đỉnh núi, che lại linh mộng điệp tức tỉnh khí tức. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, trong bầu trời, phản phất có một loại nào đó chí cao tồn tại ánh mắt quét về phía đại địa. Tại cô sạ sơn dừng lại một cái trước mắt, cuối cùng không có tìm được cái gì, lúc này mới dần dần dừng đi. Nữ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt xuất thủ nhanh, không phải vậy liền để tiểu nha đầu này đem ta cả một cái tông môn người đều kéo vào một cảnh. Không hổ là tiên thiên thánh linh. Hiện tại, cũng không thể để nàng tồn tại quá sớm bị thiên tộc phát hiện. Bây giờ, cũng chỉ có ngũ phương mệnh cách có thể gánh chịu khí tức của nàng, bất quá nàng cùng trời cương gặp nhau, phải trang quá thuận lợi chút. có người nào đang rút bọn hắn a? đại tỷ tỷ, điệp nhi tỉnh rồi. ngọc Khê nhai đính, điệp nhi thân ảnh nhào vào ngọc y hương trong lồng ngực ở sau lưng nàng, một đôi tản ra thất thải hào quang cánh bướm nhẹ nhàng vỗ, điểm điểm hoa quang vào hư không tồn tại, như mộng nguyễn kéo đuôi bình thường, mỹ lệ làm rung động lòng người. ngọc y hương nhẹ vỗ về nàng tua cờ giống như tóc dài, có chút kinh ngạc nói điệp nhi người, cao lớn thật nhiều. điệp nhi tại nàng trong ngực hì hì cười một tiếng lớn a. trước đó điệp nhi sau khi biến hóa thân cao còn chưa kịp Ngọc Y Thí Hương chân dài, mà bây giờ pha kén mà ra đằng sau, vậy mà đã giải đến cái hông của nàng. Chủ yếu nhất là Ngọc Y Thí Hương cảm thụ cảnh giới của nàng, thình lình đã đạt đến ngưng thần cảnh. Ngủ một giấc đã đột phá một cái đại cảnh năng lực, dù là đồng dạng tại nhân tộc Thiên Phú tuyệt luân nàng, nhìn cũng là một trận hâm mộ có đói bụng không. Tỷ tỉ cái này có linh thảo. Đói. Ngọc Y Thí Hương cương triệu sờ lên đầu của nàng, từ trong không gian chữa vật lấy ra mấy chục gốc dược thảo, trong lúc nhất thời tựa hồ quên đây là thất âm tông chân tàng đồ vật đến, vừa tỉnh ta ăn ngon một chút, những này không đủ tỷ tỷ lại đi cẩm. Ngao. Tỷ tỷ vật thuế. Diệp Nhi trong nháy mắt liền nhào vào Linh Thảo ôm ấp, hàng xích hàng xích ôm chặt một mảnh kim linh diệp liền đạm. Ngọc Y Hư hương bất đắc dĩ lắc đầu cảnh giới la tăng, bất quá tên tham ăn này bản tính vẫn không thay đổi, liên tiếp gầm mấy gớm đằng sau, Diệp Nhi tuổi hồ rốt cục nghĩ tới cái gì, dừng động tác lại nhìn về phía Ngọc Y Hư đại tỷ tỷ. Làm sao rồi? Đại ca ca bóp. Vừa hỏi xong, nàng liền nghĩ đến cái gì, lắc đầu quên Diệp Nhi ký kết khế ước sau có thể trực tiếp thấy được, đại tỷ tỷ chờ chút nao, Diệp Nhi nhìn một chút. Diệp Nhi vừa nói, một bên đẻ xuống chán của mình, một bộ làm như có thật dáng vẻ, nhìn Ngọc Y Hư hương có chút muốn cười, chỉ cảm thấy đáng yêu đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, Điệp Nhi đột nhiên để tay xuống bên trên linh thảo, hai mắt đẫm lệ bông bông nhìn về hướng Ngọc Y thì Hương đại tỷ tỷ. Ừ. làm sao rồi Điệp Nhi, thấy cái gì sao?" Nhìn thấy Điệp Nhi đột nhiên dạng này, Ngọc Y thì Hương thần sắc cũng là siết chặt. Mặc dù trước đây không lâu mới dùng lá thu xác nhận qua, nhưng này chỉ là thô sơ giản lược xác nhận đối phương còn sống hay không, chân thực trạng thái kỳ thật phản hồi không có bao nhiêu, kém xa Điệp Nhi có thể thời gian thực phản hồi quý mục hết thảy trước đó Điệp Nhi ngủ say thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân đều rất đau, muốn xé rách một dạng, cho nên lúc này mới sớm thức tỉnh. Sau đó Điệp Nhi vừa rồi nhìn thấy đại ca ca trên người hắn bẩn bẩn, toàn thân đều là bùn, tóc đều loạn. Uống rượu ấm cũng là bẩn bẩn, hắn dùng quần áo xoa cũng lau không khô chỉ toàn. Điệp Nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua cái dạng này đại ca ca ô. Lời vừa nói ra, Ngọc Y thì hương nhẹ nhàng thở ra vẫn còn may không phải là nguy hiểm tính mạng. Bất quá xả hơi sau khi, nội tâm của nàng vẫn như cũng là cảm thấy một trận đau lòng. Trong ấn tượng của nàng, Quý Mục Vĩnh Viễn là cái kia không nhốn bụi trần dáng vẻ, cho nên nàng biết Quý Mục là một cái cỡ nào để ý hình tượng người đây cũng là học cùng người bệ trung. Xử lý bất cứ chuyện gì trước đó, đều muốn trước chính y quan. Thiên đại sự tình bù không được tự thân quần áo không chỉnh tề, mặc dù có chút ngu đần, nhưng lại không hiểu khả kính. Ngọc Y Di Hương 10 phần nữa thích điểm này. Nhưng bây giờ, Điệp Nhi lại nói quý mục toàn thân bao khỏa tại trong vũng bùn. Nếu không có thời khắc sống còn, trải qua thiên đại gặp chắc trở, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngọc Y Di Hương hít một hơi thật sâu Điệp Nhi. "Ần a, chúng ta cùng đi tìm ngươi đại ca, ca đi." Chương 242. Dũng Thành Nhân Mã, Trường Phong Thu nhập thêm. Chương 242. Dũng Thành Nhân Mã, Trường Phong Thu nhập thêm ai? tên ăn mày kia, ngươi từ chỗ nào bên cạnh tới? Sắp đi đến Dung Thành Quý Mục bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt một nhóm vừa mới ra khỏi thành vài giằm nhân mã. Mới vừa hỏi nói người, chính là đoàn người này cầm đầu một vị. Người này là Dung Thành một tòa tiểu bang phái môn chủ, tên là Lê Đường. Tuổi trừng mặt tuổi 40, có được lương hồn vài gấu. Giờ phút này phóng ngựa đứng tại Quý Mục trước mặt, nhìn cảm giác gáp bách mười 10 phần. Quý Mục châm ngưng một cái chớp mắt, cuối cùng chỉ chỉ chính mình ngươi. Vừa mới đang gọi ta. Cái này ngoại trừ ngươi còn có người khác sao? Quý Mục chằm mặt một cái chớp mắt, nhìn một chút chính mình giơ giấy bẩn tiểu không chịu nổi dáng vẻ, thở dài lại bị người xem như tên ăn mày a hắn chỉ chỉ sau lưng ta từ bên kia tới tuyệt hồn chi xâm phương hướng lê đường hiếp hiếp mắt từ trong ngực móc ra một lượng bạc tiện tay ném vào quý mục bên chân người ở bên kia có thể từng gặp cái gì quý mục trầm mặc một cái chớp mắt xoay người đem trên đất bạc nhặt lên xoa xoa bỏ vào trong ngực sau đó lắc đầu chưa từng lê đường gắt một cái thầm mắng suối quẩy chợt tiêu gọi bang chúng vòng qua quý mục hướng tuyệt hồn chi xâm tiến đến đều đi theo à. đêm qua động tĩnh to lớn như thế nói không chừng có gì bảo xuất thế chúng ta muốn cái thứ nhất đuổi tới nơi đó úp tiếng võ ngựa như mưa nặng hạt một nhóm hơn 10 người nhất thời rơi lên một trận gói bụi, biến mất tại quý mục trong tầm mắt. Quý mục trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, có chút giật giật miệng, lắc đầu, chợt cũng không để ý tới, tự mình dựa theo chính mình bước đi hướng dung thành phương hướng đi đến. hắn hiện tại trạng thái này chính hắn đều nhanh không chịu nổi, nhu cầu cấp bách tìm một cái có thể tắm gội địa phương. nhưng không có hai bước, hắn đối diện lại đụng phải một đợt ra khỏi thành người tên ăn mày kia, có phải hay không từ phía tây tới, có thể từng thấy qua cái gì? Quý mục nghĩ nghĩ, ung dung đưa ra một bàn tay đối diện sừng sốt một cái trước mắt, chợt mắng một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là móc ra mấy lượng tiền bạc ném cho quý mục. Quý mục ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng lên qua. Ta ở nơi đó thấy được rất nhiều ánh sáng. Sau đó ngầm trộn nghe đến có người ở trong ánh sáng đối thoại, nhưng là nghe không rõ ràng, tựa như là đang nói. Kiếm cùng ngôi sao loại hình, cụ thể ta cũng không biết. Đối thoại. Quả nhiên đã có người nhanh chân đến trước. Các minh đệ, chúng ta đi. Một trận khói bụi lại lần nữa dơ lên. Bất quá quý mục bây giờ cái dạng này cũng liền không thèm để ý. Sau đó ngay sau đó, hắn lại gặp được thứ ba người ngột tên ăn mày kia. Từ chỗ nào tới? Hảo hảo trả lời lão tử. Nếu không, quý mục ung dung vươn tay đợt thứ ba người cầm đầu cởi trần. Quanh thân trải rộng hình xăm, giờ phút này nhìn thấy Quý Mục đưa tay cũng là sửng sốt một chút, đợi kịp phản ứng sau, trong nháy mắt giận tím mặt ra cha hỏi ngươi đâu ngươi còn dám đòi tiền? Cho ngươi mặt mũi. Xoát một tiếng, một thanh cái đũa liền bị hắn dơ lên cao cao, thẳng hướng Quý Mục mà đến, chuẩn bị trực tiếp gác ở trên cổ của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử cầm đao chỉ nghe thấy len kèn một tiếng. Hắn hơi kinh ngạc túi đầu xem xét. Chỉ một chút, liền nhìn thấy trong tay mình bỏ ra nhiều tiền mua nhất phẩm pháp khí chỉ còn lại có chỗ đao, mà lưỡi đao chính an tưởng nằm thẳng dưới đất. Nam tử cầm đao ngẩng đầu, cùng Quý Mục bình tĩnh ánh mắt đối mặt cùng một chỗ hình ảnh trong nháy mắt đứng im thật lâu hắn nuốt một ngụm nước bọt ngượng ngùng từ bên hông cởi xuống một túi phình lên túi tiền cười dạng dỡ đưa cho quý mục quý mục gật đầu tiếp nhận sau đó hắn dọn một cái đem qua ta ở nơi đó thấy được rất nhiều ánh sáng tiểu hữu có thể từng tại tuyệt hồn chi xâm thấy cái gì sắp vào thành lúc gặp qua mười mấy đợt đi hướng tuyệt hồn chi xâm nhân mã quý mục đã kiếm lời không ít thu nhập thêm giờ phút này nghe được lại có người hỏi ý liền theo bản năng muốn vươn tay đúng lúc này hắn đột nhiên phát giác được có chỗ nào không đúng tiểu hữu hắn trầm rãi ngẩng đầu trong mắt lộ ra ra một vị cầm trong tay la bàn lão giả chính cười hiếp mắt nhìn xem hắn. Quý mục không dễ dàng phát giác phân ra một sợi thần hồn, cảm thụ một phen đối phương cảnh giới, lập tức biến sắc khán bất đấu. Trước đây vô luận là đệ nhất đợt hay là đợt thứ ba kém chút độc thủ, cùng đằng sau tất cả ra khỏi thành thế lực, cảnh giới cao nhất tu sĩ cũng chỉ là lập ngôn một chữ, hoàn toàn ở quý mục dò xét phạm vi bên trong. Nhưng trước mặt lão giả này, hắn cái gì cũng nhìn không ra đến. Loại tình huống này chỉ có hai loại kết quả, một là tu vi cảnh giới của đối phương viễn siêu chính mình, hai là đối phương chính là cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Nhưng người bình thường căn bản sẽ không đánh nghe tuyệt hồn chi xâm công việc, càng đừng đề cập ra khỏi thành hướng bên kia đi. Cho nên người sau cơ bản có thể bài trừ, như vậy thì chỉ còn lại có một loại. Trước mặt lão giả là cái cấp bậc đại năng nhân vật. Quý mục yên lặng rút tay về thôi. Dù sao cũng không có gọi ta tên ăn mẩy chương 243. Trăm khách đến quán, tiểu nhị tiểu nhị bên trên. Chương 243, trăm khách đến quán, tiểu nhị tiểu nhị bên trên đêm qua, ta ở nơi đó thấy được rất nhiều ánh sáng. Lần này, Quý mục mới bắt đầu thi pháp, liền bị lão giả lên tiếng ngắt lời nói cái gì ánh sáng, lôi qua à. Quý mục đối đại ánh mắt của lão giả dần dần biến hóa mấy phần ta không biết ngài đang nói cái gì. Tiểu hữu thế nhưng là đêm qua người độ kiếp. Không phải. Vậy ngươi thế nào biết đêm qua là có người lộ tiếp? Quý mục ánh mắt lạnh lùng tiền bối, như vô sự, tại hạ xin từ biệt. Vừa dứt lời, Quý mục không tiếp tục để ý lão giả, thẳng xuyên qua hắn rời đi. Lão giả cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là tại Quý mục sắp đi xa lúc mới ung dung mở miệng lao phu biết một loại có thể mượn sông núi chi thế độ kiếp chi pháp, muốn kết một phần thiện duyên, không biết tiểu Hữu có thể cảm thấy hứng thú. Quý mục bước chân dừng lại, nhưng cũng chỉ là dừng một chút, chợt liền chậm rãi đi xa. Vô diện kinh lịch để hắn đối với loại này vô sự mà ân cần sự tình đều duy trì lớn lao cảnh giác không dám có chút chủ quan đồng thời nói không chừng có người trước mặt chính là vô diện khả năng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện người trong giang hồ còn phải cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lão giả ở hậu phương nao nao lập tức liền lắc đầu không hổ là có thể tại thánh nhân đông đảo thời đại vượt qua ngũ phương các người lòng dạ cao như thế xem ra là hoàn toàn chắc chắn vượt qua sau lượng trọng tiến tiếp ngược lại là lao phu vẽ vời cho thêm chuyện ra một bên khác quý mục vào thành sau trực tiếp tìm được một nhà khách sạn tại bị xem như tên ăn mày đuổi đi trước đó hắn móc ra một túi bạc đập vào trên mặt bàn sau đó để xử ở nơi đó ngẩn người khách sạn lão bản hỗ trợ đánh chút nước nóng cuối cùng lên lầu tiến vào một gian phòng khách. Một hai canh giờ sau, dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa đổi một bộ sạch sẽ quần áo quý mục mặt mày tỏa sáng đi ra, nhìn một bên khách sạn bá chủ mắt đều thẳng. Quý mục còn vữu tự nhớ kỹ, chính mình vừa mới tiến đến thời khắc, đối phương liền bóp lại cái mũi quay người chạy xa chẳng diện. Giờ phút này lắc đầu ở giữa, quý mục gõ gõ sân khấu thất bà chủ, cái này rung thành. Nội danh nhất quán cơm là nhà ai? Khách sạn bà chủ là cái phong vận vẫn còn trắng non phụ nhân, giờ phút này nhìn thấy mi thanh ngộ tú, mang theo một vòng dáng vẻ thư sinh quý mục hướng mình tra hỏi, gương mặt lập tức dâng lên một vòng đường đỏ che miệng khẽ cười nói anhu vị công tử này tiểu điểm tuy là khách sạn nhưng cũng là có thể làm chút ăn uống như không chê, nô gia để đầu bếp vị công tử xào hai bàn thức nhắm lấy thêm chút tốt nhất rượu tự mình đến phụng dưỡng công tử chúng ta nâng cốc hôn hoan đến cái không say không về như thế nào khu cụ khách sạn lão bản trùng điệp ho khan hai tiếng từ sau cửa mặt đi ra một thanh dắt bà chủ cánh tay liền hướng trong phòng tún sau đó mặt đen lên nói ra phía sau bận không qua nổi, nhanh đi hỗ trợ rửa chén ta không muốn một trận giày vào sau khách sạn lão bản lau mồ hôi đi ra nhìn về phía quý mục không nói lời nào Quý Mục đáp lại ánh mắt vô tội. Thật lâu, khách sạn lão bản dường như có chút mỏi lòng, chỉ chỉ ngoài cửa, nói ra cái kia. Vị khách con này, ra con đường này, rẽ phải nhà thứ tư cửa hàng, chính là một nhà không sai quán cơm. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng ở toàn bộ dung thành danh tiếng đều là nhất đẳng lạc. Quý Mục chắp tay nói tạ ơn, chợt liền ra khách sạn, một đường hướng về đối phương chỉ phương hướng mà đi lại chiến cả đêm, hắn nghị kỹ tốt khao một chút chính mình. Nhân sinh nhiều khổ, cho nên đến tưởng cho mình thêm điểm ngọt. Một khắc đồng hồ sau, Quý Mục dạo bước đến khách sạn lão bản chỉ vị trí, ngẩng đầu nhìn lại, có chút sững sốt một chút. Chăm đến. Đây là một cái có tầng hai lầu các quán cơm. Quý mục chỉ là đứng ở ngoài cửa, liền có thể nghe thấy người ở bên trong âm thanh huyên náo. hiển nhiên là khách hàng đông đảo đúng lúc này. Một cái đầu cuốn khăn trắng tiểu nhị mắt sắc, thấy được đứng ở ngoài cửa quý mục, lập tức mặt mày hớn hở ra đón u, Vị công tử ra này, lâu một quán cơm, tầng hai phòng trà, ngài là xuống quán hay là uống trà? Quý mục quan sát một chút người tới, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì làm tiểu nhị lời nói, người này hình thể khó tránh khỏi có chút quá cao to. Thân cao mặc dù cùng mình tương tự, nhưng cái này hình thể có thể trọn vẹn có thể chống đỡ bên dưới hai cái chính mình nhìn cảm giác gắp bách mười phần đã lớn như vậy, quý mục còn chưa bao giờ thấy qua hùng trắng như vậy tiểu nhị. nhưng chủ yếu nhất là hắn ở đây người bên hồng thấy được hai thanh treo đeo đòn đao, vỏ đao một đỏ một đen, thanh kim đường vân, chăm chú dây dưa tại tiểu nhị bên hồng, để người này tràn ngập một cỗ không lắm cân đối cảm giác, bình thường mà không tầm thường. trên giang hồ bộ đao là chuyện thường, một chút cửa hàng vì để tránh cho có người náo sự, thường xuyên sẽ tự hành khai thác một chút uy hiếp phương thức, cho nên bộ đao chẳng có gì lạ. nhưng để quý mục có chút để ý là hắn vậy mà nhìn không thấu cái này hai thanh đao phẩm giai cùng vị này tiểu nhị tu vi. Trương mặc một cái trước mắt, Quý Mục ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị xuống quán, tìm một cái yên lặng chút chỗ ngồi. Được rồi. Chương 244. Trăm khách đến quán, tiểu nhị tiểu nhị bên dưới. Chương 244. Trăm khách đến quán, tiểu nhị tiểu nhị bên dưới. Một lát sau, Quý Mục tại tiểu nhị chỉ dẫn bên dưới, ngồi ở một chỗ tới gần bên cửa sổ vị trí. Mặc dù nói là muốn yên lặng, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, tiệm này toàn bộ một tầng liền không có cái yên tĩnh chỗ ngồi. Giờ phút này có thể có vị trí, đã là không tệ. Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị bưng một chén trà đi tới. Hắn đem chén trà nhẹ đặt ở Quý Mục trước người sau đó đứng tại bên cạnh bàn có chút không người nhìn về phía quý mục, cười hỏi công tử gia, có thể có muốn chút đồ ăn? có gì để cử? theo nhỏ nói à, cái này dung thành đồ ăn, vậy còn phải là lấy cây làm chủ, không cây không đủ vị, giống như là đậu hũ ma bà thịt hầm, vợ chồng lá phổi gà cũng bảo đều là bản điểm nhất tuyệt. đương nhiên, nếu như công tử gia muốn ăn chút khác biệt khẩu vị, đó chính là thịt băm hương cá cây nhãn trà có vị, thanh đạm khẩu vị liền để cử cải trắng nước sôi. trừ trở lên những ngày đồ ăn thường ngày, chúng ta chăm khách đến, còn có một đạo chân tảng món ăn, ăn chi có thể tăng giải linh khí âm dương ngư giống mở ra máy hát bình thường. Tiểu Nhị thao thao bất tuyệt nói hồi lâu, thậm chí cuối cùng cũng bắt đầu giới thiệu cách làm đến. Quý Mục cảm thấy nếu như mình lại không đánh gãy, đối phương có thể một mực nói tiếp, rơi vào đường cùng, hắn ho nhẹ một tiếng, điểm xuống ba đạo món ăn đậu hũ ma bà, gà cung bảo, lại đến đạo kia cái gì. Âm Dương Ngư nếm thử, trước liền cái này ba loại đi, không đủ ta sẽ gọi ngươi. Quý Mục vừa nói, một bên lấy ra một tỏi bạc, nhẹ nhàng đặt lên tiểu nhị trước người dạng không tệ. Được rồi. Đa Tạ công tử ra. Tiểu Nhị vui vẻ ra mặt tiếp nhận, sau đó như một làn khói chạy vào bếp sau, lớn tiếng đem Quý Mục phương tải chỗ điểm mấy món ăn từng cái thông cáo cho bếp sau. Một bên khác, Quý mục tử Tiểu Nhị trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tiệm. Tiểu điểm quy mô hoàn toàn chính xác không tính lớn, chỉ có thể coi là lám trung đẳng. Toàn bộ một tầng để đặt cái bàn cộng lại cũng liền hơn 10 dương, bất quá nhìn về phía khách nhân khuôn mặt, lại là mỗi người đều ăn say xương ngon lành đúng lúc này, bàn bên cạnh một đôi nam tử thảo luận lại truyền vào trong tai của hắn, hấp dẫn chú ý của hắn ai, cách xung thành ngoài mấy chục rặng mảnh kia không người chi xâm chuyện phát sinh, nghe nói không? Làm sao không nghe nói? Chúng ta môn phái đều nhanh tranh cãi ngất trời, một nửa người muốn đi một nửa người không đi, chính là vì cái kia trong rừng xuất hiện gì bảo. Dị bảo gì? ta nghe nói thế nhưng là một tôn thụ thương tuyệt thế đại yêu tại cái kia hạ trái trứng, để trứng thời điểm nương theo thất thải hào quang, nhưng là sinh hạ hậu đại đằng sau, đại yêu kia liền thương thế quá nặng, vẫn lạc. trước giai đoạn yêu đô hoạ loạn một chuyện ngươi còn nhớ chứ? triều đình đều phái binh trấn áp, vạn yêu trốn đi, tôn này đại yêu hẳn là vào lúc đó trốn tới. quý mục ở một bên nghe cuồng mắt trợn trắng, hai người thậm chí còn là lẫn nhau khác biệt con đường nghe được tin tức tranh chấp. lúc này tiểu nhị vương một bàn đồ ăn đi tới ngài âm dương ngư công tử ra trầm còn có hai đạo thức nhắm lập tức tới ngay. quý mục hướng trên bàn nhìn lướt qua, ánh mắt có chút ngưng kết một cô cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Trong tầm mắt, một đầu đước trừng lớn trừng bàn tay cá con nằm thẳng tại bàn ăn chính giữa, bên cạnh xoài đầy màu đen nước tương. Nhưng này cá thấy thế nào, đều giống như kim long cá. Con nó muốn. Quý mục trầm mặc một cái trước mắt, kéo lại tiểu nhị công tử ra có gì phân phó. Cá này, bao nhiêu bạc? 666 lượng, lấy lục lục đại thuận chi ý, có thể đổi một món ăn a. Một khi bán ra, tổng thể không đổi. Quý mục cưỡng ép nhẫn nhịn lại rút kiếm chém người xúc động. Lúc trước hắn ở ngoài thành bị người xem như tên ăn mày, nhân thể kiếm lời những bạc kia cộng lại đều không có 100 lượng. Hiện tại tùy tiện đốt một đầu chính mình chán ăn cả con, vậy mà liền muốn hơn 600 lượng bạc. Đúng lúc này, trong khách đến chỗ cửa lớn đột nhiên xông vào một nhóm bốn người đội hình. Cầm đầu nam tử bên hông hộ kiếm, trên mặt mặt sẹo, mắt ngậm sát khí. Mà từ trên thân nó lộng lấy mặc đến xem, dường như bối cảnh bất phàm. Giờ phút này vừa mới vào đến, liền lớn tiếng thét tiểu nhị, tùy tiện bên trên 10 đạo đồ ăn, lại đến hai vỏ rượu ngon, trong vòng một khắc đồng hồ dâng đủ, ra thời gian đang gấp. Được rồi. Tiểu nhị mặt mày hớn hở đáp ứng. Một bên khác, nam tử nói xong, ánh mắt quét về phía bốn phía. Hắn phát giác trong tiệm đã không có chỗ ngồi cuối cùng liền đem ánh mắt như ngừng lại một mình chiếm cứ một cái bản quý mục trên thân hắn đi đến quý mục trước người có chút ô quyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói vị huynh đệ kia một mình người, liền đi cùng bên cạnh bản kia đụng một cái đi khối này chúng ta mấy người dùng quý mục ánh mắt lạnh lùng lúc này vừa rồi mặt mày hớn hở chạy đi tiểu nhị đột nhiên gãy trở về một bàn tay đặt tại trên bàn sau đó thân thể chặn ngang tiến vào quý mục cùng nam tử mặt sẹo ở giữa trong nay mắt quý mục chỉ cảm thấy vị này một mực có chút túi đầu cùng người nói chuyện tiểu nhị lương đột nhiên đứng thẳng lên đứng lên hắn gãy ngẩng đầu Cùng dáng tươi cười dần dần liễm nam tử đối mặt, bình tĩnh lại kiên định nói khách quan, cái này không hợp quy củ. Chương 245. Song đao tiểu nhị, thiếu hạo truyền thừa. Chương 245. Song đao tiểu nhị, thiếu hạo truyền thừa ngươi có biết ta là ai? Dung Thành Tam đại gia một trong, Tống gia nhị gia chủ, dòng nước kiếm Tống Trường Thanh, tất nhiên là không ai không hiểu. Tiểu nhị lời nói vừa ra, trăm khách đến quán cơm bên trong, lập tức một mảnh xôn xao Tống Trường Thanh là ai, khách tọa bên trong, có sứ khác người tới hỏi Dung Thành có rất nhiều vị thiên tài vào cái kia phong văn bảng, nhưng trong đó hàm kim lượng cao nhất hay là thuộc về đại biểu lập luôn tu sĩ chân long bảng cái này chân long bảng ta dung thành cũng may mắn ra bốn vị thiên tài vào bảng danh sách bên trong danh dương ngàn dặm ở trong đó một trong chính là dòng nước này kiếm tống trường thanh bất quá nghe người ta nói trong tứ đại thiên tài hắn thuộc về yếu nhất một cái nhưng dù vậy có thể đưa thân chân long bảng cũng đại biểu có mấy phần ngạnh tứ lực được tống lao ra từ chân truyền không phải nhân vật đơn giản lời vừa nói ra Tống trưởng thanh sắc mặt tối sầm quay đầu nhìn về hướng mới vừa nói nam tử lộ ra một vòng sát khí chỉ một chút đối phương thoáng chốc liền câm như hến không dám tiếp tục lẩm miệng tổng trưởng thanh cười lạnh một tiếng quay người mà hướng tiểu nhị thần sắc nghiền ngẫm nhìn về hướng bên hông hắn treo đeo song đao ta nghe lão gia tử nói hành tẩu giang hồ người vật vô hại tiểu nhị cùng phối kiếm thư sinh tốt nhất đừng trêu chọc ngươi là một cái trong số đó a không dám nhận ta cũng chính là cái tiểu nhị mà thôi vậy ngươi bên hông hai thanh đao này là dùng làm gì đốn tuổi không có cạo thịt ngươi cầm tiểu gia ta làm trò cười đâu Tống trưởng thanh bắt lại tiểu nhị và táo trước đem hắn lôi dậy quý mục nhũ như mày ngón tay hơi động một chút quán cơm bên trong một vòng ngân quang không dễ dàng phát rát lên một cái rồi biến mất Mắt thấy đối phương đem chính mình nắm chặt, Tiểu Nhị Như cũng không tiêu nạo không tự tin nói vị khách nhân này tới trước, nên an tâm dùng cơm. Khách quan có thể đợi chút một lát, tự sẽ có người rời đi đưa ra. Tiểu Nhị nói chưa nói xong, không thể nhịn được nữa, Tống trưởng thành trực tiếp liền động thủ. Quyền thế như rồng, một quyền liền hướng phía Tiểu Nhị mặt đập tới. Lập ngôn cảnh khí thế cường đại khoáy động mà ra, nhất thời làm quán cơm bên trong rất nhiều cảnh giới không cao lòng người miệng trầm xuống. Một chút tiềm long cảnh cùng bách Tính bình thường thấy tình thế không ổn, trực tiếp chạy mất dép. Chỉ có số ít cảm thấy tự thân có chút thực lực, đồng thời muốn nhìn náo nhiệt tu sĩ lưu lại trong lúc nhất thời, trăm khách đến quán cơm bên trong, chỉ còn lại không đủ một nửa khách nhân. Quý mục gặp tống trường thanh đậu thủ, chân mày nhíu càng sâu, chỉ gặp hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, tuyết lành năm được mùa ghé qua không gian, trong nháy mắt đưa ra, chỉ bất quá đưa ra thời khắc, quý mục lại đột nhiên trong lòng trầm xuống, cảm nhận được một cỗ không gì sánh được nồng đậm sát khí. Cỗ sát khí này cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng vẫn cũ làm hắn toàn thân phát lạnh, động tác đều không tự kiềm hãm được chậm mấy phần. Mà tại sát khí lộ ra trong nháy mắt, toàn bộ trăm khách đến quán cơm nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Tuy là ngày mùa hè, thời khắc này lẩu các lại là toát ra từng tia từng tia khí lại nhìn về phía vị kia tống trường thanh, nó năm đấm đã đứng tại cách tiểu nhị mặt vẹn vẹn một tấc vị trí, còn kém một bước, liền có thể rơi xuống. nhưng một bước này, lại phảng phất bị sinh sinh định trụ bình thường, chậm chạp không cách nào rơi xuống. thậm chí hắn nâng lên năm đấm đều tại ẩn ẩn run rẩy. mắt trần có thể thấy, tống trường thanh nhẹ ở giữa mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống lao ra tử. thật không lừa ta à? mà từ đầu đến cuối, vị kia tiểu nhị đều như cũ đứng tại ban đầu vị trí, ngăn tại quý mục trước người, cũng chưa hề đổ tới. dù là tống trường thanh năm đấm ngay tại trên mặt của hắn mí mắt của hắn cũng đều chưa nháy một chút, liền như vậy lặng lặng nhìn đối phương động tác, quý mục sắc mặt như thường, nội tâm lại cực độ không bình tĩnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nhưng thật ra là xuất thủ. Hai thanh không gian phi kiếm dù là không có khả năng trong nháy mắt chế ngự lập nôn cảnh tu sĩ, nhưng cũng có thể chỉ hoán đối phương động tác, cho hắn tranh thủ cứu người thời gian. Nhưng ở sau đó, quý mục chỉ nghe hai tiếng kim loại giao tiếp rất nhỏ giòn vang, mọi việc đều thuận lợi tuyết lành năm được mùa liền bị trong nháy mắt bắn ra, căn bản không có tới gần đến nơi đây. Mà tại quý mục trong tầm mắt, vị này tiểu nhị cũng là từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì động tác. Như vậy phi kiếm của mình tại sao phải bị bán ra? Cùng vừa rồi sát khí có quan hệ a? Chính suy nghĩ lúc, Quý Mục ánh mắt có chút rời xuống, đông nhiên nhìn thấy cái gì. Hắn con ngươi lập tức rụt lại một hồi bất đối. Tay của hắn, vừa mới không có để ở chỗ này. Quý Mục tin tưởng mình trí nhớ sẽ không ra sai. Tại nam tử trước khi động thủ, tiểu nhị tay còn tại chỗ hắn, mà bây giờ, tay của đối phương đã sắp đặt tại trên chu đao, đồng thời chậm rãi rời đi bốn. Chẳng lẽ, vừa rồi một sát na kia, hắn đã đi ra đao? Quý Mục thân sắc dần dần ngưng trọng đúng lúc này, trống thanh thân thể không dễ dàng phát rất nhỏ lùng lầy một chút. Tại trăm khách đến tất cả khách nhân nhìn soi mói. Tống trưởng Thanh thân thể nghiêng một cái, chậm rãi ngã xuống trên sàn nhà. Tiểu Nhị ánh mắt nhẹ nhàng, phản phất không có nhìn thấy bên trên người bình thường, nhìn về phía cùng Tống trưởng Thanh cùng nhau đến đây, bị hù mặt như màu đất ba người, thản nhiên nói bà chủ đã phân phó, tiểu điếm không chiêu đãi không tuân quy cụ khách nhân. Ta dùng sống đao đập cho hắn, không có thương tổn nó tính mệnh. Hiện tại, thỉnh cầu mấy vị dẫn hắn dẹp đường hồi phủ, thay chỗ hắn. Ba người đã sớm bị hù hồn để bay. Giờ phút này nghe được Tiểu Nhị buông lời, không nói hai lời, trực tiếp dựng lên Tống trưởng Thanh, như một làn khói chạy rời quần cơm. Quý mục nhìn thật sâu một chút tiểu nhị, trầm mặc lại. Hắn vừa mới căn bản không có thấy rõ đối phương xuất đao động tác điều này đại biểu lấy, tại khoảng cách gần bên dưới, đối phương nếu là muốn ra tay với mình, chính mình rất có thể một chút cơ hội phản ứng đều không có. Lúc này, một mực không nói gì thiên cương đột nhiên truyền âm nói đao của hắn, ở trên trời thiên hạ cho tới bây giờ đều là nhanh nhất, nhất. Bất quá hắn cũng so ngươi cao hơn cả một cái đại cảnh, cho nên không cần tự coi nhẹ mình. Quý mục nao nao nói như vậy, người này cũng là ngũ vương một trong. Ân, đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là thiếu hạo chuyển thế thân. Tại chúng ta năm cái bên trong, thiếu hạo xem như trẻ tuổi nhất một cái, nhưng là thiên phú lại kinh diễm vi phạm. Nhìn vị này chuyển thế thân khả năng hiện giờ, hẳn là đã thức tỉnh hắn võ đạo chuyển thừa. Bất quá hắn sát khí trên người, ngược lại là có chút không giống bình thường. Quý mục căn bản không để ý một câu cuối cùng, lực chú ý toàn bộ bị thiên cương tinh võ đạo chuyển thừa bốn chữ hấp dẫn võ đạo chuyển thừa. Ca, vậy ta đây này, ta thế nào không có? Thiên cương nghe vậy trầm mặc, trận cùng loạn tiếng giống giận dữ tại quý mục não hải nhấc lên một trận ngập trời phong bạo lao tử không phải liền là ba. Quý mục đầu một trận vu vu, đúng lúc này tiểu nhị đột nhiên xoay người. Bình tĩnh nhìn về phía quý mục ánh mắt kia nhìn quý mục đáy lòng hoảng sợ. Sau đó sau một khắc, hắn liền gặp vị này không giống bình thường tiểu nhị trong nháy mắt khôi phục trước đó dáng tươi cười, xoay người cười hỏi bà chủ còn phân phó. Nếu là có khách nhân không cẩn thận tại bản điểm nhận lấy quá nhiêu, như vậy vô luận thịt rượu nước trà, hết thảy miễn phí. Cho nên, công tử ra, cần thêm đồ ăn A.